Chương 718, Thiên Ma môn tập kích, chương 718, Thiên Ma môn tập kích. Nay mười mấy cái da hỏa trận phát hiện hướng lấy bọn hắn lao đến, hay là vô cùng rung động. Vừa nãy công kích thì toàn bộ bị Cố Vô Thiên ngăn cản lại, thì để bọn hắn tê cả da đầu, một giây sau trong đám người liền truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Cố Vô Thiên cầm Trần Phong cổ kiếm không ngừng thu gạt lấy bọn hắn, bọn hắn thế mà còn không phát hiện được Cố Vô Thiên hành tử. Bình thường không có gì đặc biệt công kích, mỗi lần đều có thể mang đi một tên tính mệnh, thiên đạo cấp bậc cao thủ thế mà bị chém thành hai nửa. Tất cả mọi người cũng đã không thể bình tĩnh. Chúng ta một khối ra tay, nhìn vạn lần không thể để cho tiểu tử này tìm thấy cơ hội. Ta không tin một mình hắn có thể đối phó chúng ta mấy chục người. Đối với kia mấy người phụ nhân ra tay, ta thì không tin tiểu tử này năng lực có tinh thần và thể lực bảo hộ nhiều người như vậy. Bọn người kia thì không đốc, hiểu rõ đánh không lại Cố Vô Thiên, có thể hướng người đứng bên cạnh hắn ra tay. Chỉ cần Cố Vô Thiên chú ý bị hấp dẫn tới, bọn hắn bên này coi như an toàn. Không ngờ rằng Cố Vô Thiên lại một lần nữa biến mất tại trước mặt của bọn hắn, lần nữa xuất thủ thời điểm, số người của bọn họ mất đi một. Tiểu tử này lại sử dụng không gian chi lực. Ghê tởm, lần này phiến thái Mọi người chú ý một chút, cẩn thận bên cạnh không gian ba động. Không gian chi lực mặc dù vô cùng kỳ dị, thế nhưng thì có dấu vết mà lần theo, chỉ cần nhiều người như vậy đồng thời để cao chú ý, cũng có thể phát hiện bất thường. Chỉ là Cố Vô Thiên tốc độ quá nhanh, căn bản không cho bọn hắn thời gian phản ứng, vẫn là có người không chú ý hội bị thu gạt tính mệnh. Liên tiếp nhân viên thứ bị thiệt hại, thì những bọn người kia triệt để hoảng loạn lên, Cố Vô Thiên giống như một như ưu linh, đã chúa tể chiến trường. Bọn hắn không ngờ rằng đột phá cảnh giới mới Cố Vô Thiên thực lực mạnh như vậy, đối bọn họ hoàn toàn chính là nghiền ép thức đa kích. Để bọn hắn căn bản liền không tìm được cơ hội phản kháng còn sẽ không bị bọn hắn phát hiện, này là bực nào tồn tại. Chu Linh Lung cũng bị động tĩnh bên này hấp dẫn đến, bên này biểu hiện đem nàng thấy vậy nhiệt huyết sôi trào lên, đối với Huyền Văn nói, "Huyền Văn tỷ, đem kiếm của ngươi cho ta mượn." Huyền Văn bị nàng thì giật mình, hiểu rõ Chu Linh Lung muốn làm gì, lập tức quan tâm nói, "Linh Lung muội muội hay là đừng đi ra ngoài, bên ngoài quá nguy hiểm, ta biết ngươi bây giờ cảnh giới thì tăng lên, phía ngoài những vật kia thì giao cho Cố Vô Thiên đi ứng đối đi." Chu Linh Lung mở miệng nói, "Ta sẽ không cùng bọn hắn cận thân bắt đầu, ta muốn sử dụng kiếm khí đến quấy nhiễu bọn hắn, cũng coi là cho Cố Đại Ca đánh phụ trợ." Huyền Văn tỷ phản ứng lại, Hiểu rõ đây là một biện pháp không tệ. Được rồi, Linh Lung muội muội, vậy ngươi nhất định phải cẩn thận một chút. Sau đó Huyền Văn đem linh kiếm đưa cho Chu Linh Lung. Chu Linh Lung cầm tới linh kiếm về sau, lập tức liền đánh ra mấy đạo công kích, phối hợp Cố Vô Thiên bên kia hành động. Khởi Nguyên Kiêu Ý, nàng cũng không có cẩn thận, mà là tại xa xa không ngừng đánh ra những thứ này kiếm khí, đối với toàn bộ chiến trường cũng tạo thành phạm vi lớn làm hại. Nhìn thấy bên này có tiếng động, Cố Vô Thiên lại biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện lần nữa lúc, lại có mấy tên bị thu gạt. Cháy mau, tiểu tử này có giúp đỡ. Không biết hai nói một câu nói như vậy, ở đây bọn người kia trong nháy mắt loạn cả một đoàn. Mau bỏ đi lui, nếu ngươi không đi, chúng ta cũng phải ở lại chỗ này. Hắn những lời này phảng phất là tiên đoán một dạng, tiên đoán bọn hắn kết cục muốn bị toàn bộ tiêu diệt ở chỗ này. Toàn bộ chiến trường trên đều tiến nhập đến ngược, giống như Cố Vô Thiên người sắt thần này đã hướng bọn hắn tuyên cáo tử hình đồng dạng. Vừa nãy bọn hắn còn đem Cố Vô Thiên truy xoay quanh, nếu không phải Cố Vô Thiên đột phá cảnh giới, bọn hắn thì sẽ không như thế chật vật. Có thể hết lần này tới lần khác bọn hắn vận khí không tốt, đuổi kịp Cố Vô Thiên đột phá, này mới tạo thành bây giờ quỷ dị cục diện này. Này mấy chục người bị Cố Vô Thiên đuổi theo chạy loạn khắp nơi, cả vùng không gian bên trong cũng tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi. Đều là bọn người kia thân thượng phát ra, hiện tại không ai trên người là hoàn hảo không chút tổn hại, toàn bộ đều đã bị thương. Cố Vô Thiên lúc này hiện lên vô hạn sát ý, mặc dù nơi này cách tổng bộ rất gần, Cố Vô Thiên lại không có bất kỳ cái gì ý dự bước. Huyền Văn lúc này thì bay tới. Cố Vô Thiên, không cần tiếp tục hướng mặt trước đuổi, nơi này cách tổng bộ đã rất gần, càng đi về phía trước lời nói, chúng ta muốn nguy hiểm. Cố Vô Thiên nhìn thật sâu bên ấy một chút, lúc này mới đem sát ý của mình che giấu đi. Mặc dù rất muốn hiện tại tiến lên, đem bọn người kia toàn bộ xử lý, chẳng qua còn có rất nhiều người cần muốn bảo vệ. Cố Vô Thiên không muốn đem những người khác đặt trong nguy hiểm, chỉ có thể nghe theo lời khuyên của bọn hắn. Rất nhanh Cố Vô Thiên liền lợi dụng không gian chi lực, mang nhìn mấy người bọn hắn rời đi nơi này, liền tại bọn hắn vừa đi một mấy mắt. Thiên Ma môn tổng bộ bên ấy bạo phát ra một mảnh liệt khí tức, phát hiện hiện trường mười mấy cái tôn giả đều đã bị tiêu diệt, sắc mặt của hắn thì âm trầm. Khốn nạn, này đến cùng là cái gì tình huống? Là ai giết chúng ta nhiều người như vậy? Đáng tiếc Cố Vô Thiên mấy người bọn hắn đều đã đi xa, cũng không nghe thấy lại tiếng giống giận dữ. Đợi đến khiệt để đi xa về sau, Huyền Văn lúc này mới lên tiếng nói: "Vừa nãy quá nguy hiểm, chúng ta thế mà bị nhiều người như vậy vây công. May mà chúng ta có thể toàn thân trở ra, ta vừa nãy cũng cho là chúng ta cũng phải chết ở nơi đó." Mỹ Nương lại vừa cười vừa nói: "Rõ ràng là chúng ta đem những tên kia toàn bộ giết chết. Những tên kia đến chết đoán chừng cũng không tiếp thụ được loại cục diện này. Quả thực là không thể tưởng tượng sự việc, mấy mấy cái gia hỏa thế mà bị cố Vô Thiên một người toàn bộ giải quyết." Điên Tiểu Nga tò mò hỏi: "Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung." Cố lại ca, ngươi mới vừa rồi là không phải cố ý thu hút những tên kia đến, cho nên ngươi mới rình giữ không có đột phá trạng thái để bọn hắn thả lòng cảnh giác." Cố Vô Thiên cười khổ nói, "Làm sao có khả năng, làm như vậy quá mạo hiểm, ta sẽ không để các ngươi lâm vào trong nguy hiểm, nhưng mà ta cũng không biết vừa mới đến đấy đã xảy ra chuyện gì, ngươi thật sự không biết sao? Vừa mới xuất hiện một màu đỏ hòa đoàn, thay chúng ta chặn rất nhiều công kích. Sau đó mấy người đem vừa nãy nơi này chuyện đã xảy ra, toàn bộ cho Cố Vô Thiên miêu tả một lần, Cố Vô Thiên sau khi nghe được cũng cảm thấy vô cùng nặng nề. Tình huống lúc đó ta cũng không rõ lắm." Vậy ngươi vì sao đột phá lúc không có sóng linh khí đâu? Bởi vì ta trước đó hấp thu rất nhiều linh khí, đến bây giờ còn không có triệt để tiêu hóa, cho nên ta đột phá lúc không cần hấp thụ linh khí. Về phần kia màu đỏ hòa đoạn, có thể là chu tước lưu lại lực lượng." Chu Linh Lung vừa cười vừa nói, "Chỉ muốn mọi người có thể bình an rời khỏi Liệt Tốt, hiện tại không cần soán suất những chuyện kia. Lần này Tiên Ma môn bỗng chốc tổn thất mười mấy cái cường giả cấp bậc thiên đạo, chỉ sợ cũng là tổn thất nặng nề đâu. Mặc dù chiến đấu mới vừa rồi lấy được thắng lợi, mấy người tiêu hao sát thực mười phần to lớn, bây giờ rời đi nơi này cũng được, hảo hảo điều chỉnh một chút chẳng thái." Bây giờ Cố Vô Thiên đã thành công đột phá đến thiên đạo cấp bậc, cũng được, hồi thiên tiên cùng tiếp xuống muốn cùng đại bộ đội một khối hành động. Rất nhanh Cố Vô Thiên mấy người liền đã đến một trên thị trấn, nơi này mười phần náo nhiệt, nhìn tới gần đây cũng không có gặp cái gì công kích. Huyền Văn mở miệng nói: "Ta hiện tại cùng tông môn liên lạc một chút, xem xét tình huống bên kia thế nào." Cố Vô Thiên cũng nói: "Loan Trừng bên ấy chuẩn bị cũng không xê xích gì nhiều, chúng ta thì tại cái trấn này trông và bọn họ chạy tới đi. Chỉ cần đem thiên ma môn triệt để tiêu diệt hết, nơi này cũng được, bước vào vĩnh viễn an bình, tất cả mọi người mười phần mong đợi bọn này đến. Về đến khách sạn về sau, Tất nhiên đơn giản nghỉ ngơi một chút, sau đó hướng thiên Tiên Tiên cung gửi đi truyền tống phù. Không ngờ rằng lập tức liền nhận được hồi phục, mấy người chờ mong mở ra, nhìn thấy thông tin về sau, sắc mặt của mọi người cũng biến không được khá nhìn xem. Nguyên Lai like vừa nãy truyền tới thông tin nói, Tam tông đồng thời gặp đả kích, bị Thiên Ma môn đánh lén. Loại tình huống này nhường mọi người không kịp chuẩn bị, làm cho tất cả mọi người cũng không có cách nào tiếp nhận, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Điền Tiểu Nga có chút hoài nghi mà hỏi, loại chuyện này làm sao có khả năng xảy ra? Chúng ta ba tông cộng lại thực lực cũng là rất khủng bố, bọn hắn Thiên Ma môn làm sao có khả năng đồng thời hướng chúng ta phát động công kích? Cố Vô Thiên cũng có chút hoài nghi. Chúng ta nhận được tin tức này có thể hay không phạm sai lầm đâu? Chẳng qua trải qua liên tục xác nhận, phát thông tin người lại là Thiên Tiên cung cung chủ Kiều Bích La, lần này không thể không cùng tin nội dung bên trong. Hẳn là Thiên Ma môn một mực gần dấu thực lực, liên đợi đến ngày này cho chúng ta tạo thành đắc kích. Chương 719, chúng ta thì đánh lén, chương 719, chúng ta thì đánh lén. Chẳng ai ngờ rằng Thiên Ma môn sẽ đến chiều này, liền tại bọn hắn còn tưởng rằng muốn phát động đại quyết chiến lúc. Thiên Ma môn thế mà lựa chọn xuất thủ trước, chẳng trách lâu như vậy, bọn hắn không có gì tiến động. Đoán Trường Tam tông nhược điểm cũng bị Thiên Ma môn phát hiện bằng công kế hoạch của bọn hắn sẽ không như thế thuận lợi. Thiên Tiên cung đỉnh cấp cường giả có ít, kiếm tông người đều tại trong đại bản doanh, đạo tông lại quá mức phong bế. Có thể nói Thiên Ma môn đem nhược điểm của bọn hắn toàn bộ phát hiện, thì bỗng chốc đem bọn hắn hai cái kế hoạch làm rối loạn. Huyền Văn thì lo lắng nói với Cố Vô Thiên, bây giờ loại cục diện này chỉ sợ vô cùng phiền toái. Lần này mỗi môn phái cần làm phòng hộ, cũng không có khả năng phái ra nhân viên liên hợp. Nếu Thiên Ma môn tiếp tục hướng môn phái kia phát động công kích lời nói, như vậy môn phái này thì có bị diệt mất mà hiểm. Cố Vô Thiên thì gật đầu một cái, hiển nhiên là tán đồng cái quan điểm này. Ngươi nói chúng ta là ở tại chỗ này tiếp tục tiêu hao bọn người kia đâu, hay là nhanh đi về giúp đỡ đâu? Đây là mấy người nhất định phải đối mặt một vấn đề, với lại vô luận như thế nào lựa chọn đều sẽ có tai nạn. Ở tại chỗ này không nhất định sẽ có hiệu quả gì, sau này trở về cũng chưa chắc có thể tìm tới cơ hội. Huyền Văn bọn hắn là thiên tiên tiên cũng người, Điền Tiểu Nga lại là đạo giáo người, vô luận như thế nào lựa chọn, bọn hắn đều có khả năng phải rời khỏi. Chu Linh Lung ở một bên đề nghị, nếu không chúng ta trực tiếp hướng bọn hắn đại bản doanh ra tay đi, cao thủ của bọn hắn khẳng định đều bị phế đi ra đối phó Tam Tông. Chúng ta lúc này nếu xuất thủ, Cẩm Định Hội đánh bọn hắn một trận tay không kịp. Với lại chỉ cần không xuất hiện đây thiên đạo cấp bậc còn cao hơn cao thủ ra đây, đối với chúng ta đội nhân mã này là không có cái uy gì. Mấy người con mắt đồng thời phát sáng lên, cảm thấy đây đúng là một biện pháp tốt, thì nhanh chóng có phán đoán. Đã như vậy lời nói, chúng ta thì đối bọn họ tổng bộ ra tay đi. Bọn hắn thì không tin, thiên ma môn mặc kệ tổng bộ chết sống, chỉ cần đại bộ đội rút về, phía ngoài áp lực cũng sẽ giảm xuống. Cố Vô Thiên lúc này thì mở miệng nói, nhìn tới mọi người hiện tại ý kiến thống nhất. Vậy chúng ta thì một khối hành động đi, cho bọn hắn đại bản doanh một niệm vui bất ngờ. Mấy mỹ nữ đồng thời gật đầu, chỉ muốn bắt hòa Cố Vô Thiên tách ra, bất kể làm chuyện gì bọn hắn cũng nguyện ý. Sau đó bên này lại phát thông tin trở về, đem kế hoạch của bọn hắn báo cho liên quân bên ấy. Liên quân bên ấy thì 10 phần kinh ngạc, rốt cuộc Cố Vô Thiên bọn hắn hành động thì vô cùng mạo hiểm. Chẳng qua khi biết Cố Vô Thiên đã thành công đột phá về sau, bọn hắn bên kia tâm thì để xuống, cuối cùng cũng chỉ có thể dặn dò Cố Vô Thiên mấy người chú ý an toàn, chỉ cần không bị thương liền tốt. Cố Vô Thiên bên này thì bắt đầu hành động. Bọn hắn bên này chỉ có Điền Tiểu Nga một người không thể sử dụng không gian chi lực, những người khác nắm giữ loại năng lực này, chỉ muốn thời điểm chạy trốn đem nàng mang lên. Bọn hắn thì sẽ không gặp phải quá lớn nguy hiểm, chẳng qua vì chiến đấu kế tiếp thuận lợi. Mấy người đồng thời đem tài nguyên đưa ra, cũng làm cho Điển Tiểu Nga đột phá đến tiền tôn bắt tầng, khoảng cách thiên đạo cấp bậc thì rất gần. Rất nhanh bọn hắn liền tiếp cận đại bản doanh, Tiểu Bang thông qua cảm giác lực phát hiện, trong đại bản doanh xác thực không có quá nhiều đối ngũ. Rất nhanh bọn hắn liền đem còn lại bọn người kia toàn bộ giải quyết, mặc dù bọn người kia thời điểm chết thì truyền thông tin. Cố Vô Thiên lại cảm giác được viện quân của bọn hắn không có có như thế nhanh có thể gấp trở về, cũng cho Cố Vô Thiên bọn hắn đầy đủ thời gian tiếp tục hành động. Cố Vô Thiên mở miệng nhắc nhở, chúng ta vị trí đã rất nguy hiểm. Vẫn là phải cẩn thận một chút, nơi này có thể sẽ vượt qua thiên đạo cấp bậc tồn tại." Huyền Văn thị lo lắng nói, "Chúng ta tới nơi này là tiêu hao bọn hắn thực lực, muốn là chính chúng ta gặp được nguy hiểm lợi nói, trực tiếp rút lui là được. Theo không ngừng xâm nhập, gặp phải thiên ma môn đệ tử thực lực thì càng ngày càng cao." Tiểu Băng tiếp tục cảm giác. Không ngờ rằng nó dò xét thì bị đối phương phát hiện, một cuồng đại khí tức hướng phía bên ngoài lan tràn ra đây. Mấy người trẻ tuổi như thế không biết tự lượng sức mình, còn dám tới đại bản doanh của chúng ta Dương Mai, hôm nay muốn nhường toàn bộ các ngươi lưu lại. Cho bên ngoài đệ tử đã chết nhóm cho cùng." Thanh âm của hắn không có một chút tình cảm, nhưng để người không rét mà run. Nghe được thanh âm này, Cố Vô Thiên cũng không có bối rối, mà là khinh thường mở miệng nói nói: "Ở đâu ra lão gia hỏa tại đây chém gió? Ta biết thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng mà ngươi chỉ có một người. Ngươi cảm thấy ngươi có thể ngăn trở chúng ta nhiều người như vậy sao? Đây là một nhà của Thiên Đạo Cựu Tầng Bang, chẳng qua Cố Vô Thiên cũng không để hắn vào trong mắt, bọn hắn trong đó bất cứ người nào đều có thể đem người kia kiểm chế lại, Cố Vô Thiên mới không lo lắng đấy. Không có nghĩ đến cái này gia hỏa thì hết sức tự tin. Ngươi trẻ tuổi, ngươi cảm thấy ta sẽ sợ các ngươi sao?" Thật sự cho rằng lại tới đây, các ngươi thì có thể muốn làm gì thì làm. Ngươi cũng không nghĩ một chút, chúng ta có thể đánh tới các ngươi đại bản doanh, thực lực không phải là các ngươi có thể tưởng tượng. Chúng ta đòn sát thủ còn không có bại lộ đâu, các ngươi cũng không có phát hiện. Nghe được người kia lải nhải trong dung giải, Cố Vô Thiên trong nháy mắt không nhịn được. Ngươi có bản lĩnh gì mặc dù ra tay đi, không nên ở chỗ này tiếp tục tối lắm. Rất nhanh, Cố Vô Thiên liền tiến vào trạng thái chiến đấu, vài người khác công kích khí tức thì khóa chặt người kia. Người kia rõ ràng sửng sốt một chút, không ngờ rằng Cố Vô Thiên bọn hắn thế mà không sợ chính mình, hơn nữa còn dám một lời không hợp lýn chuẩn bị chiến. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Chu Linh Lung lại chủ động đứng ra. "Cố Đại ca, người kia thì giao cho ta đi." Đối phương nghe nói như thế thì sửng sốt một chút, Cố Vô Thiên bên này rõ ràng là Cố Vô Thiên thực lực mạnh nhất, hiện tại lại có một nữ hoa tử dám nói muốn đối phó chính mình, nhưng người kia cũng cảm thấy nghe được chê cười. Ánh mắt của hắn hung hăng chằm chằm vào Chu Linh Lung. "Nữ hoa tử, ngươi thật to gan, một lúc ngươi thì sẽ hối hận." Hắn nhưng không biết Chu Linh Lung thì có chiến đấu vượt cấp năng lực, nếu biết, hắn thì sẽ không như vậy phẫn nộ. Đối với Chu Linh Lung mà nói, thiếu nhất hay là kinh nghiệm chiến đấu. Vừa vặn cầm người kia luyện tay một chút. Mặc dù nàng không có Cố Vô Thiên như vậy kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nhưng là đối phó bình thường giá hỏa cũng đủ rồi. Thấy Chu Linh Lung không có bất kỳ cái gì sợ sệt, trước mắt lao ra hỏa này, trong lòng cũng lộ bộ một chút. Hắn không biết đối phương là như thế nào làm được bình tĩnh như thế, rõ ràng chính mình đây nữ hài tử trước mắt cảnh giới cao hơn rất nhiều. Chu Linh Lung khinh thường nói với hắn, "Lao đầu, ngươi quá phí lời, còn muốn đánh nữa hay không?" Mọi người vây xem bị tinh điệu cái cảm, chưa từng thấy chủ động tới bọn hắn tổng bộ như vậy khiêu khích. Cố Vô Thiên cũng đối với bọn hắn nói, "Các ngươi nhìn cái gì vậy?" Đối thủ của các ngươi hiện tại là ta. Lão gia hòa kia, gia chu muội muội lại đối phó. Nay lao đầu tử thì không thể nhịn được nữa, lập tức đối với bên cạnh lớn tiếng nói: Các ngươi cho ta đem đám người này hảo hảo hành hạ chết. Tiểu tử này mấy người này quá ghê tởm. Nghe được mệnh lệnh về sau, vây xem những tiên ma này mượn tố giả, lập tức không nhẫn mãi được lao đến. Muốn đem Cố Vô Thiên mấy người bọn hắn xé thành mảnh nhỏ, Chu Linh lung lúc này thì bay lên, cùng lão giả trước mắt nhìn nhau. Cái này tiên ma môn lão giả khí tức thì không ngừng tại lên cao, hắn nhưng là tiên ma môn thái thượng trưởng lão, thực lực khẳng định là có. Theo khí tức của hắn không ngừng lên cao, thì dần dần cao hơn Chu Linh Lung, người kia hay là rất giàu hạn. Nghe muốn trước tiên đem Chu Linh Lung khí thế đè xuống đi, lại cho đối phương một hạ mạn uy, tối thiểu làm như vậy thì rất có hiệu quả. Không còn nghi ngờ gì nữa, không có trải qua loại chuyện này, Chu Linh Lung ngẩng đầu lên đến vẫn còn có chút trợ tay không kịp. Nàng lập tức điều chỉnh tốt trạng thái, cầm lên linh kiếm bắt đầu góp vụ công kích, rất nhanh liền chuẩn bị xong. Thiên ngoại phi tiên, thủy diệt nhất chỉ, tu la kiếm khí. Chu Linh Lung dẫn đầu phát động công kích, nàng không nghĩ khí thế bị lão giả trước mắt đè xuống đi, loại cảm giác này thật không tốt cảm nhận được công kích dẫn chứa lực lượng về sau, Thiên Ma môn thái thượng trưởng lão cũng có phản ứng, bộ mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. Hắn còn tưởng rằng trước mắt tiểu nha đầu chuyến tử không nổi lên được sóng gió đâu, không ngờ rằng thế mà nhường hắn cảm giác được nguy cơ. Thì ở bên này chiến đấu khai hỏa lúc, Cố Vô Thiên bên ấy thì phát khởi công kích, cái khác mỹ nữ một khối hướng phía trung quanh tôn giả phát động công kích. Hai bên chiến đấu tại thời khắc này vang dội, mà địa điểm chính là Thiên Ma môn tổng bộ. Đây hết thảy tới quá đột nhiên. Chương 720, đùa nghịch chính là ngươi, chương 720, đùa nghịch chính là ngươi. Cố Vô Thiên bọn hắn bên ấy cùng linh thú phối hợp với Trong nháy mắt liền bạo phát ra vô cùng chiến đấu. Những kia tiên tôn cấp bậc các đệ tử chỉ có bị miểu sát phần, mà tôn giả cấp cao thủ thì ngăn cản không nổi mấy hiệp. Bọn hắn trong nháy mắt giật mình lên, những người này cùng bọn hắn linh thú phối hợp thái án ý, căn bản là để bọn hắn tìm không thấy cơ hội phản kháng. Chu Linh Lung bên ấy đánh thì khó bỏ khó phần, mặt đối thiên ma môn thái thượng trưởng lão lại hào không rơi xuống hạ phong. Nay thái thượng trưởng lão thì không có nghĩ đến cái này nữ oa tử lợi hại như thế, còn tưởng rằng tùy tiện liền có thể giải quyết hết đấy. Xem ra hôm nay tự mình tính là sai vô cùng hoàn toàn, bị cái nữ oa này tử một mực kiểm chế lại thủ hạ cũng không ngừng bị Cố Vô Thiên bọn hắn chém giết. Cái này khiến hắn trong nháy mắt có chút nóng nảy lên, nghĩ muốn đi giúp trợ bọn thủ hạ của hắn, lại phát hiện mình căn bản không thể phân thân. Mỗi lần vừa có động tác đều sẽ bị chu linh lung một mực khóa chặt lại, nhường hắn căn bản không dám tiếp tục vùng giải. Lại tiếp tục như thế lời nói, đại bản doanh lưu lại nhân mã đều muốn bị giải quyết hết, đây cũng quá mức kinh khủng. Thiên trưởng lão của Ma môn lúc này phát ra gầm lên giận dữ, Cố Vô Thiên trong nháy mắt biến sắc, lập tức lớn tiếng hô. Nhanh theo trong đại bản doanh rút lui. Cố Vô Thiên vừa dứt lời, liền cảm nhận được một cỗ cường hãn hơn khí tức, đây trước mắt thái thượng trưởng lão còn muốn lợi hại hơn. Trảng qua Cố Vô Thiên bọn hắn tốc độ của mấy người hay là rất nhanh, bỗng chốc liền kéo ra khoảng cách nhất định, làm cho đối phương không có vây lại. Chu Linh Lung bên này cũng có phản ứng, lập tức hướng phía Cố Vô Thiên bọn hắn bay đi, Nha Đầu trưởng láo lại lạnh lùng cười nói: "Nha Đầu, muật, ngươi là trốn không thoát. Các ngươi đem chúng ta đại bản doanh làm cái gì? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi." Cố Vô Thiên mấy người bọn họ đã bay xa, dù thế nào đều muốn đem trước mắt Nha Đầu này lưu lại. Chu Linh Lung thì cảm giác được đối phương tản ra khí tức nguy hiểm, lập tức liền chuẩn bị đi đường. Tiêm khí phi thiên. Chu Linh Lung cùng trong tay linh kiếm trong nháy mắt hòa thành một thể. Hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng phía bên ngoài phi tốc vọt tới. Nhìn thấy trước mắt loại tình huống này, thái thượng trưởng lão trong lúc nhất thời có chút chưa kịp phản ứng, nha đầu này thế mà cứ như vậy chạy trốn. Khốn nạn, ta muốn giết các ngươi. Vốn là có thể lưu lại một người, không ngờ rằng nhường người cuối cùng thì chạy trốn, quả thực là lẽ nào có lý đó. Hắn còn tưởng rằng có thể thông qua bắt lấy trước mắt tiểu nha đầu này, đem cô vô thiên mấy người bọn hắn tiếp tục dẫn trở về. Không ngờ rằng kế hoạch thế mà thất bại, cái này khiến hắn làm sao chịu được. Hắn chưa từng thấy qua ma quái như vậy chạy trốn phương pháp đấy. Chủ yếu thực lực của đối thủ còn không bằng hắn. Cái này khiến sự thông minh của hắn cảm nhận được vũ nhục, tức giận đến toàn thân phát run lên. Rốt cục vẫn là không thể nhịn được nữa, hắn bỗng chốc liền liền xông ra ngoài, hôm nay thế tất yếu đem Cố Vô Thiên mấy người toàn bộ bắt lấy. Ngay tại hắn vừa vừa biến mất ở chỗ này lúc, đột nhiên một thân ảnh hiện lên ở nơi này. Miệng trong mang theo kinh ngạc âm thanh. "Lão lục, người?" Nguyên lai like phía trước cái đó thái thượng trưởng lão là Lục trưởng lão, lúc này đã biến mất ở chỗ này, đạo này thanh âm chủ nhân cũng không có đuổi theo đi. Lập tức dọn dẹp tang cuộc, tùy thời làm tốt xuất phát chuẩn bị. "Đúng." Dưới đây đệ tử đáp ứng lập tức lên thì ngay lập tức được bắt đầu chuyển động, không dám có chút chậm trễ. Lao Lục sao như thế không giữ được bình tĩnh, cứ như vậy truy đi ra. Được rồi, theo hắn đi thôi, dù sao thực lực của hắn cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm. Sau khi nói xong, đạo này thanh âm chủ nhân lại nhanh chóng hướng nội bộ bay mất, dưới đây chiến trường dị thường ùa buột. Cố Vô Thiên bên này đã hướng phía bên ngoài thật nhanh chạy trốn, nhìn thấy Chu Linh Lung thì theo sau, Cố Vô Thiên thì thở phào nhẹ nhõm. Dù thế nào, bọn hắn coi như là triệt để trốn ra được, cũng không có bị cái đó cường hãn khí tức của lấy. Trảng qua rất nhanh, Cố Vô Thiên liền phát hiện dị tượng, cái đó thái thượng trưởng lão hình như truy hiện ra, Cố Vô Thiên nhíu mày. Sau phía sau đuổi theo ra đến một tên. Những người khác sửng sốt một chút, còn có hay không cái khác truy binh? Mị Nương lắc đầu nói, hình như chỉ phát hiện một tên, không có phát hiện những người khác ẩn tử. Tiếp xuống làm sao bây giờ? Đối phương chỉ có một người. Cố Vô Thiên nội tâm vẫn còn có chút lo lắng. Chúng ta mau mau rời đi nơi này, tuyệt đối không nên bị hắn đuổi theo tới. Nơi này cách đại bản doanh hay là quá gần, không thể ở chỗ này chiến đấu. Nếu chỉ có một người đuổi tới lời nói, Cố Vô Thiên cũng không lo lắng chỉ là sợ sẽ hắn còn mang theo giúp đỡ." Huyền Văn Thị mở miệng nói, "Chúng ta đem hắn dẫn ra đi, nhìn hắn lên hay không lên cầu, nếu cách nơi này kéo dài khoảng cách, chúng ta lại động thủ cũng không muộn. Mấy người đều hiểu Thái Thượng trưởng lão thế, nhưng tiên ma môn hạch tâm cao thủ, số lượng có hạn, thiếu một cái đối bọn họ mà nói đều là tổn thất thật lớn. Quá khứ Huyền Văn làm sự tình vô cùng cẩn thận, bây giờ nói như vậy, là bởi vì vì tất cả mọi người thực lực đã đề cao, cũng có chiến đấu sức lực." Rất nhanh mấy người liền hướng phía phía trước tiếp tục bay đi, chẳng qua tốc độ lại thấp xuống, rất nhanh ở phía sau truy kích Thái Thượng trưởng lão thì phát hiện dị thường. Kỳ lạ, Mấy tên này sao tốc độ biến thấp? Lẽ nào là chạy không nổi rồi? Chẳng qua hắn rất nhanh liền kịp phản ứng. Mấy tên này lại dám chợ ta? Quả thực là lẽ nào có lý đó. May mà ta không có lên làm. Nhìn thấy chính mình lại bị chơi xỏ một lần, hắn nhưng là tương đối căm tức, mấy cái này sâu kiến vì sao dám to gan như vậy? Lúc này hắn cũng có chút do dự, sợ sẽ tiếp tục đuổi quá khứ sẽ đem mình dựng ở bên trong. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Bây giờ lập tức liền phải bay ra Thiên Ma Sơn, nhường hắn có chút xoắn xuýt, không cần thiết tiếp tục mạo hiểm nữa. Lần tổn thất này đã rất lớn, không thể lại tiếp tục làm hy sinh vô vị, nghĩ tới những thứ này, người kia thì cuối cùng làm quyết định. Mặc dù có chút không cam tâm, nhưng vẫn là bất đắc dĩ quay đầu lại rút lui hồi trong đại bản doanh đi. Cố Vô Thiên bên này sắp nhận phía sau nguy hiểm giải trừ về sau, thì toàn bộ thở phào nhẹ nhõm, Điền Tiểu Nga hưng phấn mở miệng nói: "Kế hoạch lần này vô cùng thành công, không biết lúc nào có thể một lần nữa." Mấy người cũng nở nụ cười, không ngờ rằng Điền Tiểu Nga thì có lá gan đại lúc, còn dám chờ mong lần tiếp theo hành động. Cố Vô Thiên lúc này lại lên tiếng: "Sự việc không có đơn giản như vậy, chúng ta lại đi bọn hắn đại bản doanh hội rất nguy hiểm." Tiểu này Thái thượng trưởng lão khẳng định có mấy cái. Nói không chừng người kia là yếu nhất một cái kia. Nghe được Cố Vô Thiên phân tích, mấy người giật mình kinh ngạc, người kia đều đã là Tiên đạo cấp bậc tiểu tầng, nếu còn có người lợi hại hơn, lẽ nào đã siêu việt Tiên đạo tầng thứ? Chẳng qua lần này bọn hắn đối Thiên Ma môn thực lực cũng là rất giật mình, Tam tông cộng lại chỉ sợ đều không có thủ bút lớn như vậy. Chẳng thể trách Thiên Ma môn dám hướng bọn họ Tam tông chủ động công kích, nhìn tới quả nhiên là có thực lực này. Cố Vô Thiên tiếp tục mở miệng nói, các ngươi vừa nãy không có cảm giác đến sao? Mới tới gia hỏa kia khí tức đây trước mắt người kia còn mạnh hơn cũng không biết bọn hắn môn chủ mạnh đến mức nào. Nghe được Cố Vô Thiên lời nói, vừa nãy sung sướng không khí lại trở nên trầm mặc xuống tới, vì Cố Vô Thiên nói đều là sự thực. Nếu tiếp tục tùy tiện hành động, hội đem bọn hắn đưa vào chỗ vạn kiếp bất phục, Huyền Văn mở miệng hỏi: "Kia chúng ta có phải hay không không thể lại đi lại bản doanh công kích? Nếu không chúng ta về môn phái phòng thủ đi thôi." Cố Vô Thiên cũng không có tùy tiện trả lời vấn đề này, mà là mang lấy bọn hắn tiếp tục về tới trên thị trấn. Dưới mắt cần phải nghỉ ngơi cho thật khỏe một chút, mới có thể quyết định sau đó phải làm gì, hiện tại làm quyết định thái quá loa. Cuối cùng mấy người cuối cùng đã đạt thành chung nhận thức, trước lưu ở phụ cận đây quan sát một chút tình huống, xem xét có thể hay không tìm thấy mới cơ hội hạ thủ. Chúng ta ở chỗ này mấy ngày, người xem bọn hắn thái thượng trưởng lão đều không có đi xuống tay với Tam tông. Chúng ta ở chỗ này quan sát một chút cao thủ của bọn hắn động tĩnh. Nếu là có thể xác định bọn hắn tiến đánh đối tượng, chúng ta lại đổi đã đi tiếp viện cũng không muộn. Tiểu Băng Sung phong nhận việc nói, "Chủ nhân, nhiệm vụ này giao cho ta, ta đi quan sát bọn hắn động tĩnh." Cố Vô Tiên không chút suy nghĩ thì cự tuyệt. "Không được, hiện tại quá nguy hiểm, chúng ta nhất định phải một khối hành động. Dù sao những người khác ở lại bên ngoài, thì không có chuyện gì phải làm, còn không bằng một khối hành động cũng an toàn hơn đấy. Thế là Cố Vô Thiên mang lấy bọn hắn lần nữa tiến vào Thiên Ma Sơn, cùng trước đó một dạng, tất cả mọi người ẩn giấu đi khí tức của mình. Cung hoàn cảnh chung quanh hòa thành một thể, như vậy cũng sẽ không bị bọn người kia tùy tiện phát hiện. Chương 721, ra tay với Tang Tông, chương 721, ra tay với Tang Tông. Cho dù này bên trong bảy già Thiên La địa võng, mấy người cũng sẽ không lộ ra cái gì chân ngượng. Kể từ đó lời nói, cũng sẽ không bị đối phương Lặng Yên không tiếng động vây quanh, mấy người so với lần trước hành động cẩn thận rồi rất nhiều. Lần này chỉ cần tìm hiểu tình huống, không cần phải cùng bọn người kia xảy ra xung đột chiến diện. Chỉ là nhường mọi người nghi ngờ là lần này cũng không có phát hiện bọn người kia có cái gì bố trí, giống như căn bản không có bố trí phòng vệ giống nhau cái này khiến mấy người hơi nghi hoặc một chút, không làm rõ được đây là tình huống thế nào. Lẽ nào bọn hắn và đợi chúng ta tự chui đầu vào lưới sao? Hay là đã đã tìm được đối phó chúng ta phương pháp? Điền Tiểu Nga tò mò mở miệng hỏi. Cố Vô Thiên thì hơi nghi hoặc một chút, rốt cuộc bọn hắn vừa nãy mới bộ phát quá kích liệt xung đột, hiện tại không thể năng lực yên tĩnh. Thanh Văn suy tư một chút mở miệng nói, lẽ nào bọn hắn người nơi này đều đã xuất phát, chuẩn bị đi đối phó Tam tông sao? Loại tình huống này phát sinh tỷ lệ còn là rất lớn, bỗng chốc đem mọi người giật mình kêu lên. Nếu quả thật là như vậy, như vậy phía ngoài liên quân coi như nguy hiểm, Thiên Ma môn cường đại đã vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Nếu loại tình huống này thật sự phát sinh, hậu quả căn bản không dám tưởng tượng, không có bất kỳ cái gì môn phái có thể ngăn cản được Thiên Ma môn công kích. Vì xác nhận một chút cuối cùng tình huống, Cố Vô Thiên mở miệng nói, "Chúng ta nhanh vào bọn hắn đại bản doanh nhìn một chút đi. Nếu như không có phát hiện người, chúng ta liền phải truy bọn hắn đại bộ đội." Mấy người thì lập tức đề cao tốc độ, thì không còn e ngại sẽ hay không bại lộ, dưới mắt đã đến sinh tử tổn vòng trình độ có thể việt đi vào bên trong mấy người càng kinh ngạc, căn bản không có bất kỳ cái gì phát hiện, cũng không có đệ tử hoạt động dấu vết. Mấy người nhất thời sắc mặt khó nhìn lên, nhìn tới vừa nãy phân tích rất có thể là thật sự. Tiểu Hàn thị mở miệng nói, "Chủ nhân, tình huống không rõ, ta không có bất kỳ phát hiện nào." Cố Vô Thiên cau mày nói, "Chúng ta chẳng qua nghỉ ngơi một buổi tối, làm sao lại như vậy xảy ra chuyện như vậy? Được rồi, chỉ có thể cuối cùng kiểm tra một chút." Cố Vô Thiên lấy ra Trần Phong kiếm, đối với lấy bọn hắn tổng bộ chém xuống. Bài Sơn Đảo Hải, Thiên Ngoại Phi Tiên. Những người khác nhìn thấy Cố Vô Thiên xuất thủ, thì sôi nổi đánh ra một đạo lại một đạo, tất nhiên nơi này không ai phát hiện, vậy liền vừa vặn thừa cơ hội này đem bọn hắn tổng bộ san thành bình địa. Mấy người đồng thời phát động công kích, đống chốc liền cho tổng bộ tạo thành tổn thất thật lớn, kiến trúc thì bị phá hư rất nhiều. Cho dù dưới loại tình huống này, vẫn không có người nào ra tay ngăn cản bọn hắn, cũng làm cho chúng người lòng trầm xuống. Cố Vô Thiên dẫn đầu bay vào, bất quá vẫn là duy trì cảnh giác, sợ đây là một cái bẫy đang chờ hắn. Những người khác thì đi theo sau, là Cố Vô Thiên bọn hậu, chân gặp được nguy hiểm lời nói, cũng có sức đánh một trận. Tiểu Hàn lúc này thì đem cảm giác lực huyết tán đến lớn nhất, thời khắc chú ý đến chúng quanh dấu vết để lại. Lúc này nó đột nhiên kinh hô một chút, lập tức hấp dẫn ở đây chú ý của mọi người. "Tiểu Hàn, ngươi làm sao vậy? Chẳng lẽ có phát hiện gì sao?" Tiểu Hàn lập tức mở miệng nói, "Chủ nhân, ta cảm giác được hậu sơn những kia yêu thú khí tức biến mất." Nghe nói như thế, Cố Vô Thiên suy tư, nơi đó yêu thú số lượng cực kỳ to lớn, làm sao có khả năng trong vòng một đêm thì biến mất? Cho dù là có người muốn tiêu diệt bọn hắn, cũng không có khả năng thời gian ngắn như vậy thì có thể làm được. Hùng chi nào còn có một con ma thú đâu, dưới mắt chuyện đã xảy ra quá mức ma quái, vài người khẩn trương lên. Mỹ Nương khẩn trương mở miệng nói, Những kia yếu tố cùng ma thú đều là tiên ma môn nuôi, bây giờ toàn bộ rời đi nơi này, có thể là hướng chúng ta ba tông xuất thủ. Ma thú nếu xuất thủ, không có môn phái có thể ngăn cản được, điều này tư thế chính là muốn tiêu diệt đối phương môn phái. Vị nghiệm chứng suy đoán, mấy người hướng phía hậu sơn bay đi, quả nhiên không có phát hiện bất luận cái gì hơi thở của yêu thú. Mọi người cũng không thể không tin tưởng bày tại sự thật trước mắt, những thứ này yếu tố cùng ma thú toàn bộ đều bị mang đi. Vương Nghị tới tiếp xuống có chuyện có thể xảy ra, mọi người lập tức biến tệ cả gia đổ lên. Cố Vô Tiên thị mang lấy bọn hắn thật nhanh rút lui, mấy người đã đạt thành ý kiến lựa chọn đi một lần được gần đây môn phái xuất phát, ai cách gần đây rồi sẽ đầu tiên nhận tập kích, nếu không thiên ma môn cũng không có khả năng mang theo lớn như vậy đội ngũ, nên ngông quần quần đi tới. Mấy người bằng trí nhớ, hướng phía cách gần đây môn phái xuất phát, chỗ cần đến là kiếm tông. Huống hồ kiếm tông thế nhưng tam tông thực lực môn phái mạnh nhất, nếu là có thể đem nó tiêu diệt hết, cũng coi là cho liên quân một cái đả kích cực lớn. Cố Vô Thiên càng nghĩ sắc mặt càng khó nhìn xem, mặc dù mình cũng không phải đệ tử của kiếm tông, nhưng hắn cũng coi là kiếm tông đại biểu. Huống hồ cũng là ở đâu gặp phải Tiểu Hàn, đồng thời cùng hắn đã đặt thành khế ước, thì đã sớm đem kiếm tông trở thành nhà của mình. Cố Vô Thiên đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến, bây giờ tình huống Kiếm Tông đứng núi chịu sàm muốn đối mặt hủy diệt nguy hiểm, nhường Cố Vô Thiên thị thường lo lắng. Tốc tại tốc độ của bọn hắn cũng đạt đến cực hạn, Ly Kiếm Tông thì càng ngày càng gần, Cố Vô Thiên thì lấy ra truyền tống phù, cho Kiếm Tông tông chủ phát đi thông tin. Mấy người tại trên đường cũng không có nói nhiều, toàn bộ chú ý đều đặt ở đi đường bên trên, không dám chút nào trên đường lãng phí thời gian. Rất nhanh mấy người liền đã đến Kiếm Lâm Sơn mạch bên ngoài, Cố Vô Thiên mấy người thì dừng bước, cảm giác xung quanh khí tức, chẳng qua cũng không có phát hiện. Tiểu Hàn thì mở miệng nói, "Chủ nhân, ta bên này không có bất kỳ cái gì phát hiện." Không có cảm nhận được Thiên Ma môn đám ra hòa khí tức, cũng không có bọn hắn hơi thở của yêu thú, thái kỳ quái. Rõ ràng nơi này cách Thiên Ma môn gần đây, cũng là dễ dàng nhất nhận công kích chỗ, làm sao có khả năng một chút dị thường đều không có? Chẳng lẽ nói bọn hắn đi môn phái khác? Nếu là như vậy, bọn hắn lại muốn lại lần nữa đi đường. Cố Vô Thiên để cho an toàn, hay là chuẩn bị đi xây trong tông bộ xem xét tình huống, sợ bỏ sót bất luận cái gì khả nghi chỗ. Rất nhanh, mấy người liền ly kiếm tông tổng bộ càng ngày càng gần, chẳng qua nơi này vẫn không có bất kỳ dị thường. Mỹ Nương mở miệng nói, nơi này thái kỳ quái, thì không có bất kỳ người nào khí tức thậm chí ngay cả kiếm tông người khí tức đều không có. Tiểu Hàn Thi ở bên cạnh điểm một cái, nhìn tới nó bên ấy phát hiện tình huống cũng giống như nhau. Cái này khiến mấy người nhất thời nổi lên nghi ngờ, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Kiếm tông người làm sao không tại chính mình trong tổng bộ? Quả nhiên không ngoài dự đoán, nơi này cùng Thiên Ma môn đại bản doanh mở rộng thì không có bất kỳ cái gì khí tức, là người đi nhà trống trạng thái. Chu Linh Lung thận trọng nói, lẽ nào kiếm tông đã bị Thiên Ma môn càn quét sạch sẽ sao? Cố Vô Tiên lập tức mở miệng nói, chuyện không thể nào, nơi này không có có bất kỳ chiến đấu nào dấu vết. Ngươi nhìn xem những công trình kiến trúc kia cũng là hoàn hảo không chút tổn hại, căn bản không có bộ phát qua chiến đấu. Theo không ngừng đút vào, Kiếm tông tổng bộ thì không có bất kỳ cái gì chiến đấu dấu vết, mấy người cuối cùng tiếp nhận rồi một sự thật. Kiếm tông người thật giống như là chính mình rút lui cách nơi này, chỉ bất quá bây giờ còn không biết là bởi vì nguyên nhân gì. Cố Vô Thiên thì thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần bọn hắn không có bị diệt rơi là được, cho dù là rút lui, đối với chúng ta mà nói cũng là không có có tổn thất. Loại tình huống này mấy người vẫn là năng lực tiếp nhận, nhìn tới Kiếm tông người cũng đã rút lui, như vậy chỉ có thể đi cái khác hai môn phái. Nhưng lạ bây giờ truyền âm cũng không kịp, huống chi Cố Vô Thiên mấy người thì cũng không biết, Thiên Ma môn rốt cục đi môn phái nào. Cái này khiến mấy người kế hoạch lâm vào thế bí, không biết hạ một chỗ cái kia đi nơi nào. Cố Vô Thiên bắt đầu suy tư, kiếm tông rời đạo tông gần đây, có khả năng mục tiêu kế tiếp là chỗ đó. Nhà của Thiên Ma môn băng thì khẳng định là nghĩ như vậy, cho nên rất có thể bây giờ tại đạo tông. Chúng ta nhanh đi đạo tông xem xét tình huống đi. Nơi này cách bên ấy còn có mấy ngày lộ trình, vì để cao đi đường hiệu suất, mấy người không chút do dự sử dụng không gian chi lực. Vì tốc độ nhanh nhất hướng phía phía trước bay đi, cứ như vậy lời nói, có thể đại đại tiết kiệm thời gian. Chỉ cần không có ngoại lực ngăn cản, có thể so với bọn hắn bình thường phi hành muốn nhanh hơn, vừa văn cũng được, làm quen một chút sử dụng không gian chi lực. Rất nhanh, 2 ngày qua đi, mấy người thì dần dần tiếp cận đạo tông, điện tiểu nga cũng biến thành khẩn trương lên, sợ nơi này thì gặp công kích. Cố Vô Thiên thì cảm giác được tâm tình của nàng biến hóa, lập tức lên tiếng an ủi. Điện nội muội muội, trước khắc khẩn trương như vậy, chờ một lát kiểm tra nhìn xem một chút tình huống thì biết tất cả mọi chuyện. Hỗ trợ cho dù là có bất cứ chuyện gì phát sinh, Phụ thân của ngươi cũng sẽ trước giờ báo tin ngươi, không có tin tức chính là tin tức tốt nhất. Chương 722, cùng chung mối thù, chương 722, cùng chung mối thù. Nghe được Cố Vô Thiên lời nói, Điền Tiểu Nga tâm trạng bình phục một ít. Mà lúc này ở đây bọn hắn thì phát hiện rất nhiều tông môn người đã biến mất không thấy gì nữa, bọn hắn tìm không thấy những người này dấu vết, tương rằng bị thiên người của ma môn cho độc hại. Ở thời điểm này trái tim tất cả mọi người tình cảm đều có chút xá xót, đối với bọn hắn mà nói, sự thực như vậy thật sự là để người có chút không thể nào tiếp thu được. Trạng quá Cố Vô Thiên ở thời điểm này suy nghĩ một lúc, có lẽ là bọn hắn đi cùng địa phương khác, rốt cuộc tiểu này đại trình độ di chuyển cũng là rất có thể. Bởi vì là tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt nguy nhân, có lẽ là tông môn đoàn kết tại những địa phương khác, hợp thành một chi liên quân, tiểu cậu nghĩ đến đây, trong lòng chợt nhớ tới hy vọng. Đem ý nghĩ của mình nói cho mọi người, tất cả mọi người tại lúc này cũng là như có điều suy nghĩ, nhìn xem đến loại tình huống này cũng là rất có thể. Bọn hắn bây giờ có thể làm liền là mau chóng tìm thấy nhà mình đại bộ đội, chỉ có cùng đại bộ đội hội hợp lại sau đó mới có cơ hội đánh bại trước mắt những thiên ma này quân. Hiểu rõ mấy người không thể theo liền hành động. Tiểu Cẩu đem mọi người tụ ở cùng nhau. Mấy người cũng là ý nghĩ này, bây giờ bày tại sự thật trước mắt, chứng minh chỉ có khả năng này. Cố Vô Thiên suy nghĩ một chút tiếp tục nói: "Điên nguội muội, ngươi xem một chút nơi này có không có phụ thân ngươi lưu lại dấu vết. Phụ thân ngươi liền xem như rút đi, hẳn là cũng hội lưu lại cho ngươi chút ít đầu mối gì." Điên Tiểu Nga gật đầu liền đi tìm tìm, mấy người lại ở chỗ này thương lượng, những người khác hỏi Cố Vô Thiên bước kế tiếp làm sao bây giờ. Cố Vô Thiên mở miệng nói: "Chúng ta ở chỗ này trước tìm xem dấu vết để lại, nếu thực tại tìm không được lời nói, chúng ta nhanh hồi Cửu Huyền Thiên cung đi. Chỗ nào có khả năng đã đánh nhau." Tình huống bây giờ có chút không nhiều sáng tỏ, cho nên chúng ta muốn làm hay là cẩn thận tìm kiếm xung quanh, xem xét có cái gì người sống lưu lại, đến lúc đó cũng biết là tình huống thế nào. Mỗi người các ngươi cũng chú ý một chút, xem xét bên cạnh có cái gì đặc cụ. Nghe được Cố Vô Thiên phân tích, mấy người đồng thời khẩn trương lên, cũng không biết chỗ nào hiện tại tình huống thế nào. Nếu thiên công tác có nguy hiểm gì, môn phái khác sẽ không ngồi yên không lý đến, rất có thể là mấy môn phái đoàn kết ở cùng nhau, ở thời điểm này có thể cũng tụ tập tại thiên cung. Chỉ là đây hết thảy cũng chỉ là suy đoán, nghĩ phải hiểu rõ rốt cục đã xảy ra chuyện gì, được tự mình trở về mới có thể biết. Rất nhanh, Điền Tiểu Nga liền tìm kiếm xong rồi, vẫn là không có bất kỳ phát hiện, chỉ có thể bất đắc dĩ nói, có thể tìm tới chỗ ta đã tìm xong rồi, vẫn là không có phát hiện bất kỳ manh mối, ta thì không có cách nào. Cố Vô Thiên gật đầu nói, nếu là cái kết quả này lời nói, vậy chúng ta thì vội vàng hồi Cửu Huyền Thiên cung đi, có lẽ bọn hắn cũng ở đâu chờ chúng ta đấy. Xem ra tất cả đáp án cũng tại Cửu Huyền Thiên cung, mọi người không có chút nào do dự, liền tiếp theo hướng trở về. Bọn hắn tiếp tục tại sử dụng không gian chi lực, hành xử tốc độ thì dị thường nhanh, so trước đó đi đường hiệu suất cao hơn nhiều. Tất nhiên hiện tại chỉ có một địa phương, tất nhiên cũng không có thu liễm khí tức, lập tức đem khí tức hướng về trung quanh quét tán. Làm như vậy chỗ tốt là có thể đem tiên ma muôn người chú ý thu hút đến, nếu bên ấy thật sự xảy ra chiến đấu lời nói, Cố Vô Thiên bên này thì có thể vì bọn hắn chia sẻ một ít tác lực. 3 ngày qua đi, mấy người đã đến Cửu Huyền Thiên Cung bên ngoài, giọng Tiểu Hàn thì lập tức truyền tới. "Chủ nhân, ta ở phía trước cảm nhận được hàng loạt đáng sợ khí tức, căn cứ suy đoán của ta đến xem, hẳn là yêu thú." Cố Vô Thiên thì thở phào nhẹ nhõm, nhìn xem đến bọn người kia cũng tụ tập ở chỗ này, thì chuẩn bị đem những thứ này yêu thú gia nhập chiến đấu. "Chủ nhân, Những thứ này hơi thở của yêu thú phân bố vô cùng tán loạn, cũng không có tụ tập tại một hối, mọi người không cần quá lo lắng. Rốt cuộc Cổ Cửu Huyền Thiên Cung phạm vi cũng rất lớn, những thứ này yêu thú nếu phân tán là không có khả năng xông đi vào. Chẳng qua bây giờ thì không có cảm giác được thiên ma môn những tên kia khí tức, chỉ có thể phát hiện bên này yêu thú. Cố Vô Thiên lập tức mở miệng nói, "Chúng ta tiếp tục phóng thích khí tức, nhường bọn người kia biết nói chúng ta quay về. Ta cũng không tin bọn hắn hội làm như không thấy. Đánh lén thiên ma môn lúc, bọn hắn thế nhưng mỗi người đều có phần, cho nên chuyện này đối với nhân ma ấn tượng vẫn là vô cùng khắc sâu." Bọn hắn thì tiêu hao không ít tiên ma môn đệ tử, thiên ma môn đối với bọn hắn hận thấu xương. Nếu phát hiện thân ảnh của bọn hắn, nhất định sẽ xông lên vây công bọn hắn, bọn hắn cũng được, thừa cơ hội này lẩn vào Cửu Huyền Thiên Cung nội bộ. Mấy người đều hiểu Cố Vô Thiên ý nghĩ, thì không lại tiếp tục ẩn tàng phi tức, đại quyết chiến lập tức liền muốn văng rọi, liên quan đến nhìn tất cả môn phái vận mệnh. Ngay tại mấy người tại bên ngoài lúc, Cửu Huyền Thiên Cung nội bộ bên trong đại điện, các đại tông chủ tụ tập lại. Nhìn tới thiên ma môn chuẩn bị cá chết lưới rách, thì cảm tạ cái khác hai môn phái môn chủ dẫn người đến trợ giúp chúng ta. Bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mắt, tất cả môn phái đều muốn liên kết hợp lại cùng nhau, đơn độc là không có khả năng ngăn cản được Tiên Ma môn công kích. Kiều Tông Tông chủ khoát khoát tay nói: "Dưới loại tình huống này, chúng ta nhất định phải liên kết hợp lại cùng nhau. Chúng ta ai cũng không nghĩ tới Tiên Ma môn thế mà có nhiều cao thủ như vậy. Lần này không chỉ toàn viên xuất động, còn mang theo nhiều như vậy yếu tố, xem ra là thật sự nghĩ đem chúng ta toàn bộ tiêu diệt." Đạo Tông Tông chủ thì mở miệng nói: "Chúng ta là sẽ không lùi bước, bọn người kia quá ghê tởm, làm hại dân chúng Lâm Than. Những thứ này yếu tố 10 phần thị huyết, cho dù là bị thường, cũng sẽ để cho bọn hắn hung tính gia tăng." Ma nhân loại thì không đồng dạng, bị thương rồi sẽ chết trước chiến đấu, hồi phục trở lại thì vô cùng phiền phức. Thiên Ma môn mang đến nhiều như vậy yếu tố, không còn nghi ngờ gì nữa cũng là chuẩn bị kỹ càng, muốn tiêu hao bọn hắn. Tất cả mọi người rơi vào trầm tư, nếu đối với mấy cái này yếu thú hạ thủ, cao thủ của Thiên Ma môn thì sẽ ra tay. Nhân số thượng cũng không chiếm ưu thế, mà không quan tâm những chuyện đó, yếu thú lời nói, chiến đấu khai hỏa về sau, chúng nó cũng sẽ quấy nhiễu chiến trường. Trong lúc nhất thời lâm vào thế bí, không biết lựa chọn loại nào phương thức phản kích mới là tốt nhất. Đột nhiên có đệ tử đi vào báo cáo. Báo cáo tông chủ, phát hiện thiên người của Ma môn tại tập kết. Cái này báo cáo đem tất cả mọi người giật mình, lẽ nào hiện tại Thiên Ma môn đã chuẩn bị phát động công kích? Báo cáo tông chủ, yêu thú của bọn hắn trận hỗn loạn. Cái này khiến mấy cái tông chủ nổi lên nghi ngờ, đây là cái gì làm việc? Lẽ nào nội bộ bọn họ xuất hiện hỗn loạn? Với lại Tam tông cũng không có phái người đối với mấy cái này yêu thú công kích, cảm thấy loại hành vi này quá mạo hiểm, bây giờ không biết có chuyện gì vậy, những thứ này yêu thú thế mà chính mình loạn cả một đoàn. Vì nhìn xem xem rốt cục đã xảy ra chuyện gì, ba cái tông chủ đồng thời hướng ra phía ngoài bay đi, muốn nhìn một chút tình huống bên kia. Mấy người đồng thời phát hiện bên ấy chính đang phát sinh nhìn trận đấu tiên người của Ma môn cùng yêu thú ở phía sau truy kích, mà đội nhân mã này lại cũng không thuộc về bọn hắn. Lẽ nào là cái khác tiểu môn phái xuất thủ? Bọn hắn thật sự có cao thủ sao? Còn có thể đem những này yêu thú dẫn ra. Mấy người tiếp tục quan sát đến, đồng thời thì cầu nguyện đối phương không bị những thứ này nhà của Thiên Ma môn băng nhóm đội kịp. Mà những người này chính là Cố Vô Thiên bọn hắn, bởi vì bọn họ không có tu liễm khí tức, quả nhiên bị yêu thú phát hiện. Thừa dịp yêu thú hướng bọn hắn phát động công kích, Cố Vô Thiên thì dẫn người đưa chúng nó trận hình bừa bãi, này mới có hiện tại cục diện hỗn loạn. Cao thủ của Thiên Ma môn thì chú ý tới động tĩnh bên này chuẩn bị hướng Cố Vô Thiên bọn hắn phát động công kích lúc, Cố Vô Thiên lại dẫn người sử dụng không gian chi lực chạy trốn, bọn người kia ở phía sau thì trong thời gian ngắn đuổi không kịp. Vì không tiếp tục phá hoại trận hình, bọn người kia chỉ có thể đuổi theo ra một khoảng cách về sau lựa chọn rút lui. Cố Vô Thiên hết sức hài lòng loại kết quả này, cười lấy đôi những người khăn nói: "Nhìn tới kế hoạch của chúng ta hiệu quả cũng không tệ lắm. Chúng ta thay cái phương hướng đối với mấy cái này đàn yêu thú xung kích đi, một lúc khẳng định hội loạn hơn." Vài người khác cũng làn nở nụ cười, bọn hắn vừa mới vốn là muốn thử một chút, kết quả không ngờ rằng hiệu quả cũng không tệ lắm. Mặc dù loại hành vi này vô cùng mạo hiểm, Thế nhưng bọn hắn cũng không có gặp được nguy hiểm gì, cũng đúng đàn yêu thú tạo thành to lớn quá nhiều. Các đại tông chủ chính ưu sầu sao đối phó những thứ này yêu thú đâu, bây giờ bị Cố Vô Thiên bọn hắn đã đã tìm được sơ hở. Thì vừa mới đợt công kích kia đã tạo thành mấy chục con yêu thú tử vòng, đối với bọn hắn trận hình tạo thành to lớn phá hoại. Mọi người ở đây đề nghị chuẩn bị một lần nữa lúc, Cố Vô Thiên lại mở miệng nói, tiếp xuống Thiên Ma môn những tên kia khẳng định có phần bị, chúng ta còn không bằng tìm một chỗ điều chỉnh một chút trạng thái. Chương 723, chuẩn bị phá vây, chương 723, chuẩn bị phá vây. Rất nhanh mấy người liền tìm được một cái sơn động, mắt nhìn sắc trời tối xuống, mấy người liền vào sơn động nghỉ ngơi. Chắc Hàn Tiên Ma muôn bên ấy còn đang làm phòng hộ đâu, lo lắng đề phòng ứng đối bọn họ lần công kích sau. Khang Định nghĩ không ra bọn hắn lúc này đã nghỉ ngơi, còn thương lượng lần tiếp theo mới hành động đấy. Ngay lúc này, hơi thở của Điền Tiểu Nga chợt nên hỗn loạn lên, mấy người chú ý đồng thời bị hấp dẫn. Rất nhanh liền phát hiện, Điền Tiểu Nga lập tức liền muốn đột phá, nhường mấy người có chút dở khóc dở cười. Thế mà tại lúc nghỉ ngơi đột phá, nhìn tới cơ duyên nếu xuất hiện, căn bản là không tránh khỏi. Trạng Quá thị có thể hiểu được loại tình huống này xuất hiện, dưới mắt đại quyết chiến sắp đến, Đoán Trừng Điển Tiểu Nga thì bức thiết tăng lên thực lực của mình. Tăng thêm trước đó tích lũy rất nhiều, cũng vào hôm nay một khối bộc phát ra, đột phá khí tức vừa xuất hiện liền không ngăn được. Cố Vô Thiên lúc này lại có chút bận tâm. Ở trong môi trường này đột phá, ta lo lắng linh khí có chút chưa đủ. Chúng ta cũng chú ý một chút đi, bên ngoài còn nguy hiểm đây. Mấy mỹ nữ đồng thời đáp ứng, dưới mắt chỉ còn lại Điển Tiểu Nga một người không có đột phá đến tiên đạo cấp bậc, bọn hắn thì hy vọng lần này có thể đột phá thành công, như vậy bọn hắn tiểu phân đội đều là tiên đạo cấp bậc. Có thể chính Điển Tiểu Nga cũng không nghi tới. Ở thời điểm này sẽ xuất hiện đột phá tình huống. Nàng vừa nãy chính tại lúc nghỉ ngơi, liền đã nhận ra cơ thể linh khí ba động, không ngờ rằng vận chuyển một chút, liền phát hiện mình hình như muốn đột phá. Quả nhiên Cố Vô Thiên lo lắng sự việc muốn xảy ra, ngay tại nàng hấp thu một canh giờ linh khí về sau, linh khí trong bên trở nên có chút không đủ dùng. Cố Vô Thiên phát hiện bên này dị thường về sau, lập tức đem trong cơ thể mình linh khí cho nàng truyền tống. Mấy người khác nhìn thấy động tĩnh bên này, cũng đều chuẩn bị đem linh khí truyền tới, sợ xét Cố Vô Thiên một người linh khí chưa đủ đối phương đột phá. Rất nhanh lại qua 2 canh giờ, Điền Tiểu Nga cuối cùng mở mắt ra, chẳng qua những người khác lại dị thường mở miệng. Tiểu Hàn Thỉ canh giữ ở cửa động, nương năng đột phá mọi thứ thuận lợi, nhìn thấy người bên cạnh tỉnh huống về sau. Điền Tiểu Nga lập tức quan tâm mà hỏi: "Các ngươi đây là thế nào? Lẽ nào vừa mới xảy ra chiến đấu sao? Vì sao mỗi người các ngươi cũng tiêu hao rất lớn?" Cố Vô Thiên cười khổ nói với nàng: "Chúng ta đem linh khí đều cho ngươi, cũng may ngươi thì đột phá thành công." Sau đó đem chân tướng nói một lần, Điền Tiểu Nga mười phần cảm động, ngượng ngùng hướng phía mọi người bái: "Cảm ơn Cố đại ca, cảm ơn các vị tỷ tỷ giúp đỡ." Cố Vô Thiên thản nhiên nói: "Không cần phải khách khí, mọi người đột phá lúc giúp đỡ lẫn nhau là được, ta đột phá lúc thì phiền phức qua các ngươi." Mấy người ở chung ngày càng thân ý, đồng thời quan hệ cũng càng thêm thân cận, mặc dù bây giờ Điển Tiểu Nga đã đột phá, không được hoàn mỹ là còn không, có khế ước của mình linh thú. Chẳng qua vật này phải dựa vào cơ duyên, cũng là mạnh không cầu được, bây giờ tu vi của mình có đề cao, Điển Tiểu Nga thì không nóng nảy. Tốt ở bên này chỗ tương đối ổn áp, Thiên Ma môn đám người kia cũng không có phát hiện nơi này, mấy người tiếp tục nghỉ ngơi một đọ lúc. Trời tờ mờ sáng lúc, mấy người cũng đều điều chỉnh tốt trạng thái, lại lặng lẽ hướng phía Cửu Huyền Thiên Cung bên ấy tới gần. Ngay lúc này, mấy người đột nhiên cảm giác được một cỗ cường đại khí tức, theo Cửu Huyền Thiên Cung bên trong truyền ra. Cố Vô Thiên mở miệng nói Lẽ nào Tam tông người chuẩn bị phá vây ra ngoài sao?" Cái Khắc chúng nữ đáp lại nói, "Ta cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ là mấy cái năng lượng khí tức tụ tập tại một khối, hiện tại muốn làm gì chúng ta còn không biết." Cố Vô Thiên không có do dự, lập tức bắt đầu khởi hành. "Chúng ta đi qua nhìn một chút liền biết cái gì tình huống. Vừa vận bọn hắn những người này cũng được, tiếp ứng một chút người ở bên trong, phối hợp Cựu Huyền Thiên cùng hành động." Nguyên lai là vì hôm qua mấy cái tông chủ nhìn xem ra đến bên ngoài có người đối với yêu thú trận hình tạo thành phá hoại, cho rằng những người này là cái Khắc môn phái nhỏ, chuẩn bị phế một số người tiếp ứng bọn hắn. Cho nên bọn hắn phái ra riêng phần mình cường giả đỉnh cao, muốn đem đội nhân mã này hộ tống đến Cửu Huyền Thiên cung trong. Chỉ là bọn hắn không biết những người kia là Cố Vô Thiên bọn hắn, nếu biết thì sẽ không như thế mạo hiểm hành động. Quả nhiên động tĩnh bên này thì hấp dẫn Thiên Ma môn đám gia hỏa chú ý. Bọn người kia đều bị chúng ta bao vây, còn dám phá vây ra ngoài. Cần bọn họ lại, nghìn vạn lần không thể để cho bọn hắn từ nơi này chạy trốn. Bọn hắn là chuẩn bị ra đi tìm kiếm cứu viện, nghìn vạn lần không thể để cho kế hoạch của bọn hắn đạt được. Thiên Ma môn lập tức khai thác phản chế biện pháp, chuẩn bị đem Tam Tông phái ra cao thủ một mẹ hút gọn. Cố Vô Thiên thì dần dần tiếp cận phiến khu vực này thì biết rõ Cựu Huyền Tiên cung hành động kế hoạch. Đội nhân mã này hẳn là đi ra ngoài tìm tìm trợ giúp. Xem ra thì phái ra không ít cao thủ. Hiện ở chỗ này đã bị triệt để vây lại, chỉ có đánh ra một điểm đột phá mới có thể đứng vững phía ngoài áp lực. Nếu như không có phía ngoài trợ giúp, Tam tông là rất khó ngăn cản được Thiên Ma môn tiên công. Chân chính đại quyết chiến nếu mở ra về sau, cũng sẽ để cho Tam trung nhân mã tổn thất nặng nề. Cố Vô Tiên lúc này cũng có chú ý. Chúng ta thì muốn bảo vệ một chút đội nhân mã này an toàn. Đây đều là cường giả đỉnh cao, thứ bị thiệt hại một đều sẽ vô cùng đáng tiếc cách mấy phút thì đáp ứng dưới, lựa chọn lúc này trước chế dấu, rõ bị thiên người của ma môn phát hiện. Thanh Văn mở miệng nói: "Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp lập tiếp, phía sau càng đặc sắc. Nếu bên ấy vừa đánh nhau chúng ta thì ra tay, như vậy cũng sẽ giảm bớt chi đội ngũ này áp lực, cũng có thể đem tiên ma môn những tên kia đánh một trở tay không kịp." Cố Vô Thiên thì gật đầu một cái, 10 phần tán đồng đề nghị này, rất nhanh, Tam Tông nhân mã liền vận ra, Thiên Ma Môn thì tổ chức tốt chặn đường đội ngũ. Ngay lúc này, Cố Vô Thiên hét lớn một tiếng: "Động thủ!" Các khác mấy mỹ nữ không có do dự lập tức phát khởi công kích. Băng tiên tuyết địa, băng phong thiên lý, mỹ hoặc chúng sinh, bại sơn đảo hải. Mấy người đồng thời ra tay, dống chốc đem tiên người của Ma môn giật mình, không ngờ rằng sau lưng của bọn hắn lại bị người đánh lén. Những kia yếu thú thì đánh tới, có thể là căn bản ngăn cản không nổi cố vô thiên thế công của bọn hắn, lập tức bị đánh đến, liên tục bại lui lên. Rất nhanh, bọn hắn lại hướng phía thiên ma môn cao thủ nhảy qua, dống chốc thì đem đội ngũ của bọn hắn làm rối loạn. Tam tông phái ra cao thủ cũng bị động tĩnh bên này giật mình, không ngờ rằng đột nhiên thiên ma môn thì loạn cả một đoàn. Nhưng nhìn thấy quen thuộc thủ đoạn cùng võ kỹ, thì dần dần nhận ra Cố Vô Thiên thân phận của bọn hắn, lập tức liền có người hô lên. Nguyên lai like là Cố Vô Thiên mấy người bọn hắn, hôm qua là bọn hắn hướng Thiên Ma môn đàn yêu thú xuất thủ sao? Thật tốt quá, chúng ta thêm khí lực lớn, nhanh đưa bọn hắn tiếp ứng vào trong. Tam tông nhân mã lập tức hưng phấn lên, thì bạo phát ra lực chiến đấu mạnh mẽ, một khối đối với trên trận Thiên Ma môn cao thủ phát động công kích. Mặc dù Thiên Ma môn tiên đạo cấp bậc cường giả thì có rất nhiều, thế nhưng đột nhiên bị phía sau tác kích, thì bị xáo trộn trận cước. Chẳng qua loại tình huống này kéo dài không được quá lâu thời gian, bọn người kia bắt đầu lập tức điều chỉnh trận hình. Cố Vô Thiên nhìn thấy động tĩnh bên này, lập tức mở miệng nhắc nhở: "Mọi người nhanh lao ra, không muốn ở đâu tiếp tục chiến đấu. Một sáng bị thiên người của Ma môn phản ứng, sau đó với công, con kia tiểu đội người thì nguy hiểm. Nhất định phải nắm chặt thời gian rời đi nơi này, nhận được nhắc nhở về sau." Đội nhân mã kiệt thì đề cao sức chiến đấu, chậm rãi từ đang bao vây sát hiệp ra. Có Cố Vô Thiên phối hợp, nhà của Thiên Ma môn băng nhóm nghĩ muốn cản bọn họ lại là chuyện không thể nào. Cố Vô Thiên bên này đều là cường giả cấp bậc thiên đạo, cao thủ của Thiên Ma môn thì lên không đến bất kỳ tác dụng gì. Rất nhanh liền xé mở một lỗ lớn, tất cả mọi người cùng Cố Vô Thiên đứng chung một chỗ. Nhà của Thiên Ma Môn Băng nhóm đuổi đi theo, nhìn thấy loại tình huống này về sau cũng chỉ có thể bất đắc dĩ rút lui trở về. Nếu cần gấp truy kích lời nói, chỉ sợ bọn họ những người này cũng phải ở lại chỗ này, căn bản ngăn cản không nổi Cố Vô Thiên bọn hắn phản kích. Truy kích bọn người kia thì sợ sẽ toàn quân bị diệt, vi phòng ngừa đại bộ đội bị tiêu hao lực lượng, chỉ có thể bỏ cuộc truy kích. Cố Vô Thiên mang lấy bọn hắn tiếp tục hướng trước mặt bỏ chạy, đang phi hành một khoảng cách về sau mới ngừng lại được. Người cầm đầu đối với Cố Vô Thiên mở miệng nói: "Đa tạ Cố thiếu hiệp xuất thủ tương trợ. Chương 724, không cần khách sáo, chương 724, không cần khách sáo." Bọn hắn mười phần cảnh kích, nếu mới vừa rồi không có Cố Vô Thiên giúp đỡ lời nói, vừa nãy chỉ sợ đã không ra được. Cố Vô Thiên cười lấy đối bọn họ nói: "Mọi người không cần khách khí như thế, các ngươi lần này phá vây đi ra ngoài là chuẩn bị làm gì? Lẽ nào mang theo nhiệm vụ sao?" Cầm đầu người lập tức mở miệng trả lời: "Chúng ta là bị ba vị tông chủ mệnh lệnh, chuẩn bị đi bên cạnh thế lực tìm xin giúp đỡ." Quả nhiên cùng Cố Vô Thiên bọn hắn đoán một dạng, bọn hắn thì đã sớm nghi tới điểm này, không có tiếp tục hỏi nữa. Đồng thời thì xác định thông tin, Kiếm tông cùng Đạo tông toàn bộ nhân mã cũng đuổi lại tới đây, cũng không có gặp được nguy hiểm gì. Cố Vô Thiên liền đệ bọn hắn tiếp tục thi hành nhiệm vụ, rốt cuộc liên hợp hắn thế lực của hắn cũng là rất cần thiết. Nếu như có thể kéo đến nhiều hơn nữa trợ giúp, như vậy bên này áp lực cũng sẽ giảm xuống rất nhiều, thừa dịp chiến đấu còn không có đánh nhau, còn có thể có cơ hội tìm kiếm được trợ giúp lực lượng. Rất nhanh đội nhân mã này liền hướng Cố Vô Thiên bọn hắn cáo tử, chuẩn bị đi xung quanh tìm kiếm giúp đỡ. Cố Vô Thiên mấy người lại trở về vị trí cũ, bắt đầu bố trí nhìn tiếp xuống hành động. Chúng ta không có cách nào tiếp tục đi tới. Hôm qua cùng hôm nay đã hai lần hành động, Thiên Ma môn bên ấy cũng sẽ có ứng đối biện pháp. Ở chỗ này chúng ta không thể nào lại đỡ tay. Bọn hắn thái thượng trưởng lão nói không chừng thì phát hiện chúng ta. Cố Vô Thiên tiếp tục mở miệng nói, "Ta cảm thấy chúng ta hay là đối với yếu tố của bọn hắn tiến hành tập kích tương đối tốt. Đừng quên nơi này còn có cao thủ khác đấy." Mấy người lại đổi một cái phương hướng, phát động công kích, đem nhà của Thiên Ma Môn băng chơi xoay quanh. Bọn hắn căn bản không biết Cố Vô Thiên hội theo phương hướng nào ra đây, với lại vừa ra tay thì tiêu hao hết không ít yếu tố. Chờ bọn hắn phản ứng chuẩn bị truy kích lúc, Cố Vô Thiên bọn hắn lại cùng lúc sử dụng không gian chi lực chạy trốn. Thiên Ma Môn bên này thì dần dần mất kiên trì. Các người đám này rất rươi, mấy người này cũng không đối phó được. Đại bản doanh trong truyền đến gầm lên giận dữ, tất cả mọi người sợ tới mức không dám thở, đó là bọn họ môn chủ Lâm Thanh. Các ngươi nhất định phải tìm thấy cách ngăn cản mấy người này. Chúng ta đoàn sát thủ còn chưa tới, chờ đến về sau, chúng ta muốn đem Tam Tông San thành bình địa. Nhận được, môn chủ. Thiên Ma Môn môn chủ hai ngày này mười phần căng tức, yêu thú của bọn hắn không ngừng bị công kích, thì để bọn hắn tổn thất không ít. Thật không dễ dàng hình thành vòng đây, bây giờ lại có bướm lòng dấu vết, cái này khiến hắn dù thế nào cũng chịu không được. Mặc dù yêu thú của bọn hắn số lượng đông đảo, thế nhưng thì không nhịn được tiêu hao như thế, chiến đấu còn chưa khai hỏa, cũng đã tổn thất nặng nề. Thủ hạ của bọn hắn lại không có cách nào ngăn cản Cố Vô Thiên bọn hắn hành động, chỉ có thể không công nhìn trước mắt thứ bị thiệt hại, nhường hắn làm sao không giận giận. Cửu Huyền Tiên cung nội bộ, mấy cái tông chủ thì rốt cuộc biết Cố Vô Thiên hành vi của bọn hắn, từng cái cũng nhìn thấy hy vọng. Kiếm Tông tông chủ mở miệng nói: "Thật tốt quá, nguyên lai là Cố Vô Thiên mấy người bọn hắn. Lần này chiến cuộc có thể xảy ra thay đổi." Cái khác hai cái cửa chủ lại lo lắng nói: "Ta nghĩ hành vi của bọn hắn hay là quá mạo hiểm. Nếu như bị Thiên Ma môn đại bộ đội vây lại, khẳng định trốn chốn không thoát." bất quá ta nhìn xem khí tức của bọn hắn toàn bộ đạt tới thiên đạo cấp bậc, tiếp tục hành động xuống dưới cũng là có khả năng. Mấy người chỉ có thể ở nội bộ phân tích, cũng không thể xông ra giúp trợ cố vô thiên bọn hắn, thì nhường bọn họ nội tâm ngứa một chút. Nếu mấy người bọn hắn tông chủ có hành động lợi nói, thiên ma môn nói không chừng sẽ trực tiếp áp dụng biện pháp, đến lúc đó đại quyết chiến coi như lại muốn trước thời hạn. Nếu những người này đột nhiên phát động công kích, tam tông người vẫn còn có chút nguy hiểm. Tiêu Bích La lập tức mở miệng hỏi đệ tử. Phong tiên tổ bên kia là tình huống gì? Hồi tông chủ, không có phát hiện hơi thở của phong tiên tổ, cũng không biết cái kia bên cạnh là tình huống thế nào. Nghe được câu trả lời này, Cựu Huyền Thiên cung cung chủ Kiều Bích La có chút bận tâm tới đến, rốt cuộc đây mới là bọn hắn lớn nhất át chủ bài. Mặc dù bọn hắn những người khác là tông chủ, thế nhưng cùng đối phương bối phận kém rất nhiều, thực lực cũng có chênh lệch cực lớn. Đây chính là Cựu Huyền Thiên cung người sáng lập một trong, bọn hắn tự nhiên không dám phỉnh thị, chỉ là phong tiên tổ mỗi lần thức tỉnh thời gian cũng không cố định. Trừ phi tại sinh tử tồn vong lúc phong tiên tổ mới biết hiện thân, thời gian khác hắn sẽ không xuất hiện. Tiêu Bích La tiếp tục mở miệng nói: "Ta sợ dĩ và phong tiên tổ là sợ sẽ tiên ma môn cũng có đòn sát thủ. Người xem bọn hắn lâu như vậy còn không có phát động công kích, cũng quá mức khất thường." Khẳng định đang nổi lên âm nhu gì? Chúng ta đã bị vây quanh lâu như vậy, bọn hắn làm sao có khả năng chịu đựng không hướng chúng ta động thủ đâu. Cái khác hai cái tông chủ thì lập tức ý thức đến, Thiên Ma môn biểu hiện thực sự quá mức khác thường. Bọn người kia cũng không biết đang làm gì, chúng ta vẫn là phải cẩn thận một chút. Thiên Ma môn còn không phải thế sao có thể bảo trì bình thản, nếu không bọn hắn cũng sẽ không chiếm đoạt hắn thế lực của hắn. Cũng không biết bọn hắn hiện tại rốt cục muốn làm gì. Nếu không chúng ta phái một số người đi nội bộ bọn họ kiểm tra nhìn xem một chút tình huống a. Những người khác thì nghị luận ầm ĩ lên, cũng có thể đã hiểu Kiểu Bích La vì sao không ngừng tìm hiểu phong tiên độ tin tức. Một bên khác, Cố Vô Thiên bọn hắn đồng dạng đã xảy ra dị thường, cũng không có tiếp tục hướng những tên kia phát động công kích. Thanh Văn lúc này thì mở miệng nói, "Bọn người kia tụ tập ở chỗ này cũng không có khai hỏa đại quyết chiến, như là đang chờ cái gì đồ vật?" Cố Vô Thiên sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn. Ta thì cảm giác bọn hắn đang nổi lên âm mưu gì, ta nghĩ làm rõ ràng bọn hắn rốt cục đang chờ cái gì. Nếu trực tiếp đánh nhau còn tốt, kiểu này chờ đợi thời gian cũng quá mức đau khổ, cũng không biết rốt cục có cái gì chờ lấy chúng ta đây." Nghe được Cố Vô Thiên nhắc nhở, mấy người khác cũng có phát giác, bây giờ tình hình thăng cấp, không thể coi nhẹ bất kỳ dị thường. Mấy ngày nay bọn hắn không ngừng cho Tiên Ma môn khơi sướng quái dối, cũng không ngừng đang tiêu hao yêu thú của bọn hắn. Lâu như vậy, thế mà không có xuất hiện một thái thượng trưởng lão, nếu không phải bọn hắn sợ sệt gặp nguy hiểm, đã sớm hướng bên trong đánh sâu vào. Cho dù là loại tình huống này, đối phương đều không có áp dụng bất kỳ biện pháp, thật sự là thật bất khả tư nghị. Cố Vô Thiên có thể cảm giác được tất cả mọi người vô cùng lo nghĩ, lập tức mở miệng nói: "Ta chuẩn bị đi dò tra một chút, ta cùng Tiểu Hàn một khối hành động. Các ngươi tiếp tục ở ngoại vi phát động cái nhiều, nhưng mà không nên cùng bọn hắn tiếp xúc gần ui." Nghe được Cố Vô Thiên chuẩn bị đi bên trong tìm hiểu tin tức, vài người khác lập tức mở miệng phản bác. Tình huống lần này là thủ, ngươi tuyệt đối không nên một người vào đi tìm hiểu. Bên trong nói không chừng có thái thượng trưởng lão, bọn hắn thực lực thế nhưng rất cường đại, nếu ngươi bị đuổi giết lời nói, chúng ta thì không có cách nào giúp đỡ ngươi. Bên ngoài xác thực không có nguy hiểm gì, nhưng mà không có nghĩa là nội bộ không có gặp nguy hiểm, mấy người đồng loạt tỏ vẻ phản đối. Nhìn thấy tất cả mọi người phản đối với mình, Cố Vô Thiên cũng có chút bất đắc dĩ, cũng không thể ở chỗ này, sự tình gì cũng không làm đi. Nếu như ta không đi tìm hiểu thông tin lời nói, như vậy Cửu Huyền Thiên cung nội bộ thì sẽ không biết nơi này có hành động gì. Chúng ta so với bọn hắn lại càng dễ dò thăm tình báo. Bọn hắn bây giờ muốn ra đây cũng có khó khăn. Những người khác lần lượt biểu thị muốn củng cố vô thiên cùng nhau hành động, chẳng qua Cố Vô Thiên lập tức đem bọn hắn tự tuyệt. Nếu chúng ta nhiều người như vậy hành động, bỗng chốc liền sẽ bị đối phương phản ứng. Chúng ta ngàn vạn lần không thể bị đối phương tận diện. Cái khác mấy mỹ nữ lại có không giống nhau. Chúng ta và tìm hiểu tình báo, chẳng bằng một khối giết đi qua, nhìn xem nhìn xem phản ứng của bọn hắn làm sao. Nếu bọn hắn muốn bảo vệ một khu vực, như vậy chỗ nào nhất định sẽ có dị thường. Bọn hắn khẳng chắc chắn lúc cho mấu chốt xây dựng nhiều hơn nữa phòng ngự. Cố Vô Thiên lập tức hai mắt tỏa sáng, thông qua phản ứng của đối phương cũng được. Phân tích ra đối phương động cơ, đây cũng là một biện pháp tốt, dù sao cũng so hắn len lén lén trui vào đi hiệu suất cao hơn rất nhiều. Cố Vô Tiên tiếp tục mở miệng hỏi, "Vậy chúng ta chuẩn bị trước tuyển khu vực nào đâu?" Thanh Văn lại mở miệng nói, "Ta nghĩ bọn hắn hội lướng cửu liền tiên cung dưới hậu sơn tay. Chỗ nào là phong tiên tổ ở chỗ đó, bây giờ còn không biết lão nhân gia ông ta có hay không có thức tỉnh, nếu lúc này thiên ma muốn hướng chỗ nào phát động công kích lời nói, tình huống cũng là vô cùng nguy cấp." Mấy người thì đồng thời ý thức đến, đám thiên ma nhất định sẽ đem quan trọng thủ đoạn đặt ở đối bọn họ uy hiếp lớn nhất chỗ bên trên. Bây giờ năng lực đối bọn họ những vật nhân tạo thành ngành hưởng, cũng chỉ thừa phong tiên tổ ngủ say địa phương. Nếu bọn hắn có thể quấy nhiễu phong tiên tổ thức tỉnh, hay là đối với hắn có thể đánh lén, nhất định sẽ ở cái địa phương này làm chuẩn bị. Chương 725, tìm thấy bế quan chỗ. Chương 725, tìm thấy bế quan chỗ. Vì mau chóng làm rõ ràng tiên ma môn động tĩnh, thì muốn ngăn cản bọn hắn chuẩn bị đón sát thủ. Cố Vô Thiên mấy người quyết định đến Hậu Sơn xem xét, phòng ngừa bọn hắn thật sự xuống tay với phong tiên tổ, mấy người toàn bộ ẩn dấu đi khí tức, làm hết sức không bại lộ, bọn hắn hiện tại nhân số đông đảo, rất dễ dàng thì có bại lộ nguy hiểm. Rất nhanh bọn hắn liền đi đến Cửu Huyền Tiên cung hậu sơn, chẳng qua nơi này cũng không có phát hiện bao nhiêu nhân mã cùng yêu thú. Cố Vô Thiên còn cảm thấy mình phán đoán sai lầm, người nơi này sao ít như vậy? Lẽ nào không định đối với nơi này ra tay sao? Điên Tiểu Nga tò mò mở miệng hỏi, nếu muốn đối với nơi này hạ thủ, không thể nào chỉ có nhiều như vậy người thì không có bao nhiêu yêu thú tụ tập. Cố Vô Thiên lại mở miệng nói, đây hết thảy đều không tốt nói, chúng ta hay là hảo hảo dò trang một chút tình huống bên này đi. Tất cả mọi người cẩn thận một chút, chúng ta chuẩn bị đi nội bộ, tuyệt đối không nên bị bọn người kia phát hiện. Mặc dù mấy người đều là cường giả cấp bậc thiên đạo, nhưng nếu là bên này thật sự có cái gì dị thường, mấy người bọn hắn cũng sẽ bị vây quanh. Vẫn là phải cẩn thận cho thỏa đáng, chỉ có không xuất hiện sai lầm, mới có thể dự phòng tình huống dị thường xảy ra. Cái khác mấy mỹ nữ cũng gật đầu một cái, cũng ý thức được bọn hắn nhiệm vụ lần này vô cùng quan trọng. Rất nhanh bọn hắn liền thận trọng trông chieu bộ ẩn nốt vào trong, mà nơi đó thiên ma môn nhân số thì càng ngày càng nhiều. Huyền Văn lúc này thì mở miệng nói, "Người ở bên trong càng ngày càng nhiều, nhìn xem tới nơi này quả nhiên muốn chuyện gì phát sinh, chúng ta trước đó suy đoán cũng không sai." Chỉ sợ nhà của Thiên Ma môn băng cũng biết đệ tử bình thường cùng yêu thú đối với chúng ta không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, cho nên mới không ở nơi này bố trí. Ngược lại ở chỗ này tụ tập quá nhiều yêu thú, sẽ khiến Tam tông chú ý, dứt khoát chỉ phế một ít tôn giả nơi này. Không có phát hiện bất thường lúc, nhìn vạn lần không nên khinh cử vận động. Trung quanh Thiên Ma môn tuần tra đệ tử thì rất nhiều, Cố Vô Thiên có thể không nghĩ là nhanh như thế thì bại lộ, bọn hắn không có chút nào chủ quan. Rất nhanh bọn hắn liền tiếp cận phong tiên tổ ngủ say địa phương, Mị Nương lại mở miệng nói: "Tại sao ta cảm giác có một cỗ vô cùng hít thở không thông khí tức?" Những người khác bị nàng giật mình kêu lên: Hẳn là lại phát hiện cái gì dị dị thường. Chúng ta một khối qua xem một chút đi, chỉ cần xác định phương hướng là được, không cần tiếp tục cảm giác. Rất nhanh mấy người liền hướng cái hướng kia tiếp tục tiếp cận, người ở đó đếm thì càng ngày càng nhiều, nhìn tới nhất định có mờ ám. Nếu quả như thật phát hiện có cái gì vật kỳ quái lời nói, mấy người bọn hắn nhất định phải đem vật kia phá hủy. Nơi này tụ tập nhiều người như vậy, khẳng định là muốn bảo vệ cái quái gì thế, mà vật này nhất định sẽ tạo thành to lớn tổn thương tồn thương tồn lực. Vì phong ngừa bại lộ, bị nương thì thu hồi lực cảm giác của mình, thái thượng trưởng lão năng lực thế nhưng rất khủng bố, mấy người cũng không dám thành công phương không hội phát hiện mình. Dưới mắt tình hình còn không có làm rõ ràng đấy. Cố Vô Thiên đột nhiên ngừng lại, vài người khác thì an tĩnh lại, không có lựa chọn hành động thiếu suy nghĩ. Quả nhiên một cố cường đại uy áp lao đến, mấy người trong nháy mắt nín thở, không dám bộc lộ bất kỳ khí tức. Tất tại áp lực này tốc độ rất nhanh, lập tức liền rời khỏi nơi này, cũng không có phát hiện mấy người thân ảnh. Mấy người biểu hiện rất bình tĩnh, vừa nãy đã rất nguy hiểm, hơi không cẩn thận lời nói thì hội lộ đuôi. Huyền Văn lại cẩn thận mở miệng nói, "Chúng ta hay là rút khỏi nơi này đi, nơi này quá nguy hiểm. Đem truyền tin cho tông chủ bọn hắn, nhờ bên ấy phái người đến đây đi." Cố Vô Thiên lại tiếp tục kiên trì. Tất nhiên đã tới đây, vậy chúng ta nhất định phải đem tình huống biết rõ ràng. Ta có trường mực, sẽ không làm loạn. Nghe được Cố Vô Thiên nói như vậy, mấy người thì không lại kiên trì, tiếp tục đi theo Cố Vô Thiên hướng bên trong đi tới. Cố Vô Thiên chỉ nghĩ làm rõ ràng nơi này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, về phần phá hoại vật kỳ quái cũng chỉ là nói sau. Một bên khác, Tam Tông Tông chủ lúc này thì phát hiện dị thường, chăm chú nhìn chằm chằm Hậu Sơn khu vực. Cùng địa phương khác đều không có có nhiều người như vậy, Hậu Sơn lại tụ tập rất nhiều nhà của Tiên Ma môn bang. Lẽ nào bọn hắn ở chỗ này chuẩn bị âm mưu quỷ kế gì sao? Cửu Huyền Tiên cung cung chủ La Tuấn Dĩnh cũng có chút lo lắng. Phong Tiên Tổ là ở phía sau núi Bối Quang, Thiên Ma Muôn bọn người kia lẽ nào là đang chờ Phong Tiên Tổ xuất quân sao? Chúng ta nghìn vạn lần không thể để cho kế hoạch của bọn hắn thành công. Mấy cái tông chủ ở chỗ này thương lượng, chỉ là bây giờ còn không biết đối phương có hành động gì, một lát thì không làm được bố trí. Bọn hắn không ai từng nghĩ tới, gần đây Thiên Ma Muôn mới đưa triệt để thực lực bạo lộ ra, hoàn toàn vượt quá bọn hắn tưởng tượng. Thiên Ma Muôn bình thường ẩn tàng quá sâu, chẳng ai ngờ rằng, thế mà phát triển trở thành hôm nay bộ dạng này. Cho dù là bọn hắn Tam Tông liên thủ, cũng không dám nói lần chiến đấu này là 10 phần chắc 9 sự việc. Hiện tại bọn hắn bên này bản bạc đối xét lục Đột nhiên xa xa phát ra một tiếng vang thật lớn, đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới. Lẽ nào Thiên Ma môn bên ấy đã có động tác sao? Mấy cái tông chủ đồng thời nội tâm siết chặt. Cố Vô Thiên bên này thì tại tiếp tục đi tới, mặc dù bọn hắn đã ẩn giấu đi khí tức, nhưng vẫn là bị phát hiện. Một tên thái thượng trưởng lão quát to, lớn mật, lại dám tiếp cận nơi này. Ai phái các ngươi đến nhìn trộm chúng ta bí bảo? Nhanh, đem bọn người kia toàn bộ giết chết. Đúng. Bên cạnh Thiên Ma môn tôn giả lập tức phản ứng, hướng phía Cố Vô Thiên bọn hắn bên này liền lao đến. Tam tông tông chủ thì chú ý tới tình huống bên này, Cố Vô Thiên bọn hắn bên này đã mở ra Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Chân khí hộ thể, Thiên cương chính khí. Cố Vô Thiên lập tức mở ra phòng hộ tráo, đem mấy người toàn bộ bao phủ tại bên trong, Chu Linh Lung thì cùng Cố Vô Thiên thi triển giống nhau thủ đoạn, đem bảo hộ tráo uy lực gia tăng. Những thiên ma kia môn tôn giả công kích lập tức mới hạ xuống, dông chốc quanh đến bọn hắn bảo hộ tráo phía trên. Bởi vì người ở đây đến đông đảo, dông chốc mấy tầng bảo hộ tráo liền có phá toái, cái khác thì bắt đầu trở nên lung lay sắp đổ lên. Nhìn thấy loại tình huống này, Cố Vô Thiên biến sắc, bọn người kia liên thủ công kích hay là rất đáng sợ chỉ bất quá đám bọn hắn bảo hộ cháu chặn lại nhiều người như vậy đồng thời công kích, bọn hắn tất cả mọi người không có có thủ thương. Chạy ngay đi." Cố Vô Thiên lập tức phản ứng, tra hỏi những người khác mau chóng rời đi này, nếu bị dây dưa lời nói, là chuyện rất phiền phức. Mấy người không có chút nào do dự, lập tức liền sử dụng không gian chi lực, Thiên Ma muôn tôn giả thì không ngăn cản nổi bọn hắn. Có thì sử dụng không gian chi lực, chẳng qua đối với Cố Vô Thiên bọn hắn cũng không có cái gì ảnh hưởng, cũng không thể xác định Cố Vô Thiên bọn hắn chạy trốn phương hướng. Rất nhanh Cố Vô Thiên mấy người liền chạy trốn, không ngừng vung lấy truy binh phía sau, trong lúc nhất thời phía sau đến loạn cả một đoàn. Chẳng qua Cố Vô Thiên rất nhanh phát hiện, thực lực bọn hắn mạnh nhất Thái thượng trưởng lão cũng không có đối tới. Trừ ra phát hiện bọn hắn về sau, cái này Thái thượng trưởng lão cũng không có làm cái gì hắn hành vi của hắn, nhường Cố Vô Thiên 10 phần hoài nghi. Mặc dù phát hiện tiểu này dị thường, thế nhưng Cố Vô Thiên cũng không có lưu tại nguyên chỗ, hay là hướng về xa xa chạy trốn. Thiên Ma môn bên này thì loạn tung tung phèo, bọn hắn vất vất vả vả chuẩn bị thứ gì đó, thậm chí đã lừa gạt được Tam Tông con mắt, không ngờ rằng đánh bậy đánh bạ thế mà bị Cố Vô Thiên bọn hắn phát hiện, để bọn hắn 10 phần tâm tức. Tam Tông tông chủ thì chú ý tới bên này đồ vật, Kiếm Tông tông chủ không có do dự, lập tức mở miệng đề nghị. Nhìn đối cái hướng kia quả nhiên có quỷ dị thứ gì đó, nếu không ta tự mình dẫn đội, đem kia nguy hiểm thứ gì đó tiêu diệt hết. Mặc dù còn chưa có xác định rốt cuộc là thứ gì, có thể là có thể khẳng định là nhất định là nguy hiểm thứ gì đó. Bằng không thiên người của Ma môn cũng sẽ không gấp gáp như vậy, vật này khẳng định sẽ cho Tam tông tạo thành to lớn phá hoại. La Tuấn Dĩnh lại cũng không đồng ý làm như thế. Chúng ta nội bộ hiện tại cường giả cũng không có bao nhiêu. Mỗi sáng đi phá hoại bên kia đồ vật, chúng ta nơi này thì nguy hiểm. Chúng ta chẳng bằng cùng cố vô thiên liên hợp lại, một khối hành động. Bọn hắn thời gian giải như vậy một mực không có cùng Cố Vô Thiên tụ hợp, chính là vì có thể làm rõ ràng tình huống bên kia. Tất nhiên hiện tại đã phát hiện dị thường, Cửu Huyền Thiên cung cung chủ La Tuấn Dĩnh lập tức liền đưa ra cùng Cố Vô Thiên bọn hắn liên hợp hành động. Cái khác hai cái tông chủ thì đồng ý. Không sai, mấy người bọn hắn thực lực cũng là vô cùng đỉnh tiêm, chúng ta nếu cùng bọn hắn một khối liên hợp lại nói, xác suất thành công sẽ tăng lên rất nhiều. Rất nhanh đạo tông tông chủ bắt đầu cùng Điển Tiểu Nga liên hệ, bọn hắn tra con trong lúc đó có đặc thủ liên hệ thủ đoạn, cũng có thể bí ẩn rất nhiều. Chương 726, lắp ráp vũ khí, chương 726, lắp ráp vũ khí Cố Vô Thiên bên ấy đã tìm một địa phương an toàn, mặc dù vừa nãy cũng không có đánh nhau, thế nhưng tình huống cũng là vô cùng nguy cấp. Kém một chút mấy người bọn hắn liền bị dây dưa cùng vây lại, tốt tại bọn họ trước tiên sử dụng không gian chi lực, cũng coi là thành công chạy trốn. Huyền Văn có chút oán trách mở miệng nói: "Tình huống vừa rồi quá khẩn cấp, lần sau chúng ta có thể không muốn như vậy mạo hiểm." Cố Vô Thiên thì ngượng ngùng nói: "Chết ta không có suy xét chu đáo, thế mà bị bọn hắn thái thượng trưởng lão phát hiện, chết ta chết ta, lần sau sẽ không như vậy." Bọn hắn vừa nãy khí tức nấp rất kỹ, lựa gạt được tất cả tôn giả con mắt, làm sao thực lực của thái thượng trưởng lão quá mạnh mẽ vẫn là bị phát hiện. Mỹ nương lúc này mở miệng nói, nhìn tới nơi vừa nãy quả nhiên có dị thường, bằng không bọn hắn phản ứng sẽ không kịch liệt như vậy. Chỉ là thực lực của chúng ta có hạn, không có cách nào phá đi bọn hắn thứ gì đó, vừa nãy bọn hắn thế nhưng nói nơi đó có cái gì bí bảo. Đáng tiếc vừa nãy thủ tại người ở đó quá nhiều rồi, thật muốn hủy đi bảo bối của bọn hắn, cũng làm muốn phí một ít khí lực. Chúng hồ thái thượng trưởng lão thì ở bên cạnh, Cố Vô Thiên bọn hắn cũng không dám tiếp tục ở đâu mạo hiểm. Vừa nãy quay đầu nhìn thoáng qua, Đối tới thiên đạo cấp bậc cường giả lại có hơn mấy chục người. Nếu quả như thật bị Thái thượng trưởng lão theo dõi, bọn hắn là không có cách nào phản kháng, rất có thể muốn bàn giao ở đâu. Ngay tại mấy người thương lượng lúc, đột nhiên Điền Tiểu Nga mở miệng nói: "Cha ta tại liên hệ ta." Mấy người cũng vô cùng kinh ngạc, cũng không biết bọn hắn cha con trong lúc đó còn có đặc thù liên hệ. Vốn còn nghĩ sao đem tin tức này truyền lại cho Tam Tông tông chủ, không nghĩ tới hôm nay cha con hai người là có thể liên hệ. Cũng làm cho Cố Vô Thiên mấy người bọn hắn vô cùng phấn vấn, như vậy là có thể tiết kiệm rất nhiều khí lực đi liên lạc. Mặc dù bọn hắn bây giờ là cường giả cấp bậc thiên đạo, cũng không có nắm giữ kiểu này đặc thủ phương pháp liên lạc. Tất cả mọi người chờ mong nhìn Điền Tiểu Nga, muốn nhìn phụ thân nàng có chuyện gì muốn bàn giao. Rất nhanh Điền Tiểu Nga liền mở miệng nói, "Cha ta nói muốn phải chúng ta hợp tác với bọn họ, chuẩn bị đem Tiên Ma môn người kia kỳ lạ đồ vật hủy diệt đi." Cố Vô Thiên thì hết sức hưng phấn, nhìn tới tất cả mọi người nghĩ đến cùng nhau đi, ngay cả kế hoạch đều như thế. Vì có thể làm cho kế hoạch khai triển thuận lợi, hai bên nhất định phải đạt thành hợp tác, hiện tại Tam Tông cao thủ số lượng thực sự có ít. Cho dù là tăng thêm Cố Vô Thiên mấy người bọn hắn, cũng không có Tiên Ma môn tôn giả số lượng nhiều. Cũng may hiện tại đã bắt được liên lạc cũng biết bọn hắn bức kế tiếp nên làm như thế nào. Thừa dịp hiện tại phát hiện tình huống, muốn lập tức hành động, nếu tiếp tục trì hoãn đi xuống, Thiên Ma muôn bên ấy lại sẽ phát sinh dị tượng. Vì không đánh cọc động rắn, bảo hộ kế hoạch sát suất thành công, Tam Tông Tông chủ bên ấy cũng không có trước giờ tiết lộ hành động. Nếu bị Thiên Ma muôn gian tế phát hiện, kế hoạch của bọn hắn cũng sẽ phí công nhọc sức, trước đó bọn hắn cũng nếm qua gian tế thua thiệt. Cố Vô Thiên bên này không cần để ý những thứ này, chỉ cần xác định hành động thời gian là được rồi, những chuyện khác cũng không cần quan tâm. Với lại mấy người bọn hắn xác định kế hoạch thời gian thế nhưng rất nhanh, thì không cần lo lắng bố trí tình huống. Hiện tại duy nhất việc cần phải làm chính là chờ đợi bên ấy xác định rõ, thừa dịp trong khoảng thời gian này, Cố Vô Thiên bọn hắn cũng được, nghỉ ngơi một chút. Rất nhanh thời gian liền đến trạm và tối, bên ấy lại vẫn không có truyền đến kế hoạch, Điền Tiểu Nga lúc này có chút không giữ được bình tĩnh. Kỳ lạ, cha ta làm sao còn không có tin tức? Cố Vô Thiên cười lấy nói với nàng, "Đừng quá sốt ruột, bên ấy khẳng định đã có an bài, khẳng định hội cho chúng tôi biết." Vài người khác thì mở miệng nói, "Chúng ta việc cần phải làm chính là đem tình trạng của chúng ta điều chỉnh tốt, như vậy nhiệm vụ lúc mới có thể có đầy đủ tinh thần và thể lực." Mấy người nghe theo Cố Vô Thiên đề nghị, lại bắt đầu điều chỉnh trạng thái, đợi đến nửa đêm lúc, bên ấy mới chuyển đến thông tin. Điên Tiểu Nga, mấy người các ngươi trước giờ đêm những tên kia kinh động, chúng ta bên này phải người ẩn nốt vào trong. Nghe được cái này sắp đặt, Điên Tiểu Nga trong nháy mắt có chút bận tâm. Cha, chúng ta thu hút hỏa lực lời nói, có thể hay không quá nguy hiểm? Nếu bọn hắn toàn bộ công kích chúng ta, chúng ta nên làm cái gì? Cố Vô Thiên lại cùng không thèm để ý cái này sắp đặt. Điên muội muội, ngươi không cần lo lắng, chúng ta không có việc gì. Chắc hẳn cái khác mấy cái tông chủ thì đã suy nghĩ kỹ, chúng ta không nên đánh loạn kế hoạch của bọn hắn. Mặc dù Điền Tiểu Nga vẫn còn có chút lo lắng, thế nhưng Cố Vô Thiên thái độ thì không để cho nàng tốt lại tiếp tục nói thêm cái gì. Cố Vô Thiên lại có thể hiểu được bên ấy, muốn phá hủy bí bảo, khẳng định được chuẩn bị vũ khí, động tác tự nhiên sẽ rất lớn. Nếu để cho bọn hắn dẫn đầu phát động công kích lời nói, kế hoạch khẳng định hội bại lộ, như vậy liền không thể đánh đối phương một trở tay không kịp. Vì kế hoạch lần này thành công, thành bại ngay tại này một lần hành động, cũng phải vì Tam Tông tranh thủ đầy đủ thời gian chuẩn bị. Mặc dù Cố Vô Thiên bọn hắn bên này muốn thu hút hỏa lực, thế nhưng rốt cuộc bọn hắn nhân số ít, mục tiêu cũng không lớn. Cho dù là lúc rút lui, cũng là rất dễ dàng. Cho nên lựa chọn ngưỡng Cố Vô Thiên bọn hắn thu hút hỏa lực cũng là trải qua suy tính. Cố Vô Thiên cũng biết chuyện đã xảy ra, dù sao hai bên mục tiêu nhất trí, cũng không cần quan tâm nhiều như vậy chi tiết. Theo thời gian trôi qua, rất nhanh liền đi đến kế hoạch áp dụng thời gian, mấy người thân ảnh thì biến mất tại chân trời. Đồng thời hướng phía Thiên Ma môn bên ấy bay đi, trải qua lâu như vậy, minh tranh ám đấu, mấy người thì đối Thiên Ma môn bố trí rất rõ ràng. Thừa dịp bóng đêm mấy người rất nhẹ nhàng đã đến bọn hắn bên ngoài, chẳng qua cũng không có xông đi vào. Cố Vô Thiên lúc này mở miệng nói, chúng ta hay là không muốn đánh cọ động rắn, ẩn nốt đi vào đi, chờ đến tiếp xúc gần gũi bọn hắn lúc lại phát động công kích, như vậy cũng có thể đem bọn hắn lực chú ý toàn bộ hấp dẫn tới. Những người khác lo lắng nói, có thể là chúng ta liền bị vây quanh ở bên trong, làm như vậy có thể hay không rất nguy hiểm. huống hồ hiện tại về lên muộn, tầm mắt thì bị ảnh hưởng, đến lúc đó thật muốn bị vây quanh ở bên trong, hậu quả khó mà lường được. Cố Vô Thiên lại kiên trì cái này cách làm, chỉ có xâm nhập nội bộ mới có thể để cho tác dụng của bọn họ phát huy đến cực hạn. Bọn hắn cần phải làm là thu hút thiên ma môn những người này chú ý, những chuyện khác giao cho Tam Tông người đến làm liền tốt. Cố Vô Thiên mở miệng nói, yên tâm đi, có tiểu băng cho chúng ta đánh nghiệm trận đấy rốt cuộc chúng ta còn có tiểu phượng hoàng bọn hắn, là sẽ không có vấn đề. Chúng ta mục đích chủ yếu chính là muốn tạo thành hỗn loạn, cũng không phải thật sự muốn cùng bọn hắn giao thủ. Những người khác lúc này mới yên tâm lại, hiện tại cần phải làm là tạo thành nội bộ bọn họ hỗn loạn, để cho Tam tông người tìm thấy cơ hội hạ thủ. Rất nhanh mấy người liền thu lại tức giận tức, tiếp tục hướng phía nội bộ ẩn nốt, vốn đang lo lắng có yếu tố. Không nghĩ tới bây giờ đã không có bất kỳ yếu tố ở chỗ này, thì để bọn hắn không có có nhận đến bất kỳ ngăn cản. Cố Vô Thiên thì thở phào nhẹ nhõm, cứ như vậy lời nói, nhiệm vụ của bọn hắn hội càng thêm thuận lợi. Không có nỗi lo về sau, mấy người không ngừng đi tới. Theo không ngừng xâm nhập quần tra nhân viên hay là xuất hiện không ít. Chẳng qua đã đến nơi này liền không thể tiếp tục đi tới, càng đi về phía trước lời nói thì có bại lộ mạo hiểm. Hỗn hô hiện tại và ước định nhiệm vụ thời gian còn phải một lúc đâu, mấy người lựa chọn tìm một thần mốc cho ẩn nút tiếp theo. Theo thời gian trôi qua, Tam Tông bên kia đội ngũ thì sở soạn ra đây, dẫn đội chính là mấy cái tông chủ. Phía sau đệ tử mỗi người cũng mang theo linh kiện, nhìn tới đối với nhiệm vụ lần này thì mười phần coi trọng. Rất nhanh, bọn hắn thì đã đến địa điểm chỉ định, cũng không có bị thiên người của ma môn phát hiện. Những đệ tử này bắt đầu lắp ráp linh kiện Chắc hẳn cũng muốn tạo một lực sát thương to lớn vũ khí hiện ra. Rất nhanh liền đến nước định hành động thời gian, Cố Vô Thiên lập tức đem khí tức của mình khuếch tán ra ngoài, vài người khác thì làm như vậy. Trong nháy mắt tiên người của Ma Môn liền phát hiện bên này dị thường, lập tức giống to thì loạn làm một đoàn. Không tốt, có người chui vào nơi này. Tất cả mọi người không cần loạn, nhanh cho Thái thượng trưởng lão báo cáo. Tất cả mọi người vây quanh qua khứ, không nên đem đám người kia phóng đi nha. Đám người kia rất có thể chính là ban ngày chạy trốn mấy cái kia. Nhanh nhường Thái thượng trưởng lão tự mình đem mấy người bọn hắn bắt lấy. Bọn người kia phản ứng hay là rất nhanh. Không còn nghi ngờ gì nữa cũng là hấp thụ ban ngày giàu hấn, vẹn vẹn hoảng loạn rồi mấy giây liền điều chỉnh tốt trạng thái. Nghe được đối phương muốn đem Thái thượng trưởng lão tìm ra, Cố Vô Thiên thì ám đạo không tốt, nhìn tới sự việc trở nên có chút khó giải quyết. Chương 727, tổng tiến công, chương 727, tổng tiến công. Nay thực lực của Thái thượng trưởng lão hay là rất khủng bố, Cố Vô Thiên liên thủ với Chu Linh Lung mới có thể cùng đối phương bất phân thắng bại. Chẳng qua bây giờ cũng không phải lúc cân nhắc những thứ này, dưới mắt chiến đấu đã vang dội, căn bản không kịp tiếp tục tự hỏi. Động thủ trước đi, không nên suy nghĩ nhiều. Mặc kệ nó, xông. Rất nhanh Cố vô Thiên bọn hắn liền hướng phía đám người phát khởi một đạo lại một đạo công kích, Tiểu Băng cùng Tiểu Phượng Hoàng thì đánh ra băng hỏa hợp kích, Vại Sơn đảo hải, kiếm thần, băng phong thiên lý, bọn hắn liên thủ vẫn là rất hữu dụng, đống chốc liền tạo thành phạm vi lớn lực sát thương, một nháy mắt liền làm cho đối phương tổn thất không ít đệ tử, mặc dù đối phương phản ứng rất nhanh, hay là ngăn cản không nổi cố Vô Thiên bọn hắn công kích, mà cố Vô Thiên hiểu rõ nơi này không phải lãng phí thời gian chỗ, đánh xong một đợt công kích về sau, liền hướng về các ngoại địa phương rút lui. Dựa theo ước định kế hoạch, ở chỗ này không ngừng di động, cũng làm cho thiên người của Ma Môn tìm không thấy bóng dáng của bọn hắn cũng cho thiên ma môn tạo thành nguy cơ to lớn, cho bọn họ một thảo giác, nếu không tiêu diệt Cố Vô Thiên bọn hắn lời nói, kế hoạch nhất định sẽ thất bại. Những người này lập tức hướng phía Cố Vô Thiên bọn hắn đuổi đi theo, đem chú ý toàn bộ đặt ở Cố Vô Thiên trên người bọn họ. Rất nhanh liền hướng Cố Vô Thiên bọn hắn bên này bao vây, Cố Vô Thiên hiểu rõ hiện tại còn không phải lúc rút lui. Tang Tông bên ấy còn đang ở lắp ráp vũ khí, nếu lúc này bọn hắn cũng rút lui, bên ấy coi như nguy hiểm. Thì ở chỗ này tiếp tục thu hút hỏa lực lúc, xa xa chân trời lại xuất hiện một chỉ dị nhân mang, đem tất cả bầu trời đêm cũng chiếu sáng. Nguyên lai là Kiếm Tông tông chủ xuất thủ. Cái này cũng mang ý nghĩa bọn hắn bên kia kế hoạch cũng đã thành công. Cố Vô Tiên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, không do dự nữa, kêu gọi mọi người rời đi nơi này, hiện tại không cần bọn hắn độc thủ. Ngay lúc này, bên hai lại truyền đến một lạnh băng âm thanh. Các ngươi bây giờ nghĩ đi còn kịp sao? Thanh âm này không mang theo tình cảm, ngược lại ẩn chứa nồng đậm sát ý, nhờ mấy người nhanh chóng phản ứng lại. Huyền Văn biến sắc. Không tốt, chúng ta bị thái thượng trưởng lão phát hiện. Cố Vô Tiên lập tức mở miệng nói, chúng ta vội vàng ra bên ngoài chạy trốn đi. Bây giờ không phải là cùng hắn kiềm chế lúc, chỉ cần chúng ta có thể thành công chạy trốn, bên kia kế hoạch liền thành công. Mấy người không do dự nữa, lập tức thi triển không gian chi lực, lựa chọn chạy trốn, cho dù là thái thượng trưởng lão, trong lúc nhất thời cũng không có khả năng bắt bọn hắn lại. Cái đó thái thượng trưởng lão không ngờ rằng mấy người bỗng chốc thì chạy trốn, thì ở phía sau hung tợn nói: "Ta muốn đem toàn bộ các ngươi giết chết." Lão phu muốn đem toàn bộ các ngươi bắt trở lại. Thái thượng trưởng lão mấy ngày này có thể bị tức điên lên, Cố Vô Thiên bọn hắn lúc ban ngày, thì theo dưới con mắt của hắn chạy trốn. Vì phong ngửa Cố Vô Thiên bọn hắn chạy trốn, nơi này lại nhiều phái một tên thái thượng trưởng lão, không ngờ rằng Cố Vô Thiên bọn hắn lại chạy trốn. Nay để bọn hắn làm sao không chấn động? Bọn hắn bên kia bí bảo không thể xuất hiện bất kỳ bất ngờ, thì nhất định phải đem Cố Vô Thiên mấy người bọn hắn toàn bộ lưu lại. Chẳng qua hắn đi theo Cố Vô Thiên phía sau đội khoảng cách rất xa, hay là không thể đuổi kịp Cố Vô Thiên bọn hắn. Sử dụng không gian lực lượng sau đó, nghi muốn đuổi kịp đối phương thật là khó khăn, huống hồ lẫn nhau đều là thiên đạo cấp bậc. Cố Vô Thiên bọn hắn lúc này đã xông phá vòngây, không ngờ rằng Thái thượng trưởng lão thị rế tới đây. Các ngươi chuẩn bị chạy trốn nơi đâu? Hôm nay các ngươi một cũng chạy không thoát. Cố Vô Thiên thị không ngờ rằng hắn dám đuổi tới, thì tại cái này nguy cơ thời khắc, đột nhiên phương xa truyền đến từng đợt ánh lửa. Cái này Thái thượng trưởng lão sắc mặt lại biến, lập tức vứt xuống Cố Vô Thiên mấy người, hướng phía bên ấy bay trở về. Đang nhìn đến những tia ánh lửa lúc, hắn thị có dự cảm không tốt, cũng không biết lúc này chạy trở về có thể tới hay không được đến. Có lẽ mau chóng chạy trở về còn có thể cứu giúp một vài thứ, nhìn thấy Thái thượng trưởng lão cái phản ứng này, mấy người cũng lộ ra thoải mái tiêu dung. Nhìn tới nhiệm vụ của bọn hắn đã thành công, thì đem Thiên Ma môn chuẩn bị thứ gì đó phá hư hết. Bên kia ánh lửa vẫn còn tiếp tục, nhìn tới Tam tông đội ngũ lại phát khởi một vòng mới công kích, muốn đem nguy hiểm triệt để bóp chết ở bên trong, sau đó lại bổ một đợt công kích. Lần này mới bắt đầu hướng ra phía ngoài rút lui. Tất cả mọi người, lập tức xông ra nơi này, tăng tốc rút lui tốc độ. Đúng. Tất cả đệ tử tại nhận được mệnh lệnh về sau, lập tức đem tốc độ nhắc tới cực hạn, chuẩn bị từ nơi này rút lui. Rốt cuộc vừa nãy bọn hắn đã làm gì trong lòng hiểu rõ, Thiên Ma môn đối bọn họ cũng đã hận thấu xương. Bọn hắn lại không có cố vô thiên loại thực lực đó, nếu ở thời điểm này tiếp nhận Thiên Ma môn lửa giận, hậu quả cũng là không dám tưởng tượng. Quả nhiên, phía sau đuổi theo không ít Thiên Ma môn đại bộ đội, hiển nhiên là bị bên này chuyện đã xảy ra tức đi lên. Muốn đem Tam Tông đội ngũ toàn bộ giết chết, vì mở mối hận trong lòng, thậm chí muốn trực tiếp giết tới Cửu Huyền Thiên Cung bên trong đi. Liền tại bọn hắn sắp đuổi kịp Tam Tông đội ngũ lúc, lại có một đạo hỏa quang đánh tới, đông chốc đánh tới truy kích trong đám người. Lần này làm cho cả Thiên Ma môn đội ngũ loạn cả một đoàn, không ngờ rằng còn có vũ khí có thể đối bọn họ tạo thành lam hại. Cố Vô Thiên bọn hắn nhìn phía sau đại khoái nhân tâm biểu diễn, thì toàn bộ thở phào nhẹ nhõm, bọn hắn đám người này hiện tại coi như là triệt để an toàn. Đi nhanh đi, chúng ta thì đi nghỉ ngơi một chút. Đám người kia hiện tại đoán chừng phải bận rộn điên rồi. Bên này nhiệm vụ đã hoàn thành. Cố Vô Thiên bọn hắn thì không cần phải. Tiếp tục lưu lại nơi này. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Bọn hắn trước đây nhiệm vụ chỉ là thu hút tiên ma môn chú ý, không ngờ rằng còn giết bọn hắn không ít đệ tử. Loại kết quả này đã là ngoài dự đoán sự tình, cái đó Thái thượng trưởng lão bị hấp dẫn đến, thì để bọn hắn quê nhà bị trộm. Nếu bọn hắn không đổi tới lời nói, rất có thể lần này kế hoạch còn không có thuận lợi như vậy có thể hoàn thành đấy. Đáng thương bọn người kia, chỉ nghĩ đem Cố Vô Thiên bọn hắn toàn bộ giết chết, không ngờ rằng trắng trợn lãng phí cơ hội này. Nhiệm vụ lần này đại hội toàn thắng cũng coi là giao chiến lâu như vậy đến nay, đối thiên ma môn lớn nhất một lần đả kích. Mà ở một bên khác, Thiên Ma Môn môn chủ sắc mặt dữ tợn, đem trung quanh đổ vật đập cái náo loạn. Làm ta tức quá vậy, chuẩn bị lâu như vậy thứ gì đó, thế mà bị hủy diệt. Các người đám này rác rưởi là làm ăn gì? Đều chết cho ta đi. Thiên Ma Môn môn chủ đã nhận được bên này thông tin, quả thực đều muốn bị lảm tức chết, không ngờ rằng sự việc lại là kết quả này. Đứng bên cạnh một thái thượng trưởng lão, lúc này mở miệng nói: "Môn chủ, lần này trách nhiệm chủ yếu tại ta. Ta bị mấy cái kia tên đáng ghét dẫn đi rồi, nếu không cũng sẽ không để đổ vật bị hủy diệt." Mặc dù 10 phần phẫn nộ, nhưng Ma Thiên Ma môn môn chủ cũng không thể làm cái gì, Thái thượng trưởng lão thân phận tôn quý, hắn cũng không tốt xử trí đối phương. Hùng chi mỗi một trưởng lão đều là to lớn sức chiến đấu, ở thời điểm này nếu xử lý lời nói thì sẽ ảnh hưởng sĩ khí. Thôi, việc đã đến nước này, không cần thiết tiếp tục chờ đợi. Truyền lệnh, buổi sáng ngày mai khởi sướng tiến công. Thiên Ma môn môn chủ ra lệnh, dưới mắt không có thời gian lại tiếp tục chậm trễ, dù sao đồ vật cũng đã bị hủy diệt. Một cái khác Thái thượng trưởng lão mở miệng nói, môn chủ, nếu như bây giờ khởi sướng tiến công, có phải hay không thái quá lỏa? Thiên Ma môn môn chủ khoát khoát tay nói, Ta không quản được nhiều như vậy, thì không có thời gian có thể lãng phí. Ta không ngờ rằng, nơi này lại có có thể phá hoại bí bảo thứ gì đó. Nhanh hành động đi, nói không chừng bọn hắn còn có viện thủ đấy. Tất cả mọi người cũng có thể đã hiểu loại tình huống này, dưới mắt đã đạt tới khẩn yếu trước mắt. Trước đây muốn lợi dụng vật kia hủy đi Cửu Huyền Tiên Cung, không nghĩ tới bây giờ lại kế hoạch tăng nữa. Lúc này cũng chỉ có thể phát động tiến công, thì tìm không thấy tốt hơn phương pháp, tiếp tục chờ xuống dưới, còn sẽ sinh ra giấc rối khác. Cửu Huyền Tiên Cung trong, lại tràn đầy vui vẻ không khí, kế hoạch lần này mười phần thành công, còn suy yếu rất lớn tiên ma môn lực lượng. Tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, Kiếm Tông tông chủ mở miệng nói: "Không biết lần này kế hoạch qua đi, Thiên Ma môn những tên kia có thể hay không yên tính một chút. Chúng ta cũng được, hảo hảo chỉnh đốn một chút, bọn hắn thứ gì đó bị chúng ta phá hủy, uy hiếp của bọn hắn thì thấp xuống không ít." Cửu Huyền Tiên cung cung chủ là Tuấn Dĩnh lại mặt sắc mặt nghiêm trọng: "Ta trước đó chính là Thiên Ma môn, bọn hắn không có có đơn giản như vậy. Nhiệm vụ lần này thất bại về sau, bọn hắn khẳng định hội điên cuồng trả thù." Chương 728, tỉnh lại phong tiên tổ, chương 728, tỉnh lại phong tiên tổ. Thiên Ma môn đại bộ đội còn không có rút đi, nguy cấp còn không tính là triệt để giải trừ. Các khác hai cái tông chủ cũng lấy lại tinh thần đến, ngàn vạn lần không thể ở thời điểm này thư giãn, nếu không sẽ ù thành đại họa. La Tuấn Dĩnh tiếp tục mở miệng nói: "Tối nay qua đi, ta đoán Trường Thiên Ma môn rồi sẽ hành động, bọn hắn lúc nào cũng có thể đánh tới. Ta đã phái người ra ngoài quan sát, vừa có gió thổi cỏ lay cũng sẽ trước tiên làm ra an bài. Gần đây chúng ta có thể muốn vất vả một chút, chỉ có triệt để tiêu diệt hết Thiên Ma môn mới có thể giải quyết dời nguy cơ. Những người khác cũng sẽ không có ý kiến, rốt cuộc đây đã là đại quyết chiến, cho dù là cực khổ nữa cũng là đáng." Mấy cái tông chủ lúc này mới nhớ tới, bên ngoài phái đi ra tìm kiếm trợ giúp đội ngũ Hiện tại vẫn chưa về đấy. Tam tông tông chủ vẫn là hy vọng có thể mang về một số cao thủ, như vậy cũng được, giảm xuống tổn thất của bọn họ. Cố Vô Thiên bên này lại dẫn mấy người, đi tới một nền nắp chỗ, Cố Vô Thiên đối bọn họ nói: "Bưởi tôi chúng ta thì được cẩn thận một chút, chỉ sợ bọn họ đã kìm nén không được muốn hành động. Bọn người kia gần đây bị chúng ta thu thập thảm như vậy, khẳng định nuốt không trôi khẩu khí này. Cái đó Thái thượng trưởng lão chúng ta ở trước mặt hắn đã chạy trốn rất nhiều lần, hắn khẳng định hận không thể đè chúng ta toàn bộ giết chết." Những người khác thì gật đầu một cái, tỏ vẻ tán đồng Cố Vô Thiên cái này phán đoán, Huyền Văn mở miệng nói: Các ngươi buổi tối cũng nghỉ ngơi thật tốt đi, ta tới gấp đêm. Mấy người cũng không có giả mồm, điều chỉnh tốt trạng thái mới là chuyện trọng yếu nhất, như vậy ban ngày mới có thể có tinh thần và thể lực tốt hơn ứng đối nguy cơ. Huyền Văn Thỉ thời khắc chú ý đến phụ cận gió thổi cỏ lay, rất nhanh liền phát hiện dị thường, thiên ma môn đóng quân khu vực xuất hiện một ít ánh lửa. Không có qua bao lâu thời gian, những thứ này ánh lửa bắt đầu hướng về trùng quanh quét tán, Huyền Văn Thỉ hơi khẩn trương lên. Lẽ nào bọn hắn hiện tại đã bắt đầu hành động? Cũng không lâu lắm, ánh lửa càng lúc càng lớn, giống như tất cả mọi người đồng thời thức tỉnh đi lên, Huyền Văn lập tức hướng mọi người phát khởi nhắc nhở. Cố Vô Thiên lúc này thì phản ứng lại, nhìn tới bọn hắn phải hướng Cửu Huyền Thiên cung phát động công kích. Bọn hắn ở thời điểm này đột nhiên tụ tập tại một hối, khẳng định là có chuyện trọng yếu cần làm. Cũng không biết Tam Tông lúc này có chưa kịp phản ứng, lúc này nếu phát động công kích lợi nói, cũng là chuyện rất nguy hiểm. Cố Vô Thiên hướng phía Cửu Huyền Thiên cung bên ấy nhìn sang, thì cầu nguyện chỗ nào có một ít chuẩn bị, bằng không nhất định sẽ đánh một trở tay không kịp. Để cho an toàn, Cố Vô Thiên đối với Điển Tiểu Nga mở miệng nói, lập tức liên hệ phụ thân của ngươi, đem tình huống nơi này nói cho hắn biết. Ngàn vạn lần không thể để cho tiên ma môn cửa dịp bóng đêm thành công tập kích. Điên Tiểu Nga không có do dự, lập tức phát ra thông tin, đem tình huống nơi này báo cáo qua thứ. Bên ấy thì nhanh chóng hồi phục, đã sớm chú ý tới bên này dị thường thì bắt đầu có hành động. Nghe được bên ấy có chuẩn bị về sau, Cố Vô Thiên mấy người thì thở ra một cái, nhìn tới Tam Tông đồng dạng không có thà lòng cảnh giác. Chỉ cần tìm đúng cơ hội nên chiến lợi nói, Thiên Ma muôn kế hoạch đánh bất ngờ thì sẽ không thành công. La Tuấn Dĩnh bố trí vẫn hữu dụng, trước tiên liền phát hiện dị thường, bên ấy nhận được tin tức tốc độ thì rất nhanh. Vài người khác mở miệng hỏi Cố Vô Thiên, "Cố đại ca, tiếp xuống chúng ta cần muốn làm gì?" Cố Vô Thiên suy tư một chút, mở miệng nói: Nếu một lúc đại chiến khai hỏa lời nói, chúng ta liền đem bọn hắn môn chủ cùng thái thượng trưởng lao dẫn đi, trực tiếp tìm phương hướng giết vào trong, đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Ngay lúc này, Tiểu Băng mở miệng nói, "Chủ nhân, bọn hắn muốn hành động." Mấy người lập tức hướng phía bên ấy nhìn lại, Thiên Ma môn đại bộ đội xã hội này đã tập kết hoàn tất. Hướng phía Cửu Huyền Thiên cung phương hướng chuẩn bị xuất phát, với lại nhân số đông đảo, vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Mấy người nhất thời nở nụ cười khổ, không ngờ rằng bọn hắn còn có nhiều người như vậy. Nhìn tới chúng ta hay là đánh giá thấp bọn hắn lực lượng. Thiên Ma môn phát triển vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Thậm chí đây Tam Tông chung vào một chỗ cũng khủng bố hơn. Cố Vô Thiên lúc này thì hít sâu một hơi, nhìn tới trận chiến đấu này là không thể tránh được. Cho dù biết đạo lực lượng kém vô cùng cách xa, cũng chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu bên trên, căn bản không có biện pháp tốt. Cố Vô Thiên lúc này đem mục tiêu phóng hướng về phía hậu sơn khu vực, chỗ nào coi như là một phòng thủ yếu kém chỗ. Huyền Văn lập tức mở miệng nhắc nhở: "Chỗ nào quá nguy hiểm, chúng ta hôm qua thế nhưng ở đâu đụng phải hai cái thái thượng trưởng lão. Muốn là nào còn có cao thủ khác lời nói, kia nhưng làm sao bây giờ nha?" Bị Nương thị cau mày: "Ngươi đi thử một chút tỉnh lại phong tiên tổ đi." Trước đó cũng là bởi vì ngươi tới nơi này về sau, hắn mới thức tỉnh một lần. Trả lại cho ngươi đưa Trần Phong Kiếm. Nói không chừng lần này ngươi đồng dạng có thể tỉnh lại hắn. Cố Vô Thiên nghe nói như thế về sau đã có chút ít do dự, hắn cũng không dám, khẳng định là bởi vì chính mình nguyên nhân. Huyền Văn tiếp tục mở miệng nói, chúng ta chính là muốn tại khu vực này làm ra tiếng động, nói không chừng lão nhân gia ông ta mới có thể thức tỉnh. Hiện tại đã đến sinh tử tồn vong thời khắc, lão nhân gia ông ta sẽ không ngồi yên không quản. Vài người khác con mắt thì phát sáng lên, đây đúng là một biện pháp tốt, nếu Phong Tiên tổ có thể thức tỉnh lời nói, nơi này nguy cơ không đủ gây sợ. Cố Vô Thiên lúc này cũng nghĩ minh bạch, gật đầu nói: "Không sai, đây đúng là một biện pháp tốt, chúng ta có thể thử một chút. Tiểu chủ, cái này trương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp lập tiếp, phía sau càng đặc xác. Mấy người chúng ta chạy trốn hay là không có vấn đề, nếu không bị bao vây về sau từ nơi này rét ra ngoài." Rất nhanh mấy người liền đưa ánh mắt đặt ở hậu sơn, cũng hướng phía chỗ nào bắt đầu di động, một bên khác đại chiến thì nhanh kéo ra. Cố Vô Thiên mấy người tiếp tục hướng phía hậu sơn tiếp theo, quả nhiên nơi này xuất hiện rất nhiều tôn giả, lập tức liền hướng lấy bọn hắn rét tới đây, vì có thể tỉnh lại phong tiên tổ. Mấy người chỉ có thể cứng ngắc lấy da đầu tiếp tục thăm nhập sâu, bằng không sẽ không có bất cứ hiệu quả nào. Những tôn giả này đã qua gắt gao đem Cố Vô Thiên bọn hắn vây quanh ở bên trong, Cố Vô Thiên bên này mặc dù không có nguy hiểm gì, thế nhưng cũng bị một mực kiềm chế ở chỗ này, phía ngoài chiến đấu bọn hắn thì không được cái tác dụng gì. Một bên khác, Thiên Ma môn thị tử tử tại xâm nhập, tam tông ứng đối lên đến vẫn còn có chút căn lực. Chẳng qua hiện nay đã là đại quyết chiến, tất cả đệ tử ý chí chiến đấu sục sôi, trong lúc nhất thời cùng Thiên Ma môn tôn giả đánh khó bỏ khó phần, chỉ là do ở hai bên lực lượng chênh lệch vô cùng quá xa, chắc hẳn cũng là không kiên trì được bao lâu. Nếu bị Thiên Ma môn bọn người kia xông phá phòng tuyến, cũng sẽ đánh cho rất khốc liệt. Ngay tại 1000 cân treo sợi tóc lúc, tiểu bang đột nhiên kêu lên. Có người đang đến gần bên này, với lại số lượng còn rất nhiều. Cố Vô Thiên mấy người sắc mặt lập tức có biến hóa, vạn nhất là Thiên Ma môn viện quân, bọn hắn bên này coi như nguy hiểm. Sau đó mấy người đem con mắt nhìn qua thứ, quả nhiên thấy một đội mình mông quần quần nhân mã lao đến, chẳng qua phương hướng lại là Thiên Ma môn. Nguyên Lai like phái đi ra đội ngũ đã chuyển đến Tử binh, cũng không có khiến người ta thất vọng, bây giờ chiến đấu đã khai hỏa, bọn hắn liền quay về chi viện. Những thứ này trợ giúp thế lực vốn còn muốn lại chuẩn bị mấy ngày. Trần Qua nhìn thấy bên này đã trước giờ khai hỏa chiến đấu, cũng chỉ có thể lựa chọn gia nhập, nếu Tam Tông bị hủy diệt lời nói, bọn hắn những thế lực nhỏ này cũng không có khả năng sinh tồn được. Thiên Ma môn thị phái ra yêu thú ngăn cản những thứ này trợ giúp, bọn hắn thì cảm nhận được nguy cơ. Những người này xuất hiện thì phá vỡ kế hoạch của bọn hắn, bọn hắn càng không nghĩ đến những thế lực nhỏ này hội liên hợp Tam Tông tiến hành phản kháng. Nếu hiểu rõ hội là kết quả này, bọn hắn trước đó thì đem những này bên trong thế lực nhỏ toàn bộ giải quyết hết. Z. Trên chiến trường bạo phát ra kịch liệt tiếng gào, Cố Vô Thiên cũng không ngừng tránh né lấy bên cạnh Biên Tôn giả phát khởi công kích cũng đứng chung quanh đánh ra từng đợt công kích, cùng đối phương kéo ra khoảng cách nhất định, thoát khỏi bọn người kia dây dưa. Đập vào mi mắt toàn bộ là tại hình ảnh chiến đấu, không có ai biết trận chiến đấu này muốn đánh tới khi nào. Trên chiến trường đã giết có chút đỏ mắt, tất cả mọi người muốn giết chết địch nhân trước mắt. Cố Vô Thiên bên này cũng đã hơi choáng, bọn hắn cũng đã giết rất nhiều ngày ma môn đệ tử. Chỉ là những đệ tử này hay là liên tục không ngừng lao qua, cũng không biết khi nào mới là một cái đầu. Tất cả mọi người trong đầu chỉ có một tín niệm, đó chính là triệt để tiêu diệt hết thiên người của ma môn. Như vậy mới có thể để tiên giới đông được trở lại hòa bình, mỗi người cũng sử xuất toàn thân thủ đoạn Trận chiến đấu này kéo dài suốt từ ban ngày một thẳng đến đêm tối. Chương 729, ta cùng ngươi cùng một chỗ, chương 729, ta cùng ngươi cùng một chỗ. Bầu trời lúc này đã nhuộm thành màu máu, khắp nơi tản ra tính mệnh khí tức, trận chiến đấu này dị thường thảm thiết. Mãi đến khi chiến tranh kết thúc, cũng không có chân chính người thắng, hai bên đều là lưỡng bại câu thương kết cục. Tam tông mặc dù không có bị diệt môn, nhưng cũng là thắng thảm trạng thái, rốt cuộc hai bên thực lực sai biệt vô cùng cách xa. Có thể có được kết quả này, thì nhờ vào Cố Vô Thiên mấy ngày này không ngừng quấy rối cùng Tiêu Hạo. Nếu như không có Tiêu Hạo nhiều như vậy, Tam tông liên quân căn bản không có phần thắng chỉ sợ người thắng cuối cùng cũng sẽ là Tiên Ma Môn. Như hôm nay Ma Môn phụ thông đệ tử toàn bộ hao hết, còn lại cao tầng mắt thấy tình thế không đúng thì tất cả trốn đi nha. Cố Vô Thiên muốn còn muốn quá khứ cản bọn họ lại, đáng tiếc còn cần xử lý bên này chiến trường, căn bản là đi không được. Mà chết đi bọn người kia, trên người chữ vật giới chỉ cũng đều lưu lại, đối với Cố Vô Thiên bọn hắn mà nói, cũng đúng thế thật một cái cự đại tài nguyên. Cố Vô Thiên đem những vật này toàn bộ giao cho những tông chủ kia phân phối, những tư nguyên này vừa dễ dàng dùng để trùng kiến môn phái. Mấy cái tông chủ cũng mười phần cảm kích Cố Vô Thiên hào phóng, cũng không có ở thời điểm này lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Đồng thời lại đem những chiến lợi phẩm này phân cho tới trước trợ giúp bên trong tiểu môn phái, rốt cuộc bọn hắn thì trong trận chiến đấu này xuất lực rất lớn. Rất nhanh, tất cả môn phái liền bắt đầu quét dọn chiến trường, mà cái này quét dọn thế mà đi qua vài ngày sự việc. Cố Vô Thiên bọn hắn thì một khối đi theo giúp đỡ, cuối cùng tại cầm đi thứ có thể lợi dụng về sau, đem những thi thể này toàn bộ giao cho Tiểu Phượng Hoàng. Tiểu Phượng Hoàng chỉ có thể thiêu hủy những thi thể này, hiểu rõ những vật này toàn bộ biến thành tro tàn, lượng công việc của nó thì là rất lớn. Và được xử lý hết hết thảy trước mắt về sau, mọi người thì cảm giác được dị thường mỏi mệt mỏi, đã thật lâu không có cao như thế cường độ bận rộn qua. Kiếm Tông Tông chủ đứng ra, hướng về mọi người đề nghị: "Tiếp xuống chúng ta cần đem Thiên Ma môn còn sót lại bộ đội toàn bộ tiêu diệt hết. Mặc dù chủ lực của bọn họ đã tiêu hao, có thể trốn đi người vẫn là một cái cự đại thai hoàng ầm. Chư vị không thể phớt lờ. Lần này Thiên Ma môn biểu hiện chủ yếu là đem tất cả mọi người kinh đến, không ngờ rằng bọn hắn nội tình thế mà thâm hậu như vậy. Những người khác cũng có thể ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, mặc cho không ai từng nghĩ tới, Thiên Ma môn thế mà phát triển đến nước này. Ai cũng không biết Thiên Ma môn lúc nào sẽ cho tàn lại cháy, đợi đến bọn hắn lần sau đánh tới lúc lại sẽ đem tất cả đông vực cuốn vào đại nạn trong." Rất nhanh những môn phái kia liền đã đạt thành chung nhận thức, lựa chọn cộng đồng đối phó thiên ma môn thế lực còn sót lại. Cứ như vậy, tất cả lại an tĩnh lại, chỉ là muốn tìm thấy những kia đạo tẩu ra hỏa, cũng cần tốn hao một phen khí lực. Đối phương khẳng định chọn một chỗ che giấu, không thể nào bị bọn hắn những người này tùy tiện tìm thấy. Lúc này Cố Vô Thiên có mới dự định, hắn đối với Tam Tông tông chủ nói: "Đám tông chủ, bây giờ nguy cơ đã giải trừ ra, ta chuẩn bị rời khỏi một quãng thời gian, tới hạ giới nhìn xem nhìn xem thân nhân của ta nhóm." Mấy người bọn họ cũng 10 phần không bỏ Cố Vô Thiên rời khỏi, Cố Vô Thiên cũng không có dấu giếm, đối với lấy bọn hắn chân thành nói: ta tới tiên giới chính là vì tăng lên thực lực của mình. Hiện tại ta thì cần phải trở về. Thực lực của ta cũng đã đột phá, ta còn có những chuyện khác cần phải đi giải quyết. Cái khác mấy mỹ nữ lập tức ý thức được, Cố Vô Thiên lần này trở về có thể là muốn nhìn hắn vị kia vị hôn thê. Hổ trước đó bọn hắn thì trò chuyện qua, thì đã sớm biết Cố Vô Thiên tại hạ giới còn có một vị hôn thê sự việc. Huyền Văn lúc này mở miệng nói với Cố Vô Thiên, "Ngươi muốn về hạ giới lời nói, ta và ngươi một khối trở về đi." Cố Vô Thiên có chút xấu hổ. "Huyền Văn, ngươi, thực chất thì không phải là không muốn mang nàng rời khỏi, rốt cuộc chỗ nào là hạ giới?" Tiên rồi mới là huyền văn cái kia ở địa phương. Mị Nương thì lập tức mở miệng tỏ thái độ: "Ta cũng phải cùng ngươi cùng đi, rốt của ta." Cố Vô Thiên lập tức dần mình, hắn đã hiểu rõ đối phương muốn nói gì, vì không làm cho tất cả mọi người lúng túng, Cố Vô Thiên đáp ứng lập tức tiếp theo: "Được rồi, lần này ta thì mang bọn ngươi cùng nhau rời đi." Cố Vô Thiên cũng không dám tiếp tục cự tuyệt, làm không tốt đám nữ nhân này liền nói loạn, kia nhường hắn về sau còn đang ở tiên giới sao chỗ lẫn. Điên tiểu Nga lúc này cũng có chút do dự, rốt cuộc 10 phần không nợ phụ thân của mình, thế nhưng lại không muốn rời khỏi Cố Vô Thiên. Đạo Tông Tông chủ nhìn ra chính mình tâm tư của con gái nói với nàng, "Nữ nhi, ngươi bây giờ trưởng thành, việc này ngươi cũng được bản thân cầm quyết định. Cha bên này ngươi không cần lo lắng, ngươi đem chính mình chiếu cố tốt là được rồi. Với lại các ngươi lần này tới hạ giới cũng không phải không trở lại, chúng ta còn có thể gặp lại." Điên tiểu Nga hay là vô cùng cảm động phụ thân của mình vô cùng khai sáng, đồng thời cũng có thể cảm giác được phụ thân của mình đối với Cố Vô Thiên rất hài lòng. Mặc dù bây giờ Cố Vô Thiên đã có rất nhiều nữ nhân, thế nhưng Cố Vô Thiên cũng là một vô cùng có năng lực lại trọng tình trọng nghĩa người. Huống hồ có tính thức chất quan hệ chỉ có Huyền Văn cùng mỹ nương, những người khác chỉ là huynh muội tình cảm. Cố Vô Thiên bây giờ hay là vô cùng hoài niệm hạ giới thời gian, rốt cuộc chỗ nào là hắn trưởng thành chỗ. Trong lúc nhất thời hắn có chút phiền muộn. "Đi thôi, vừa vận mang bọn ngươi đi được thêm kiến thức. Hạ giới thì rất thú vị, không thể so với này tiên giới kém. Bây giờ tại tiên giới đợi thời gian đã rất dài ra, Cố Vô Thiên cũng nên hồi đi xem một chút, huống chi hắn về sau sẽ còn trở lại. Như hôm nay ma môn nguy cơ đã giải trừ ra, cái khác hai môn phái thì chỉ còn lại còn sót lại bộ đội. Còn lại những người này cũng được, ứng đối tình huống bên này, Cố Vô Thiên thì âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cố Vô Thiên mở miệng hỏi: "Chúng ta cái kia thế nào tiến về hạ giới?" Huyền Văn hồi đáp: "Chúng ta phải đi Tây phường, từ nơi đó chân trời trực tiếp nhảy đi xuống." Những người khác lại mồm năm miệng mười nghị luận lên: "Kia từ nơi đó đi xuống, có phải hay không giở nhà của Cố Vô Thiên Hương còn có một đoạn nhi khoảng cách đâu?" Cố Vô Thiên chỉ có thể bất đắc dĩ nói: "Dưới mắt chúng ta chỉ có thể từ nơi đó nhảy đi qua, về phần quy quán, chúng ta xuống dưới về sau lại tìm kiếm. Khi ta tới là một độc lập lối đi, có thể là chỗ đó căn bản không thể quay về." Tất cả mọi người biểu hiện hứng phấn dị thường, rốt cuộc bọn hắn từ trước đến giờ còn chưa từng đi hạ giới đâu. Lần này có thể cùng Cố Vô Thiên cùng nhau đi quê hương của hắn, nghĩ đến cũng là một không tệ trải nghiệm. Rất nhanh mấy người liền hướng về phía tây một đường tiến lên, bây giờ chiến tranh đã kết thúc, bọn hắn cứ như vậy thành thói tự tại vội vàng. Cũng không cần thượng trước đó một dạng, tập lập sử dụng không gian chi lực đi đường, vừa vặn cũng được, thưởng thức một chút phong cảnh dọc đường. Cố Vô Thiên nội tâm thì là có chút kích động, rốt cuộc đã thật lâu chưa có trở lại quê hương của mình, thế nhưng cũng không có biểu hiện quá mức rõ ràng. Mấy người tiếp tục hướng phía phía tây đi tới, dưới mắt cách bọn họ trước hướng hạ giới chỗ đã rất gần. Rất nhanh bọn hắn liền đã đến chân trời, Huyền Văn mở miệng ở một bên nhắc nhở Chúng ta cuối cùng đến nơi muốn đến, chỗ nào chính là trước hướng hạ giới lối đi. Mấy người lập tức nhìn sang, quả nhiên lúc này đã đạt tới thiên biên giới, chỉ có vô số đạo lưu quang hướng phía phía dưới hội tụ tới. Mà bên ấy là một cái động không đáy, giống như không nhìn thấy cuối cùng ở dạng, chỉ là theo cái lối đi kia khẩu, lại có thể cảm giác được vô cùng mênh mông lực lượng. Cố Vô Tiên lúc này có chút do dự, nếu như chúng ta theo nơi này nhảy đi xuống, vậy chúng ta có thể hay không tách ra đâu? Huyền Văn lại cười khổ nói, kia lực lượng của ngươi quá mức cường đại, cho dù là chúng ta cùng xuống lời nói, cũng sẽ bị thổi tan đến địa phương khác nhau chẳng qua khoảng cách sẽ không quá xa, đến lúc đó chúng ta có thể tìm kiếm được lẫn nhau, mọi người không cần quá mức lo lắng. Mặc dù loại kết quả này đã tính rất khá, mấy người vẫn còn có chút do dự, rốt cuộc từ trước đến giờ thì chưa từng đi hạ giới. Mấy người phụ nhân bắt đầu thương lượng, rất nhanh liền làm ra quyết định. Như vậy đi, bất kể chúng ta xuống dưới là tình huống thế nào, cũng tại Nguyên Trô đến và Cố Đại Ca tới tìm chúng ta. Chỉ cần chúng ta không chạy loạn, Cố Đại Ca một định có thể tìm được chúng ta. Đây cũng là một biện pháp tốt, rốt cuộc nếu bọn hắn qua lại tìm tìm đối phương, có thể biết càng chạy càng xa. Huấn hô bọn hắn lại đối hạ giới chưa quen thuộc cũng chỉ có thể dùng cái này cách ngu ngốc, Cố Vô Thiên lúc này thì mở miệng tỏ vẻ đạo, nếu nói như vậy, vậy ta thì đến lúc đó đi tìm các ngươi. Rất nhanh mấy người liền đánh thành chung nhận thức, cũng đem riêng phần mình khế ước linh thú thu vào, quyết định lập tức xuất phát. Chuẩn bị sẵn sàng về sau, mấy người liền đi tới chân trời, nhìn dưới đáy sâu không thấy đáy vực sâu, trong mấy người tâm vẫn còn có chút không chắc. Chương 730, thảm kịch, chương 730, thảm kịch. Rất nhanh mấy người liền cùng một chỗ nhảy xuống, liền lại bọn hắn cho rằng có thể cùng một chỗ hạ xuống lúc. Đột nhiên một cỗ cường đại sức lôi kéo, không ngừng thổi lấy bọn hắn, rất nhanh mấy người liền bị thổi tan. Mang theo tiếng kinh hô hướng phía phía dưới rơi xuống dưới, cơ thể không ngừng tại quần quần lấy, cũng không biết rốt cục qua thời gian bao nhiêu. Ánh mắt của Cố Vô Thiên mới dần dần thanh minh, cũng ý thức được mình đã đã đến hạ giới. Rất nhanh Cố Vô Thiên điều chỉnh tốt thân hình của mình, không để cho mình chật vật ngã xuống đất. Làm tốt đây hết thể về sau, Cố Vô Thiên hướng phía phụ cận quan sát đến tiếng động, chẳng qua cũng không có phát hiện mấy người phụ nhân thân ảnh. Cái này khiến Cố Vô Thiên cảm thấy có chút kỳ quái, chẳng qua tất nhiên đã đã đến nơi này, vậy cũng chỉ có thể chậm rãi tìm bọn hắn. Rất nhanh Cố Vô Thiên bình an rơi xuống đất, bên cạnh hắn là một túp nhỏ, Cố Vô Thiên ở chỗ này tiếp tục nhìn quanh. Mặc dù đã sớm đã làm xong chuẩn bị tâm lý, thế nhưng một lát tìm không thấy mấy người thân ảnh, Cố Vô Thiên vẫn còn có chút lo lắng. Được rồi, chậm rãi tìm đi. Tiểu Băng, ngươi thì ra đến giúp ta một tay đi. Cố Vô Thiên đem Tiểu Băng Thỉ kéo ra ngoài, như vậy là có thể mở rộng phạm vi cảm giác của mình. Tiểu Băng Thỉ 10 phần to mò, rốt cuộc nó cũng là lần đầu đến nơi này, không ngừng nhìn xung quanh. "Chủ nhân, nơi này chính là hạ giới sao? Tại sao ta cảm giác nơi này cùng tiên giới không hề khác gì nhau đâu?" Mặc dù biểu hiện rất hiếu kỳ, thế nhưng Cố Vô Thiên giao cho nhiệm vụ của nó cũng không có rơi xuống, không ngừng cảm giác chung quanh khí tức. Rất nhanh liền phát hiện dị thường, Cố Vô Thiên cũng bị hấp dẫn đến. "Tiểu Băng, ngươi sao không tiếp tục tìm? Chẳng lẽ có phát hiện gì sao?" "Chủ nhân, bên kia thôn hình như có rất lớn mùi máu tươi, có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Còn có loại sự tình này?" Cố Vô Thiên cũng bị giật mình, hắn vừa nãy căn bản không có chú ý tới thôn dị thường, bây giờ Tiểu Băng nói như vậy, mới ý thức được chính mình vừa nãy chỉ nghĩ tìm thấy người về nhà, căn bản không có chú ý tới những thứ này. Có hay không có hơi thở của yêu thú? Cố Vô Thiên lập tức lo lắng, rốt cuộc mấy người phụ nhân còn không có tìm được đâu, muốn là lúc này gặp được nguy hiểm gì có thể sẽ không tốt. Cùng một nơi này cũng là chính mình lớn lên chỗ, Cố Vô Thiên đối với nơi này còn có cảm tình. Tất nhiên nơi này phát hiện mùi máu tươi, Cố Vô Thiên nhất định phải giọng tra rõ ràng, rốt cục nơi này chuyện gì xảy ra? Tiểu Băng lập tức mở miệng hồi đáp, hiện nay còn chưa phát hiện hơi thở của yêu thú, còn giống như có mấy cái yếu đất khí tức, hẳn là bên kia người sống sót phát ra tới. Cố Vô Thiên lập tức vội tới, nhìn xem tới nơi này quả nhiên gặp phải bất ngờ, muốn tại người sống sót chỗ nào làm rõ tình huống. Rất nhanh bọn hắn liền đi tới trong thôn, nơi này mùi máu tươi đã rất nồng đậm, Cố Vô Thiên sắc mặt thì âm trầm xuống. Lẽ nào này thôn tử người đều bị giết chết? rốt cục là ai làm? Phải biết Cố Vô Thiên rời khỏi hạ giới lúc, nơi này chính là gió êm sóng lặng, căn bản sẽ không xuất hiện loại chuyện này. Bây giờ đi lâu như vậy tiên giới, hạ giới lại không yên ổn, cái này khiến Cố Vô Thiên lập tức phẫn nộ. Bất luận là ai tạo thành thảm kịch như vậy, ta cũng phải làm cho hắn trả giá thật lớn. Cố Vô Thiên nắm lên nắm đấm, trong lòng tại phát ra thế, rất nhanh đập vào mí mắt chính là một bộ lại một cô thi thể. Khắp nơi đều là tùy ý vết máu, cảnh tượng mười phần kinh khủng, Cố Vô Thiên sắc mặt trở nên khó coi, khí tức trên thân cũng thay đổi rất mạnh. Tiểu Băng thì hít vào một ngụm khí lạnh, không còn nghi ngờ gì nữa, không ngờ rằng bọn này người bình thường thế mà lại gặp bất trắc. Rất nhanh, giọng Tiểu Băng liền truyền tới: "Chủ nhân, kia yếu ớt khí tức ngay tại trong gian phòng đó, chúng ta vội vàng vào xem một chút đi." Cố Vô Thiên lập tức đi vào, chẳng qua cũng không có tìm được người sống sót, cái này khiến Cố Vô Thiên hơi nghi hoặc một chút lên. Trẻ con lập tức mở miệng nói: "Chủ nhân, tại trên giường bên ấy, mấy người lại đi bục tròng, để lộ chăn trên giường về sau, cuối cùng phát hiện, nguyên lai like đây là hai đứa bé khí tức. Với lại có thể bởi vì vài ngày không có ăn cái gì, Hai đứa bé này càng ngày càng yếu, không kiên trì được bao lâu thời gian. Cố Vô Thiên thì thở phào nhẹ nhõm, còn may là gặp được chính mình, nếu không bọn hắn sẽ tươi sống bị đói chết ở chỗ này. Rất nhanh, Cố Vô Thiên liền đem bọn hắn ôm ra đây, lại cho bọn hắn uy một vài thứ, những hài tử này thì khắp lên, lại khôi phục bình thường. Chẳng qua đứa nhỏ này một mực khắp giống, nhưng Cố Vô Thiên thì có chút buồn mựng, hắn cũng không chiếu khán trẻ con. Tiểu Băng lập tức mở miệng nhắc nhở, "Chủ nhân, chúng ta vội vàng tìm mấy cái kia tỉ tỉ đi. Bọn hắn khẳng định có cách rố lại này hai triệu hải tử." Hai đứa bé này là một đôi song bạc hai, vẹn vẹn chỉ có mấy tháng đại, chiếu cố hay là vô cùng phiền phức. Cố Vô Thiên này mới phản ứng được, nhìn tới chỉ có tìm thấy Huyền Văn mấy người bọn hắn, mới có thể chiếu cố tốt những hài tử này. Rất nhanh, Cố Vô Thiên lại đi ra khỏi phòng, bắt đầu cùng Tiểu Băng tiếp tục tìm kiếm lấy thân ảnh của cấp nàng. Rất nhanh Cố Vô Thiên cái thứ nhất liền phát hiện điển tiểu nga thân ảnh, bởi vì vừa rồi tại không trung không ngừng quay cuồng, lúc này có chút mơ mơ màng màng. Nhìn thấy Cố Vô Thiên về sau, nàng lập tức thanh tỉnh lại, chạng qua nhìn thấy Cố Vô Thiên ôm hai đứa bé về sau, sắc mặt nàng trở nên cổ quái. Cố Vô Thiên hiểu rõ nàng lại hiểu sai chẳng định tưởng rằng đây là con của hắn, vội vàng hướng nàng mở miệng nói: "Đây là ta ở bên cạnh trong làng nhặt được hài tử, ngươi mau giúp ta dỗ dành, đừng cho bọn hắn tiếp tục khóc." Nghe đến mấy cái này hài tử không phải Cố Vô Thiên, Điền Tiểu Nga thì trầm tĩnh lại, lập tức ôm một đứa bé bắt đầu hưng lên. Cũng may do hài tử là nữ thiên tính của con người, rất nhanh hai tiểu gia hỏa này liền không lổn xộn, đình chỉ khóc thút thít về sau liền ngủ thiếp đi. Nhìn thấy bọn nhỏ khôi phục bình thường, Cố Vô Thiên thì thở phào một cái, bắt đầu cho Điền Tiểu Nga giảng thuật vừa mới nhìn đến tất cả. Thế là đem thôn toàn bộ bị tàn sát sự việc nói cho nàng, Điền Tiểu Nga thì toát ra thương hại thân xác. Cơ hai đứa bé này cũng quá đáng thương, lẽ nào nhỏ như vậy thì muốn trở thành cô nhi sao? Cố Vô Thiên trên mặt thì đồng dạng là đáng trách, nhỏ như vậy thì chết cha mẹ, thì thật sự thái thả rồi. Hy vọng về sau sẽ có người tới thu dưỡng hai đứa bé này, cũng có thể đem bọn hắn khỏe mạnh nuôi dưỡng thành người. Chúng ta hay là tìm được trước những người khác đi. Điền Tiểu Nga gật đầu một cái, những chuyện khác một lúc lại nói, Tiểu Băng Thỉ tiếp tục tìm kiếm nhìn hắn hơi thở của người khác. Rất nhanh liền lần lượt tìm thấy những người khác, tốt tại bọn họ cũng không có rơi đến rất xa, tìm tòi hay là rất dễ dàng. Tất nhiên tụ tập tại một khối về sau, Cố Vô Thiên đề nghị Chúng ta cho hai đứa bé này tìm tìm một cái người trong xế xe đi, xem xét còn có hay không những gia đình khác trong vừa sinh con. Mấy người lại hướng phía một cái khác thôn tìm kiếm, xem xét có hay không có nhân tuyển thích hợp, liền lại bọn hắn phi hành lúc. Tiểu Băng bên này lại phát ra nhắc nhở. "Chủ nhân, phía trước lại có một cái yếu đất khí tức. Với lại ta cảm giác cùng chủ nhân có chút giống." Mấy người sắc mặt có biến hóa, chẳng lẽ nói nơi này còn có Cố Vô Thiên thân thích sao? Cố Vô Thiên thì hơi nghi hoặc một chút. Theo không ngừng đi tới, Cố Vô Thiên ký ức cuối cùng hiện lên ra đây, Cố Ngộ Tông môn hình như ở chỗ này, lẽ nào chỗ nào đã xảy ra chuyện gì? vị đến này Cố Vô Thiên không dám chếnh mãi, lập tức đề cao tốc độ. Vài người khác thì gia tốc, toàn bộ đi theo Cố Vô Thiên phía sau, rất nhanh trước mặt trong vũng máu liền xuất hiện một người thân ảnh. Tràng qua cũng không phải muội muội của hắn, mà là ca ca của hắn Cố Chí Long, Cố Vô Thiên trong nháy mắt tâm trạng kích động lên. Rốt cục là ai làm đây hết thảy? Ta muốn giết các ngươi. Cố Vô Thiên hưng phát tiết hết về sau, lập tức bắt đầu kiểm tra ca ca thương thế trên người, cũng may Cố Vô Thiên có biện pháp cho hắn chữa khỏi. Theo đan dược phóng trong cửa vào, Cố Vô Thiên lại cho trong cơ thể của hắn đánh ra từng đạo linh khí, bắt đầu khôi phục thương thế của hắn. Dưới mắt hắn còn không có thức tỉnh Cố Vô Thiên không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, chỉ có thể chờ đợi hắn tỉnh lại về sau thu thập tin tức. Cũng không biết ca ca là không là tới nơi này nhìn xem muội muội, Cố Vô Thiên lúc này nội tâm mười phần lo lắng. Tất ở bên cạnh hài tử cũng không có khác giống, thì không quay dời đến Cố Vô Thiên cho ca ca của hắn chữa thương. Đợi đến trời đã tối về sau, Cố Vô Thiên thì thu hồi hai tay của mình, trước mặt Cố Thiên Long thì bắt đầu ho khan. Cố Vô Thiên lập tức đỡ hắn dậy. "Ca, ta trở về, ngươi bây giờ thế nào?" Cố Thiên Long chậm rãi mở mắt ra, một lát thế mà không có nhận ra Cố Vô Thiên, qua hồi lâu mới phản ứng được. "Ngươi là" Cố Vô Thiên sao? Chương 731, huynh ngồi tụ họp, chương 731, huynh ngồi tụ họp. Nhìn thấy ca ca của mình tỉnh lại, Cố Vô Thiên nỗi lòng lo lắng thi đè xuống, hắn hiện tại cuối cùng thoát khỏi nguy hiểm. "Ca, là ta, ngươi nhảy là thế nào tổn thương thành tình trạng như thế này?" Cố Thiên Long lại ho khan hai tiếng, suy yếu nói. "Trở về là được, quay về là được." Hắn đã không có khí lực trả lời Cố Vô Thiên vấn đề, nhìn thấy loại tình huống này, Huyền Văn ở bên cạnh đề nghị, "Chúng ta hay là rời khỏi nơi này trước đi." Cố Vô Thiên không có do dự, lập tức đem hắn bế lên, Cố Thiên Long sau lưng hắn nói, "Thượng Bắc vừa đi." Cố Vô Thiên hơi nghi hoặc một chút, Cố Thiên Long tiếp tục nói. Ngộng Nhi ở bên kia, tất nhiên ca ca của mình đã đã nói như vậy, Cố Vô Thiên thì không có do dự, lập tức hướng phía cái hướng kia bay đi. Mấy người phụ nhân thì đi theo sau lưng Cố Vô Thiên, thì hy vọng có thể ở chỗ đó cho hai cái này trẻ con tìm thấy người trong sạch. Một đoàn người cứ như vậy phi hành, rất nhanh liền đã đến chỗ cần đến, cũng ở nơi đây đụng phải Cố Ngộng. Nhìn thấy Cố Thiên Long bản thân bị trọng thương, Cố Ngộng thì mười phần lo lắng, chẳng qua nàng gần đây vừa sinh một đứa bé, vừa vặn cũng được, cho hai đứa bé này nuôi nấng một chút, đợi đến bận bịu trong chốc lát về sau. Cố Ngộc này mới đi tới Cố Vô Thiên trước mặt, quan tâm mà hỏi: "Cố Vô Thiên, nghe nói ngươi đi tiền giới, chỗ nào có không có nguy hiểm gì?" Cố Vô Thiên nói: "Ta đã an toàn hồi đến, không có đụng đến bất kỳ mã hiểm, nhị muội, ngươi không cần lo lắng cho ta." Cố Ngộc lại liếc mắt nhìn bên cạnh mấy mỹ nữ, trong lòng cũng có suy đoán: "Cố Vô Thiên, nay vài vị cô nương lẽ nào tất cả đều do ngươi?" Cố Vô Thiên trình bày một chút bọn hắn quan hệ, Cố Ngộc tiếp tục hỏi: "Vậy ngươi lần này trở về chuẩn bị cùng Tiếm Đông Nhi thành thân sao?" Cố Vô Thiên lúc này đầu cũng có chút loạn, lập tức đáp lại nói: "Chờ ta về nhà rồi nói sau." Ta bây giờ còn chưa suy nghĩ kỹ càng đấy. Cái kia tới cũng muốn đến, Cố Vô Thiên lúc này cũng có chút đau đầu, hắn cùng này mấy mỹ nữ cũng có rất sâu ràng buộc. Bây giờ không phải là thảo luận cái này lúc, Cố Vô Thiên lập tức chuyển hướng chủ đề. "Nhị muội, anh ta nơi này đã xảy ra chuyện gì? Vì sao lại bị thương nặng như vậy?" Cố Ngộng thì đem biết đến toàn bộ nói ra. "Ca của ngươi trước đó thích một nữ nhân, nàng là Tây vực bên này, trước đây hai người bọn họ chung đụng hảo hảo, nữ nhân này đột nhiên rời đi hắn, dẫn đến ca của ngươi trở về không ngựa dậy nổi. Sau đó ca của ngươi thật không dễ dàng chỉ hoãn đến lúc, nữ nhân này nhưng lại liên hệ đến ca của ngươi." để ngươi ca đến Tây vực tiểu nương, nhưng mà ca của ngươi cũng không biết nữ nhân này trong nhà cụ thể ở đâu. Phía sau đột nhiên nơi này xuất hiện nguyệt loạn. Nguyệt loạn? Đây là vật gì? Cố Vô Thiên nghi ngờ mở miệng hỏi, lẽ nào cái thôn kia bị hủy, cũng là bởi vì chuyện này sao? Cố Ngộng tiếp tục hồi đáp, tình huống cụ thể ta cũng không rõ lắm, chẳng qua nghe sự miêu tả của ngươi, hẳn là vật kia. Rất nhanh lại cho Cố Vô Thiên giảng một chút nguyệt loạn chuyện, lúc này Cố Vô Thiên nội tâm thì có một cái phán đoán. Nhìn tới hẳn là một tà giáo tại làm sang làm bậy, đồ sát thôn trang. Cố Thiên Long vừa vặn tại cái này trong lúc mấu chốt đến nơi này, sau đó hắn lại tìm không thấy mình thích nhà của nữ nhân, trước mấy ngày sau khi đi ra ngoài lại chưa có trở về, có thể thì là đụng phải vận này. Lại phía sau liền bị Cố Vô Thiên ngoài ý muốn phát hiện, sau đó đem hắn cứu về rồi, chuyện đã xảy ra chính là cái này dáng vẻ. Cố Vô Thiên tại làm rõ ràng chân tướng về sau, đối với Cố Ngọc Mở miệng nói: "Nhi muội, ta một lúc đi ra xem một chút rốt cục tình huống thế nào. Nếu gặp mặt đến loại chuyện này, ta nhìn xem có thể hay không giải quyết hết." Cố Ngọc Mở miệng nói: "Cố Vô Thiên ngươi không nên vận động, ca của ngươi đã bị thương, ngươi không thể lại ra cái gì ngoài ý muốn." Nàng mười phần lo lắng, nếu chính mình hai cái đệ đệ cũng sẽ ra ngoài ý muốn, nàng sao hướng người trong nhà bàn giao đâu? Huống hồ Cố Thiên Long trước đó còn tìm qua chính mình, cũng là tại nàng phụ cận bị thương, này đã để nàng vô cùng tự trách. Cố Vô Thiên đã quyết định được chủ ý, chắc chắn sẽ không tùy tiện sửa đổi. "Nhị muội, ngươi không cần lo lắng, ta đã đột phá đến tuôn giả, còn có bọn này tiểu đồng bọn ở bên cạnh đâu, ta không có việc gì." Cố Vô Thiên hết sức tự tin, hắn thực lực này cho dù là tại tiên giới cũng sẽ không có nguy hiểm gì, huống chi nơi này đã về nhà. Cố Ngộng vốn còn muốn cùng Cố Vô Thiên cùng nhau hành động, chẳng qua bây giờ đã có hài tử, Một lát thì đi không được. Nhị muội, tiên tâm đi, ngươi cùng cựu trưởng lão trong nhà chiếu khán tốt hại tử là được rồi, những chuyện khác giao cho chúng ta đi. Mã Cố Vô Thiên lại biết được, gần đây lại có mấy cái thôn xảy ra vấn đề, không thể tiếp tục lại trì hoãn thời gian. Chu Linh Lung thì ở bên cạnh nhắc nhở, ngươi nói ngươi ca thích nữ nhân kia cho ngươi ca lá thư này, có phải hay không nhắc nhở ca của ngươi không nên quay lại. Cố Vô Thiên sững sốt một chút. Đây là ý gì? Chu Linh Lung làm ra giải thích, có thể là biết mình gặp được nguy hiểm, cho ngươi ca lưu lại tuyệt bút tin, ca của ngươi đem vật này đã hiểu thành thư cầu cứu. Sau đó tới nơi này lại đụng phải sự tình phía sau, Cố Vô Thiên suy tư một chút, cảm thấy cũng có khả năng này, vì biết rõ ràng này cái gọi là nguyệt loạn đến cùng là cái gì, nhất định phải dò ra rõ ràng. Cố Vô Thiên đối với tiểu băng nhe mắt, hắn lập tức minh trắng hắn ý tứ, mở miệng tỏ thái độ nói: "Chủ nhân, ngươi cứ yên tâm đi, ta nhất định sẽ dò xét ra những tên kia khí tức. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung." Tất nhiên đã gặp phải loại chuyện này, Cố Vô Thiên đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến, loại chuyện như vậy, tính chất quá mức các liệt. Cố Vô Thiên lại dẫn vài người khác bay đến Nhật Hải tử cái kia thôn trang phụ cận, muốn ở đâu tìm thấy một ít dấu vết để lại. Những tia vết máu đều là tôi mới, có khả năng xảy ra này thảm án lúc, thời gian trôi qua cũng không có bao nhiêu. Cố Vô Thiên cùng Tiểu Băng một khối dò xét lên, kinh qua một đoạn thời gian tìm, cũng không có phát hiện bất kỳ manh mối. Cố Vô Thiên lúc này cũng có chút nghi vấn, rốt cục là nơi nào xảy ra vấn đề? Tiểu Băng không thể nào một chút đồ vật cũng không tìm tới. Chu Linh lung lúc này mở miệng nói, có phải hay không là bọn người kia sử dụng pháp bảo che giấu khí tức? Hiện ở loại tình huống này thì quá ma quái. Cố Vô Thiên tâm lý trầm xuống, nếu thật là như vậy, muốn tìm ra kẻ đầu tiêu liền phiền phức. Nơi này phạm vi cũng rất lớn, nếu toàn bộ tìm kiếm một lần, cũng muốn lãng phí không ít thời gian. Chẳng qua lúc này nếu đợi đi nơi này lợi nói, như vậy hôm nay hành động rồi sẽ không thu hoạch được gì, Cố Vô Thiên cũng không cam lòng thì dễ dàng như vậy trở về. Lại trải qua mấy canh giờ tìm, bầu trời đã trở tối, mấy người vẫn là không có bất luận cái gì thu hoạch, Cố Vô Thiên tâm trạng cũng biến thành sa sút đi lên. Chúng ta nếu không đi về trước đi, chủ yếu lãng phí thời gian lâu như vậy, cũng làm cho Cố Vô Thiên nội tâm có biến hóa, nhìn tới chỉ có thể và sáng ngày thứ hai lúc tiếp tục tới nơi này đã điều tra, dưới mắt không có biện pháp tốt hơn, chỉ có thể lựa chọn hoa tốn thời gian. Thế là Cố Vô Thiên mang lấy bọn hắn lại chuẩn bị trở về nhị muội trong nhà, liền tại bọn hắn lập tức sẽ hồi thôn trong lúc, đột nhiên xa xa truyền đến một tiếng nổ tung. Mấy người biến sắc, mau đem ánh mắt quay đầu sang, Cố Vô Thiên cũng biến thành khẩn trương lên. Lẽ nào ta nhị muội chỗ nào xảy ra chuyện? Chúng ta nhanh đi qua nhìn một chút, nói không chừng những tên kia thì ra hiện tại chỗ đó, chúng ta thật không dễ dàng có chiếm được bọn hắn manh mối, nghìn vạn lần không thể để cho bọn hắn chạy. Vài người khác thì đáp ứng lập tức tiếp theo, hướng phía nổ tung khu vực tăng nhanh tốc độ phi hành. Cố Vô Thiên hay là vô cùng lo lắng tỉ tỉ của mình cùng Cựu trưởng lão, bọn hắn lại không có quá cao tu vi, bây giờ còn muốn chăm sóc hài tử. Nếu như gặp phải nguy hiểm gì, căn bản là không đối kháng được, huống chi ca ca của mình còn đang ở nhị muội trong nhà dưỡng thương đấy. Cố Vô Thiên tuyệt đối không cho phép thân nhân của mình tại mí mắt của mình dưới đấy lại bị đến bất kỳ làm hại. Vì làm rõ ràng bên ấy rốt cuộc chuyện gì xảy ra, tất cả mọi người bắt đầu sử dụng không gian chi lực đi đường. Rất nhanh liền xuất hiện ở nhị muội tông môn, Cố Mộc nhìn thấy mấy người thân ảnh về sau, lập tức quan tâm hỏi tới. "Cố Vô Thiên, các ngươi có chuyện gì hay không? Bên ngoài hiện tại là tình huống thế nào?" Cố Vô Thiên trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào, vừa nãy kia phiến nổ tung khu vực, tiểu băng dò xét qua về sau, phát hiện đã không có người sống phi tức. Nhìn thấy Cố Vô Thiên thần sắc khó khăn, Cố Ngộc lập tức phản ứng lại, nhìn tới bọn hắn nơi này thì gặp chiến loạn. Chương 732, một mảnh máu tanh, chương 732, một mảnh máu tanh. Nhìn thấy chính mình nhị muội lâm vào trong trống khổ, Cố Vô Thiên lập tức đem nàng đỡ. Nhị muội, ngươi không cần lo lắng, chuyện nơi đây ta sẽ xử lý, ngươi cùng những người khác đem an toàn của mình phải chiếu cố tốt. Cố Ngộc đột nhiên mở miệng nói, sư tôn bọn hắn còn ở bên ngoài đấy. Cố Vô Thiên lập tức lo lắng, muốn ra bên ngoài người có thể biết gặp được nguy hiểm, lập tức nói với Cố Ngộng: "Nhị muội, ngươi thì an tâm ở nhà đi, ta hiện tại đi tìm một chút mọi người." Cố Ngộng cảm nhận được Cố Vô Thiên tâm trạng biến hóa, thì lập tức có chút bận tâm tới tới. "Cố Vô Thiên, ngươi nhanh đi, nhất định phải đem ngươi Cửu trưởng lão mang về." "Yên tâm đi, ta chẳng mấy chốc sẽ mang Cửu trưởng lão trở về." "Rất nhanh." Cố Vô Thiên lại lần nữa xuất phát, vì đề cao tìm kiếm hiệu suất, Cố Vô Thiên nhường mấy người phụ nhân cùng hắn chia ra hành động. Đồng thời thì cầu nguyện chiến loạn không muốn ở thời điểm này tiếp tục đã xảy ra, bằng không bọn hắn cũng gặp được nguy hiểm. Trong làng đã xảy ra nhiều như vậy, thì hấp dẫn phủ cận quan phủ người chú ý, hiện tại cũng tới nơi này đã điều tra. Cố Vô Thiên nội tâm mười phần lo lắng, ca ca của mình vừa bị hết tổn thương, muốn là lúc này chính mình cựu trưởng lão thì có vấn đề gì lời nói, nhị muội nhất định sẽ không tiếp thụ được đả kích. Tiểu Băng thì ở bên vừa mở miệng nói: "Chủ nhân, ngươi không cần lo lắng như vậy, ta tại phủ cận không có phát hiện bất kỳ chiến đấu nào dấu vết, ngươi cựu trưởng lão bên ấy nên không có chuyện gì." "Tiểu Băng, phát hiện ta hơi thở của cựu trưởng lão về sau, trước tiên nói cho ta biết. Cái khác mấy mỹ nữ cũng đều làm lớn ra phạm vi cảm giác của mình." giúp đỡ cô Vô Thiên cùng nhau tìm kiếm hắn Cửu Trưởng lão." Mỹ Nương đột nhiên mở miệng nói, "Không biết là người nào làm, những thứ này thôn người cùng bọn hắn lại có cái gì ân oán, thế mà lại thống hạ sát thủ. Chờ đến bắt lấy những thứ này hung thủ về sau, ta nhất định sẽ đem bọn hắn hung hăng giáo huấn một lần. Chẳng lẽ nói bọn hắn đối với mấy cái này thôn người hạ thủ là có mục đích khác sao?" Ta đột nhiên nghĩ đến một người, huyết tinh tộc tộc trưởng trước đó không phải chạy trốn, huyết ma thiên tôn có thể hay không tới nơi này? Những người khác cũng bị suy đoán này giật mình tê lên, chẳng qua rất nhanh liền có người mở miệng phủ nhận. Huyền Vân nói, "Bọn hắn thế lực còn sót lại cũng tại tiên giới đâu." Cần gì phải tới nơi này? Nói không chừng tìm một trận nấp chỗ vụng trộm phát chiến đấy." Mị nương còn nói thêm, "Thì không nhất định, vạn nhất là một mình hắn tới nơi này, nên làm cái gì? Hắn thực lực kia, cái này hạ giới chỉ sợ là vô địch tồn tại." Nghe được mị lời của mẹ, mấy người sắc mặt cũng lâm vào nghiêm trọng, gia hỏa kia tại tiên giới thì có thế lực rất mạnh, nếu tới đến hạ giới về sau, nghị muốn xây dựng lại lập một thế lực mới, thì không là chuyện không thể nào. Lẽ nào gia hỏa kia thật sự tới rồi sao? Nếu thật là hắn, chỉ sợ hạ giới phải gặp tai ương. Mấy người cùng hắn cũng có huyết hải thăm kỳ đã đến không chết không thôi trình độ, nếu lại lần gặp gỡ lời nói, nhất định không thể thả đối phương rời đi. Trước đó bọn hắn cùng hết tinh tộc đại quyết chế lúc, tất nhiên còn không có đột phá đến tiên đạo tầng thứ. Bây giờ mấy người bọn hắn toàn bộ đột phá, cho dù là thật sự đụng phải ra họa kia, thì sẽ không thái quá lo lắng. Nghĩ đến đây, mấy người liền bắt đầu nhanh chóng tìm kiếm, rất nhanh liền có phát hiện. Tại cách đó không xa xuất hiện sóng linh khí, chỗ nào có khả năng đã vang dội chiến đấu, cũng làm cho mấy người tìm được rồi một ít manh mối. Rất nhanh bọn hắn liền hướng bên ấy vọt tới, quả nhiên bên ấy một đám người đang đánh đấu, Cố Vô Thiên không có chút do dự nào, lập tức sử xuất không gian chi lực. Những người khác cũng đều đi theo Cố Vô Thiên lời nói, có khả năng phía trước đánh nhau người chính là Cố Vô Thiên Cựu trưởng lão. Quả nhiên Cố Vô Thiên Cựu trưởng lão xuất hiện ở bên ấy, nguyên lai like hắn chuẩn bị khi về nhà, nhận lấy một đám người công kích. Tốt tại bọn họ nhà thì rất có thế lực, thì chặn mấy đợt công kích, cũng không có tạo thành tổn thất quá lớn. Nhưng mà muốn tiếp tục đánh đi xuống, thì tìm không thấy một chút chỗ tốt, Cố Vô Thiên Cựu trưởng lão thì phát hiện bọn này hướng bọn họ xuất thủ người, dường như còn đang ở chờ những người khác đến. Bây giờ đã đem bọn hắn một mực vây quanh ở bên trong, cũng không biết bước kế tiếp chuẩn bị làm gì. Ý thức được nguy hiểm về sau, Cố Vô Thiên cựu trưởng lão lập tức dẫn người phá vây, chẳng qua nhiều lần cũng thất bại. Ngay lúc này, một đạo bạch sắc hàn khí đánh tới, trong nháy mắt đem hắn giật mình tiêu lên. Hắn còn chưa kịp phản ứng, đối thủ đã bị đánh chết không nhắm mắt, cái này khiến hắn 10 phần ngạc nhiên. Quay đầu lại về sau, nhìn thấy Cố Vô Thiên mấy người bọn hắn thân ảnh, Nguyên Lai like vừa mới ra tay là Tiểu Băng. Giọng Cố Vô Thiên lúc này thì truyền tới: "Cựu trưởng lão, ngươi mau về nhà đi, ta nhị muội còn đang chờ ngươi đấy. Nơi này thì giao cho chúng ta, ngươi đi về cho đi. Cáp ngươi cẩn thận một chút, bọn người kia khẳng định còn có giúp đỡ, ta xem bọn hắn đang chờ đợi người nào." nhắc nhở một câu về sau, hắn liền giẫng người rút lui, mà công kích bọn hắn người, lúc này cùng cố Vô Thiên thì đánh ở cùng nhau. Cố Vô Thiên bọn hắn đương nhiên sẽ không đối với bọn người kia hạ thủ lưu tình, bọn hắn đối với mấy cái này thôn làm tàn nhẫn như vậy sự việc, đã sớm tuyên án tử hình bọn hắn, rất nhanh liền bị Cố Vô Thiên bọn hắn tiêu diệt hết hơn phân nửa. Những người còn lại thì hoảng hốt hướng mặt ngoài chạy trốn, chẳng qua cô Vô Thiên cũng không có đi truy bọn hắn. Nhận được cửu trưởng lão truyền trống phủ, tại xác nhận an toàn của hắn về sau, Cố Vô Thiên mở miệng đối những người khác nói: "Chúng ta trước về trong thôn đi, thời gian cũng không sớm, không cần tiếp tục ở bên ngoài lãng phí." Rất nhanh Cố Vô Thiên liền dẫn bọn hắn về tới nhị muội nhà. "Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp lập tiếp, phía sau càng đặc sắc." Nhị muội đối với bọn hắn biểu thị ra cảm tạ, Cố Vô Thiên lập tức mở miệng nói, "Đều là người trong nhà, không cần đối với ta khách khí như vậy. Chúng ta cũng bận rộn lâu như vậy, nhanh cũng đi nghỉ ngơi đi, có chuyện gì ban ngày rồi nói sau." Hôm sau, Cố Thiên Long thị dần dần thức tỉnh, bởi vì Cố Vô Thiên chữa trị, hắn hiện đang khôi phục rất nhiều, thì đem hắn nắm giữ thông tin cùng Cố Vô Thiên bọn hắn trao đổi một chút. Hắn cũng cảm thấy lần này phát động người loạn Có khả năng chính là Cố Vô Thiên bọn hắn trước đó thảo luận qua, huyết tinh tộc tộc trưởng Huyết Ma Thiên Tôn. "Đệ đệ, nếu là thật cùng các ngươi nói một dạng, các ngươi đụng phải cái này Huyết Ma Thiên Tôn có bao nhiêu phần thắng?" "Ca, các ngươi không cần lo lắng cho ta, nếu là thật đụng phải gia hỏa kia về sau, hắn là chạy không thoát." Nghe được Cố Vô Thiên nói như vậy, hắn nhị muội cùng ca ca thì yên lòng, nhìn tới Cố Vô Thiên tu vi hiện tại quả nhiên xưa đâu bằng nay. Huyền Văn ở một bên mở miệng nói, "Chúng ta vẫn là phải xác định một chút thông tin có phải chuẩn xác. Nếu gia hỏa kia thật sự đi tới nơi này, uy hiếp có thể là rất lớn." Cựu trưởng lão thì tỏ vẻ Hội phát động gia tộc lực lượng, cùng một chỗ đi điều tra nguyệt loạn chân tướng. Hiện tại hạ giới đã rất nguy hiểm, không ngừng có thôn trang gặp huyết tẩy, làm được lòng người bàng hoàng lên. Cố Thiên Long muốn nói lại tôi đạo, giúp ta thì tìm xem người trong lòng thông tin. Ánh mắt mọi người cũng nhìn sang, cũng có thể cảm nhận được hắn đối với chút tình cảm này chấp nhất. Ta muốn biết nàng hiện tại đến cùng là cái gì tình huống. Cố Ngộng có chút tâm đau đệ đệ của mình. Ngươi hà tất phải như vậy đâu? Chẳng qua cửu trưởng lão lại có thể hiểu được loại tâm tình này, lập tức tỏ vẻ sẽ giúp hắn một khối tìm kiếm thông tin. Cố Vô Thiên cũng được biết hai cái kia nhặt được hài tử cũng đã tìm được rồi người tốt nhà, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Chẳng qua bây giờ tình thế nghiêm trọng, chuẩn bị đem người nhà đó thì nhận lấy một khối đời sống, như vậy thì có thể bảo hộ an toàn của bọn hắn. Quan phủ bên ấy cũng tới điều tra tình huống, Cố Vô Thiên biết được ngày hôm qua xung đột tạo thành mấy chục người tử vong, nổ tung thì mang đi rất nhiều người tính mệnh. Chẳng qua trong làng còn có thể ẩn giấu đi bọn người kia, Cố Vô Thiên mấy người thì không dám xem thường. Trước đây bọn hắn đến hạ giới là vì nhìn xem Cố Vô Thiên thân nhân, không ngờ rằng đột nhiên gặp phải chuyện như vậy, mấy người tâm trạng cũng không quá tốt. Bây giờ thì suy đoán ra đối phương có thể chính là huyết ma tiên tôn, nhưng cố Vô Thiên mấy người muội phần buồn bực. Vì làm dịu gần đây không nhanh, Cố Vô Thiên mang theo chúng nữ chuẩn bị đi trấn trên đi dạo, rất nhanh bọn hắn liền đã đến trên đường phố. Mấy người cách ăn mặc cùng tổ hợp 10 phần rêu giao, lập tức hấp dẫn đông đảo ánh mắt, người nơi này ở đâu nhìn thấy qua nhiều như vậy mỹ nữ, dống chốc liền bị hấp dẫn tới. Cảm nhận được trên đường phố người ánh mắt, Cố Vô Thiên có chút xấu hổ lên, đối với mấy mỹ nữ mở miệng nói: "Ngươi nhìn xem các ngươi chân bị chú ý nha, sớm biết lời như vậy, chúng ta thì không ra khỏi cửa." Mỹ nương không thèm quan tâm nói: "Chúng ta có thể cũng là người của ngươi." Đây không phải tự cấp ngươi tăng thế diện sao? Chương 733, tìm thấy cá lồ lưới, chương 733, tìm thấy cá lồ lưới. Cái khác mấy người phụ nhân mặc dù không nói thêm gì, thế nhưng cũng biểu hiện ra ý tứ này, Cố Vô Thiên mặt mơ đỏ ửng. Bị nhiều như vậy mỹ nữ vây quanh, lại nhận lấy nhiều người như vậy nhìn chăm chú, hắn còn là có chút ngượng ngùng. Chỉ có thể bất đắc dĩ đi thẳng về phía trước, nhìn thấy Cố Vô Thiên cái này thẹn thùng dáng vẻ, mấy mỹ nữ cũng bật cười lên. Cái này trận thị thật náo nhiệt, muốn ăn cùng chơi cái gì cần có đều có, mấy người ở chỗ này chuyện, tâm tình cũng đã khá nhiều. Bất quá bọn hắn thì cũng không có quên nhiệm vụ của mình. Lại tới đây thì muốn tìm về nguyệt loạn chân tướng, cũng không biết cùng bọn hắn giao thủ những tên kia có hay không có ẩn trốn ở chỗ này, rất nhanh liền đến ăn cơm thời gian. Cố Vô Thiên dẫn bọn hắn đi vào một cái khách sạn, mấy người thì chuẩn bị ở chỗ này chỉnh đốn một chút, điểm rồi mấy món ăn tảng lớn. Vừa muốn mang thức ăn lên lúc, bên ngoài truyền đến một thanh âm phách lối. "Tiểu nhị, đuổi nhanh ra lên tiếp thiếu gia của chúng ta." Hỏa kế kia lập tức chạy ra ngoài nên đón, không còn nghi ngờ gì nữa đối phương vẫn còn có chút thân phận, bằng không sẽ không như thế kiêng kỵ. Rất nhanh liền đi tới một phách lối ảnh tử, nhìn hắn dáng dấp đi bộ, liền biết hắn bình thường tĩnh khí nam nhân. Cố Vô Thiên mấy người tịnh không để ý hắn, đối phương chẳng qua là một phàm nhân mà thôi, căn bản không có chuyện gì để nói. Không có nghĩ đến cái này, Gia Hỏa chợt nhìn thấy Cố Vô Thiên bên này có tốt mấy mỹ nữ, lập tức lộ ra tham lam nét mặt. Người làm thuê lúc này thì mau chạy ra đây ngăn cản, đã hiểu rõ người kia chuẩn bị làm cái gì. "Tiểu gia, phía trên chuẩn bị cho ngài tốt bao gian." Mà tên lớn lối này, lại hướng phía Cố Vô Thiên bọn hắn đi tới, hắn khách nhân của hắn cũng không dám trêu chọc bọn hắn. Không có nghĩ đến cái này, Gia Hỏa đi lên chính là một cái tát, trực tiếp đem người làm thuê đánh ngã xuống đất, thủ hạ của hắn cũng tới đi quyền đấm đá. Ngươi còn dám quản thiếu gia của chúng ta muốn đi đâu? Đánh chết ngươi cái này mắt không mở ra hỏa. Cố Vô Thiên bên này thì chú ý tới động tĩnh của nơi này, mọi người đang ngồi cũng cau mày lên. Tiên lớn lối này đi tới, con mắt không chút kiêng kỵ tại mấy mỹ nữ trên người đánh giá. Không biết mấy vị mỹ nữ đến từ nhà ai. Ta sao chưa từng thấy các ngươi? Cố Vô Thiên mấy người cũng không để ý bọn hắn, không có hướng bọn hắn lập tức ra tay, đã coi như là cho bọn hắn mặt mũi. Mắt thấy người kia chuẩn bị tiếp tục trương miệng nói chuyện, mỹ nương đột nhiên ngẩng đầu lên, thẳng tắp nhìn về phía ánh mắt của hắn. Vị thiếu gia này, chúng ta là bên ngoài tới, chúng ta là lần đầu tiên gặp mặt. Ta nhìn xem ngươi đối với chúng ta có chút ý tứ, nếu không ngươi tỏ vẻ một chút." Tiên lớn lối này thủ hạ lập tức phản ứng, còn tưởng rằng Cố Vô Thiên bọn hắn sợ bọn họ thiếu gia, bây giờ chuẩn bị đầu hỏi Tổng Bão. Người kia ánh mắt tán dã, đột nhiên cảm giác được chính mình bị khống chế lại, lập tức mở miệng hồi đáp. "Không biết mỹ nữ để cho ta sao tỏ vẻ. Ngươi đã có thành tâm lời nói, hôm nay thì mời mọi người ăn cơm đi. Chú ý, ta nói chính là này cái nhà trọ tất cả." Không sao hết. Người kia đáp ứng lập tức tiếp theo, khiến cho người bên ngoài phản ứng không kịp, hắn khi nào trở nên hào phóng như vậy? Lão bản trong lúc nhất thời cũng có chút sợ sệt, Cố Vô Thiên lại đối với hắn mở miệng nói: "Ngươi không cần sợ hãi, hảo hảo tính sổ sẽ đi." Thủ hạ của hắn thì bắt đầu đích nói thầm: "Thiếu gia khi nào trở nên hào phóng như vậy, còn có thể mời những người này ăn cơm." Thái Khôi hài đi, không có nghĩ đến tên lớn lối này, lập tức lấy ra vàng bạc, hướng phía trưởng ủy chô nào ném tới. Mỹ nương tiếp tục mở miệng nói: "Hiện tại ngươi đi cho mới vừa rồi bị đánh người làm thuê nói xin lỗi đi." Tất cả mọi người bị giật mình kêu lên, vấn đề này có thể quá tàm môn, này phách lối gia hỏa làm sao lại làm loại chuyện này? Không có nghĩ đến cái này gia hỏa lập tức quỳ xuống. Đối với mới vừa rồi bị đánh người làm thuê bắt đầu xin lỗi, người vây xem đều bị chọc cho bật cười. Cố Vô Thiên lúc này cũng biết, khẳng định là mỹ nương đối với người kia dùng mị hoặc, bằng không sẽ không biểu hiện khác thường như vậy. Trưởng Quý thì nhìn ra chuyện ăn dấu, nhỏ giọng nhép nhợ, "Các ngươi mau chóng rời đi nơi này đi, nhà bọn hắn tại nơi này còn là có chút thế lực, tuyệt đối không nên cùng bọn hắn là địch." Hắn tự nhiên không dám thu những kia vàng bạc châu báu, nếu như bị người kia phản ứng, hắn liền phải tự cầu phúc. Mỹ nương lại đối Trưởng Quý nói, "Trưởng Quý, ngươi yên tâm đi, hắn sẽ không tới tìm làm phiền ngươi. Nếu là hắn nghĩ khôi phục bình thường, được nhìn xem tâm tình của ta có được hay không. Nói xong lại đem vàng bạc châu báu cho trưởng quỷ, trưởng quỷ vô cùng hưng phấn, lại cho Cố Vô Thiên mấy người bọn hắn tăng thêm mấy món ăn. Cơm nước no nê về sau, bọn hắn liền rời khỏi nơi này, vừa nãy chuyện đã xảy ra, chẳng qua là một việc nhỏ xen lẫn giữa. Dưới mắt còn có chính sự muốn làm, mấy người tiếp tục tìm kiếm lấy những người đó bóng dáng, chẳng qua không có phát hiện cái gì dị thường. Không có cách, bọn hắn lại chỉ có thể trở lại Cố Vô Thiên đại tỉ nơi đó đi, muốn nhìn một chút bên kia tiến triển làm sao. Cố Thiên Long thị gần như hoàn toàn khôi phục, tỏ vẻ muốn cùng Cố Vô Thiên bọn hắn cùng đi, lại bị Cố Vô Thiên cự tuyệt. Ca, ngươi hay là hảo hảo dưỡng thương đi. Ta cho ngươi một ít đan dược, thương thế của ngươi chẳng mấy chốc sẽ tốt, như vậy ngươi cũng được, tăng lên một chút cảnh giới của mình. Cố Thiên Long lần này bị một chút tổn thương, thì tăng nhanh hắn tu luyện, với hắn mà nói cũng là một đột phá cơ hội tốt. Cố Vô Thiên lại cho hắn một ít đan dược, thí cho mình đại tỷ cùng tỷ phu một ít, giúp đỡ bọn hắn có thể tăng tốc đột phá. Trước đó Cố Vô Thiên tỷ phu phái ra nhân mã cũng có thông tin, thì cuối cùng có thể xác định phát động nguyệt loạn những tên kia, tu luyện là công pháp của huyết tinh tộc. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Cố Vô Thiên lập tức phái tiểu băng gia đi tìm hiểu thông tin, thì cuối cùng biết được bọn người kia vị trí là Tây vực nơi này cực băng cốc. Biết được huyết ma tôn giả còn sống sót, còn chạy trốn tới xung dưới, Cố Vô Thiên nội tâm cũng biến thành phẫn nộ, hắn mở miệng đối với mấy người nói: "Nay huyết ma tôn giả quả nhiên tới nơi này, không ngờ rằng hắn biến mất lâu như vậy, thế mà xuất hiện ở đây. Huyết tinh tộc cá lọt lưới vẫn đúng là nhiều, cũng không biết hắn tới nơi này về sau, lại giết hại bao nhiêu sinh linh." Nhìn xem đến bọn người kia đồ thốn, là vì thu thập hàng loạt máu tươi, công pháp của hắn 10 phần hao phí huyết dịch. Chu Linh Lung thì mở miệng nói: Tất nhiên hiện tại hiểu rõ hắn dấu ở nơi nào, chúng ta thì nhanh đi tiêu diệt hắn đi, nói không chừng lúc này hắn lại tại giết hại sinh linh đấy. Huyết tinh tộc không có có một cái tốt, nhất định phải toàn bộ giải quyết hết, Cố Vô Thiên cũng biết trong đó quan hệ lợi hại. Vậy chúng ta vội vàng lên đường đi. Cố Vô Thiên tỷ phu thì phái ra một đôi tinh nhuệ nhân mã, đi theo Cố Vô Thiên phía sau, cho bọn hắn đánh nghiệm trợ. Tam cư hiện tại nắm giữ tin tức nhìn xem, Huyết Ma tôn giả tại hạ giới thì chuẩn bị thành lập thế lực, chỉ bất quá bây giờ còn không có chính thức công bố. Nghe nói hiện tại đã tụ tập mấy ngàn người, cũng coi là có thành tựu nhất định. Huyền Văn Khó có thể tin nói hắn trốn đến hạ giới mới bao lâu thời gian? Thế mà năng lực tuyển nhận nhiều như vậy đệ tử. Loại tình huống này rất bình thường, công pháp của bọn hắn có thể nhanh chóng tăng thực lực lên, tự nhiên vui lòng có người theo hắn. Cố Vô Thiên 10 phần đã hiểu loại tình huống này, hắn thì là tại hạ giới lớn lên, hiểu rõ ở chỗ này tăng thực lực lên là có khó khăn rừng nào. Nếu có nghịch thiên công pháp, có thể nhanh chóng tăng thực lực lên, quả thực có thể tuyển nhận không ít người. Chẳng qua những người này cũng đều là 10 phần lãnh huyết cùng tàn khốc ra hỏa, không có một cái nào là đủ tốt. Rất nhanh mấy người liền hướng cực Hàn Cốc xuất phát, muốn đem người kia triệt để giải quyết hết. Khi tiến vào nơi này về sau, lập tức liền nhìn thấy một đám người đang bận rộn, không biết bọn hắn đang làm gì. Huyết tinh tộc bọn người kia lại lựa chọn một rất bí mật chỗ xây tông, nếu không phải là bởi vì nguyệt loạn đồ thôn, chỉ sợ bọn họ rất khó bị phát hiện. Chẳng qua Cố Vô Thiên mấy người cũng không có ẩn tàng khí tức, hướng phía bên trong liền bay vào, những tên kia thì lập tức kịp phản ứng. Mau nhìn, có người xâm lấn. Cùng chúng ta tông chủ giống nhau lợi hại, không biết là cái nào cái tông môn người. Nhanh hướng tông chủ báo cáo, cẩn thận bọn hắn đem chúng ta toàn bộ tiêu diệt hết. Bọn người kia nhanh chóng loạn cả một đoàn, thì lập tức hướng phía bên trong huyết ma tôn giả báo cáo thông tin. Rất nhanh Cố Vô Thiên bọn hắn liền cảm thấy một cỗ cường hãn khí tức truyền ra, đúng lúc này chính là gầm lên giận dữ. Lại là các ngươi mấy tên này, thế mà truy tới nơi này, làm ta tức quá vậy. Nghe được tiếng nói quen thuộc này, cùng với đối phương đã nhận ra thân phận của bọn hắn, Cố Vô Thiên càng thêm xác định người đến là ai. Cố Vô Thiên cười lạnh một tiếng nói: "Huyết Ma tôn giả, lần trước mạng lớn để ngươi chạy, lần này xem ngươi có thể chạy trốn tới đâu đây." Chương 734, hôm nay ngươi phải chết, chương 734, hôm nay ngươi phải chết. Kẻ thu gặp mặt đặc biệt quen thị. Vừa nghĩ tới đây ra hỏa lạm sát kẻ vô tội, lại đem loại tà ác này công pháp khắp nơi truyền lại, Cố Vô Thiên nội tâm liền hiện ra lửa giận. Nếu không phải ta lần này hồi hạ giới, ngươi khẳng định sẽ làm nhiều hơn nữa không có tính người sự tình. Ngươi đang tiên giới làm nghiệp cũng đủ nhiều, còn không tuyển chọn thu tay lại sao? Huyết ma tôn giả lúc này thì bay ra, có chừng mười mấy người anh tử, những tên kia đều là tiên tôn cấp bậc. Tại hạ giới mà nói, cũng coi là một loại rất mạnh thực lực, Cố Vô Thiên trước đó lúc ở hạ giới, đều không có đột phá đến loại cảnh giới này. Có thể thấy công pháp của bọn hắn xác thực tà môn, đông chốc liền có thể tăng lên cảnh giới cao như vậy. Nay huyết ma tôn giả mới đến hạ giới bao lâu? lại có thể đại lượng sản xuất nhiều như vậy tiên tôn, cũng là chuyện rất đáng sợ. Nếu Cố Vô Thiên bọn hắn muộn quay về một quãng thời gian, có khả năng hạ giới bị bọn hắn toàn bộ xâm bá. Huyết Ma Tôn giả lúc này thì đang quan sát Cố Vô Thiên mấy người bọn hắn tu vi, lần trước bọn hắn thời điểm chiến đấu, trong ấn tượng cũng không tính là rất mạnh. Chẳng qua hắn cảm ứng một chút, phát hiện Cố Vô Thiên bọn hắn thế mà toàn bộ đột phá đến tiên đạo cấp bậc, nhường hắn 10 phần kinh ngạc. Cố Vô Thiên, chúng ta nước sông không phạm nước giếng, chuyện đã qua liền đi qua đi. Ta khuyên ngươi không muốn xen vào việc của người khác, ta ở chỗ này phát triển cũng không có ảnh hưởng đến các ngươi. Cố Vô Thiên cười lạnh nói: Lẽ nào ngươi không biết nơi này là quê nhà của ta sao? Ngươi cảm thấy ta sẽ khoanh tay đứng nhìn sao? Ngươi tên ghê tầm này, hôm nay dù thế nào cũng sẽ không để ngươi chạy trốn rơi. Huyết Ma Tôn giả ánh mắt híp lại, xem ra hôm nay trận đại chiến này không trốn mất. Ta mặc kệ ngươi quê quán là nơi nào, ngươi nếu cản ta đường lời nói, ta muốn đối với ngươi không khách khí. Lời mặc dù nói rất kiên cường, thế nhưng thực chất hắn hay là vô cùng lo lắng, Cố Vô Thiên bọn hắn bên này sức chiến đấu quá cường đại. Tại hắn bên này chỉ có hắn là thiên đạo cấp bậc, hắn những kia tiên tôn thủ hạ căn bản không thể nào đối với Cố Vô Thiên tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Cố Vô Thiên lúc này đã lấy ra Trần Phong kiếm, chỉ vào đối diện nói: "Ráng ngồi đi, các ngươi hết tinh tộc đều đang chết. Tiểu này bằng môn tà đạo tông môn, nên triệt để hủy diệt. Chúng ta cấp cho những kẻ bị xóa đi thôn sóng thay trời hành đạo." Vài người khác thì sôi nổi lấy ra vũ khí, nhắm ngay bọn hắn, Huyết Ma Tôn Giả không có chút gì do dự, đối với thủ hạ của hắn cũng nói: "Một khối lên, giết bọn hắn." Hai bên đã sớm là không chết không thôi cục diện, căn bản không có thêm lời thừa thải, mặc dù trước đó là tông môn mâu thuẫn, thế nhưng bọn người kia thì giết hại rất nhiều sinh linh, căn bản cũng không phải là một bình thường môn phái cái kia làm ra sự việc. Hai bên lập tức liền ở chỗ này khai chiến, Cố Vô Thiên mang theo Chu Linh Lung một khối xông về tới kia. Chỉ cần đem người kia giải quyết hết, cái khác những tiểu lâu la kia có thể bỏ qua không tính. Tiên tôn cấp bậc đối bọn họ mà nói chính là sâu kiến, thổi một hơi đều có thể thu thập hết rất nhiều. Tiên tôn cấp bậc nhân số lại nhiều, cũng không có khả năng cùng tiên đạo cấp bậc chống lại, huống chi Cố Vô Thiên bọn hắn bên này đều không phải là người bình thường. Giáo thủ về sau, những đệ tử này liền đã nhận ra không thích hợp, những người này toàn bộ cùng tông chủ của bọn hắn thực lực đồng dạng. Bọn hắn hay là lần đầu nhìn thấy mạnh như vậy đối thủ đâu, vốn đang cho là bọn họ tại hạ giới đã vô địch. Cháy mau Chúng ta ngăn không được bọn người kia, là không phải là bởi vì chúng ta gần đây việc làm tình cảm lọt vào thiên trừng phạt. Vì sao lạnh như thế? Không đúng, ta lại nhanh nóng đến chết rồi. Cảnh tượng nhanh chóng loạn cả một đoàn, Tiểu Băng cùng Tiểu Phượng Hoàng thì một khối xuất thủ, băng hỏa công kích cho ở đây tạo thành thương tổn cực lớn. Cố Vô Thiên Tỷ Phu theo tới người đã trợn tròn mắt. Chơi ạ, Cố thiếu hiệp thì quá lợi hại đi. Thế mà nhanh như vậy liền phải đem cái này Tà môn môn phái tiêu diệt. Cũng tốt, như vậy chúng ta không lại tiếp tục lo lắng hãi hùng. Mặc dù những đệ tử này tăng lên rất nhiều công pháp, nhưng mà bọn hắn thậm chí ngay cả Cố Vô Thiên linh thú cũng đánh không lại. Kia 10 cái tiên tôn cấp bậc cao thủ, số lượng không ngừng tại giảm bớt, trên chiến trường chỉ còn lại Cố Vô Thiên cùng Chu Linh Lung tại cùng huyết ma tôn giả đại chiến. Người kia dù sao cũng là cao giai thiên đạo cấp bậc cường giả, trong lúc nhất thời dự vững được không ít thời gian. Cũng may lúc này hắn bị Cố Vô Thiên bọn hắn đã một mực vây lại, cho dù là muốn thi triển không gian chi lực thì không có cơ hội. Lần trước người kia chính là sử dụng không gian chi lực chạy trốn, lần này dù thế nào cũng không có khả năng nhường hắn muốn chạy trốn. Lần này là một cơ hội ngàn năm có một, nếu lại để cho người kia trốn chạy, lại muốn lưu lại một mối tai họa ngầm. Hạ giới phạm vi còn là rất lớn. Nếu như bị người kia trốn đi, nghĩ muốn tìm cũng sẽ vô cùng khó khăn. Với lại người kia mười phần không an phận, khẳng định hội lén lén tổ kiến thế lực, phát triển chính mình. Thiên Ma thập tam kiếm, Thâm Ma trận thái, Trấn Phong nhất kiếm. Cố Vô Thiên môi đánh ra một đạo công kích, Chu Linh Lung đều sẽ đánh đi ra giống nhau như lúc, hai người phối hợp ăn ý. Huyết Ma tôn giả đã cảm giác được áp lực cực lớn, không ngờ rằng Cố Vô Thiên sức chiến đấu như thế người tiên. Lại nghĩ tới chính mình tại tiên giới lúc, huyết tinh tộc tại cảnh ngộ thời điểm nguy hiểm, Thiên Ma môn cũng không có ra tay trợ giúp. Điều này sẽ đưa đến bọn hắn liên tục bại lui. Đợi đến cửa cơm cốc bị tiêu diệt lúc, hắn thì rõ ràng chính mình không còn có chỗ ẩn thân. Trung hợp hắn cũng đi tới chân trời, từ nơi đó đánh bậy đánh bạ tiến nhập hạ giới, thế là quyết định ở chỗ này sương vương sương bá. Bằng vào tu vi của hắn, rất nhanh liền thành lập một chi không tệ đội ngũ, vì không bị người phát hiện, hắn mới đem tông môn giấu ở nơi này. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Chỉ là không ngờ rằng vừa phát triển một quãng thời gian, lại trùng hợp đụng phải Cố Vô Thiên bọn hắn đến đến hạ giới, bỗng chốc đem kế hoạch của chính mình phá vỡ. Rõ ràng tại huyết tinh tộc lúc, Cố Vô Thiên chỉ có tiên tôn cảnh giới, Không ngờ rằng vừa mới qua đi bao lâu, hắn cưỡng nhưng đã tới thiên đạo cấp bậc. Thậm chí sức chiến đấu mảy may so với mình không kém, Cố Vô Thiên giá hỏa này cũng quá mức tại người tiền, tăng thêm nữ nhân trước mắt cùng hắn phối hợp ăn ý. Huyết Ma Tôn giả cảm giác được áp lực càng lúc càng lớn, lại tiếp tục như thế lời nói, chính mình là thua không nghi ngờ. Huyết Ma Tôn giả lập tức ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, chuẩn bị từ nơi này rút lui, chính mình thật không dễ dàng thành lập tông môn, lại muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Rất nhanh, hắn liền chuẩn bị thi triển không gian chi lực, không ngờ rằng Cố Vô Thiên đi trước một bước sử dụng không gian. Đối với hắn khinh thường cười nói, Huyết Ma Tôn giả Ngươi chuẩn bị đi nơi nào nha? Ngươi cảm thấy ngươi hôm nay còn chạy trốn được sao? Ngươi ngày thường làm nhiều việc ác, cho rằng theo tiên giới chạy trốn một lần, chúng ta còn có thể thả ngươi rời khỏi sao? Ngươi chết không có gì đáng tiếc, tội ác tày trời, lẽ ra để tội. Cố Vô Thiên bọn hắn một chiếc một sau đem người kia bao vây ở bên trong, Huyết Ma Tôn giả trong nháy mắt sắc mặt trở nên khó coi. Vẫn lấy làm tiêu ngạo không gian chi lực, lúc này thì mất đi tác dụng, bất kể hướng phương hướng nào chạy trốn, cũng đều sẽ bị đội kịp. Lại nhìn thấy Cố Vô Thiên lúc này đã tràn đầy sát ý, Huyết Ma Tôn giả trong lòng càng thêm không chắc. Các ngươi đừng khinh người quá đáng. Huyết tinh tộc của ta đã toàn quân bị diệt, các ngươi còn muốn đem ta ép lên tuyệt lộ sao? Chúng ta không cần phải, như thế không chết không thôi." Nhìn thấy người kia thế mà bắt đầu nói sạo, Cố Vô Thiên khinh thường nói: "Bất ở chỗ này hung hăng càn quấy, ngươi phạm vào ngập trời tội ác, không có người biết, tha thứ cho ngươi. Hôm nay nếu đem ngươi cái tai họa này không tiêu diệt rơi, hạ giới cũng sẽ lâm vào không yên ổn. Ngươi đi chết đi." Huyết Ma Tôn giả thì trong nháy mắt giống giận. "Hai người các ngươi là giết không được bà Tôn." Hắn việc làm tình cảm tự nhiên không muốn bị những người khác hiểu rõ, bây giờ chính mình nội tình lập tức liền cũng bị người vạch trần, lập tức thì thẹn quá thành giận. Hôm nay là các ngươi đem ta ép lên đài lộ. Ta chết cũng muốn kéo một đệ lưng. Huyết Ma Tôn giả khí tức trên thân bắt đầu căng vọng, trong miệng thì hùng hắn nói: "Nhưng ta xem các ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Hôm nay ngươi không chết thì là ta vong." Cố Vô Thiên bọn hắn cũng bị giật mình kêu lên, chẳng qua kiểu này tăng vọng khí tức, giống như cũng không là đang chuẩn bị tự bạo. Trong lúc nhất thời cảnh tượng có chút quỷ dị, mà phía dưới chiến đấu đã kết thúc, phần lớn gia hỏa đã bị toàn bộ tiêu diệt. Lực chú ý của mọi người đều đặt ở Huyết Ma Tôn giả trên người, không làm rõ được hắn chuẩn bị đang làm gì. Cố Vô Thiên, hắn đây là đang làm gì? Tại sao ta cảm giác hắn luôn đột phá? Chúng ta mau đánh断 hắn, nghìn vạn lần không thể để cho hắn thành công đột phá. Chương 735, mất kiểm soát huyết ma tôn giả, chương 735, mất kiểm soát huyết ma tôn giả. Mấy người thì nhìn ra nhất định mạnh khỏe, nếu để cho người kia thành công đột phá đến đại đạo cảnh giới. Như vậy mấy người bọn hắn là lưu không được người kia, thậm chí còn có thể bị người kia giết chết. Thật lâu không nói gì, Yên Hoa thần thị ở thời điểm này đột nhiên mở miệng. Các ngươi tuyệt đối không nên ở thời điểm này động thủ. Cho dù các ngươi động thủ thì không có bất kỳ cái gì tác dụng, còn có thể đối với các ngươi tạo thành phản vệ. Cố Vô Thiên cau mày hỏi. Vậy chúng ta nên làm thế nào? Chẳng lẽ em muốn trơ mắt nhìn người kia đột phá sao?" Tiên Hoa thần thị suy tư một chút, tiếp tục nói, "Các ngươi nhanh kiềm chế lại hắn, hắn cho dù đột phá thì có nhất định suy yếu kỳ, lúc kia liền là các ngươi động thủ cơ hội tốt. Đại đạo cấp bậc có thể mạnh hơn tiên đạo cấp bậc nhiều, thực chất thì sẽ phát sinh một bay vọt về chất. Bây giờ chỉ có Cố Vô Tiên cùng Chu Linh Lung phối hợp mới có thể đem người kia kiềm chế lại, nhưng mà bọn hắn phát hiện, người kia tựa như là tại dùng bí thuật đề cảnh giới cao, cũng không phải thật sự là đột phá. Rất nhanh, người kia đã đạt tới tiên đạo cửu tầng, mấy người nhất thời sắc mặt khó nhìn lên, mà người kia không có chút nào ý dừng lại vẫn còn tiếp tục đi lên kéo lên, tình huống ngày càng nguy cơ. Điên Tiến tiến lo lắng mở miệng nói: "Lỡ như hắn thật sự đột phá làm sao bây giờ? Nếu không chúng ta rút lui đi, chúng ta khẳng định là đánh không lại đại đạo cấp bậc." Chớp những người kia khí tức bắt đầu hạ xuống, trên mặt của mọi người thì lộ ra vui mừng. Nhìn tới người kia tăng lên thất bại, "Dọa giết chúng ta." Một bên khác, Huyết Ma Tôn giả thì đã nhận ra thân thể dị thường, sắc mặt trở nên khó coi. Thế mà kém một chút, dễ tổn. Không có biện pháp, nhất định phải tăng lên, bằng không bản tôn hôm nay muốn bị mấy tên này giết chết. Vì có thể đột phá thành công, hắn trở nên điên cuồng lên bắt đầu hướng phía lồng ngực của mình mà tới. Rất nhanh trên người liền phun ra huyết dịch, toàn bộ thân thể khí tức lần nữa bắt đầu tăng lên. Cố Vô Thiên bị trước mắt đồ vật giật mình tê lên. "Lam Hư, người kia đi rồi. Xem ra là nghĩ muốn mạnh mẽ để thăng tu vi." Huyền Văn thì ở một bên lo lắng nói, "Vậy chúng ta khẳng định không ngăn cản nổi hắn. Nếu hắn thật sự đột phá chúng ta coi như nguy hiểm." Mỹ Nương lại mở miệng nói, "Hắn sự mạnh mẽ này tiêu hao hành vi là sẽ đối với cơ thể tạo thành to lớn ảnh hưởng. Cơ thể thì sẽ không đồng ý hắn kiểu này cử động điên cuồng." Mấy người sắc mặt lập tức phát sáng lên, lẽ nào người kia sẽ là đột phá thất bại? bị nương ở bên cạnh gật đầu một cái. Ta cảm giác hắn thất bại tỉ lệ rất lớn, không qua mọi người cũng muốn chuẩn bị kỹ càng. Lỡ như người kia thật sự đột phá thành công, giữa chúng ta khẳng định hội đánh một trận ác chiến. Tiểu Băng thì mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn trước mắt tình huống, Huyết Ma tôn giả đã lâm vào tuyệt đệ trong điếu cuộc. Hắn cũng đã đến bước đường cùng, hôm nay nhất định phải đột phá, bằng không chính mình đó là một con đường chết. Cho dù hành vi hôm nay hội cho thân thể hắn tạo thành to lớn ảnh hưởng, cũng tốt hơn trực tiếp bị cố vô thiên tại chỗ chém giết ở chỗ này. Chỉ có liệu một phen lời nói mới có thể tìm được một chút hy vọng sống, hắn có thể không muốn huổng phí đánh xuống cơ nghiệp, lại muốn làm lại từ đầu. Đã bị Cố Vô Thiên hủy đi một lần, nội tâm của hắn 10 phần không cam lòng, vì mình báo thù lại kế, người kia thì đánh cược tất cả. Miệng vết thương trên người hắn không ngừng tại tuôn ra máu tươi, tiếng cười cũng biến thành dữ tợn. Các ngươi dám hôn đàn này, hôm nay bản tôn muốn đem toàn bộ các ngươi giật đi. Ha ha ha ha, một lúc chính là tự kiêu của các ngươi. Khí tức của hắn đã tới thiên đạo cửu tầng đỉnh phong, theo trạng thái này tiếp tục nữa lời nói, thật là có có thể nhường người kia đột phá thành công đấy. Ngay lúc này, Cố Vô Thiên đột nhiên nghĩ đến bây giờ chính là kiểm chế hắn thời điểm tốt thì bắt đầu tìm cơ hội chuẩn bị xuống tay. Quả nhiên ngay lúc này, bầu trời xuất hiện dị tượng, tiểu này đột phá vượt rất xa thiên đạo lực lượng. Huyết Ma Tôn giả nhịn không được cười lên ha ha. Ha ha ha ha. Hắn toàn bộ thân thể cũng đã tuôn ra máu tươi, giống như địa ngục các quỷ, có vẻ mười phần cùng bố. Ta cảm giác được có sứ không dùng hết lực lượng, giống như thiên địa đều bị ta nắm trong tay đồng dạng. Cố Vô Thiên, ngươi bây giờ sao không muốn giết ta? Đến nha, ta chờ ngươi ở đây đâu, ngươi mau động thủ đi. Huyết Ma Tôn giả bắt đầu điên cuồng khiêu khích Cố Vô Thiên bọn hắn, đến lúc mừng mình đã thành công đột phá. Cố Vô Thiên bọn hắn thì ở phía xa Cảm tụ lấy bên này khí tức, bất quá bọn hắn cũng không có lựa chọn ra tay. Hiện tại Huyết Ma Tôn giả, cùng vừa nãy hoàn toàn khác biệt, trên người có to lớn lực áp bách. Mặc dù biết người kia khí tức cũng không ổn định, thế nhưng bây giờ trạng thái thì rất khủng bố. Huyết Ma Tôn giả nhìn thấy Cố Vô Thiên bọn hắn không có có bất kỳ vật gì, lập tức trở nên đắc ý. Các ngươi nếu là không xuất thủ, đường trách bản tôn không cho người cơ hội. Nói xong lời này, hắn hung hăng đánh một trường qua cứ, hướng phía Cố Vô Thiên vị trí phát động công kích. Nhìn thấy người kia đột nhiên xuất thủ, Cố Vô Thiên lập tức sắc mặt có biến hóa, không dám có do dự chút nào, lập tức sử dụng không gian chi lực trong nháy mắt biến biến mất ngay tại chỗ, mà vừa nãy sở tại địa phương, không gian đều bị đánh thành vân vụn. Đó, mấy người cũng bị chấn động đến, sức công kích như thế này thì quá tương đại, căn bản không phải mấy người bọn hắn có thể chống cự. Cái này đại đạo tu vi quả nhiên danh bất hư truyền, đông chốc biến siêu việt tiên đạo quá nhiều, mấy trong lòng người cũng có chút hy vọng. Vốn còn nghĩ kiềm chế một chút người kia, hiện tại xem ra hay là không nên mạo hiểm, trình độ này công kích căn bản là không tiếp nổi. Nhìn thấy công kích của mình hữu hiệu, huyết ma tôn giả ngửa mặt lên trời cười to, cũng tại cảm thụ lấy đại đạo cấp bậc lực lượng. Chuẩn bị một tiếng trống tăng khí thế, đem Cố Vô Thiên mấy người bọn hắn toàn bộ sát ở chỗ này, thế là hắn lần nữa giơ tay lên, chuẩn bị lại đánh đi ra. Chẳng qua ở thời điểm này, một màn ma quái đã xảy ra, huyết ma tôn giả cơ thể không bị khống chế bắt đầu run rẩy lên. Cố Vô Thiên lại thì nhìn nhau sửng sợ, không biết người kia đang đùa hoa chiêu gì, cũng đều ngưng trọng nhìn người kia. Ai cũng không biết người kia đang đùa giỡn hoa chiêu gì, nếu này tất cả đều là giả vở, vậy bọn hắn coi như phải thua thiệt lớn. Tất cả mọi người không dám đánh cược, cũng không dám tới gần người kia, nhìn thấy người kia chuẩn bị lần nữa phát động công kích. Tất nhiên lập tức thi triển công thành lực lượng, hướng phía trung quanh bay đi sợ bị công kích của hắn đánh tới. Bất quá bọn hắn đợi một hồi, vẫn không có chờ thêm đến công kích, trong lúc nhất thời cảnh tượng có chút buồn cười, mà người kia tiếp tục đang run rẩy, mấy người tò mò, người kia đang làm cái gì? Lẽ nào là căng gần? Nhìn hắn trạng thái có chút không đúng, khẳng định là xảy ra vấn đề gì. Hẳn là hắn bị thuật thời gian đến kỳ. Cố Vô Tiên lúc này đột nhiên mở miệng nói, "Ngươi nhìn xem miệng vết thương của hắn, đổ máu tốc độ càng lúc càng nhanh." Mấy mỹ nữ thì đồng thời đem tầm mắt nhìn sang, quả nhiên người kia trên người đang phun huyết dịch. Khí tức cũng biến thành ngày càng ngụy mạnh lên, rõ ràng mới vừa rồi còn bá khí vô cùng. Không nghĩ tới bây giờ đột nhiên thành bộ dáng này." Cố Vô Thiên tò mò hỏi, "Hắn đến cùng là thế nào chuyện?" Huyền Văn suy tư một chút hồi đáp, "Hắn mạnh như vậy được đột phá, cơ thể khẳng định không chịu được, có thể hay không một hồi liền muốn lưu máu khô chết mất." Mấy người bị suy đoán của nàng giật mình, "Hắn thật sự hội nộ tông sao? Hắn cấp bậc này nếu nộ tông, sợ là chúng ta cũng không sống nổi." Ý tức được vấn đề này về sau, mấy người trong nháy mắt mồ hôi lẩm địa, Cố Vô Thiên thì ở thời điểm này lớn tiếng nhắc nhở, "Mọi người vội vàng chạy, không muốn sững sờ ở chỗ này." Tất cả mọi người trong nháy mắt phản ứng, lập tức hướng phía bên cạnh thi triển không gian chi lực đảo tẩu, bọn hắn mới không nghĩ cho người kia trốn cùng. Mà huyết ma tôn giả vẫn tại giữ lại máu tươi, khí thế thì không ngừng tại hạ xuống, cũng không có kêu to. Mọi người ở đây nghi ngờ lúc, đột nhiên huyết dịch phun ra tốc độ đột nhiên biến nhanh, đem mọi người giật mình. Sau đó hắn khí tức trong người bắt đầu điên cuồng nhiệt lên, không ngừng hướng phía tứ trung không gian dũng mãnh lao tới. Thậm chí ngay cả chạy trốn rơi mấy người cũng cảm giác được bên này không thích hợp, bị cỗ này mạnh mẽ khí tức xông đến bay lên. Mấy người càng thêm xác nhận lo âu trong lòng, người kia quả nhiên xảy ra vấn đề, nghìn vạn lần không thể bị hắn lan đến gần. Chương 736 Huyết Ma nổ tung, chương 736, Huyết Ma nổ tung. Mắt tình hình bên dưới đã rất khẩn cấp, thời gian muỗi quá khứ một chút, bọn hắn thì rời nguy hiểm càng gần. Vừa nghĩ tới đây ra hỏa lập tức liền muốn nổ tung, lòng của bọn hắn cũng treo lên, phải tranh thủ thời gian chạy đến nơi xa xôi. Chúng ta có phải hay không không kịp chạy trốn? Nay cách thì quá gần, căn bản là không kịp đi xa. Trước mặc kệ nhiều như vậy, nhanh chạy đi, những chuyện khác cũng không quan trọng. Hắn hiện tại sắp chết, chúng ta không chạy cũng sẽ chết. Qua hồi lâu, bên này đã hướng tới yên tĩnh, Cố Vô Thiên vẫn là không yên lòng nói. Tiểu Băng, cảm thụ một chút bên kia khí tức. Xem xét gia hỏa kia còn ở đó hay không. Chủ nhân, bên địa khí tức hủy diệt đã kết thúc, nói cách khác hiện tại chúng ta đều không có nguy hiểm. Mấy người đồng thời thở phào nhẹ nhõm, kiểu này sống sót sau hai nạn cảm giác cũng không khá lắm bị. Tên kia hình như đã chết. Vì lý do an toàn, Cố Vô Thiên hay là quyết định qua bên kia xem xét tình huống, mặc dù không cảm giác được gia hỏa kia khí tức, thế nhưng còn muốn đề phòng vạn nhất. Nơi này đã bị san thành bình địa, không có bất kỳ cái gì xung băng, giống như hấp thu lực lượng cầm lộ. Tiểu Băng ở bên cạnh mở miệng nhắc nhở. Chủ nhân, thi thể của người kia ngay tại dưới đáy. Mọi người nhìn một cái, chỉ có thể nhìn thấy chằm chằm buổi bặm, nhưng căn bản không nhìn thấy ra hỏa kia ảnh tử. Tiểu Phượng Hoàng lúc này bay tới, hướng xuống đất thượng đổ xuất một nguồn hỏa cầu, lập tức liền đem dưới đáy nổ bụi đất tung bay. Rất nhanh mọi người liền nhìn thấy thi thể của huyết ma tôn giả, bộ dáng của hắn mười phần quỷ dị, toàn thân khô quắt, thật giống như thể nội huyết dịch toàn bộ bị bốc hơi một dạng, hiển nhiên như cái thời khô. Tiểu này nổ tung dáng vẻ cũng là rất ma quái, theo Lý Mã nói nổ tung qua đi thân thể sẽ bị tạc chia năm xẻ bảy. Cố Vô Thiên lúc này thì sắc mặt biến được ngưng trọng lên. Tại sao ta cảm giác người kia không giống như là nổ tung bọn mình? Dường như là tại túi hậu quan đầu bị công kích một chút. Rất nhanh mấy người tiếp tục phân tích, lại tại đỉnh đầu của hắn phát hiện một vết thương, lập tức phía trong lòng có đáp án. Ta nhìn xem người kia tựa như là bị lôi kiếp đánh chết. Rất có thể là bởi vì hắn cưỡng ép đột phá, có thể thiên lôi đối với hắn bất mãn. Tăng thêm khí tức của hắn hệ ngoại suy sụp, không chịu nổi thiên lôi uy lực mới bị bổ chết rồi. Mặt của mọi người biến sắc được cổ quái, đường đường đại đạo cấp bậc cao thủ, tiểu chết thế mà mà quái như vậy. Chẳng qua tốt lần này hắn coi như là triệt để tan thành mấy khối, đối với hạ giới nguy hại cũng coi là triệt để giải trừ. Vì lý do an toàn Cố Vô Thiên thi triển kiếm thuật, đem người kia cơ thể phân giải thành mấy đoạn, lại để cho tiểu phượng hoàng phun lửa đem nó thiêu thành tro tàn, cuối cùng lại tìm tốt mấy nơi, đem những này cho đội vui lấp. Loại cao thủ cấp bậc này nhất định phải làm được tối cực hạn thủ đoạn, mới có thể đem hắn phục sinh tỷ lệ triệt để bóp chết rơi. Nếu xử lý không thỏa đáng lời nói, người kia hay là có tỷ lệ phục sinh, đến lúc đó lại sẽ là một trường hạo kiếp. Vừa nghĩ tới vừa nãy loại đó hủy diệt khí thế, mấy người đều dài thoải mái một ngụm, vừa nãy cách tử vong đã rất gần. Ngay lúc này, thị phụ thủ hạ truyền đến thông tin, nói Cố Vô Thiên ca ca Cố Thiên Long đột nhiên mất đi bóng dáng. Cố Vô Thiên biến sắc, dưới mắt nguy cơ đã rải trừ ra, ca ca của mình nhưng không thấy, trong này nhất định có vấn đề. Cố Vô Thiên lập tức hướng phía mọi mọi chỗ nào bay đi, cũng ở nơi đây gặp được nàng. Cố Mộng còn tại tìm kiếm sư phụ của mình, có người đã nói với nàng cửu trưởng lão tung tích, cho nên nàng tự nhiên là tương đối bận. Tràng qua đi ra vài ngày cũng chưa có trở về, ngược lại càng ngày càng xa, cái này khiến tất cả mọi người có chút hoang mang. Cố Vô Thiên thực sự không yên lòng, lập tức liền nói với Tiểu Băng. Tiểu Băng, mau tìm tìm ta ca khí tức ở đâu. Chúng ta nhanh đuổi theo. Tiểu Băng không có thời giờ, lập tức bắt đầu ở phụ cận đây tìm kiếm phi tức, sau đó liền có thu hoạch. Chủ nhân, hắn đã đi ra ngoài thôn, đi phía đông." Cố Vô Thiên lập tức nhíu đầu, hắn vốn đến nghĩ giải quyết hết nơi này phiền phức về sau vội vàng về nhà, mà quê nhà lại tại Nam Vương, nếu không phải ở chỗ này gặp được huyết ma tôn giả, chỉ sợ hắn lúc này đều đã tốt. Bây giờ tất nhiên ca ca lại mất tích, hắn khẳng định phải tìm thấy ca ca, sẽ không một người về nhà. Nghe được Cố Thiên Long đi phía đông, đại tỷ lập tức mở miệng nói: "Chúng ta bây giờ là tại phía tây, hướng đông lại đi mấy ngàn dặm, sẽ phải đến kiếm vực." Em gái ngươi trước đó chính là ở đâu tu luyện, không biết có phải hay không là tìm kiếm nàng đi. Trước mặc kệ nhiều như vậy, Ngộng Nhi, ngươi ở chỗ này tốt thật là cẩn thận huyết tinh tộc thế lực còn sót lại, ta đi tìm lại ca. Một có tin tức ta thì sẽ trở lại. Cố Ngộng có chút bận tâm, ở bên cạnh nhắc nhở: "Các ngươi cẩn thận một chút, chỉ sợ cũng phải đụng phải ma vực." Cố Vô Thiên đáp ứng lập tức tiếp theo, sau đó mang theo mấy người phụ nhân lại lần nữa xuất phát, khá tốt có tiểu băng giúp đỡ bọn hắn tìm kiếm. Như vậy để bọn hắn có thể tiết kiệm rơi rất nhiều khí lực, cho nên bọn họ lập tức liền bay hướng về phía đông. Đang phi hành vài trăm dặm về sau, lại hướng phía phương bắc bay đi bị nương ở thời điểm này mở miệng nói, chúng ta càng đi về phía trước lời nói, chỉ sợ cũng muốn tới ma vực. Cố Vô Thiên lại vô cùng không để ý nói, bất kể đi nơi nào, ta đều muốn đem anh ta tìm trở về. Hỗ hồ mấy người đối với riêng phần mình thực lực cũng vô cùng tự tin, bất kể đi nơi nào cũng sẽ không đụng phải nguy hiểm. Về phần đi nơi nào không quan trọng, mục đích của bọn hắn là vì tìm người, chỉ cần có thể khóa chặt khí tức là được. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp lập tiếp, phía sau càng đặc sắc. Chẳng qua Cố Vô Thiên vẫn còn có chút lo lắng ca ca của mình, thực lực của hắn cũng không cao. Nếu gặp được nguy hiểm lợi nói, sợ rằng sẽ một thân một mình. Nếu là thật tiến nhập ma vực về sau, bằng vào thực lực của hắn, rất khó đi tới rất xa. Mặc dù tốc độ của mấy người rất nhanh, thế nhưng hai ngày trôi qua, vẫn không có đuổi tới cô Thiên Long, nhường mấy người không khỏi lo lắng. Tiểu Băng lúc này mở miệng nói, khí tức của hắn càng lúc càng mơ nhạt, chỉ sợ hắn đã đi xa. Cũng không biết là ai cho hắn truyền lại thông tin. Người trong lòng của hắn khẳng định không thể nào ở nơi này. Mỹ Nương mở miệng cười nói, tình yêu thật đúng là vĩ đại đâu, có thể để người ta chết toàn bộ lý trí, các ngươi nói có phải không a. Cái khác mấy người phụ nhân nghe về sau Sắc mặt thì hồng sum dưới, Cố Vô Thiên trừng nàng một chút, "Này đến lúc nào rồi, còn nói những thứ này đấy? Chẳng qua Cố Vô Thiên thị cầm này mấy mỹ nữ không có cái nào, thiên vị ai đều không được, mấy người cũng rất trọng yếu." Rất nhanh, bọn hắn liền coi như là chính thức tiến nhập ma vực, Huyền Văn lúc này có một can đạm suy đoán, "Các ngươi nói kiếm vực có phải hay không cùng ma vực đánh nhau? Bất quá ta không có cảm giác được chiến đấu khí tức. Được rồi, đợi kịp hắn về sau, chúng ta liền biết rốt cuộc xảy ra cái gì." Tiểu Băng tiếp tục ở phía trước dẫn đường, mọi người thì thả ra lực cảm giác của mình, không ngừng tìm kiếm thân ảnh của hắn. Chủ nhân, ta cảm giác được khí tức lúc này lại bắt đầu trở nên ổn. Chợt nghe tin tức này, mấy nội tâm của ngươi vẫn còn có chút kích động, nhìn tới lập tức liền muốn tìm tới người. Chỉ cần lại đề cao tốc độ, có thể lập tức gặp được, với lại có thể khẳng định là đối phương hai ngày này cũng không có gặp được nguy hiểm gì. Cố Vô Thiên lập tức tăng nhanh tốc độ, hắn thì vô cùng lo lắng ca ca của mình, không nghi tại đây trong lúc mấu chốt xảy ra vấn đề gì. Tiểu Băng Thỉ cảm nhận được Cố Vô Thiên tâm trạng. "Chủ nhân, ngươi không cần quá lo lắng, nhiều nhất 1 2 ngày ngươi là có thể kiến thức đến hắn." Cố Vô Thiên cười khổ nói, "Ta thật sự là không an tâm." Thực lực của hắn quá thấp, căn bản cũng không có năng lực tự bảo vệ mình, nếu hắn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn lợi nói, ta sẽ vô cùng tự trách. Cái khác mấy người phụ nhân thì sôi nổi quên nhủ cố vô thiên, không muốn vô cùng lo lắng, thì hy vọng cố vô thiên không muốn tâm trạng kích động. Cố vô thiên lúc này mới bình phục tâm trạng, lựa chọn ở phụ cận đây nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai lại tính toàn sau. Trải qua một đêm tu chỉnh, ngày kế tiếp quả nhiên tốc độ của mấy người nhanh hơn rất nhiều, hơi thở của Cố Thiên Long thì gần trong căng tắc. Ngay lúc này, bên cạnh lại truyền đến năng lượng ba động, nhìn tới phía trước là có người đánh nhau. Cố vô thiên tâm lần nữa treo lên, chẳng lẽ là mình đại ca đánh nhau? Nhanh một chút, hy vọng anh ta không có ở bên trong. Tuyệt đối không nên đem khí tức mất dấu. Rất nhanh mấy người liền ra tốc bay về phía trước, quả nhiên tại phía trước nhìn thấy có mấy người chính tại chiến đấu. Chương 737, ngươi có thể là anh ta, chương 737, ngươi có thể là anh ta. Tràng qua cũng không có ở chỗ này phát hiện Cố Thiên Long thân ảnh, Tiểu Băng thì ở một bên mở miệng nhắc nhở. "Chủ nhân, các của ngươi khí tức đã theo nơi này truyền đi, đoán chừng bây giờ còn chưa đi xa." Cố Vô Thiên mới không để ý tới bên này lại chiến, hắn thì không quan tâm cái này, hiện tại chỉ nghĩ tìm thấy ca ca của mình. "Chúng ta từ nơi này trực tiếp đi thôi." hay là tìm người quan trọng. Bên này nhân ái đánh thì để bọn hắn đánh tới đi, dù sao cùng chúng ta thì không có quan hệ. Rất nhanh mấy người liền từ nơi này lách qua, tiếp tục hướng phía phía trước bay đi, ngay lúc này Chu Linh Lung đột nhiên ở bên cạnh nhắc nhở: "Cố đại ca, phía trước hình như có một cái bị thương nữ nhân." Cố Vô Thiên lại không hề bị lay động. "Chúng ta đi nhanh lên đi, nơi này chính là người ta chiến trường, nếu như chúng ta loạn cứu người lời nói, cũng sẽ bị cuốn vào." Cố Vô Thiên bây giờ căn bản không có có tâm tư quản những chuyện khác, cho dù là đụng phải có người bị thương, hắn cũng không muốn bị liên lụy đi vào cô nương người vật trong tay có chút quen thuộc, hình như có điểm giống ca của ngươi thường xuyên cầm thứ gì đó. Cố Vô Thiên nghe nói như thế, lập tức sắc mặt có biến hóa, vội vàng hướng phía bên ấy nhìn sang, những người khác thì trong nháy mắt hẩn trương lên. Tất nhiên hiện tại đã có tin tức của ca ca, mấy người đương nhiên sẽ không bỏ qua, không muốn bỏ qua bất luận cái gì đầu mối hữu dụng. Cố Vô Thiên lúc này lại mở miệng nói, vật này tựa như là anh ta tín vật đích ngực. Đây là một viên đương bằng ngọc, bị chia làm hai phần, ta đi qua nhìn qua anh ta cầm vật này, chẳng qua lúc ấy vội vàng chiến đấu, ta thì không chút chú ý, không biết nữ nhân này là thân phận gì. Chẳng lẽ nói nữ nhân này chính là ca của ngươi người yêu sao? Nên có chút liên hệ đi, còn có nói đấy. Mấy người mồm năm miệng 10 thảo luận lên, chẳng qua vẫn không có xác nhận vật kia đến cùng là cái gì. Cố Vô Thiên mấy người lập tức rơi xuống, xuất hiện ở cái đó bị thương trước mặt nữ nhân, nữ nhân này đã bản thân bị trọng thương, cũng may cũng không có lập tức nói đi, đã nhận ra động tĩnh bên này thì nhìn lại. Các ngươi là thân phận gì? Sao cảm giác các ngươi không là ma vực, cũng không giống là kiếm vực người. Nữ nhân mờ mịt nói, nhìn thấy Cố Vô Thiên mấy người cách ăn mặc, cũng có thể phân biệt ra được Cố Vô Thiên thân phận của bọn hắn không phải nơi này. Chúng ta là cùng địa phương các ngươi. "Sao thực không phải ngươi nói hai địa phương này, nhìn thấy ngươi vật trên tay có chút quen thuộc, không biết ngươi tên là gì?" Nữ nhân này nghe được bọn hắn cũng không phải kia hai cái địa phương người, cũng coi là trở dài nhẹ nhõm. Nhìn bộ dáng của nàng, hẳn là ma vực, Đoan Trường sợ sệt kiếm vực người tìm thấy sau đó đem nàng giết chết. Nghe được Cố Vô Thiên tại hỏi trong tay đồ vật, nàng lập tức lại trở nên lại lần nữa cảnh giác lên, ánh mắt đề phòng nhìn xem lấy bọn hắn. "Các ngươi đến cùng là cái gì thân phận? Tại sao muốn hỏi như vậy?" Cố Vô Thiên bất đắc dĩ chỉ có thể tự giới thiệu. "Tại hạ Cố Vô Thiên, Cố Thiên Long là ca ca của ta." Không đợi Cố Vô Thiên giới thiệu xong, nữ nhân này lập tức có phản ứng. "Ngươi chính là Cố Vô Thiên sao?" "Tiểu ngươi chính là Cố Thiên Long đệ đệ. Ta nghe ngươi ca nói, ngươi không phải là đi tiên giới sao?" Nhìn tới nữ tử trước mắt chính là ca ca người yêu, Cố Vô Thiên lập tức tiếp tục truy vấn đạo. "Hẳn là ngươi chính là lưu giai lệ." Nữ nhân lập tức gật đầu một cái, chẳng qua thần sắc khó khăn nói: "Tuyệt đối không nên kể ngươi nghe ca, ta không nghĩ cho hắn biết thân phận chân thật của ta, ta trên thực tế là người của ma vực." Mấy người nghe được cái này cũng không có quá lớn phản ứng, rốt cuộc đã sớm nghe qua một ít nghe đồn, bây giờ cũng có thể nghiệm chứng thực hư không ngờ rằng lại có thể ở cái địa phương này đụng phải ca ca người yêu, Cố Vô Thiên cảm giác cũng lạ thật bất ngờ. Nay là một viên đan dược, đối với thương thế của ngươi hữu dụng, ngươi nhanh lên phục dụng đi. Tất nhiên đã xác định thân phận của đối phương, người này cũng coi là mình tay, Cố Vô Thiên đương nhiên sẽ không keo kiệt chính mình lo lắng. Nữ nhân này cũng đúng Cố Vô Thiên thân phận không có hoài nghi, lập tức liền đem đưa tới đan dược cắn hết. Cái khác mấy người phụ nhân nhìn thấy loại tình huống này thì cảm thấy 10 phần ngạc nhiên. Lẽ nào ngươi không sợ cái này đan dược có độc sao? Lưu Gia Lệ cha xét một hạt máu trên khóe miệng nước động, nữ khí kiên định nói: Cho dù là chết tại Cố Thiên Long đệ đệ trong tay, ta cũng có thể nhắm mắt. Cái này đạn dược công hiệu thập phần cường đại, ăn hết về sau liền có phản ứng, đang chữa trị thương thế bên trong cơ thể. Cố Vô Thiên nhìn thấy loại tình huống này, lập tức đối với những khác mấy người phụ nhân nói: "Các ngươi ở chỗ này bảo hộ một chút nàng, ta đi tìm một chút anh ta." Nhưng mà hắn vừa không có đi bao xa, Tiểu Băng lập tức lo lắng mở miệng nói: "Chủ nhân, đại ca ngươi lại hồi nơi này, với lại gia nhập chiến đấu." Cố Vô Thiên biến sắc, lo lắng sự việc cuối cùng sắp xảy ra. "Chạy ngay đi, chúng ta đem hắn cứu trở về, nghìn vạn lần không thể để cho hắn cuốn vào chiến đấu." Vô Thiên Long cũng đã nhận được thông tin, người trong lòng của mình bị cuốn vào trong chiến đấu, cho nên mới sẽ tới nơi này tìm kiếm tung tích. Mặc dù không biết tin tức này là thật là giả, thế nhưng chỉ cần có tìm thấy chính mình người trong lòng hy vọng, hắn cũng sẽ không bỏ qua. Hắn từ trước đến giờ đều không có buông xuống qua người trong lòng của mình, cho dù là chính mình là chuyện này đã bản thân bị trọng thương một lần. Nhìn thấy bên này người đánh nhau, hắn vốn là nghĩ từ nơi này trực tiếp lách qua, không ngờ rằng không hiểu ra sao bị cuốn vào bên trong. Hắn cũng không thuộc về hai cái này thế lực, cho nên muốn rời đi, có thể là đối phương cũng cho là hắn là đối diện trận doanh, cứ như vậy không hiểu ra sao bị theo dõi. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp lập tiếp, phía sau càng đặc sắc. Cố Thiên Long trong nháy mắt lóe láng, còn không có tìm được người trong lòng của mình, nếu như hôm nay không minh bạch chết tại đây, vậy cũng thái oan uổng. Ngay tại hắn lòng nóng như lửa đốt tìm kiếm điểm đột phá lúc, đột nhiên cảm giác được dùng cả mình của tới. Biến hóa như thế làm cho hắn giật mình kinh ngạc, còn tưởng rằng đối phương lại cho hắn thi triển cường đại hơn thủ đoạn. Không có nghĩ đến cái này, lúc chợt nghe một thanh âm. "Ca, ta tới cứu ngươi." Sau khi nhận thân phận của người đến về sau, Cố Thiên Long trong nháy mắt lưng phấn lên, thì biết mình cuối cùng được cứu rồi. Quả nhiên quay đầu nhìn thấy Cố Vô Thiên mấy người bọn hắn tấn ảnh, ở chỗ này chiến đấu mấy người thì chú ý tới Cố Vô Thiên bọn hắn. Các ngươi cũng là ai? Lẽ nào là ma vực? Cố Vô Thiên cũng không để ý tới bọn hắn, một ánh mắt liền để tra hỏi mấy người cảm giác được cực mạnh hàn ý. Bọn hắn thì không dám ở nơi này dừng lại, nhìn thấy Cố Vô Thiên mấy người khí thế, cũng biết ngăn cản không nổi Cố Vô Thiên bọn hắn công kích. Nhìn thấy bọn hắn do dự dáng vẻ, Cố Vô Thiên đối bọn họ mở miệng nói: "Còn không xéo đi nhanh lên. Chẳng lẽ còn muốn cho ta giữ các ngươi lại sao?" Hai phe thế lực trong nháy mắt chạy trốn cũng không dám lại tiếp tục ở chỗ này đánh xuống, bọn hắn cũng có thể cảm giác được Cố Vô Thiên nói chuyện là thật sự. Giải quyết hết nơi này phiền phức về sau, Cố Vô Thiên đi tới Cố Thiên Long bên cạnh, mở miệng dò hỏi: "Ca, ngươi bây giờ có chuyện gì hay không?" "Ta không sao, hạt dựng, nhìn tới thực lực của ta hay là quá thấp, ta ngay cả người trong lòng của ta cũng không tìm tới, ta quá vô dụng." Huyền Văn ở bên cạnh mở miệng cười nói: "Chúng ta đã, đã tìm được Lưu Gia Lệ, liền đợi đến mang ngươi cùng nàng đi đoàn tụ đấy." Nghe nói như thế, Cố Thiên Long trong nháy mắt bị kinh đến, mắt mở to, thật lâu không thể bình tĩnh. "Cố Vô Thiên, các ngươi thật sự tìm thấy nàng sao?" Nàng hiện tại đến cùng là cái gì tình huống? Có hay không có nguy hiểm? Có bị thương hay không nha? Nhanh nói cho ca, ca phải lập tức đi gặp đến nàng. Nhìn thấy ca ca của mình biểu hiện, cũng có thể cảm giác được tình cảm của hắn rất sâu, bằng không sẽ không như vậy thất thố. Nhìn thấy ca ca của mình gấp gáp như vậy, Cố Vô Thiên thì không lại tiếp tục trì hoãn thời gian, vội vàng mang theo hắn qua bên kia. Ở giữa còn đụng phải mấy cô thế lực hướng lấy bọn hắn công kích, đều bị tiểu băng nhẹ nhõm hóa giải. Cố Vô Thiên bọn hắn cũng không có đối tận quyết tuyệt, không cần thiết gặp mặt thì đem tính mạng của bọn hắn toàn bộ lấy đi. Những người này cũng căn bản ngăn không được Cố Vô Thiên bọn hắn. Rất nhanh bọn hắn liền đã đến lưu trại lệ sở tại địa phương. Nhìn thấy người trong lòng của mình về sau, Cố Thiên Long rốt cuộc không chịu nổi tâm tình kích động, lập tức thì vọt tới, muốn đem đối phương kéo. Mỹ nương ở bên cạnh mợ miệng nhấp nhợ. "Đại ca, ngươi trước không nên gấp, tẩu tử trên người còn có tổn thương, lúc này đang chữa thương đấy. Ngươi bây giờ nếu nóng nảy ôm nàng, sẽ để cho thương thế của nàng tăng thêm, ngươi tốt nhất vẫn là chờ nhất đẳng đi." Cố Thiên Long đem sự vọng động của mình kiềm chế xuống dưới, hít sâu vài khẩu khí nói, "Cố Vũ Thiên, cảm ơn mọi người, ta kém chút thì cho là chúng ta không thấy được." "Không cần khách khí, ngươi có thể là anh ta." Chương 738, nguyên lai là ma vực, chương 738, nguyên lai là ma vực. Cũng may hiện tại kết cục rất hoàn mỹ, không chỉ đem KK người yêu tìm được rồi, thì để bọn hắn đoàn tụ. Lưu giai lệ chỉ cần hóa giải mất đan trong dược lực lượng, thương thế thì có thể khôi phục tốt. Bên cạnh chiến đấu vẫn còn tiếp tục, chẳng qua Cố Vô Thiên bọn hắn không người để ý, dù sao cũng không phải xông lấy bọn hắn tới. Vì lý do an toàn, Cố Vô Thiên vẫn là để tiểu băng cảm giác bên kia tiếng động, nếu một lúc đánh tới lời nói, bọn hắn thì muốn xuất thủ can thiệp. Cố Thiên long trước đó mất đi người trong lòng của mình, đối phó một đoạn thời gian rất dài. Ngay cả tu vi thì hoang phế thật lâu. Bây giờ đột nhiên cùng người trong lòng gặp lại về sau, liên tâm thái cũng có biến hóa, mắt mắt cũng có đột phá dấu hiệu, thì quét qua ngày xưa đổi phế trạng thái, diện mạo tinh thần đều giống như đổi một người. Cố Vô Thiên ở một bên vừa cười vừa nói: "Đại ca, ta nghĩ trận này trải nghiệm đối với ngươi mà nói thì là một chuyện tốt. Ngươi nhìn xem, ngươi bây giờ khí chất cũng càng biến đổi thêm chút trạng." Cố Thiên Long có chút không dám tin tưởng hỏi: "Thật sự không để đệ, đệ, ta thật sự có lớn như vậy biến hóa sao?" Cố Vô Thiên vừa cười vừa nói: Các "Ca ca, ngươi thật sự trưởng thành rất nhiều. Cái khác mấy mỹ nữ thì bu lại." Xôi nổi chúc phúc Cố Vô Thiên đại ca cùng người trong lòng của mình trùng phùng. Cố Thiên Long tâm tình thật tốt, bắt đầu cho bọn hắn giảng thuật Cố Vô Thiên đi qua chuyện xấu, cái này khiến Cố Vô Thiên mười phần im lặng. Ca ca của mình vừa bị cứu trở về, thì dễ dàng như vậy đem chính mình tại này mấy người phụ nhân trước mà bán. Mà bọn hắn nghe được Cố Vô Thiên đi qua một ít chuyện xấu về sau, thì cười lên ha hả, không ngờ rằng Cố Vô Thiên còn có thú vị như vậy một mặt. Chẳng qua Cố Vô Thiên có thể trưởng thành đến hôm nay một bước này, cũng là đã trải qua rất nhiều chuyện mới trưởng thành. Bọn hắn cứ như vậy vui sướng nói chuyện tiếp, Lưu Gia Lệ thì ở bên cạnh chữa thương, mai đến khi chạm vạng tối lúc Nàng mới ngưng tu luyện hấp thu. Cố Vô Thiên đan dược 10 phần chân quý, nhường nàng hấp thu thật lâu, chẳng qua thương thế đã gần như hoàn toàn khôi phục, ngay cả tu vi cũng mượn cơ hội này tăng lên. Lưu Gia Lệ mở mắt ra, thì lập tức nhìn thấy người trong lòng của mình, mở miệng hô hoán đối phương, hai bên thật chặt ôm ở cùng nhau. Cố Vô Thiên mấy người thì nhìn chăm chú bên này tất cả, cũng không có lên tiếng quấy rầy nhiễu bọn hắn chủ phụ. Qua hồi lâu, bọn hắn mới buông lòng ra lẫn nhau, mới ý thức được Cố Vô Thiên bọn hắn còn ở bên cạnh nhìn đấy. Ngay lúc này, tiểu băng lại phát ra nhắc nhở. "Chủ nhân, có người tới." Tất cả mọi người biến sắc, không nghĩ bên này Mỹ Hạo không khí bị đánh phá, Cố Vô Thiên lúc này thì vội vàng nói: "Đại ca, chúng ta hay là rời khỏi nơi này trước đi." Lưu Gia Lệ lúc này cũng không có động, "Chờ một chút, chúng ta ma." Lời đến quẹ miệng lúc lại cũng không có nói ra đến, nàng đã ý thức được chính mình lưỡi lợi, không có tiếp tục nói hết. Không ngờ rằng Cố Thiên Long lại ở bên cạnh hỏi tới: "Các ngươi ma vực làm sao vậy? Sao nói phân nửa lại không nói?" Lưu Gia Lệ chưa kịp phản ứng, "Ngươi, ngươi cũng biết không?" Cố Thiên Long thị kiên định tỏ vẻ, "Bất kể ngươi là nơi nào người, ta cũng yêu ngươi một." Có chuyện gì ngươi trực tiếp liền nói, ta sẽ không để cho ngươi khó xử. Lưu giai lệ mới vừa rồi còn cho là mình thân phận bại lộ, không ngờ rằng đối phương đã sớm biết thân phận của nàng. Hiện tại ta còn không thể đi, kiếm vực bọn người kia không ngừng xâm lược địa bàn của chúng ta, còn giết chúng ta rất nhiều người. Chúng ta tới nơi này là bảo vệ gia viên, không đem bọn người kia đội đi, chúng ta là sẽ không rời đi. Thực chất ta là ma vực tộc trưởng nữ nhi, cho nên ta trước đó mới không thể không rời đi ngươi. Giải thích như vậy về sau, mấy người ngược lại có thể hiểu được trước đó chuyện đã xảy ra, nguyên lai rời khỏi Cố Thiên Long nàng cũng là có nỗi khổ tâm. Làm là cái thân phận này, khẳng định không thể khoanh tay đứng nhìn, bây giờ chiến đấu đã văng rồi, nàng khẳng định không thể rời khỏi. Cố Thiên Long tiếp tục mở khẩu tỏ vẻ: Bất kể ngươi ở đâu, ta đều sẽ cùng đến bên cạnh ngươi. Sau đó lại đối Cố Vô Thiên bọn hắn nói: Ta hiện tại muốn lưu tại tẩu tử ngươi bên cạnh, thì không cùng các ngươi trở về. Ngươi nếu hỏi chúng ta tổ trách, thay ta hướng bọn hắn nói một tiếng. Cố Vô Thiên lúc này lại có chút khó khăn, hắn rất muốn đem ca ca của mình mang đi, thậm chí đem chỉ dâu của mình một khối mang về. Rốt cuộc Cố Vô Thiên có thực lực này, hắn hiện tại đã có chút ít muốn động thủ, nhìn thấy Cố Vô Thiên phản ứng, Viên Văn lập tức đem hắn ngăn cản. "Đừng như vậy, chúng ta phải xem trọng một chút đại ca lựa chọn. Ta tin tưởng bọn họ xử lý xong chuyện nơi đây, nhất định sẽ trở lại. Chúng ta đem bọn hắn mang đi, bọn hắn cũng sẽ có tiền nuôi ấy." Chu Linh lung lại ở bên cạnh đưa ra khác nhau ý kiến. "Giữa chúng ta giúp đại ca cùng cậu tự đem những này người đuổi đi không được sao? Chúng ta bây giờ đi về tính là gì? Giải quyết hết phiền phức không tốt hơn sao? Dù sao chuyện này là nhà của Kiếm vực băng đã làm sai trước, chúng ta cho dù là xuất thủ cũng sẽ không có sai." Mấy người đều bị đề nghị của nàng khiến cho sửng sợ, từ trước đến giờ cũng không có nghĩ qua muốn tham gia trận chiến đấu này. Tràng qua Cố Vô Thiên lại có thể hiểu được tâm tình của nàng, Chu Linh Lung khẳng định là nghĩ đến chính mình, nàng chính là như vậy bị huyết tinh tộc khiến cho cửa nát nhà tan. Đối với kẻ xâm lược, nàng tự nhiên là hết sức thống hận, nghe được vừa nãy chân tướng, nàng lập tức thì tâm trạng kích động. Cái khác mấy mỹ nữ suy tư một chút, cũng cảm thấy làm như thế rất có đạo lý, thế là cũng bắt đầu khuyên nhủ Cố Vô Thiên. Chúng ta lưu lại giúp đại ca đi. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Dù sao là đối phương có lỗi, với lại chúng ta cũng phải nhìn tấu tự mặt mũi đấy. Nghe được Cố Vô Thiên bọn hắn muốn là tự mình ra tay, Lưu Gia Lệ lập tức có chút xấu hổ, chẳng qua lại nghe bọn hắn gọi mình tẩu tử, cũng coi là chấp nhận cái thân phận này. Nàng cúi đầu, sắc mặt cũng biến thành đỏ bừng, nàng cũng là rất yêu Cố Thiên Long, nếu không phải trận chiến đấu này, bọn hắn cũng sẽ không tách ra. Nàng lập tức mở miệng nói, các ngươi ra tay không thích hợp, hồi đem các ngươi gia tộc thì quân bảo, ta không muốn bởi vì chuyện của ta, đem các ngươi thì dính lũ vào. Cố Thiên Long ở một bên mở miệng nói, Cố Vô Thiên, ca thị khuyên ngươi không nên bị quân bảo, cả trong lòng bạn quan, đây là ta cùng tẩu tử ngươi sự việc, chúng ta sẽ giải quyết. Nhìn thấy bọn hắn lẫn nhau từ chối dáng vẻ, Cố Vô Thiên lập tức mở miệng tỏ thái độ: "Ca, ngươi có phải hay không không biết đệ đệ hiện tại cương đại? Hỗng hộ chúng ta thế nhưng người một nhà, chuyện của ngươi chính là chuyện của ta. Kết thúc chiến cuộc chiến đấu với ta mà nói hiện tại rất đơn giản, chúng ta vội vàng giải quyết hết chiến đấu sự việc liên tốt. Nếu kiếm vực không muốn ngồi tiếp theo hiệp thương lời nói, ta liền đem bọn hắn đánh tới phục mới thôi." Dù sao đối với Cố Vô Thiên mà nói, những người này căn bản không e ngại, muốn không phải là không muốn đại khai sát giới lời nói, sự việc đã sớm giải quyết. Rất nhanh mấy người liền đã đạt thành chung nhận thức, thì chuẩn bị gia nhập bên kia chiến đấu, Tiểu Băng thì ở bên cạnh chú ý động tĩnh rất nhanh liền phát hiện chỗ nào, người của ma vực bị kia vực người đuổi theo đánh, rất nhanh liền rơi vào hạ phòng. Lưu Gia Lệ chú ý tới bên kia tiếng động, lập tức bối rối, không nghi tộc nhân của mình bị thương tổn. Thế là liền hướng phía bên ấy truy kích đội ngũ bay đi, dùng chốc đem người bên kia giật mình kêu lên. Này không phải chúng ta tộc trưởng nữ như sao? Nguyên lai nàng còn sống sót. Chúng ta được cứu rồi, nàng nhất định là tới cứu chúng ta. Thật tốt quá, chúng ta giết trở về đi. Người của ma vực má. Trong nháy mắt kích động lên, giống như bắt được cây cỏ cứu mạng một dạng, cuối cùng không cần lại bị đuổi theo chạy. Những người này lại tiếp tục mở miệng báo cáo. Tiểu thư, thủ lĩnh của chúng ta đã bị sát hại. Những kẻ nhà của kiếm vực băng đánh lén chúng ta, thủ lĩnh vì yểm hộ chúng ta rút lui, bị thương bỏ mình. Nghe được bộ hạ của mình bị giết, Lưu Gia Lệ khí thế trên người thì thăng lên điên điên, dường như không tiếp thu được sự thật này. Cố Thiên Long lập tức giữ nàng lại tay, đối nàng mở miệng nói: "Ngươi không cần phải sợ, ngươi còn có chúng ta đấy. Chúng ta bây giờ sẽ không ngồi yên không quản, ngươi đương nhiên thì sẽ không tiếp tục lại tổn thất." Lưu Gia Lệ hít sâu một hơi về sau, mới đem tâm trạng điều chỉnh tốt. "Ta nhất định phải báo thù cho hắn. Nay người thủ lĩnh trước đó đối với ta rất tốt, hắn hiện tại tử trận ta rất khó chịu." Nhăng để cho ta đi, ta muốn báo thủ." Cố Vô Thiên lại ở một bên ngăn lại nói: "Tẩu tử, ngươi trước không nên vọng động, nếu như chúng ta tiếp tục mở chiến lời nói, còn có thể có nhiều người hơn muốn tử vong." Chỉ là Cố Vô Thiên trong lòng cũng hiểu rõ, muốn cho Tẩu tử nhanh như vậy phóng cửu hận thì không thực tế, nhưng mà mâu thuẫn không thể tiếp tục liên hồi. Chương 739, kiếm vực tranh chấp lên, chương 739, kiếm vực tranh chấp lên. Hiện tại nhất định phải tìm thấy một hòa bình phương pháp, hảo hảo nhường hai cái thế lực đình chỉ chiến tranh mới tốt. Vừa đã trải qua một hồi lớn chiến đấu, Cố Vô Thiên hiểu rõ chiến tranh là đến cỡ nào tấn công cũng không muốn hạ giới thì lâm vào rừng truyện. Ngay lúc này, đội ngũ người phía sau lại lập tức lo lắng nói: "Tiểu thư chạy ngay đi, người phía sau đuổi tới." Nghe nói như thế, Lưu Gia Lệ không hề bị lay động, ngược lại xoay người qua, chuẩn bị cùng những kia đội theo tới ra hỏa đánh nhau. Cố Vô Thiên lập tức mở miệng nói: "Các ngươi đi cho đi, sự tình phía sau giao cho ta. Ta tới ngăn lại đuổi theo tới ra hỏa." Cố Vô Thiên hiện tại đã lựa chọn xuất thủ, thế nhưng hắn cũng không muốn đại khai sát giới, đem trận chiến đấu này làm ngừng bắn mới là hắn muốn việc làm tình cảm. Nhìn thấy Cố Vô Thiên liên tục kiên trì, Cố Thiên Long thì mau đem nàng lôi đi, tiếp tục lưu lại nơi này sẽ chỉ ngày càng không xong. Cố Vô Thiên cứ như vậy chờ ở nơi này, rất nhanh những người kia liền đuổi đi theo, nhìn thấy Cố Vô Thiên về sau, bọn hắn cũng sửng sốt một chút. Người là ai? Không muốn cản con đường của chúng ta. Bọn hắn cũng không có lập tức hướng Cố Vô Thiên ra tay, mà là chuẩn bị tiếp tục đuổi quá khứ, Cố Vô Thiên lúc này mở miệng nói, ta không phải là các ngươi hai cái thế lực người, nhưng mà ta nghĩ hiện tại để các ngươi ngưng chiến, các ngươi trở về báo tin thủ lĩnh của các ngươi đi. Nghe được Cố Vô Thiên lời nói, mấy người nhất thời sắc mặt cổ quái, sau đó nhịn không được cười lên ha ha. Ở đâu ra kẻ ngốc dám cùng chúng ta nói như vậy? Ngươi có phải hay không đầu óc có bệnh? Ngươi nếu lại không tránh ra lời nói, đừng trách chúng ta đối với ngươi không khách khí." Cố Vô Thiên sắc mặt thì lạnh xuống, hắn thực sự không muốn động thủ, bọn người kia lại như thế không biết điều. Sau đó Cố Vô Thiên tán phát trên người mình khí tức, những người này lập tức bị giật mình, ngay cả đứng cũng không vững. Bọn hắn có thể cảm giác được Cố Vô Thiên nghĩ giết bọn hắn, quả thực là dễ như trở bàn tay, thế là lập tức cảnh giác mở miệng hỏi: "Người trẻ tuổi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì?" Cố Vô Thiên cảnh giới bây giờ tại hạ giới mà nói dường như là như thần, những người này căn bản là ngăn cản không nổi khí tức của hắn, chỉ là bị khí tức áp chế thì không thể động đậy, bọn hắn thì lập tức cảnh giác lên. Cố Vô Thiên tiếp tục nói: "Ta lập lại lần nữa, ta không muốn động thủ, hy vọng các ngươi không cần tiếp tục đối tiếp. Ta tới nơi này là ngăn cản giữa các ngươi chiến đấu. Các ngươi vội vàng cho thủ lĩnh của các ngươi báo cáo, thương lượng một chút nên như thế nào, ngừng chiến sự việc. Các ngươi muốn tiếp tục ra tay với ta lời nói, hậu quả các ngươi lạ biết đến." Vì đưa đến cảnh cáo tác dụng, Cố Vô Thiên đối với bên cạnh đất trống tùy tiện đánh ra một đạo công kích. Một tiếng vang thật lớn qua đi, xung quanh trăm mét bị đánh ra một cái độc lớn, phía trên còn tản ra khí tức huy diệt. Mấy người nhất thời bị giật mình kêu lên. Xoay nổi hướng phía phía sau rút lui, sợ Cố Vô Thiên đột nhiên ra tay, đem bọn hắn toàn bộ giết sát. Cầm đầu người lúc này thì lập tức đổi một bộ thái độ. "Được rồi, ta sẽ không tiếp tục truy kích này bằng người. Hy vọng các hạ không muốn xen vào việc của người khác." Nghe nói như thế, Cố Vô Thiên nhíu mày, nhìn tới người kia không có hiểu hắn ý tứ, còn tưởng rằng là không cho phép truy kích này bằng người. Nhìn tới ta mới vừa rồi không có nói rõ, ta chỉ không là nơi này, là tất cả chỗ đều muốn ngừng chiến. Ta nói đủ rõ chưa? Người cầm đầu sắc mặt khó nhìn lên. "Các hạ, ngươi..." Cố Vô Thiên tiếp tục bổ sung. "Các ngươi không cần ta." Các ngươi nếu thay cái phương hướng tiếp tục chiến đấu lời nói, ta còn là sẽ tới. Với lại hai người các ngươi thế lực cũng không cho phép động thủ, hiểu chưa? Những người này lập tức trợn tròn mắt, hắn không phân biệt được Cố Vô Thiên nói nghe được lời này rốt cuộc là ý gì, hay là nói Cố Vô Thiên cũng có một đội nhân mã ở phụ cận đây? Lẽ nào địa phương nào đều có thể ngăn cản sao? Trong đội ngũ người đột nhiên có một cái ý thức được không đúng, lập tức xì xào bàn tán. Ta nghe nói gần đây xuất hiện mấy cái rất mạnh ra hỏa, ngươi nói có phải hay không là trước mắt người này? Nếu hắn muốn sát chúng ta, chỉ sợ là thổi khẩu khí sự việc. Lần này người này lập tức đổi sắc mặt, không dám tiếp tục nhiều lời. Ta hiện tại dẫn người rút lui, ta cũng sẽ cho cái khác khu vực người chào hỏi để bọn hắn rút lui. Ma vực bên ấy kính nhờ các hạ thì mang tin tức, nếu bọn hắn thì hướng chúng ta xuất thủ, sợ là chúng ta còn có thể đánh nhau. Cố Vô Thiên thì đáp ứng xuống, đối bọn họ nói: "Ma vực tộc trưởng nữ nhi đã cùng ta đạt thành chung nhận thức, làm tốt các ngươi nên làm sự tình." Nghe nói như thế mấy người không nói thêm gì, liền từ nơi này rút lui, Cố Vô Thiên thì bị thở ra một hơi. Chí ít không tiếp tục tạo thành nhân viên tương vong, nhìn thấy đám người này rời đi về sau, Cố Vô Thiên thì quay đầu rời đi. Hắn lại đi cái khác chiến trường, dùng thủ đoạn giống nhau, không đánh mà thắng ngăn trở nhiều hơn nữa chiến tranh. Ở dưới cũng gặp phải một số người phản kháng, Cố Vô Thiên thì ra tay cho bọn hắn trấn áp, cũng không có lay tính mệnh của bọn hắn. Đợi đến trời tối lúc, Cố Vô Thiên mới trở lại đại ca của mình bên này, hai bên đại bộ đội cũng đã rút lui. Cố Vô Thiên cho Lưu Gia Lệ thị giảng thuật tại tiên giới chiến đấu, cũng làm cho nàng hiểu rõ chiến tranh tăng cốc. Ngày mai ta tới nhường tiếng vực người bàn bạc hòa bình sự việc, hy vọng về sau các ngươi cũng sẽ không lại chiến đấu. Lưu Gia Lệ cũng chỉ có thể lựa chọn đáp ứng, vừa mới người phía dưới cũng hướng nàng báo cáo, gần đây chiến đấu bọn hắn cũng thương vong thảm trọng người của đối phương cũng không khá hơn chút nào, coi như là một cuộc diện lưỡng bại câu thương, còn có rất nhiều thương vong còn không có thống kê ra đây đấy. Thực chất có thể so với trong tưởng tượng còn muốn tổn thất đại, chỉ phải không ngừng ngừng chiến đấu, những tổn thất này sẽ còn tiếp tục tăng lên. Huyền Văn thì ở bên cạnh quên lơ, chiến tranh nhất định sẽ tạo thành thân nhân bằng hữu tử vong, tất cả mọi người về sau đều sẽ xuất hiện gắt chiến tranh tâm trạng. Thực chất tất cả mọi người căn vốn không muốn loại chuyện này tiếp tục xảy ra, hay là hảo hảo bàn bạc ngừng chiến một chút tốt nhất. Cố Vô Thiên bọn hắn thì thu hoạch nhất định thông tin, ma vực mặc dù nhân số đông đảo, thế nhưng người bình thường cũng nhiều. Kiếm vực nhân số thượng mặc dù không bằng bọn hắn, nhưng mà thực lực tổng hợp muốn so với bọn hắn nhiều, cho nên mới sẽ chủ động xâm lược địa bàn của bọn hắn. Nghe được Cố Vô Thiên quy nhủ, Lưu Gia Lệ thì chủ động viết một phong khiêu chiến thư, chuẩn bị đưa đến đối phương đại bản doanh. Mà ở kiếm vực bên ấy, Cố Vô Thiên bên này thông tin đã dẫn đi, lại đạt được không giống nhau kết quả. Ma vực lẽ nào tìm thấy trợ thủ? Làm sao lại như vậy xuất hiện loại chuyện này? Một người cầm đầu nữ tử nói đến đây lời nói, người phía dưới run lẩy bẩy, không dám đáp lại. Này cái trên người nữ nhân bộ phát mãnh liệt khí tức, ánh mắt lạnh lùng quét qua tất cả mọi người ở đây. Các người có biết hay không người kia tên gọi là gì? Mọi người trong nháy mắt trầm mặc xuống tới. Không biết. Không biết lời nói còn nghe đối phương, các người đám này rác rưởi là làm ăn gì? Nữ tử lập tức nổi giận, ngay lúc này, lưu giai lệ đưa tới tin thỉ đến bên này. Báo cáo, ma vực tộc trưởng chi nữ lưu giai lệ gửi thư. Nữ nhân híp mắt lại, khí thế trở nên càng hung hiểm hơn. Không thấy, nàng còn dám phái người đến truyền tin, trực tiếp đem sứ giả giết chết, ngày mai tiếp tục tiến công. Cái này, mọi người không dám nói lời nào, một cái lớn tuổi cường giả lúc này mở miệng. Thánh nữ, làm như vậy chỉ sợ không ổn, hai phe giao chiến. Không chém sứ. Hỗ hồ đối phương là có cao thủ, chúng ta muốn là tiếp tục tiến công lợi nói, chỉ sợ sẽ không có kết quả tốt. Thánh nữ nhíu mày. Vậy liền để bọn hắn phái sứ giả đến, ta ngược lại muốn xem xem bọn hắn trong hồ lô muốn bán tốt gì. Rất nhanh thông tin liền truyền quay về, lưu giai lệ lại phái một tên sứ giả qua xứ, cũng không lâu lắm liền xuất hiện ở kiếm vực đại bản doanh. Tiểu thư của chúng ta hy vọng có thể ngôn chiến. Nghe nói như thế, thánh nữ tiếp tục suy tư. Tất nhiên hiện tại trong hiệp nghị cho còn chưa có xác định, vậy chúng ta thì tìm một chỗ thương thảo một cái đi. Ngươi trở về cho các ngươi tiểu thư tiện thể nhắn, địa điểm do chúng ta tới định. Rất nhanh sứ giả liền quay về truyền lại tin tức, không ngờ rằng đối phương đem địa điểm định đến thế lực của bọn hắn Phan Vi. Lưu Gia Lệ trong nháy mắt lo lắng. Bọn hắn nói chỗ, thế nhưng tại bọn họ chỗ sâu, nếu phục kích chúng ta, chúng ta rồi sẽ một thân một mình. Mặc dù cũng không sợ đối phương có trá, thế nhưng cũng không muốn đem Cố Vô Tiên bọn hắn cuốn vào trong chiến đấu. Cố Vô Tiên đương nhiên đã hiểu, đối phương sẽ không còn thôi thôi. Không sao cả, chúng ta thì sẽ đi qua, bọn hắn là không có khả năng bắt chúng ta như thế nào. Chương 740, Thánh nữ ma tộc, chương 740, Thánh nữ ma tộc. Cố Vô Thiên thì xưa nay sẽ không cho rằng đối phương thì hội dễ dàng như vậy hòa giải, khẳng định sẽ tìm cơ hội âm thầm hạ thủ. Chẳng qua Lưu Gia Lệ chỉ sợ được tự mình quá khứ, đã như vậy lời nói, Cố Vô Thiên bọn hắn thì sẽ cùng theo đi qua. Cố Vô Thiên cũng không muốn chị dâu của mình xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, như vậy đại ca của mình sẽ thương tâm. Càng là loại tình huống này việc muốn đích thân đi giải quyết loại chuyện này, thế là Cố Vô Thiên liền để bọn hắn đáp ứng đối phương yêu cầu. Có Cố Vô Thiên bọn hắn đi cùng, vấn đề an toàn tự nhiên không cần lo lắng, chuẩn bị xong đây hết thảy về sau, tiểu tử bọn hắn thì xuất phát. Đối phương nói chỗ mười phần xa xôi, nếu là đối phương địa bàn, Cố Vô Thiên bọn hắn cũng không tốt ngự không phi hành, chỉ có thể ở thấp một chút chỗ phi hành, cũng không muốn lại cùng bọn người kia xảy ra bất kỳ ma sát. Tại nhanh muốn đến chỗ cần đến lúc, mấy người lựa chọn đi bộ, cũng nhìn hoàn cảnh xung quanh. Này non xanh nước biếc cảnh sắc cũng không tệ lắm, cần gì phải phát phát động chiến tranh đâu. Cố Vô Thiên có dự cảm, lần này kế hoạch chắc chắn sẽ không vô cùng thái bình, nhất định sẽ xuất hiện yêu tiêu thân. Hai người bọn họ thế lực sở dĩ năng lực đánh nhau, vẫn là bởi vì tại tranh đoạt tài nguyên, theo dân số không ngừng tăng nhiều, đối với địa bàn nhu cầu cũng có lớn hơn, tự nhiên là hội sinh ra ma sát. Dân gia liền sẽ phát phát động chiến tranh, liền tại bọn hắn bước vào nơi này về sau, liền cảm giác được đã bị người theo dõi. Chẳng qua bởi vì kiêng kỵ Cố Vô Thiên thực lực, những người kia cũng không có tùy tiện ra tay, sợ bọn họ bị đoạt diệt. Chẳng qua Cố Vô Thiên lúc này cũng có thể ý thức được, đối phương sở dĩ lựa chọn như thế kê đặt chỗ, chính là vì sử dụng đầy tớ lửa giận, thừa cơ đem bọn hắn toàn bộ trừ trên đường, nếu bọn hắn ở nửa đường gặp được tập kích, chính bọn họ đều không cần động thủ. Mà đi bộ sau này tốc độ xuống hàng rất nhiều, muốn triệt để đạt đến chỗ cần đến, còn phải cần mấy ngày. Mãi đến khi đi tới trạm vào tối, cũng không có đi tới nhiều khoảng cách xa. Cố Vô Thiên bọn hắn quyết định ở chỗ này chỉnh đốn một chút. Đêm khuya lúc, Cố Vô Thiên đột nhiên mở miệng nhắc nhở: "Chủ nhân, có một đội ngũ chính đang lặng lẽ tiếp cận chúng ta. Mà một bên khác, kiếm vực trong đội ngũ cũng tại mưu đồ bí mật. Các ngươi cũng cẩn thận một chút, tuyệt đối không nên đánh cỏ động rắn." Thái nữ có lệnh, diệt trừ bọn hắn, nặng nề có thưởng thức. Quả nhiên kiếm vực cuối cùng không phải như vậy cam tâm hiệp thường, mắt thấy tới tay tài nguyên lập tức liền muốn lấy được, lại có ai hội dễ dàng như vậy bỏ cuộc đâu? Rất nhanh bọn hắn thì tiếp cận Cố Vô Thiên bên này. Các ngươi có cảm giác hay không đến có chút quỷ dị? Vì sao ta cảm giác càng ngày càng lạ? Sao cảm giác không khí đều giống như muốn bị đông lại. Bọn người kia vẫn không có ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, còn tưởng rằng là nửa đêm, cho nên nơi này mới hội lạnh như thế. Rất nhanh bọn hắn liền ý thức được không thích hợp. Không đúng không đúng, đây nhất định không phải thời tiết lạnh nguyên nhân. Ta cảm giác tiếp tục đi tới lời nói, hội bị đông lại. Lam Hương, ngươi nói có phải là bọn hắn hay không phát hiện chúng ta? Chúng ta lại không đi, sẽ bị tươi sống đông lạnh chết ở chỗ này. Thân làm tu luyện giả, tự nhiên không sợ hàn khí, thế nhưng loại hàn khí này là tiểu băng thủ đoạn công kích, bọn hắn loại tu vi này tự nhiên ngăn cản không nổi. Đợi đến bọn hắn ý thức được không thích hợp lúc, muốn rời khỏi đã có chút ít không còn kịp rồi. "Tôi đi, hiện tại mới muốn chạy, thực sự là khôi hải." Nói xong câu đó, Tiểu Băng lập tức lần nữa thả ra hà khí, đóng chốc đem bọn người kia toàn bộ bao vây tại bên trong. Bọn người kia trong nháy mắt có phản ứng, còn chưa kịp gọi, toàn bộ thì bị đông cứng. Một đêm không có gì, ngày thứ 2 Cố Vô Thiên bên này, Lưu Gia Lệ mang tới người thì phát hiện không thích hợp. "Tiểu thư, đêm qua hình như có đội nhân mã muốn đánh lén chúng ta. Ta dẫn người đi xem tình huống đi." Lưu Gia Lệ lập tức hẩn trương lên, rốt cuộc nơi này đã đến đối phương địa bàn, vẫn là phải cẩn thận một chút. Tiểu Băng lại khinh thường nói: "Không cần đi nhìn, bọn hắn đã bị ta giải quyết." Cố Vô Thiên lập tức ý thức được là Tiểu Băng xuất thủ, chẳng qua hắn cũng không có để ở trong lòng, nơi này đối với bọn hắn đến nói đúng không hội gặp nguy hiểm. Huyền Văn lại lo lắng mở miệng nói: "Ngươi đem bọn hắn toàn bộ chết hết, kiếm vực người còn cho là chúng ta hướng bọn hắn tiến chiến, vậy phải làm sao bây giờ à?" Tiểu Phượng Hoàng lúc này kêu lên, Tiểu Băng lập tức đã hiểu nó ý nghĩa, nói với nó: "Vậy ngươi nhanh cùng ta tới." Những người khác cũng biết bọn hắn muốn đi làm cái gì, khẳng định là đi hủy thị di tích, nhường bọn người kia cứ như vậy đột nhiên biến mất rơi. Mị Nương thị bá khi nói: không cần lo lắng, ai nhường bọn người kia chủ động tới trêu chọc chúng ta. Chúng ta không có chủ động hướng bọn hắn động thủ, đã vô cùng để tình. Kiếm vực người không tân quy củ phía trước, bọn hắn đương nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình, những người này cũng là chết chưa hết tội. Nay chỉ là một khúc nhạc đệm, Cố Vô Thiên bọn hắn tiếp tục đi tới một quãng thời gian, một ngày thời gian cứ như thế trôi qua, màn đêm lần nữa giáng lâm. Lúc này bọn hắn lập tức liền muốn tiếp cận thành trì, vì lý do an toàn, mấy người quyết định vào thành nghỉ ngơi. Kiếm vực Hằng Định cũng sẽ bận tâm mắt, sẽ không qua minh chính đại trong thành hướng bọn hắn ra tay. Lần này bọn hắn là đến đàm phán hòa bình, lại không phải là muốn tiếp tục chiến đấu. Đối phương cũng sẽ có điều cố kỵ. Rất nhanh mấy người liền đi tới cửa thành, nơi này là Kiếm Châu cổ thành, cũng là kiếm vực phạm vi thế lực. Rất nhanh thủ thành người phát hiện bọn hắn, không cho phép vào thành. Các ngươi là làm cái gì? Chánh qua một bên đi đi. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Mấy mỹ nữ đang chuẩn bị nổi giận lúc, Lưu Gia Lệ đứng ra. Chúng ta là bản bạc ngưng chiến ma vực đại biểu, các ngươi mau để cho chúng ta vào trong, chúng ta ngày mai sẽ phải đi chuyện thương lượng. Nghe được bọn hắn lại là người của ma vực, kiếm vực bọn người kia trong nháy mắt giật mình, vội vàng đề cao cảnh giác. Một mũi tên thậm chí cũng bắn đi qua. Cố Vô Thiên thì đã có nội khí, một cái liền đem mũi tên đánh bay. Chúng ta chỉ là vì vào đi nghỉ ngơi, sẽ không hướng các ngươi ra tay. Các ngươi muốn là tiếp tục công kích lời nói, chúng ta cũng liền không khách khí. Nói xong lời này, hướng phía bầu trời lại đánh ra một đạo công kích, tích liệt năng lượng ba động làm cho tất cả mọi người biến sắc. Thủ thành những người này cũng bị thủ đoạn của bọn hắn tính đến, lập tức mở ra cửa thành, chào mừng bọn hắn vào trong. Rất nhanh mấy người liền tiến nhập thành nội, người tới lui liên, thì để trong này náo nhiệt dị thường. Rất nhanh mấy người liền tìm được rồi một cái khách sạn. Trạng qua cũng biết nhà của Kiếm vực Băng khẳng định lập tức liền có thể thu đến bọn hắn đi vào thông tin. Tiểu Băng, buổi tối giao cho ngươi, có cái gì gió thổi cỏ lay cho ta nói một chút. Rốt cuộc trước đó đã bị bọn người kia đánh lên qua, Cố Vô Thiên cũng không cho rằng bọn hắn sẽ không lại làm tiểu động tác. Quả nhiên, bên ấy thì nhận được thông tin, hiểu rõ cô Vô Thiên bọn hắn đã vào thành chuyện. Thánh nữ cười lạnh nói, bọn người kia thế mà to gan như vậy, còn dám ở trong thành. Ta ngược lại muốn xem xem bọn hắn còn có thủ đoạn gì nữa. Nàng cảm thấy 10 phần mất mặt, thế mà nhường Cố Vô Thiên bọn hắn vào thành, nàng còn ở nơi này đâu? Quả thực không có đem chính mình để vào mắt, hành động này đối với nàng mà nói chính là khiêu khích. Phái người đi nhìn bọn hắn chằm chằm. Nói xong những thứ này vậy sau, thánh nữ đổi một thân bình thường trang phục, hướng phía cô Vô Thiên bọn hắn bên này khách sạn liền đi tới. Người làm thuê đang nhìn đến nàng về sau, lập tức cung kính nói: "Thánh nữ." Nàng khoát khoát tay. "Không cần thần chương, bộ trang phục ta thực sự không phải thánh nữ, ngươi có thể gọi ta Linh Nhi cô nương. Cho ta nói một chút, ma vực những người kia hiện tại ở chỗ nào?" Người làm thuê không dám sơ suất, lập tức kiểm tra lên, rất nhanh liền mang nàng tới đăng ký chỗ. Nhìn đăng ký sách phía trên Cố Vô Thiên tên, thánh nữ sắc mặt cũng có biến hóa, giống như bị chấn động đến đồng dạng. Bọn hắn ở phòng nào? Rất nhanh người làm thuê liền đem nàng dẫn tới, lúc này Cố Vô Thiên bọn hắn chính trong phòng thương lượng hòa giải đối sách. Cố Vô Thiên bọn hắn tại trong khách sạn bao hết một lớn nhất căn phòng, bên trong có mấy cái tiểu nhân căn phòng, vì phòng ngừa kiếm vực người nửa đêm đánh lén. Bọn hắn chỉ có thể lựa chọn như vậy ở, cũng biết lần này hòa giải chắc chắn sẽ không thuận lợi như vậy, chẳng qua thì không muốn tiếp tục đánh nữa. Hy vọng kiếm vực cho chúng ta một thái độ. Nếu còn tiếp tục lựa chọn chiến đấu, vậy chúng ta cũng sẽ không dừng tay. Thực sự không được, có thể thông qua hắn phương thức của hắn đình chỉ chiến đấu, hoặc là tổ chức một luận võ giải thi đấu, nhường hai phe các phái nhân mã cũng có thể. Bất quá vẫn là phải tiên lễ hậu binh, đối phương mặc dù không tuân quy củ, chúng ta không muốn học bọn hắn. Ngay tại mấy người thảo luận lúc, bên ngoài lại truyền đến tiếng gõ cửa. Chương 741, Thánh nữ là Cố Linh Nghi, chương 741, Thánh nữ là Cố Linh Nghi. Thánh nữ là Cố Linh Nghi. Đã chế thế như vậy còn có tiếng gõ cửa, mấy người nhất thời biến sắc, Cố Vô Thiên thì cảnh giác hỏi: "Là ai?" Khách quan, có một gọi Linh Nghi cô nương để tạ tới trả lời, nói muốn phải thấy vài vị Các ngươi nhìn xem. Mọi người lập tức nổi lên nghi ngờ. Kiếm vực còn có người quen biết sao? Ca, là tìm ngươi không? Cố Thiên Long thị mở miệng phủ nhận. Ta khẳng định không biết nha, ta có người trong lòng của ta là đủ rồi. Cố Vô Thiên có chút im lặng, ca hắn người này vẫn rất mẫn cảm, hắn còn không có nói thêm cái gì đấy. Rất nhanh, Cố Vô Thiên liền mở cửa phòng ra. Ai là Linh Nghi cô nương? Ngươi tìm chúng ta sao? Cố Vô Thiên nhìn thấy đối phương phát hiện có chút quen mắt, chẳng qua nhất thời không nghĩ lên đây là ai. Thánh nữ thị đánh giá Cố Vô Thiên, đột nhiên mở miệng hỏi. Ngươi là Cố gia người đi? Cố Vô Thiên giật mình. Đối phương lẽ nào biết mình nội tình sao? Chúng ta quen biết sao? Cố Thiên Long lúc này tiếng nói thì truyền tới, "Để cho nàng đi vào nói chuyện đi." Mọi người trong lúc nhất thời có chút đề phòng, không biết nữ nhân này là thân phận gì, thế mà hiểu rõ nhiều như vậy thông tin. Đột nhiên, nữ nhân trước mắt quỳ xuống, "Gặp qua hai vị ca ca." Cử động này đem người ở chỗ này giật mình, lập tức mở miệng hỏi, "Không cần khách khí như thế, cô nương ngươi rốt cuộc tìm chúng ta có chuyện gì?" "Ta là tiểu muội của các ngươi, Cố Linh Nhi." Này vừa nói đem Cố Vô Thiên bọn hắn giật mình tê lên, bọn hắn vừa nãy ép căn bản không hề nhận ra đối phương. Cố Linh Nhi lúc này giải thích nói: "Làm lúc gia tộc chúng ta bị diệt lúc, ta may mắn trốn thoát, sau đó thì lưu tại kiếm vực bắt đầu tu luyện. Từ đó về sau ta liền chưa từng gặp qua vài vị ca ca. Không nghĩ tới lần này còn gặp lại đã là nhiều năm như vậy sau đó. Các ngươi thế mà cũng không nhận ra ta." Cố Vô Thiên thì bắt đầu nhớ lại, quả nhiên cùng nàng nói tình huống, từ lúc đó bọn hắn thì chưa từng thấy tiểu muội, có lẽ là bây giờ trưởng thành, dung mạo cũng có chút biến hóa, cho nên không có nhận ra. Vừa nãy bọn hắn cũng có chút quen thuộc, nhưng mà lại không biết thân phận của đối phương, lần này tính là chân tướng rõ ràng. Tiểu muội Ngươi nhiều năm như vậy ở bên ngoài chịu khổ. Mấy người lập tức ôm nhau cùng nhau, cũng chạy xuống kích động nước mắt, bọn hắn sao thì không nghĩ tới ở cái địa phương này có thể đụng phải đối phương. Thật tốt quá tiểu muội, đã ngươi tại kiếm vực lời nói, chúng ta chuyện lần này liền dễ làm. Không ngờ rằng Cố Linh Nhi lập tức mở miệng nói, "Ca, trước ngươi bị nữ nhân kia từ bỏ, tội gì mà không thừa cơ hội này hảo hảo trả thù một chút? Tại sao phải giúp trợ ma vực tới đối phó chúng ta?" Cố Thiên Long sắc mặt không nhìn khá hơn. "Tiểu muội, ta cùng Lưu giai lệ là thật tâm yêu nhau, trước đó cũng là bởi vì bên này chiến đấu khai hỏa về sau, nàng mới bất đắc dĩ trở về." Chúng ta lần này lại lần nữa gặp lại, về sau là sẽ không rời đi. Hỗ hộ lần này, Ngưng Chiến cười nói, cũng sẽ để cho rất nhiều người đều giữ được tính mạng. Cố Linh Nhi muốn nói lại thôi. Hai vị ca ca, chuyện này các ngươi tuyệt đối không nên tham dự. Ta hiện tại là kiếm vực thánh nữ, hành động lần này chính là ta phụ trách. Cố Vô Thiên bọn hắn trong lúc nhất thời cũng có chút khó mà tiếp nhận, không ngờ rằng tiểu muội của mình thế mà thành thánh nữ. Lần này sự việc trở nên khó xử lý lên, bọn hắn cũng có thể đoán được Cố Linh Nhi lần này tìm bọn hắn nguyên nhân. Cố Vô Thiên lại khôi phục bình thường. Tiểu muội Về sau ca của ngươi cùng Lưu Gia Lệ cũng sẽ thành thân, như vậy chính là người một nhà, không cần tiếp tục đánh nữa. Nàng cũng là ma tộc tộc trưởng nữ nhi, ngươi về sau cũng là nhà chúng ta người thừa kế. Thật sự không cần phải tiếp tục đấu nữa." Không ngờ rằng Cố Linh Nhi vẫn kiên trì đến nói, "Kiếm vực đối với ta có lớn ơn, ta thực tại không có cái nào. Nếu như các ngươi khang khang muốn trợ giúp ma vực lời nói, ta cũng muốn giữ gìn kiếm vực lợi ích. Mặc dù các ngươi là ca ca của ta, nhưng là bây giờ chúng ta lập trưởng các nhau, nếu nói như vậy, ta liền cáo từ." Sự việc lại lâm vào thế bí, không ngờ rằng thật không dễ dàng gặp mặt, lại náo thành tình trạng này. Cố Vô Thiên chuẩn bị đem tin tức này nói cho Lưu Gia Lệ, tiếp tục giấu giếm đối phương cũng không phải biện pháp tốt. Giờ đi về sau Cố Linh Nhi nội tâm thì hết sức thống khổ, thế nhưng loại chuyện này đã thân bất do kỷ. Một lát sau, Cố Vô Thiên đi tới Lưu Gia Lệ trước mặt, đem chính mình tiểu muội sự việc nói cho nàng, đối phương đồng dạng giật mình kinh ngạc. Chầm hồi lâu, mới mở miệng nói: "Tiểu muội của các ngươi thành nơi này thành nữ sao? Vậy mọi người yên tâm đi, ta sẽ không để cho nàng có làm. Ta tại ma vực cũng là lời nói có trọng lượng. Cố Thiên Long thị có chút khó khăn, ta cũng không muốn để ngươi khó xử, như vậy ta sẽ hay nãy" Lưu Gia lại một tay bịt miệng của hắn, "Tốt, chỉ cần ngươi không ly khai ta, những chuyện khác không cần lo lắng. Về sau ta cũng coi là chị dâu của nàng, chắc chắn sẽ không đem sự việc làm cho quá khó nhìn. Giữa các ngươi về sau hay là huynh muội, ta không lại dò đo những chuyện khác." Cố Thiên Long mười phần cảm động, trong lòng lại vẫn còn có chút mơ hồ lo lắng, hắn không hy vọng hai người tự ghét lẫn nhau. Cố Vô Thiên thì ở một bên mở miệng nói, "Nhưu tiểu muội chính mình suy nghĩ thật kỹ đi. Chúng ta cho nàng một chút thời gian. Ngày thứ hai, mấy người đi ra khách sạn." Chuẩn bị đi thành chủ phụ bàn bạc ngưng chiến sự việc, đi trên đường, kiếm vực người tò mò đánh giá bọn hắn. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Rốt cuộc còn chưa từng có người của ma vực có thể đi vào nơi này, Cố Vô Thiên thì cảm thụ lấy khí tức của bọn hắn. Quả nhiên ở bên trong phát hiện một ít thực lực không tệ người, chẳng qua kết luận bọn hắn thì không dám ở nơi này đột thủ. Mấy người tiến nhập thành chủ phụ cửa, lần này coi như là triệt để an toàn, vì phòng ngừa những người này đánh lén. Tiểu Băng đem cảm giác lực lan tràn tới xung quanh, những người khác thì toàn bộ giữ cảnh giác, quả nhiên một con núi tên bắn đi qua. Cố Vô Thiên bỗng chốc liền đem tiện đánh bay, lại phái Tiểu Băng ra đi tìm tiếp khách, đám người này quả thật là lớn gan, dám ở cái địa phương này lựa chọn địch thủ. Rất nhanh Tiểu Băng liền bắt được một tên đi vào thành chủ phủ, toàn thân của hắn cũng đã bị hàn khí đông cứng. Rất nhanh Cố Vô Thiên phát hiện, Cố Linh Nhi thì ngồi ở trong phòng tiếp khách, mấy người đưa mắt nhìn nhau, bầu không khí cũng biến thành trớn lên vị rượu. Lưu Gia Lệ thì chủ động mở miệng, "Chúng ta ma vực lần này là chuẩn bị lựa chọn hòa giải, hy vọng chúng ta có thể hữu hảo giao lưu, đặt thành cuối cùng thỏa thuận. Ta không nghĩ chiến tranh tiếp tục đánh rơi xuống." Rất nhanh mấy người liền tương nghị, Để bảo toàn riêng phần mình trận doanh lợi ích, lưu giai lệ thì hy vọng bị xâm chiếm thổ địa có thể bị kiếm vực trả lại. Chỉ là vòng thứ nhất hiệp thương cũng không có cái gì kết quả, mọi người đề nghị lại 2 ngày nữa mở ra vòng tiếp theo hiệp thương. Cố Vô Thiên thì trong nháy mắt đã nhận ra không đúng, nhìn tới nội bộ bọn họ ý kiến cũng không có thống nhất. Như vậy trì hoãn thời gian, chỉ sợ muốn xuống tay với bọn họ, Cố Vô Thiên thì lập tức đem tin tức này nói cho mọi người. Quả nhiên, lúc buổi tối, Tiểu Băng lập tức phát ra cảnh cáo, chung quanh bọn hắn tập kết một ít bộ đội. Tiểu này cử động các thượng, căn bản không giống như là hiệp thương phải chuẩn bị đồ vật, ngược lại rất có thể thừa cơ xuống tay với bọn họ. Mà quả nhiên như cùng hắn nhóm đoán một dạng, kiếm vực người cũng không hài lòng hiệp thương nội dung, cũng không muốn đem bức bỏ thổ địa còn cho bọn hắn. Cố Vô Thiên lập tức mang theo mấy người hiện thân, những kẻ ẩn dấu ra hỏa, bị Cố Vô Thiên sự xuất hiện của bọn hắn giật mình tê lên. Mấy người nhìn nhau một chút, sau đó lạnh lùng mở miệng nói: "Đã ngươi biết nói chúng ta muốn làm gì, còn không vội vàng mang theo các ngươi người xéo đi. Muốn cùng chúng ta hiệp thương, không có cửa đâu. Chúng ta chuẩn bị lần nữa cùng các ngươi khởi xướng chiến tranh, các ngươi trở về chờ chết đi." Bọn hắn rất nhiều người nghĩ thừa cơ hội này đem lưu giai lệ trực tiếp xử lý, như vậy căn bản không cần tiếp tục hiệp thương. Nhìn thấy những người này chấp mê bất độ dáng vẻ, Cố Vô Thiên cười lạnh nói: "Ta khuyên các ngươi hay là ước lượng hiểu rõ, không nên tùy tiện động thủ. Nếu như các ngươi tiếp tục chấp mê bất độ lại nói, xui xẻo như vậy chính là các ngươi." Bọn người kia cũng không đồng ý, nhìn Cố Vô Thiên bọn hắn chỉ có mấy người, cùng mình mang tới những người này đây, căn bản không đáng giá nhắc tới. "Người trẻ tuổi, chỉ bằng mấy người các ngươi nghĩ muốn ngăn cản chúng ta. Ta nhìn xem các ngươi là đang nằm mơ, chịu chết đi." Nhìn thấy đối phương đột nhiên xuất thủ, Tiểu Băng Thỉ không khách khí nữa, lập tức đem hàn khí công kích thì đánh ra ngoài. Mặc dù bọn người kia mang rất nhiều người, Không ngờ rằng lập tức thì đã nhận ra không đúng, đám người cũng biến thành hỗn loạn lên tới. Có chuyện gì vậy, đột nhiên biến lạnh như thế? Chúng ta đều đã là nguyên anh kỳ, không nên sợ lạnh. Chương 742, hạ độc, chương 742, hạ độc. Bọn hắn dãy rủi lúc, cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, lập tức liền có người mở miệng cầu xin tha thứ. Bọn hắn nhiều người như vậy lựa chọn đánh lén, thế mà còn bị đối phương đánh cho chật vật như vậy, nhường mặt của bọn hắn cũng không có chỗ thả. Có chuyện nói rõ ràng, ta đồng ý các ngươi 2 ngày nữa tiếp tục hiệp thương. Ngươi trước tiên đem hàn khí công kích thu một chút, chúng ta sắp bị đông lại. Lúc này trong bọn họ người mới nhận ra đến, Cố Vô Thiên mấy người thì là xuất hiện ở trên chiến trường mấy cái tia siêu cấp cao thủ. Không thể tiếp tục đánh nữa, bọn hắn nhiều người như vậy cũng không tìm tới chỗ tốt, chỉ có thể vội vàng rút lui. Tiểu Băng lúc này lập tức nhắc nhở, "Chủ nhân, ta cảm nhận được ngươi tiểu muội khí tức, chỉ là hắn lúc này có chút không bình thường." Cố Vô Thiên biến sắc, trong thành trụ phụ chẳng lẽ còn có nguy hiểm sao? Lập tức liền vọt tới, chuẩn bị xem xét tình huống. Quả nhiên đi tới bên này phát hiện dị tượng, tại một cái cửa phòng, đủ phải mấy tên hộ vệ. Các người mấy người này mau cút xéo, nơi này không phải là các ngươi cái kia tới chỗ. Cố Vô Thiên vốn là buồn bực mất tập trung, không ngờ rằng gặp được mắt không mở, lập tức liền chuẩn bị công kích bọn hắn. Tiểu Băng đi trước một bước đông cứng bọn hắn, nếu để cho Cố Vô Thiên tại nổi nóng công kích, bọn người kia có thể liền không có tính mạng. Hiện tại chính là cùng đàm giai đoạn, nếu cho đối phương tạo thành nhân viên thương vong lời nói, thì gây bất lợi cho bọn họ. "Chủ nhân, ngươi không cần phần trương, ngươi tiểu muội không có gặp nguy hiểm." Cố Vô Thiên lạnh lùng nói. "Nếu tiểu muội ta có chuyện bất trắc lời nói, ta sẽ để trong này tất cả mọi người chết cùng." Mọi người nội tâm cũng run lên, hiểu rõ Cố Vô Thiên có năng lực như thế, thì cầu nguyện bọn người kia không cần tiếp tục trêu chọc Cố Vô Thiên. Rất nhanh mấy người liền xông đi đến trong phòng, quả nhiên thấy Cố Linh Nhi đã lâm vào trong hôn mê. Cố Vô Thiên lập tức xông đi lên đem nàng bế lên, phát giác được nàng có thể là trúng độc, lập tức ăn một giải độc đan dược. Quả nhiên cũng không lâu lắm, Cố Linh Nhi thì vừa tỉnh lại, nhìn thấy tự mình ngã tại Cố Vô Thiên trong ngực. "Ca, các ngươi tại sao lại ở chỗ này?" "A, ta làm sao lại như vậy tệ sự?" Cố Vô Thiên cũng không biết đây là tình huống thế nào. Chính ngươi không biết rốt cục đã xảy ra chuyện gì sao? Cố Linh Nhi thì bắt đầu nhớ lại, nàng chỉ là trong âm thầm tìm kiếm vực cao tầng lại lần nữa thương lượng một chút hòa giải sự việc. Không ngờ rằng những người kia cho là nàng cùng người của Ma vực có thông đồng, lập tức liền đem nàng giam lỏng. Tiệm vực trong đồng dạng có rất nhiều thế lực phức tạp, vừa vặn thừa cơ hội này đem nàng cái này thành nữ kéo xuống. Vì không cho nàng phá hoại ly chép, liền cho nàng hạ độc cũng đem hắn mê hồn mê, sự tình phía sau Cố Linh Nhi thì không rõ ràng. Cố Vô Thiên sắc mặt đã kinh biến đến mức băng lạnh lên, tiểu muội vì bọn hắn thao nát tâm, không ngờ rằng bọn hắn như vậy đối với tiểu muội. Cố Linh Nhi tiếp tục mở miệng nói: "Ca, ngươi không nên vọng động, tuyệt đối không nên làm hại bất luận kẻ nào. Ta hiện tại chỉ muốn về nhà." Cố Vô Thiên thì đau lòng đáp ứng lên. "Được rồi, "Chu muội, chúng ta về nhà đi." Cố Linh Nhi cũng biến thành nạn lòng thoái chí lên, nguyên lai còn cho là mình cái này thánh nữ thân phận rất hữu dụng đấy. Không ngờ rằng tại lợi ích trước mặt bỗng chốc liền biến thành địa đỡ đạn, nàng đã triệt để thất vọng rồi. Rất nhanh, Cố Vô Thiên liền lại lần nữa về tới thành chủ phủ, nhìn thấy bên cạnh hắn Cố Linh Nhi, thành chủ kinh hãi: "Các ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Cố Vô Thiên âm thanh lạnh lùng nói: "Ai bảo ngươi cho tiểu muội ta hạ độc?" Mấy người trong nháy mắt sắc mặt đại biến, không ngờ rằng Cố Linh Nhi lại là Cố Vô Thiên muội muội, nhìn tới đã sớm cùng Ma vực thông đồng ở cùng một chỗ. "Ta lại cho các ngươi thời gian suy nghĩ kỹ càng." Lần sau các ngươi trả lại có tiểu động tác lời nói, ta đối với các ngươi không khách khí. Sau đó Cố Vô Thiên bọn hắn liền rời đi, nếu không phải mình tiểu muội không cho động, những người này một cũng chạy không thoát. Cố Linh Nhi lúc này cũng đã khôi phục lại, lại chú ý tới Cố Vô Thiên bên cạnh mấy mỹ nữ. Cố Vô Thiên thì đem quan hệ giữa bọn họ nói ra, Cố Linh Nhi khó khăn nói: "Ca, ngươi lần này làm sao cùng kiếm Đông Nhi giải thích?" Cố Vô Thiên Đông chốc thì lâm vào lãng khó, mỹ nương lập tức mở miệng tỏ vẻ: "Không có chuyện gì, để ngươi ca đem nàng thì cùng nhau đi. Dù sao chúng ta chỉ cần cùng nhau liền tốt." Cố Linh Nhi không ngờ rằng ca ca của mình lợi hại như thế. Đống chốc lại có nhiều như vậy nữ nhân. Nhìn thấy hắn những nữ nhân này phản ứng, giống như cũng không quan tâm ca ca của mình có mấy người phụ nhân. Cố Vô Thiên vội vàng ngắt lời nàng, "Mỹ nương, không muốn tại tiểu muội ta trước mặt nói bậy bạn." Mỹ nương lại chủ động đối với Cố Linh Nhi mở miệng nói, "Người sau này sẽ là của ta cô em chồng, ta cũng vậy chỉ dâu của ngươi, ngươi quản quản ca của ngươi đi." Nghe nói như thế, Cố Vô Thiên trong nháy mắt buồn bực, này mấy người phụ nhân bống chốc thì quen thuộc như vậy, nhìn xem đến cuộc sống của mình về sau không dễ chịu lắm. Cố Linh Nhi thì với vẻ, đem vừa nãy phát sinh chuyện tình không vui toàn bộ ném ra sau đầu. Hiện tại hắn chỉ nghĩ mang ca ca của mình cùng tẩu tử nhóm tại trong thành này du chơi một chút, về phần thánh nữ thân phận cũng có mới dự định. Chuẩn bị vài chuyện nơi đây giải quyết về sau, xa thải cái thân phận này về nhà, nàng đã không nghĩ lại chơi tiếp tục. Thành nội thì đem Cố Vô Thiên bọn hắn là siêu cấp cường giả thông tin thả ra, lần này thì không người nào dám lại hướng bọn hắn động thủ. Rất nhanh mấy người tại nơi này du ngoạn 2 ngày, lập tức liền muốn lại lần nữa thương thảo hòa giải sự tình. Cố Vô Thiên lúc này thì thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng có thể lại lần nữa đem chuyện này giải quyết. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Cố Linh Nhi thì hướng bọn hắn tỏ vẻ, nàng còn phải hồi thành trụ phủ một chuyến, tông môn bên ấy thì người đến. Vì lý do an toàn, Cố Vô Thiên bọn hắn thì một khối đi qua, lần nữa nhìn thấy Cố Linh Nhi lúc. Môn phái cao tầng thì giật mình kinh ngạc, Cố Linh Nhi đã đến hóa thần kỳ, so với bọn hắn những trưởng lão này có thể mạnh hơn nhiều. Lần này tất cả mọi người không dám nói thêm cái gì, chỉ có thể không ngừng ở bên cạnh khuyên nhủ Cố Linh Nhi không nên rời đi. Nếu là không làm thành nữ, đối với kiếm vực mà nói cũng là một tương đối lớn thứ bị thiệt hại, hắn thế lực của hắn thì ngo ngoe muốn động. Bất quá bọn hắn căn bản ngăn không được Cố Linh Nhi, chuyện lần này thì làm cho đối phương tâm triệt để đi nha. Lần này hiệp thương vô cùng thuận lợi, lập tức hai cái thế lực liền đã đạt thành chung nhất trí, nói cho cùng vẫn là bị Cố Vô Thiên bọn hắn thực lực dùng động đến. Kể từ đó, ma vực cùng kiếm vực trong thời gian ngắn sẽ không phát sinh chiến tranh rồi, Cố Vô Thiên bọn hắn thì chuẩn bị rời đi nơi này. Cố Thiên Long thì ở bên cạnh nói, "Chuyện lần này cuối cùng giải quyết hết, ta cũng được, cùng đầu tử ngươi vĩnh viễn ở cùng một chỗ, ta chuẩn bị lần này trở về thì phát thư mời." Lưu Gia Lệ thì thẹn thùng cúi đầu, tình cảm giữa bọn họ khó khăn lâu như vậy, cũng là lúc ổn định lại. Cố Thiên Long đột nhiên mở miệng đề nghị, "Để để, nếu không chúng ta cùng một ngày thành thân a?" Lời này vừa nói ra, Cố Vô Thiên bị giật mình tê lên, hắn nhìn về phía mấy người phụ nhân, không ngờ rằng bọn hắn cũng ngượng ngùng tối đầu. Kiếm Đông Nhi bọn hắn thì tỏ vẻ không thèm để ý, dù là đem bọn hắn một khối cưới đều có thể, Cố Vô Thiên cũng biết là lúc cho bọn hắn một danh phận. "Hồi đến ta gia nhà về sau, ta xem một chút có thể hay không đem ngày cưới quyết định tới." Cố Vô Thiên tỏ thái độ về sau, những người khác thì thở phào nhẹ nhõm, Lưu Gia Lệ thì muốn về nhà chuẩn bị, bắt đầu cùng Cố Thiên long cáo biệt. "Ta chờ ngươi đến cưới ta đây, ngươi đừng để ta chờ quá lâu." Rất nhanh mấy người liền phân biệt, Cố Vô Thiên bọn hắn thì chuẩn bị hướng đại tỷ cáo biệt một chút, sau đó chuẩn bị trở về Cố gia. Đánh xong chào hỏi về sau, tất nhiên liền bước lên đường về, chuẩn bị mau về nhà trong xem xét tình huống. Vì có thể mau sớm bởi về đến trong nhà, mấy người lựa chọn theo Phật vực trực tiếp hành xuyên qua, như vậy có thể thật lớn tiết kiệm thời gian. Liên lại bọn hắn xuyên qua thăm sân lúc, chợt nghe dưới đáy có tiếng động. Gần đây Phật vực xuất hiện một bà bối, nghe nói còn không có bị người khác lấy đi đấy. Chỉ là tới gần người ở đó đều không có ra đây, cũng không biết thế nào. Ngay tối nơi này gần đây xuất hiện dị tượng, bỗng chốc đem người chúng quanh chú ý toàn bộ hấp dẫn đến. Với lại cũng không có ai đi quản tình huống này, chỉ cần là có bản lĩnh đem bà bối lấy đi. Những người khác cũng sẽ không có ý kiến. Chẳng qua thì có người nói chỗ nào có rất mạnh yêu thú, hay không thì không thể nào có thể đi vào người chưa hề đi ra. Động tính bên này ngay lập tức hấp dẫn cô Vô Thiên chú ý, Cố Linh Nhi mở miệng hỏi: "Hai vị ca ca, nếu không chúng ta đi bên ấy xem xét tình huống?" Cố Vô Thiên trước đây không muốn đi, thế nhưng không chịu nổi đối phương không ngừng làm nũng, Cố Vô Thiên đối với những vật này cũng không có cảm giác, đành phải đồng ý chương 743, quyết định thành thân thời gian, chương 743, quyết định thành thân thời gian. Cố Vô Thiên tại tiên giới liền được không ít bảo bối, nếu không phải mình thất lạc đã lâu muội muội không ngừng cầu khẩn, hắn mới sẽ không nhìn nhiều đấy. Cố Vô Thiên hiện tại chỉ nghĩ vội vàng hồi đến với nhà, sau đó đem thành thân ngày hảo hảo xác định một chút. Cái khác mấy mỹ nữ mở miệng nói: "Chúng ta vẫn là đi xem một chút đi, muốn không được bao giải thời gian. Mặc dù những bảo bối này đối với chúng ta không chỗ hữu dụng, có thể là có thể giúp ca của ngươi cùng em gái ngươi để cảo tu vi. Tu vi của bọn hắn tăng lên, ngươi về sau thì không cần lo lắng bọn hắn." Cố Vô Thiên đành phải đáp ứng, hướng phía bên ấy phát hiện bảo bối chỗ bay đi, nghe nói chỗ nào tên gọi Vạn Phật Sơn. Trải qua một ngày phi hành, mấy người cuối cùng đã tới chỗ nào, cũng đã nhận được tin tức mới. Nguyên Lai like gần đây nơi này không ngừng tại thứ bị thiệt hại cao thủ, ảnh hưởng đã rất nghiêm trọng, Phật vực không có cách, cũng không ngừng truyền lại thông tin. Bây giờ thế lực khắp nơi đều chiếm được thông tin, cũng chuẩn bị chạy tới nơi này tranh đoạt bảo bối đấy. Thanh Vân nhíu mày, tại sao ta cảm giác đây là một cái âm mưu to lớn? Cho dù là đạt được bảo bối rất nguy hiểm, thì không nên đem tin tức truyền đi xôn xao sùng sục. Thực sự nghi không ra bọn hắn làm sao lại đại độ như vậy, ngược lại đem thông tin công bố ra ngoài. Hành vi của bọn hắn thực sự quá mức háo thượng. Nếu không ngừng thu hút cao thủ tới nơi này, bảo bối đương nhiên sẽ không bị bọn hắn lấy được. Cố Vô Thiên lại có không giống nhau cách nhìn. Ở chỗ này hao tổn cao thủ càng nhiều, việc đối bọn họ có lợi. Có lẽ có thể thừa cơ hội này, suy yếu một chút thế lực khắc lực lượng. Chúng ta mới mặc kệ bọn hắn nghĩ như thế nào, chúng ta đem bảo bối lấy đi liền tốt, có âm hư quỷ kế gì cũng sẽ bạo lộ ra. Dù sao đám người này thực lực khẳng định không thể nào vượt qua Cố Vô Thiên bọn hắn, Cố Vô Thiên tự nhiên mười phần đối với bảo bối tình thế bắt buộc. Lại qua vài ngày nữa về sau, càng ngày càng nhiều cường giả tụ tập tại nơi này, những cường giả này đối với hạ giới mà nói hay là rất lợi hại. Nhưng là đối với Cố Vô Thiên bọn hắn mà nói, những người này không đủ gây sợ, Cố Vô Thiên bọn hắn ẩn giấu đi khí tức, những người này cũng không có phát hiện. Nhìn thấy trong lúc nhất thời đêm nơi này vây chật như nêm Cối đám người, Cố Vô Thiên ánh mắt thì ngưng trọng lên. Muốn có được bảo bối lời nói, hay là phải xem vật khí, thì không nhất định thực lực chúng ta mạnh, thì nhất định có thể có được. Chúng ta hay là cẩn thận một chút đi. Về phần vừa nãy mọi người nói yêu thú, Cố Vô Thiên cũng không có để ở trong lòng, hạ giới yêu thú mạnh hơn, cũng không trở thành quá mức thái quá. Bọn hắn tiên giới người tới nơi này, đơn giản chính là đối với những người này giạm chiều không gian đặc kích. Bất quá tới nơi này thời gian dài như vậy, Cố Vô Thiên mấy người thì không có cảm giác được bảo bối khí tức, thì bắt đầu hoài nghi tin tức này có phải là thật hay không thật. Kỳ quái, sao một chút khí tức cũng không cảm giác được? Lẽ nào là có ai cố ý thả ra cái này tin tức giả? Nếu không chúng ta lại tiến vào trong đi một chút. Cố Vô Thiên suy tư một chút nói, vậy chúng ta đi bên trong thử vận khí một chút đi. Bảo bối cụ thể ở đâu cũng không tốt nói, chỉ có đi bên trong tiếp tục thăm dò, phát hiện tỉ lệ mới biết lớn hơn một chút. Những người khác thì mở miệng nói, ta nghĩ không đến mức Phật vực sẽ thả ra tin tức giả cũng không biết nơi này phạm vi lớn đến bao nhiêu, nếu bên trong quá lớn, chúng ta trong thời gian ngắn thì tìm không thấy. Chu Linh lung lung lúc này mở miệng tỏ thái độ. Bảo bối thông tin nhất định là thật sự, vì Tiểu Phượng Hoàng vừa nãy đã nói cho ta biết. Mấy người trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng, nhìn tới Tiểu Phượng Hoàng đã thức tỉnh tìm kiếm bảo bối kỹ năng. Như vậy bọn hắn sẽ không cần khắp nơi tán loạn tìm, mọi người thì không còn nói nhảm, đi theo Tiểu Phượng Hoàng liền bay vào bên trong đi. Nhìn thấy Cố Vô Thiên bọn hắn bên này đột nhiên có tiếng động, trong đám người cũng có báo động, rất nhiều người thì lựa chọn cùng đi qua. Cố Vô Thiên nhíu mày, sao nhiều người như vậy đuổi theo tới? Cố Linh Nhi lại vô cùng không để ý nói, bọn hắn theo tới cũng vô dụng, lẽ nào hắn dám cùng các ca ca cấp bảo bối? Chu Linh lung lại mở miệng nhắc nhở, "Tiểu Phượng Hoàng đã phát hiện bảo bối vị trí cụ thể, chúng ta đuổi mau tới thôi, không cần tiếp tục trì hoãn thời gian." Rất nhanh mấy người liền chạy tới nơi này, chẳng qua vẫn không có phát hiện gì, nghi hoặc nhìn xung quanh. "Mọi người cẩn thận một chút, nếu bảo bối xuất thế, khẳng định có người sẽ động thủ giành với chúng ta." Tiểu Băng lúc này nhắc nhở, "Chủ nhân, phụ cận môi trường có chút vấn đề, chúng ta nhìn thấy hình như đều là giả tượng. Ngươi chờ ta một chút, ta đem nơi này toàn bộ đóng cứng." Cố Vô Tiên mấy người cũng là hiếu kỳ lên, lần đầu thế mà đụng phải loại tình huống này, môi trường chẳng lẽ còn có giả sao? Tiểu Băng lao đến, lập tức phát động hàn khí của mình công kích, rất nhanh, hoàn cảnh chung quanh không ngừng biến hóa. Thì phát hiện phía dưới có có từng đạo dây kém giống nhau thứ gì đó, mấy người nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Loại vật này hẳn là bị tận lực bố trí ở chỗ này, nếu có người dám lao xuống đi tìm bạo bối lời nói. Hội trong nháy mắt bị xé thành mảnh nhỏ, cũng không biết là ai bố trí ở chỗ này thứ gì đó, dụng tâm tỉ mười phần hiểm ác. Cố Vô Tiên tiếp tục đánh giá đồ vật bên trong. Trong này tối thiểu có mấy ngàn cái. Này nếu bỗng chốc lao xuống đi vô cùng nhiều người, khẳng định sẽ tạo thành to lớn nhân viên tương vong. Có khả năng nơi này là một cái bẫy, với lại những vật này xuất hiện tại Phật vực, cho dù không phải bọn hắn làm, cũng sẽ bị giá hóa đi lên. Kể từ đó lời nói, hạ giới cũng muốn lâm vào chiến tranh. Vì lý do an toàn, Cố Vô Tiên bắt đầu thanh trừ những thứ này dây kém giống nhau thứ gì đó, những vật này mười phần có tính bền đền dẻo, thu thập lại làm nội giáp cũng là một cái lựa chọn tốt. Những người khác lo lắng hỏi, ngươi nói vây xem những người này, nếu như chúng ta nói cho bọn hắn nơi này có nguy hiểm lời nói, bọn hắn có thể hay không còn muốn tiếp tục tranh đoạt bảo bối? Với lại làm không tốt bọn hắn cho là chúng ta cầm bảo bối hội cùng chúng ta đánh nhau. Mấy người trong nháy mắt nhíu đầu, những người này khẳng định sẽ suy nghĩ nhiều, thì sẽ không dễ dàng tin tưởng bọn họ lời nói của một bên. Chẳng qua Cố Vô Thiên động tĩnh bên này thì hấp dẫn đuổi tới những người kia, cũng là để là Cố Vô Thiên bọn hắn đã, đã tìm được bảo bối. Dưới đại tình huống thế nào? Sao cảm giác bỗng chốc bị đông lại? Những tia tượng dây kém thứ gì đó là cái gì? Tại sao có thể có nhiều độ như vậy? Cố Thiên Long thì ở bên cạnh, hảo tâm nhắc nhở: Các ngươi trước không nên vấp áp, chờ chúng ta đem những vật này thanh lý mất, các ngươi lại bước vào đi. Vốn chính là sợ sệt bọn người kia bị thương, không có nghĩ tới những thứ này ra hỏa cũng không nghĩ như vậy, lập tức bắt đầu bất mãn nói: "Những vật này thì là chúng ta, dựa vào cái gì cũng để các ngươi thanh lý mất. Nhanh đưa đồ vật giao ra đây, có thể đừng nghĩ đến cướp chiếm, bằng không chúng ta muốn đối với các ngươi không khách khí." "Thứ này ta nhìn xem tính bền dẻo tốt như vậy, vừa vặn cũng được, cho ta làm nội giáp, cho chúng ta thì chia một ít." Cố Thiên Long còn muốn tiếp tục giải thích lúc, Cố Linh Nhi lại đem hắn ngăn cản: "Ca, ngươi đừng nói nữa, những người này là sẽ không tin từ ngươi. Nếu như ngươi tiếp tục năn trở, bọn hắn còn có thể hướng ngươi xuất thủ." Cố Vô Thiên bên này thì lập tức dừng động tất lại, không lại tiếp tục thanh lý những vật này, cũng cho những người này tránh ra một con đường. Mắt thấy Cố Vô Thiên bọn hắn đi ra, đám người này còn tưởng rằng Cố Vô Thiên bọn hắn sợ hãi, lập tức hướng phía phía dưới vọt tới. Mà những người khác thì không chịu thua kém, sợ sẽ chính mình bỏ lỡ bảo bối gì, thì lập tức vọt tới. Liên lại bọn hắn cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay lúc, đột nhiên tối người phía trước phát ra từng tiếng kêu thảm. Đợi đến người phía sau muốn xem xét tình huống lúc, lại sẽ bị chạy tới người tiếp tục hướng phía trước mà ra. A. Một bên trong thời gian sơn cốc tràn ngập tiếng tiêu rên, cảnh tượng trong nháy mắt quỷ dị. Rất nhiều người đến không kịp chống cãi, bị cắt thành mảnh vỡ. Từng đạo máu tươi phun ra ngoài, cả người ngay cả bộ phận đều không thừa, nhìn thấy tình huống trước mắt, người phía sau rốt cục cũng ngừng lại. Bọn hắn từng cái trở nên sắc mặt khó nhìn lên, thì hối hận vừa nãy xúc động tự động, Cố Vô Thiên bọn hắn lại cũng không có cái gì sắc mặt biến hóa. Loại tình huống này bọn hắn sớm liền không cảm thấy kinh ngạc, nhân tính vốn chính là tham lam, không đâm vào tưởng Nam sẽ không quay đầu. Cố Thiên Long vừa mới hảo tâm nhắc nhở bọn hắn, bọn hắn cũng không tin, thậm chí còn chuẩn bị động thủ quyết đoạt. Bây giờ nên đón một kết cục như vậy, cũng coi là chính bọn họ lựa chọn, cũng là chẳng trách người khác. Chương 744, Long tộc tồn tại, chương 744, Long tộc tồn tại. Nhìn thấy đông chốc có nhiều người như vậy mất đi tính mệnh, Cố Thiên Long vẫn còn có chút không đành lòng. Hắn nói với Cố Vô Thiên Đường, chúng ta không phải sao? Trú ý Không Thiên còn chưa mở lời nói chuyện, cái khác mấy người phụ nhân lại nghị luận lên. Đại ca, ngươi cũng đừng có nhân từ nâng tay, ngươi nói lại nhiều bọn người kia cũng sẽ không nghe ngươi. Ngược lại sẽ cảm thấy ngươi làm hư chuyện tốt của bọn hắn hội ghi hận ngược ngươi. Cố Linh nhi mắt sắc mặt khó coi đứng ở bên cạnh, chẳng qua cũng không có lên tiếng khuyên can cái gì, những người này đều là tự tiện, thực lực lại chưa đủ, còn như thế lòng tham Thần tiên thể cứu không được bọn hắn, thì bảo bối này còn chưa hề đi ra đấy. Đợi đến bảo bối triệt để lúc đi ra, còn không biết đám người này sẽ có bao nhiêu điên cùng đấy. Mặc dù bây giờ bỗng chốc tổn thất nhân thủ nhiều như vậy, thì che giấu không được bọn hắn một lúc tham lam. Cũng có một số người ý thức được nơi này nguy hiểm, hiểu rõ mình vô luận như thế nào thì đoạn không đạt tới được bảo bối, thì ở thời điểm này liên lạc lựa chọn rời khỏi, rốt cuộc mạng nhỏ vẫn là phải gấp, tiếp tục lưu lại nơi này thì không chiếm được chỗ tốt gì. Sơn cốc dưới đáy dòng sông, lúc này cũng đã bị những tên kia thi thể nhuộm thành màu đỏ, tản ra khí tức kinh khủng. Người vây xem cũng hít vào một ngụm khí lạnh. Quá kinh khủng, đống chốc liền chết nhiều người như vậy, ngươi nhìn xem nước sông hiện tại cũng bị nhuốm đỏ. Cũng không biết rốt cục có ai đạt được kia chế tác nguyên giấc vật liệu. Chúng ta trối tốt gì đều không có mà được, nhưng đã chết nhiều người như vậy. Rốt cục đồ vật bị ai cầm đi? Nói chuyện trong lúc đó, có mấy đạo không có hào ý ánh mắt, nhìn về phía Cố Vô Thiên bọn hắn, nét mặt cũng có chút hứng thú không rõ. Thanh Văn lập tức cải giác. "Cố Vô Thiên, bọn người kia hình như để mắt tới chúng ta." Cố Vô Thiên lại khinh thường nói, "Để bọn hắn động thủ thử một chút, nếu ai dám chủ động xuất thủ, vậy hắn hôm nay mệ muốn biết gì chốc ở đây rồi." rốt cục vẫn là có người nhịn không được, lập tức hướng phía bên này lao đến, những người khác nhìn thấy bên này có động tĩnh, cũng biến thành dục dịch ngóc đầu dậy. Nghĩ phải nhanh gia nhập chiến đấu, bọn hắn nơi này chính là có mấy chục người, Cố Vô Thiên bên này chỉ có mấy người. Cố Vô Thiên tại bọn họ trước mắt căn bản không đủ gây sợ, bọn hắn thậm chí đã có thể tưởng tượng đem Cố Vô Thiên có được đồ vật cướp đi dáng vẻ. Chỉ là còn không có tới gần lúc, lập tức liền cảm giác được một cỗ cực mạnh hàn ý bao phủ tới. Đợi đến bọn người kia phản ứng lúc, thân thể của bọn hắn đã bị đông cứng, hướng phía phía dưới hung hăng ngã rơi xuống. Lại giống vừa nãy một dạng, bọn người kia cơ thể bị cắt bỏ mảnh vỡ. Cố Vô Thiên bọn hắn vẫn không có động thủ, chính bọn họ thì hóa thành huyết thủy. Tiểu Băng đắc ý ở bên cạnh nói: "Ngươi không biết tự lượng sức mình lắm, ta vẫn không có động thủ đấy. Bỗng chốc lại tổn thất mấy chục người người, còn không có tiếp cận Cố Vô Thiên bọn hắn lúc, thì ma quái như vậy chết đi." Lúc này mấy người này mới bắt đầu dò xét Cố Vô Thiên cảnh giới của bọn hắn, chẳng qua phát hiện bọn hắn căn bản thì nhìn không thấu. Có thể không xuất thủ thì tiêu diệt bọn hắn nhiều người như vậy, thì để bọn hắn ý tứ được, trước mắt mấy người này, thực lực đã siêu vượt bọn họ rất nhiều. Cố Vô Thiên thì không muốn tiếp tục lãng phí thời gian, nơi này chết rồi nhiều người như vậy, cũng chỉ là một khúc nhạc đệm mà thôi. Căn bản không ảnh hưởng tới Cố Vô Thiên tâm tình, Cố Vô Thiên thì không có thời gian cùng bọn hắn ở chỗ này hao tổn. Rất nhanh, Cố Vô Thiên bọn hắn liền đem nơi này dây kém dọn dẹp sạch sẽ, Cố Vô Thiên lúc này mới lên tiếng đối bọn họ nói: "Đã các ngươi là đến tranh đoạt bảo bối, vậy ta thì phải nhắc nhở các ngươi, nơi này chướng ngại đã bị chúng ta dọn dẹp sạch sẽ. Tiếp xuống bảo bối thì xem ai có năng lực mới có thể có đến. Muốn là mấy người bọn ngươi không chiếm được bảo bối lời nói, như vậy bảo bối coi như về chúng ta. Ta có thể trước giờ để các ngươi động thủ, bất quá ta muốn đem lời nói nói rõ, các ngươi cũng không nên nói chúng ta bắt nạt ngươi." Những người này lúc này đã không dám hành động thiếu suy nghĩ, cũng may Cố Vô Thiên cũng không có đối bọn họ đại khai sát giới, thì để bọn hắn thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù còn có một số có ý từ người, cũng ý thức được thực lực của mình chưa đủ, rốt khoát thì liền từ bỏ tranh đoạt bảo bối ý nghĩ. Nhìn thấy bên này chuyên nghiệp đã bị thanh trừ, những người này cũng đứng Cố Vô Thiên bọn hắn chắp tay cảm tạ, sau đó liền bỏ vào. Cố Vô Thiên đứng ở bên cạnh, không có lập tức lựa chọn số dưới, trước nhường bọn người kia xem xét dưới đáy có tình huống thế nào đi. Chúng ta góp nhặt những vật này, thu hoạch coi như không tệ. Ai mà biết được tin tức này có phải giả hay không. Bây giờ còn chưa có nhìn thấy bảo bối đấy. Những người khác cũng có chút hoài nghi. Linh Lung, có phải hay không là Tiểu Vương hoàn cảm giác biết sai rồi? Chu Linh Lung lúc này cũng có chút không nắm chắc được, chỉ có thể nhìn phía dưới những tia cả nhà băng vào đi tìm. Đột nhiên dưới đáy truyền đến gầm lên giận dữ, làm cho tất cả mọi người tâm thần run lên, loại thanh âm này nhưng là trong quá khứ chưa từng có nghe qua. Rất nhanh lại có mấy tiếng kêu thảm thiết truyền ra, xem ra là phía trước sông đi xuống mấy tên tao hương. Cố Vô Thiên lúc này sắc mặt lại ngưng trọng lên. Vừa nãy tiếng kêu hình như không phải cửu thú âm thanh, có chút có điểm giống long ngâm. Mấy người trong nháy mắt giật mình lên, hạ giới nơi này chẳng lẽ còn tồn tại Long tộc sao? Với lại thế mà sinh hoạt tại một cái sơn cốc trong, quá khứ Long tộc cũng chỉ là tồn tại ở trong truyền thuyết, hẳn là thật sự có cái chủng tộc này sao? Với lại hoàn cảnh nơi này thì rời xa hải dương, căn bản cũng không thích hợp Long tộc sinh tồn, cũng không biết dưới đáy rốt cuộc là thứ gì đang gọi. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp lập tiếp, phía sau càng đặc sắc. Thành Văn lúc này cũng phân tích đạo, có khả năng vật này là bị vây ở chỗ này. Ngươi nhìn xem bên ngoài những kia dây kèm đồ vật, chính là ngăn cản chúng ta bước vào. Nói không chừng những vật kia cũng là vì phong ấn dưới đáy long tộc. Nếu quả như thật là người hữu tâm trở nên lời nói, thì không phải là không có loại khả năng này, chỉ là không biết tại sao muốn đem long tộc phong ấn tại nơi này. Mà dưới đáy long tộc bị nhân loại phong ấn tại nơi này, tự nhiên là mười phần cừu thị nhân loại. Đợt thứ nhất vào trong người khẳng định phải tiếp nhận lựa giận của nó, nghe vừa nãy kêu thảm đến xem, chỉ sợ những tên kia đã giữ nhiều lại ít. Nếu dưới đáy thật là long tộc lời nói, như vậy vậy ở chỗ này ra hỏa cảnh giới căn bản không đáng chú ý. Cố Vô Tiên lúc này thì lựa chọn xuất thủ. Chúng ta thì đi xuống xem một chút đi, thời cơ cũng không xe xích gì nhiều. Ngay tại Cố Vô Thiên bọn hắn chuẩn bị xông đi xuống lúc, có một ít dưới đáy người sống sót, lúc này thì chạy ra được. Bọn người kia thậm chí cũng không kịp cùng người trung quanh chào hỏi, lập tức liền hướng về phương xa chạy đi, không còn nghi ngờ gì nữa nhận lấy quá độ kinh hãi, này đến tiếp theo định tổn tại rất khủng bố ra hỏa, thực lực thì dị thường hung mãnh. Cố Vô Thiên thì cẩn thận nói, nếu thật sự là Long tộc lời nói, chúng ta thì muốn cẩn thận một chút. Long tộc thực lực cao thâm khó dò, sợ là chúng ta thì gặp được nguy hiểm. Cố Thiên Long cùng Cố Linh Nhi cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, rốt cuộc bọn hắn thực lực có hạn, thì vô cùng lo lắng có thể hay không chạy trốn. Ca "Trừ muội, một lúc đi xuống, các ngươi cần phải theo sát ta. Chỉ muốn các ngươi cách chúng ta rất gần, các ngươi là sẽ không có vấn đề gì." Hai người thì gật đầu một cái, sau đó Mây Mị nữ đem bọn hắn bảo hộ ở ở giữa, như vậy cũng càng thêm bảo hiểm. Rất nhanh mấy người liền nhảy tới dưới sơn cốc mặt, Tiểu Băng thì ở bên vừa mở miệng nói: "Chủ nhân, dưới đây có một đạo rất mạnh khí tức, chẳng qua có chút kỳ quái, hình như không phải vô cùng thành thục, có khả năng chúng ta vật phát hiện còn không có lớn lên." Nghe được bên trong có thể là một đầu tiểu long lúc, mấy người nỗi lòng lo lắng thì buông xuống. Muốn bên trong thật là một cái cự long lợi nói, bọn hắn rất có thể thì không đối phó được, nếu như là một cái còn không có lớn lên tiểu long, như vậy đối phó thì dễ nhiều. Mà lúc này ở đây dưới đáy còn có một đám người, nhìn tới cũng coi là ngăn cản được đợt công kích thứ nhất, chẳng qua tất nhiên giám lưu, ở phía dưới chứng minh hay là có chút tài năng, những người này bất chấp nguy hiểm ở tại chỗ này thì thật là tham lam. Tiểu Long thực lực cũng không phải bọn hắn có thể đối phó, bọn hắn cũng nghĩ may mắn thử vận khí một chút, thật sự là có chút hơi hại. Chẳng qua nghe nói long tộc thích thu thập bảo bối, có khả năng con rồng này cũng là đến tranh đoạt bảo bối. Cố Thiên Long cau mày, nhìn dưới đáy tụ tập người. Đám người này là gan thật to lớn, chẳng lẽ không sợ bị cái đó tiểu long toàn bộ giết chết sao? Đơn giản chính là một đám dân liều mạng. Cố Vô Tiên lúc này tiếp tục nhắc nhở lấy mọi người, chúng ta không nên cùng những tên kia tại một hối, có khả năng bọn hắn lập tức liền phải xui xẹo. Chúng ta hay là đổi một cái phương hướng xem xét đồ vật bên trong đi. Chương 745, Thành niên cự long, chương 745, Thành niên tử long. Nơi này dường như cũng không yên ổn, khắp nơi đều tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi, cũng không biết là tiểu long hướng lấy bọn hắn xuất thủ, hay là bọn người kia tự giết lẫn nhau. Chẳng qua loại tình huống này rất bình thường, người chết vì tiền. Chim chết vì ăn, muốn tranh đoạt bảo bối cũng phải có giác ngộ như vậy. Cho dù những người kia chết tính mệnh cũng là lựa chọn của mình, mỗi người đều sẽ là lựa chọn của mình trả giá thật lớn. Cố Vô Thiên mới không muốn cùng bọn người kia một khối đi vào, một phương diện muốn lo lắng Tiểu Long hội hướng bọn họ động thủ, một mặt khác thì phải cẩn thận bọn người kia đánh lén, cho nên Tiểu Miêu đám người bọn họ lựa chọn đổi một cái phương hướng đi tới. Mà một phương hướng khác thì tụ tập rất nhiều cường giả, đem Cố Vô Thiên bọn hắn bên này chú ý thì hấp dẫn. Huyền Văn mở miệng nói đến nói, vừa nãy có long lân chỗ, hẳn là bọn hắn tụ tập chỗ, nhưng mà không cảm giác được cái đó hơi thở của Tiểu Long. Kỳ quái, Tiểu Băng ở bên cạnh nhắc nhở. Tiểu gia hỏa kia lại tránh tiến vào. Hình như ngay tại bên trong thung lũng kia, chủ nhân, chúng ta có hay không muốn đi qua xem xét? Trước đừng có gấp, xem xét tình huống bên này đi. Ta cảm giác con rồng này hình như cũng là bị khác người nuôi nốt ở chỗ này. Có điểm giống trước đó Thiên Ma môn việc làm tình cảm. Nghe được Cố Vô Thiên nói như vậy, những người khác là biến sắc, trước đó Thiên Ma môn việc làm tình cảm, bọn hắn cũng rõ mồn một chuyện mắt đấy. Hiện tại Phật vực địa bàn lại xuất hiện loại vườn này, với lại lại tụ tập nhiều cao thủ như vậy, khắp nơi đều biểu hiện được nhiều nghi vấn. Những cao thủ này cũng là đến từ cùng địa phương khác. Nếu vì tranh đoạt bảo bối đánh lên, sẽ khiến nơi này hỗn loạn. Lại có một số cao thủ lục tục bay tới, hướng phía bên kia khu vực tiếp tục tụ tập. Cố Vô Thiên Tịnh không để ý bọn người kia, dù sao sống chết của bọn hắn thì cùng mình không liên quan. Trong lúc này nhiều người như vậy, bảo bối khẳng định không đủ phân, cho dù là đại đại xuất thủ lời nói, cũng sẽ chết tổn thương thảm trọng. Thiểu Băng tiếp tục mở khẩu. "Chủ nhân, cái bên này ta không cảm giác được những sinh vật khác khí tức, cũng không có phát hiện mặt khác dị thường, chính là thảm thực vật có chút tươi tốt, không biết có chuyện gì vậy, với lại cũng không có cảm án dấu vết. Nhìn xem tới nơi này sinh vật đều là ăn thịt." Tiểu Băng lại lần nữa xác nhận một chút. Nơi này chỉ có cái đó hơi thở của Tiểu Long, ta lại không có phát hiện những vấn đề khác. Nghe đến mấy cái này, Cố Vô Thiên thì thở phào nhẹ nhõm, nhìn tới cái này Tiểu Long hẳn không phải là bị nuôi nhốt ở nơi này. Mấy người lại đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh mạch nước ngầm, nhìn những thứ này, nước sông đã bị nhuộm thành màu đỏ. Cố Vô Thiên nội tâm lập tức có ý nghĩ, "Tiểu Băng, ngươi nhìn nhìn lại này trong sông có hay không có những sinh vật khác khuy tức?" Tiểu Băng sửng sốt một chút, bất quá vẫn là làm theo, vừa nãy ban đầu không có phát hiện nhiều như vậy chuyện, hiện tại chỉ có thể một một loạt tra xét. Quả nhiên Tiểu Băng bên ấy có động tĩnh. Chủ nhân, ngay trong sông quả nhiên có những sinh vật khác khí tức, số lượng còn rất nhiều, dấu ở chỗ sâu. Với lại ta còn phát hiện ở trong đó có một không gian. Mấy người trong nháy mắt biến sắc, nơi này thế mà ma quái như vậy, nếu không phải bọn hắn cuối cùng mới nghĩ đến nhìn xem trong sông tình huống, chỉ sợ chân có khả năng đem những vật này cũng sơ sót mất. Khó đạo chúng ta bây giờ muốn đi trong sông nhìn xem tình huống. Muốn là chúng ta tùy tiện xuống nước lời nói, sợ rằng sẽ bị công kích. Ngay tại mấy người bàn bạc phương pháp lúc, bên cạnh lại truyền tới từng đợt tiếng long ngâm, đem mấy người chú ý lại hấp dẫn. Tiếng long ngâm trầm thấp lại vô cùng có khí thế. Đem trong sơn cốc tảng đá cũng chấn rung dưới, bên cạnh vây xem những tên kia, thực lực không đủ, tức thì bị chấn động đến rớt xuống, còn có một số sợ chết, lúc này đã chạy trốn. Đương nhiên cũng có một chút gà lớn, chính tìm cơ hội chuẩn bị hướng cái này tiểu long ra tay, dường như có lẽ đã kìm nén không được xúc động. Huyền Văn nói, cảm giác này tiểu long thật sự muốn tiêu diệt những người này, cũng là vô cùng sự tình đơn giản. Không biết vì sao nó một thằng không xuất thủ, lẽ nào là vì đem bọn người kia dẫn qua sao? Hay là nói sợ sẽ xuất thủ, đem cái khác người nhát gan cũng do chạy. Liên tại bọn hắn lúc, tiểu long lựa chọn xuất thủ. Đem trong sơn cốc tảng đá đánh nát, hướng phía vây xem bọn người kia tới. Nó vừa nãy một thẳng không có có hành động gì, dẫn đến đột nhiên xuất thủ thời điểm, rất nhiều người chưa kịp phản ứng. Có một ít vận khí người không tốt, đã bị rơi xuống đá đập chết, có cũng bị nện vào dưới đáy trong sông. Mà những thứ này rơi vào trong sông ra hỏa, cũng bị dưới đáy thần bí đồ ăn ăn hết, không có một cái nào có thể sống sót tới. Nhìn thấy cự long xuất thủ, Tiểu Băng lập tức kinh ngạc nói: "Chủ nhân, ta vừa nãy hình như nhìn lầm rồi, này căn bản không phải một tiểu long, mà là một thành niên tử long." Những người khác thì đánh giá con rồng này dáng vẻ Hình thể của nó to lớn, ở đây bọn người kia không ai là đối thủ. Lúc này con rồng này chiếm cứ trong sơn cốc không gian, đem vây xem những tên kia chen lấn cũng không có chỗ đứng. Cố Thiên Long nhìn thấy con rồng này đột nhiên đối với những người kia xuất thủ, có chút không đành lòng mà hỏi: "Cố Vô Thiên, ngươi có nắm chắc hay không đem con rồng này giết chết?" Cố Vô Thiên lắc đầu: "Lớn như vậy long, nhất định có linh tính, ở tại chỗ này cũng là có nguyên nhân. Chúng ta chỉ cần đem nó dẫn đi liền tốt, nó cũng sẽ không hướng những người này xuất thủ." Những người khác thì tỏ vẻ đồng ý, hướng con rồng này ra tay, cũng không phải một sáng xuất cử động. Chúng chi bọn hắn thì không thích lạm sát kẻ vô tội. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Chúng ta nhanh đưa con rồng này dẫn đi thôi, bằng không nó muốn đem những này người toàn bộ giết chết. Cố Vô Thiên lập tức bay đến con rồng này trước mặt. Đại Long, đến ra tay với ta đi, nhường ta nhìn ngươi lực lượng. Nay cự long thực lực hay là rất cường đại, đống chốc liền khóa chặt hơi thở của Cố Vô Thiên, lập tức đem đầu đối với đi qua. Hững, gầm lên giận dữ qua đi, trực tiếp phun ra một ngụm hỏa diễm. Cố Vô Thiên cười ra tiếng, ngươi người kia vẫn rất nhắc gan, lẽ nào không dám vọt thẳng qua tới sao? Chẳng qua nó này chút thủ đoạn còn chưa đủ nhìn xem, Cố Vô Thiên căn bản sẽ không bị thương tổn. Cố Vô Thiên một cái lắc mình lại tránh được công kích của nó, sau đó nhanh chóng nhảy lên nó long đầu, bắt lại sừng của nó. Cảm nhận được trên người tiếng động, Cự Long lập tức trở nên điên cuồng lên, bắt đầu không ngừng run run cơ thể. Muốn đem trên người mình Dương Ai nhân loại cho bắn bay, thế nhưng nó quá coi thường Cố Vô Thiên. Cố Vô Thiên vừa nãy thế nhưng sử dụng không gian chi lực xuất hiện tại trên đầu của nó, Cự Long căn bản thì phản ứng không kịp. Vừa nãy chỉ là nhìn nó hình thể đại, thực chất cùng đối phương giao thủ một cái về sau, Cự Long thực lực còn chưa đủ nhìn xem. Người vây xem nhìn thấy Cố Vô Thiên đã đem con rồng này nhanh chế phục, lại trở nên dục dịch ngóc đầu dậy. Cố Vô Thiên ánh mắt quét tới. Tất cả chớ động, nếu ai lúc này xuất thủ, chớ có trách ta đối với các ngươi không khách khí. Mặc dù ngoài miệng nói như thế, thực chất Cố Vô Thiên là sợ sệt Cự Long đem bọn hắn toàn bộ giết, cho nên mới không muốn để cho bọn họ chạy tới. Cự Long tiếp tục phát ra không cam lòng tiếng rống, Tiểu Băng lo lắng mở miệng nhắc nhở. "Chủ nhân, nó đang triệu hoán trong nước gần tảng ra hỏa, ngươi nhất tiết phải cẩn thận một chút." Những người khác thì trong nháy mắt bị giật mình tê lên, rốt cuộc những thứ không biết kinh khủng nhất, cũng không biết một lúc trong nước hội trồi ra ngoài cái quái gì thế. Mà vây xem những tên kia nhưng không có nghe hiểu tiểu bằng ý nghĩa, lập tức trong đám người lại xuất hiện rối loạn. Cũng không có ý thức được sẽ xuất hiện nguy hiểm, ngược lại còn tưởng rằng dưới đáy cất giấu bảo bối gì, lập tức nghị luận ầm ĩ lên. "Nhanh, Cự Long khẳng định đem bảo bối cũng nút trong trong sông. Chúng ta vội vàng tìm thấy bảo bối rời khỏi đi. Tuy tiện lấy đi một kiện cũng thỏa mãn." Các người bọn người kia vội vàng tránh ra, không muốn cản lão tử đường. "Nếu ai cùng chúng ta là địch lời nói, chúng ta đối với các ngươi không khách khí." Cố Thiên Long cũng bị trước mắt một màn này khiến cho có chút im lặng. "Bọn hắn đây là đang làm gì? Lẽ nào cũng điên rồi sao?" Mị Nương khinh thường mở miệng nói: "Bọn người kia là không quên nổi. Một đám dân liều mạng mà tôi, một lúc chết rồi cũng là bọn hắn tự tìm. Bọn người kia rốt cuộc kìm nén không được, từng cái vọt vào trong nước, sợ sệt bảo bối của mình bị những người khác cướp đi." Cố Vô Thiên nhìn bên này thì lắc đầu, lời đã nói rất rõ ràng, bọn người kia khăng khăng muốn đi, hắn thì không có biện pháp. Rõ ràng là trong nước sẽ xuất hiện cự long giúp đỡ, làm sao lại ẩn tàng bảo bối đâu? Những người này hết lần này tới lần khác lại không tin. Chương 746: Mang theo mỹ nữ trở về nhà, chương 746: Mang theo mỹ nữ trở về nhà. Quả nhiên xông vào trong số người, lập tức bị những kia thần bí sinh vật tấn hết. Theo ở phía sau phản ứng không kịp những người kia, cũng đều bị những sinh vật này ăn hết, vẻn vẹn mấy hơi thở trong lúc đó thì đã chết một nắm người. Cảm nhận được Cự Long Triệu hoán về sau, bọn người kia thì theo trong sông lao đến, Cố Vô Thiên thì không do dự nữa. Thiên thoại phi tiên, thần lai nhất kích, di hình hoán ảnh. Những kia được triệu hoán đến thứ gì đó thực lực cũng không mạnh, Cố Vô Thiên mấy đạo công kích đánh qua, lập tức đem bọn hắn đánh thành mảnh vỡ. Nhìn thấy tình huống bên này, Cự Long thì ngưng dãy rủa, thì không lại tiếp tục gầm hét, trợ thủ của mình cũng chết xong rồi. Cố Vô Thiên chỉ là mấy đạo tùy tiện công kích, liền đem trong sông hận tảng ra hỏa tiêu diệt, thì phá vỡ không gian bên trong. Cảm nhận được Cố Vô Thiên trên người bộ phát khí tức, Cự Long nội tâm thì hơi sợ, không chịu nổi bất kỳ phản kháng dù vọng. Cũng may Cố Vô Thiên vừa nãy cũng chỉ là khống chế được thân thể của nó, cũng không có cho nó tạo thành thương tổn quá lớn. Trước đây Cự Long vẫn còn có chút khinh phục, bây giờ nhìn thấy loại kết quả này bày ở trước mắt, cũng không dám lại phản kháng. Cố Vô Thiên cười lấy đối với Cự Long nói: "Ngươi lần này cảm giác được sợ sao? Khá tốt ngươi vừa nãy thành thật, nếu không ngươi bây giờ đã không có mệnh." Hiện tại ngươi tìm kiếm thích hợp ngươi chỗ tu luyện đi thôi, không muốn đối với những người này ra tay là được rồi. Ngươi nếu có thể nghe hiểu ta, ta thì thả ngươi rời khỏi. Ngươi muốn tiếp tục chấp mê bất ngộ lời nói, hậu quả ngươi cũng biết. Mặc dù con rồng này còn không có hóa thành hình người, thế nhưng còn có thể nghe hiểu chú ý không ý của trời. Cũng biết Cố Vô Thiên một mực không có hướng mình thống hạ sát thủ, đây đã là vô cùng nhân từ kết cục. Con rồng này nhìn thấy người sợ rĩ tức giận như vậy, chính là bị phía trên những kia vật gì khác khống chế được. Bây giờ những vật kia đã bị Cố Vô Thiên bọn hắn dọn dẹp sạch sẽ, nó cũng được, từ nơi này rời đi. Với lại đã tiêu diệt rất nhiều đối với nó có ý tưởng nhân loại, hiện tại thì không có gì có thể uy hiếp nó. Cự Long hướng phía Cố Vô Thiên bọn hắn gật đầu một cái, Cố Vô Thiên cũng tin thủ lư hẹn địa vương lòng dạ nó long giác. Đi nhanh đi, về sau không muốn tại đám người xuất hiện. Con rồng kia xoay quanh trong chốc lát, lại tiếp tục gầm rú, Tiểu Băng lại lập tức hưng phấn lên. "Chủ nhân, nó nói nó muốn cùng chúng ta tu luyện." Nói Điền Tiểu Nga tương đối thích hợp nó, vừa vận Điền Tiểu Nga tỷ tỷ cũng không có khế ước linh thú. Điền Tiểu Nga thì phản ứng lại, nhìn tới con rồng này hay là có cố kỵ của mình. Nếu nó một người bay đi, khẳng định sẽ bị những người khác vây công đến lúc đó bị thương hay là chính mình. Nó đã cảm nhận được Cố Vô Thiên mấy người thực lực phi phàm, cho nên mới lựa chọn lưu tại Cố Vô Thiên bên cạnh bọn họ. Lại nhìn thấy Điền Tiểu Nga không có khế thú, cho nên mới chủ động hỏi có thể hay không làm khế ước của nàng thú. Điền Tiểu Nga cũng không có đáp ứng lập tức. Ta xác thực hy vọng ta cũng có một con khế ước thú, nhưng mà ta cũng sẽ trưng cầu đối phương ý kiến. Con rồng này thái đáng thương, hiện nhưng đã bị người buồn ngủ thời gian rất lâu, lúc này mới vừa lấy được được tự do, ta liền phải đem nó thu làm khế ước thú, ta có chút không đành lòng a. Trước kia vừa nãy bọn hắn đã tỏ vẻ muốn nhường này tự Long chính mình tìm kiếm nơi thích hợp đi tu luyện. Tiểu Băng lại mở miệng đối với cô Vô Thiên bọn hắn nói: "Con rồng này nói nó căn bản liền không tìm được thích hợp luyện tập chỗ. Hạ giới khắp nơi đều là người, còn là sẽ bị những người khác phát hiện. Nó quá khứ chính là che giấu tu luyện, vẫn là bị người bắt đến nơi này." Nghe được này long, bị bắt tới, mấy người đều có chút kinh ngạc, không ngờ rằng con rồng này trên người còn có dạng này một đoạn chuyện xưa. Con rồng kia còn ở bên cạnh không ngừng lượn vòng lấy, không còn nghi ngờ gì nữa cũng ý thức được chính mình không có nhà để về, cũng không biết nên đi chỗ nào. Nhân loại vì tranh đoạt tài nguyên, khắp nơi đều sẽ có chiến tranh, căn bản không có con rồng này nghĩ lại nơi, cũng không biết về sau có thể hay không lại bị những người khác bắt được, cho nên nó mới không nghĩ tùy tiện rời khỏi Cố Vô Thiên bọn hắn. Con rồng này mình nói, nó không muốn rời đi chúng ta. Lần sau khẳng định sẽ bị người khác giết chết, hoặc là đem nó bắt đi, tiếp tục hạn chế tự do. Nó mình đã nghĩ kỹ, muốn đi theo chúng ta. Cố Vô Thiên nhìn thấy loại tình huống này thì tự hỏi, sau đó nói với Điền Tiểu Nga. Tất nhiên chính nó vui lòng, người đã thu nó đi. Nó như vậy bay đi, chân không hẳn có thể tìm được địa phương an toàn. Con rồng này trên người toàn bộ là bảo bối tài nguyên, độc vài người đều sẽ đánh tâm tư của nó, khẳng định sẽ không dễ dàng để nó rời đi. Tại làm rõ ràng bên này tình hình về sau, Điền Tiểu Nga thì không lại tiếp tục giữ vững được. Được rồi, vậy ta đã thu nó. Cái khác mấy mỹ nữ đều đã có khế ước thú, vừa tốt chính mình cũng được, đạt được một. Nhìn thấy bên này Điền Tiểu Nga tiếp nhận rồi chính mình, Cự Long cũng có chút hưng phấn, rất nhanh liền rút nhỏ hình thể. Vây quanh Điền Tiểu Nga không ngừng long lầm, sau đó hướng nó bay tới, hoàn thành khế ước quá trình. Mấy người đều trở nên hưng phấn, lần này mỗi người bọn họ cũng có khế ước thú. Chỉ là có chút đáng tiếc, ở chỗ này cũng không có tìm được bảo bối gì. Cố Vô Thiên lại có chút lo lắng, nơi này cách bọn hắn quê nhà đã rất gần, động tĩnh bên này thì rất nhanh hội chiều đi. Nếu hai cái khu vực trong lúc đó bộc phát chiến đấu, cũng sẽ đem cô Vô Thiên bọn hắn quê nhà cuốn vào. Rất nhanh mấy người liền từ trong sơn cốc bay ra, nghĩ muốn mau về nhà xem xét tình huống, chuyện bên này cũng không xê xích gì nhiều. Lần này bên này hao tổn không ít cao thủ, Phật vực cũng muốn hướng ngoại giới giải thích, cũng không phải bọn hắn dụ sát những người này. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp lập tiếp, phía sau càng đặc sắc. Phía sau trải qua thế lực khắp nơi điều tra phát hiện, chính Phật vực thì tổn thất vô cùng nhiều người tay, thậm chí những này nhân số đây nơi này cộng lại người còn nhiều hơn. Cố Vô Thiên đám người bọn họ đã lập tức sẽ hồi đến quê nhà, kinh qua vài ngày nữa đi đường, lúc này đã lập tức liền muốn tới thành trì. Cố Vô Thiên thì cảm khái đều nói đạo: "Ta cuối cùng muốn về nhà. Tiến về tiên giới về sau, đã trải qua không ít sự việc, bây giờ Cố Vô Thiên cuối cùng hồi đến, thì thập phần lo lắng phụ thân của mình. Cố Vô Thiên đại ca cùng tiểu muội thì thập phần lo lắng người nhà của mình." Một khối ở bên cạnh cảm khái nói: "Ta cũng đã lâu đã không có trở về nhà." gia lần này trở về về sau cũng không có ý định rời đi. Cố Linh Nhi từ cầm Cố Thánh nữ về sau, không còn có trở về nhà, tự nhiên đối với nhà cũng là mười phần tưởng niệm. Cố Thiên Long thì ở bên cạnh vui vẻ nói: "Trở về là được, quay về là được. Các ngươi nếu có thể không đi, về sau chúng ta cũng sẽ ở cùng nhau. Nơi này vĩnh viễn là nhà của chúng ta." Rất nhanh, Cố Vô Thiên bọn hắn liền rơi xuống bên ngoài thành trì, hướng phía Cố gia lão trạch đi tới. Mấy mỹ nữ thị cùng tại phía sau của bọn hắn, trong nháy mắt liền hấp dẫn người trùng quanh chú ý. "Đây là Cố gia công tử trở về rồi sao?" Ngươi nhìn hắn mang theo cái đó mấy mỹ nữ cũng thật xinh đẹp. Đây đều là vợ của hắn sao? Ta có thể thái âm mộ hắn, cũng không biết bọn hắn quay về có thể hay không giải quyết phiền phức. Cố Vô Thiên nghe được bên cạnh nghị luận ầm ĩ, câu nói sau cùng thì hấp dẫn chú ý của hắn. "Ca, nhà chúng ta có phải hay không đã xảy ra chuyện gì?" Ngươi nghe bên cạnh những người này ở đây nói cái gì? Cố Linh Nhi thì có chút bận tâm tới đến, rốt cuộc đã thật lâu chưa có trở về, lẽ nào là đụng phải phiền toái? Cố Thiên Long thì hơi nghi hoặc một chút, hắn cũng không có nhận được phong thanh gì, lẽ nào là gần đây đã xảy ra chuyện gì? Ta không biết, ta trước đó cũng tại đại thị bên ấy Nơi này chúng ta làm một khối trở về, xem trước một chút tình huống bên trong đi. Huyền Văn thì ở bên cạnh mở miệng nhắc nhở, "Chúng ta mau chóng tới đi, đến nhà trong về sau liền biết rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Nếu là nhà của Cố Vô Thiên trong gặp được phiền toái, tất cả mọi người sẽ không ngồi yên không lý đến, thì toàn bộ tăng nhanh tốc độ." Rất nhanh, Cố Vô Thiên bọn hắn liền đã đến lao chạy cửa, lúc này nơi này lại vây quanh vô cùng nhiều người. Cố Vô Thiên mấy người nhất thời run mau đứng lên, cũng không biết vì sao nơi này hỗn náo nhiệt như vậy. Tiểu Băng thì ở bên cạnh mở miệng nhắc nhở, "Bên trong có rất nhiều người, chẳng qua bây giờ cũng không có cái gì tiếng động." Mấy người thì tở ra một cái, nhìn tới cũng không phải bên trong đánh nhau, vây xem những người này cũng có cố vô thiên bọn hắn biết nhau. Ngay tại Cố Vô Thiên mấy người chuẩn bị bước vào lao chết lúc, đột nhiên một lạnh lùng âm thanh truyền tới. Sau đó đi ra mấy người, đem Cố Vô Thiên mấy người bọn hắn toàn bộ chặn ở bên ngoài, cũng không biết chuẩn bị làm gì. Chương 747, vị hôn thê của ta, chương 747, vị hôn thê của ta. Cầm đầu người nhìn thấy Cố Thiên Long về sau, lập tức đi tới. Cố Thiên Long, ngươi tại sao trở lại? Ngươi không phải đi muội muội của ngươi nhà sao? Chẳng qua ngươi quay về thì sao cũng được, ta khuyên ngươi không muốn xen vào việc của người khác. Vừa nói xong những lời này, những người ở trước mắt liền cảm giác được trước mặt một hoa, đúng lúc này cũng cảm giác được mình bị đánh. Nguyên lai like là Chu Linh Lung xuất thủ, nàng vốn là mười phần khất vọng có một cái nhà, bây giờ lại thấy có người tại Cố Vô Thiên nhà bọn họ dương oai, tự nhiên là nhẫn nhịn không được. Các ngươi là ai? Ai bảo ngươi ở chỗ này dương oai? Mấy người đồng thời bị đánh một cái tát, bất quá bọn hắn cũng không nhìn thấy người trước mắt khi nào xuất thủ. Những người khác thì xôi nổi lui về sau quá khứ, thì sợ sệt chính mình không hiểu ra sao bị đánh bại. Chẳng qua tất nhiên đối với mới có thể tùy tiện đem bọn hắn nhiều người như vậy đánh bại, như vậy thực lực nhất định tại bọn họ phía trên. Cố Thiên Long sắc mặt thì trở nên khó coi. Chúng ta vội vàng vào xem tình huống đi, bất hỏa những thứ này cản đường ra hỏa chấp nhận. Thân làm trong nhà đại công tử, Cố Thiên Long tự nhiên được ở thời điểm này có phản ứng, huống chi hiện tại xảy ra chuyện gì, bọn hắn còn không rõ ràng lắm đấy. Rất nhanh Cố Vô Thiên mấy người liền đi tới lao viện tử trông, Cố Vô Thiên thì một chút nhìn ra vây người ở chỗ này tu vi. Mặc dù những người này chỉ là kim nan kỳ, nhưng là tại hạ giới cũng coi là một cốt không nhỏ lực lượng. Bây giờ nhiều người như vậy xuất hiện ở nơi này, nhìn tới nhất định là có xảy ra chuyện gì. Những người này lặng lẽ đem Cố Vô Tiên bọn hắn bao vây lại, vừa nãy bọn hắn người thế nhưng bị đánh. Đột nhiên một thanh âm, đem Cố Vô Tiên kêu qua khứ, Nguyên Lai là có người tại kêu tên của hắn. Một giây sau một thân ảnh quen thuộc chạy tới, nguyên lai là Lăng Vũ Tâm, nàng lúc này hưng phấn dị thường. Còn chưa chạy mấy bước, lúc, đột nhiên có một người đem nàng kéo trở về. Bây giờ không phải là ngươi hồ đồ lúc, Lăng Vũ Tâm. Hắn vừa nói xong lời này, thì phát hiện thân thể của mình không bị khống chế bị đánh bay ra ngoài. Ai bảo ngươi cản nữ nhân của ta? Người kia bị đánh bay ra ngoài phun một búng máu, mà xuất thủ người chính là Cố Vô Tiên, hắn lúc này chạy tới Lăng Vũ Tâm bên cạnh trong tình nhìn vị hôn thê của mình, Cố Vô Thiên nhu tình mở miệng nói: "Ngươi ở chỗ này chờ ta, ta trước đi xem phụ thân ta." Ừm. Lăng Vũ Tâm mười phần ngoan ngoãn, chờ ở nơi này, mặc dù rất muốn nhào vào đối phương trong lực, nhưng là bây giờ còn không phải lúc. Cố Vô Thiên lúc này thì đi vào, đối với nhìn nam tử trước mặt nói: "Phụ thân, ta quay về cho ngài thỉnh an." Cố Bất Phàm thì mười phần kích động, nhìn xem tới nơi này nhiều người như vậy, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Nhìn thấy Cố Vô Thiên hướng chính mình dập đầu xong về sau, lúc này mới giọng nói kích động nói: "Các ngươi có thể trở về thật tốt quá." Tốt tốt tốt. Trở về liền tốt. Các ngươi cũng mau dậy đi. Cố Thiên Long cùng Cố Linh Nhi bọn hắn thì bắt đầu tỉnh an, sau đó toàn bộ cũng đi tới, Cố Vô Thiên thì bắt đầu giới thiệu cái khác mấy mỹ nữ. Mặc dù nhìn thấy Cố Vô Thiên bỗng chốc mang về nhiều như vậy nữ nhân, Lăng Vũ tâm sắc mặt lại không có có bất kỳ biến hóa nào. Chỉ cần có thể lưu tại Cố Vô Thiên bên người, những chuyện khác cũng không quan trọng, mấy mỹ nữ cũng biết đây mới là Cố Vô Thiên hạ giới vị hôn thê. Mặc dù quá khứ cũng nghe Cố Vô Thiên đã từng nói, bất quá hôm nay cũng là bọn hắn lần đầu tiên gặp mặt. Vậy xem những người khác căn bản không dám nói lời nào. Cảm nhận được Cố Vô Thiên mấy người bọn hắn thân bên trên tán phát khí tức, cũng sôi nổi lui về sau đi. Bọn hắn đám người này tu vi, cộng lại đều không đủ Cố Vô Thiên một tay đánh, tự nhiên không dám ở thời điểm này làm càn. Đem người chung quanh toàn bộ giới thiệu xong về sau, Cố Vô Thiên này mới đi tới Lăng Vũ Tâm bên cạnh, đối nàng nhẹ giọng nói: "Ta muộn giờ hướng ngươi giải thích." Lăng Vũ Tâm hay là bộ kia nhu thuận bộ dáng, gật đầu một cái cũng không có nhiều lời, Cố Vô Thiên lúc này mới chú ý tới bên cạnh còn có rất nhiều người đâu, với lại những người này hắn cũng không nhận ra. Cố Vô Thiên sắc mặt cũng biến thành âm trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói: "Các ngươi là ai?" Tại sao lại muốn tới nhà ta? Vừa nãy cái đó bị đánh bay người, lúc này cũng không dám tiếp tục nói chuyện, trong lúc nhất thời trở nên tiến tối lượng nan lên. Cố Vô Thiên nhìn trước mắt bọn người kia, lạnh lùng nói: "Hiện tại là nhà chúng ta đoàn tụ lúc, ta không muốn bị những người khác quấy rầy đến. Các ngươi nếu không có có chuyện gì, liền mời rời khỏi đi. Chẳng qua sự tình hôm nay ta nhớ kỹ, chờ ta quay đầu hội tìm các ngươi một một bái phỏng." Nghe được Cố Vô Thiên đột nhiên nói như vậy, bọn người kia trong nháy mắt sắc mặt đại biến, thì nghe được Cố Vô Thiên trong lời nói uy hiếp. Nay là chuẩn bị qua một đoạn thời gian đến tìm bọn họ để gây sự. Chẳng qua vừa nãy Cố Vô Thiên biểu hiện ra to lớn thực lực thì để bọn hắn mười phần kiêng kỵ. Cán bạn không dám nói thêm cái gì, lập tức xám xịt từ nơi này rời khỏi, sợ Cố Vô Thiên đột nhiên thay đổi chủ ý, không để bọn hắn đi. Rất nhanh trong viện lại khôi phục bình tĩnh của ngày xưa, không còn có xào xạc nháo nháo tình huống. Cố Vô Thiên sắc mặt thì khôi phục bình thường, những người khác thì ở bên vừa mở miệng nói, "Cố đại ca, ngươi nếu đi tìm những tên kia phiền toái, đem chúng ta thì mang lên. Chúng ta thích nhất kiểu này chủ động gây chuyện người." Dưới mắt trong nhà nguy cơ cứ như vậy giải trừ, Cố Vô Thiên lúc này mới tuân hỏi phụ thân của mình rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Cố Vô Thiên có chút không hiểu, bây giờ cố ra lực lượng cùng thế lực, theo lý mà nói không hội xảy ra chuyện như vậy. "Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp lập tiếp, phía sau càng đặc sắc." Cố bất phàm cười khổ nhìn Lăng Vũ Tâm, lúc này mới bắt đầu giảng thuật trận tướng, nguyên lai like Cố Vô Thiên rời khỏi hạ giới về sau, Lăng Vũ Tâm ở tại chỗ này chờ hắn quay về. Thế nhưng Cố Vô Thiên thật lâu chưa có trở về về sau, những người khác đừng đem chủ ý đánh tới trên người Lăng Vũ Tâm. Rất nhiều người đều cho rằng Cố Vô Thiên sẽ không trở lại nữa, cho nên Lăng Vũ Tâm thị danh hoa vô chủ, thì nhuổng tâm tư của bọn hắn có chút linh hoạt. Bọn hắn làm sao có khả năng hiểu rõ Cố Vô Thiên đối với Lăng Vũ tâm tình cảm đâu. Vừa nãy cũng là bởi vì chuyện này, muốn tại Cố Vô Thiên nhà bọn họ đạt được một chút chỗ tốt, những người này thật sự chính là lòng tham không đáy. Cố Vô Thiên lúc này thì cau mày nói, bọn người kia còn thật là lớn gan. Bất quá ta hiện tại đã hồi đến, bọn hắn có phải không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dám đến nhà chúng ta dương ai lời nói, nhất định sẽ làm cho bọn hắn chịu không nổi. Cố bất phàm lại thở dài một hơi tiếp tục nói, ta hiện tại đã chán ghét cùng người đấu tranh, hay là không hi vọng đem sự việc náo loạn đến quá lớn, ta nhìn xem vẫn là thôi đi. Dù sao nhà chúng ta cũng không có thứ bị thiệt hại cái gì, đã ngươi hiện tại đã hồi đến, vậy thì nhanh lên cùng Lăng Vũ Tâm thành hôn đi. Hai người các ngươi nếu thành thần, những người khác cũng sẽ không nói gì nhiều. Lăng Vũ Tâm thì ở bên cạnh xấu hổ đỏ mặt, chậm rãi cúi đầu, không qua trong mắt của hắn hay là mang theo chờ mong. Hai người bọn họ trong lúc đó đã sớm có hút nước, nếu không phải đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, chỉ sợ hai người đã sớm kết hôn. Cố Vô Thiên lúc này lại có chút khó khăn, rốt cuộc cái khác mấy cái chuyện của nữ nhân còn không có giải thích rõ ràng đấy. Trừ phi đem chuyện nơi đây toàn bộ giải thích rõ ràng, mới có thể thương lượng một chút một bước thành thân sự việc cũng không biết Lăng Vũ Tâm biết nói ra chân tướng về sau vẫn sẽ hay không lựa chọn cùng mình thành thân đâu. Cố Vô Thiên tâm lý có chút lo lắng. Chẳng qua việc này Cố Vô Thiên đều không có nói với Cố Bất Phàm, Cố Vô Thiên lựa chọn tự mình giải quyết chuyện này. Lúc buổi tối, Cố gia bày lên yến hội, chúc mừng Cố Vô Thiên bọn hắn trở về, từ trên xuống dưới tràn đầy sum sướng. Yến hội kết thúc về sau, Lăng Vũ Tâm giúp vào Cố Vô Thiên trong lực, lại lần lúc gặp mặt, hai người tự nhiên có thật nhiều lời nói muốn thổ lộ hết. Cố lại ca, ta không muốn cùng ngươi lại tách ra. Lần này ngươi có thể trở về, ta rất vui vẻ. Cố Vô Thiên cũng biết Có một số việc không thể tiếp tục giấu giếm nữa, nếu không đối với Huyền Văn cùng mỹ nương cũng là không công bằng. Ta thì có một số việc cần cùng ngươi nói một chút. Ngay tại Cố Vô Thiên chuẩn bị mở miệng giải thích lúc, Lăng Vũ Tâm lại đưa tay ngăn chặn miệng của hắn. "Cố đại ca, ta không quan tâm bọn hắn cùng ngươi là quan hệ như thế nào, cho dù ngươi muốn đem bọn hắn toàn bộ cưỡi vào đến, ta cũng sẽ không có ý kiến gì. Ta chỉ có một yêu cầu, hy vọng ngươi về sau không cùng ta tách ra. Bất kể ngươi đi nơi nào, ta cũng sẽ cùng theo ngươi đi." Cố Vô Thiên thì không ngờ rằng đột nhiên đụng phải cục diện này, chẳng qua cũng có thể nghĩ đến, đối phương nhất định có thể đoán được những nữ nhân này quan hệ với hắn chẳng qua cho rủ hiểu rõ Cố Vô Thiên đã có cái khác mấy người phụ nhân, nàng thị cũng không thèm để ý, chỉ cần có thể cùng Cố Vô Thiên vĩnh viễn cùng nhau, mới là chuyện trọng yếu nhất. Chương 748, liên quan đến lao trách đại sự, chương 748, liên quan đến lao trách đại sự. Dù là nhiều hơn mấy người tỷ muội, cũng là không có quan hệ sự việc, huống chi nàng tin tưởng kia mấy người tỷ muội cũng sẽ không cho chính mình có chịu. Lần này đến phiên Cố Vô Thiên có chút tội lỗi, ngươi lẽ nào không một chút nào trách ta sao? Lăng Vũ tâm lập tức cười ra tiếng, giữa chúng ta có hay không có giải trừ hôn ước, ta đã vô cùng thỏa mãn. Ta làm sao lại trách ngươi? Cố Vô Thiên thâm thụ cảm động, từng thanh từng thanh nàng hung hăng ôm vào trong ngực, nhìn thấy trước mắt loại tình huống này, Cố Vô Thiên thì thở phào nhẹ nhõm. Chuyện bây giờ trở nên tương đối dễ giải quyết, Lăng Vũ Tâm thì mười phần đã hiểu hắn, sẽ không cần nhượng Cố Vô Thiên tốn sức đi giải thích. Tô Nam thì đồng ý Cố Thiên Long Nghị muốn thành thân sự tình, thì phái người chuẩn bị xong sính lễ. Cố Linh Nhi thì tỏ vẻ vui lòng cho đại ca của mình đi cầu hôn, bây giờ tu vi của nàng thì rất cao, đi ma vực thì tương đối phù hợp. Tô Nam trước đây nghĩ đem vị trí gia chủ truyền cho Cố Vô Thiên, bây giờ nhìn thấy Cố Vô Thiên chí không ở chỗ này, thì chuẩn bị cho Cố Thiên Long. Vì lý do an toàn, Cố Vô Thiên quyết định cùng bọn hắn một khối xuất phát đi tiễn Sính Lễ, đồng thời cũng được mang theo mấy mỹ nữ khắp nơi dù trời một chút. Đồng thời mang theo nhiều như vậy mỹ nữ, Cố Vô Thiên cảm thấy nội tâm 10 phần hạnh phúc, đồng thời thì rất thỏa mãn. Thiên Hạ đều thiếp thành đàn nam nhân sắc thực có rất nhiều, thế nhưng giữa bọn hắn có thể ở Trung Hoa thuận tình huống cũng không tính thấy nhiều. Hướng chi hắn này mấy người phụ nhân thực lực đều là nhất đẳng cao thủ, càng thêm có vẻ đầy đủ chất quý. Đưa ra ngoại Sính Lễ số lượng thì rất nhiều, chọn vẹn kéo mấy cái massage, mấy người ngồi massage, trên đường đi tràn đầy tiếng cười cười nói nói. Rất nhanh bọn hắn liền đi ra Nam vực Phàm Vi, chợt nhưng lúc này Tiểu Băng phát hiện dị thường. "Chủ nhân, ta phát hiện có người đang theo dõi chúng ta. Ta đi đem người kia giải quyết hết." Mặc dù trên đường đi bọn hắn cũng vô cùng thả lỏng, thế nhưng cũng không có xem nhẹ đối với an toàn cảnh giác, vừa có gió thổi có lay liền sẽ phát giác. Cố Vô Thiên lại mở miệng nói: "Trước đừng có gấp xử lý đối phương, muốn biết rõ ràng mục đích của đối phương. Trước đó cự long bên ấy còn có một số còn sót lại vấn đề, có thể những người này là chạy chuyện bên kia đến." Nghe được Cố Vô Thiên lời nói, mấy người thì phản ứng lại, trước đó đem cái kia cự long bắt lấy người giật dây, bọn hắn còn không có biết rõ ràng đấy. Rất nhanh Tiểu Băng biến liền xông ra ngoài, thì làm cho đối phương đã nhận ra không thích hợp, lập tức quay đầu chạy tới. Hử, nghĩ nhẹ nhàng như vậy liền rời đi, không có cửa đâu. Tiểu Băng lập tức phóng xuất ra hàn khí, đông chốc liền đem người kia đông cứng, chẳng qua vì biết rõ ràng mục đích, nó cũng không có thống hạ sát thủ. Nhanh cùng ta đi qua đi, đừng có chạy trốn tâm tư. Ngươi nếu là dám ra vẻ lời nói, lần sau ngươi liền sẽ bị chết quóng. Người kia trong nháy mắt bị đe dọa đến run lên bẩy. Không dám không dám. Vừa nãy hắn còn không có hành động lúc, liền bị đám người này phát hiện, nhìn tới hắn còn là xem thường đám người này. Nếu cứ như vậy không hiểu ra sao bị đông cứng chết tại đây rừng núi Hoang Vắng, vậy hắn cũng quá thua rồi đi. Rất nhanh hắn liền được đưa tới cô Vô Thiên mấy người bọn hắn trước mặt. "Là ai phái ngươi đến đi theo chúng ta?" Cố Vô Thiên mấy người bọn hắn náo ra tiếng động thật lớn, trước đó lại giải quyết hết hết tất tinh tộc thế lực còn sót lại. Bây giờ bị mấy cái môn phái chú ý, Cố Vô Thiên bên này vừa có động tĩnh, thông tin rồi sẽ truyền ra. Chẳng qua những người này cũng không dám đối với Cố Vô Thiên bọn hắn ra tay, Cố Vô Thiên bọn hắn thực lực thực sự quá mức kinh khủng. Nếu chọc giận bọn hắn, những môn phái kia đều sẽ bị tùy tiện giết đi, Cố Vô Thiên thì không ngờ rằng Có người dám to gan như vậy theo dõi chính mình, còn không mở miệng sao? Lẽ nào cần ta tự mình ra tay sao? Người này lập tức bị giật mình, vội vàng mở miệng nói: "Ta đều nói, ta đều nói, đừng động thủ." Nguyên lai nhường hắn theo dõi Cố Vô Thiên bọn hắn, là Nam vực một đại tông môn, Ứng Minh giáo. Nghe được tên này về sau, Lăng Vũ Tâm nhíu mày, nói với Cố Vô Thiên: "Cố đại ca, môn phái này tại phụ cận thế lực thật lớn. Bên trong thị có rất nhiều cường giả, có đã hợp thể, phân thần, đại thượng kỳ." Cố Vô Thiên cũng cảm thấy thật kỳ quái, hạ giới có thể đạt tới cảnh giới này, cũng coi là đỉnh tiêm trình độ cũng không biết môn phái này tại sao muốn trêu chọc chính mình. Với lại bọn hắn thực lực cũng không tính là quá yếu." Mỹ Nương lạnh lùng nói. "Hỏi nhiều như vậy làm gì? Đi theo chúng ta khẳng định không có chuyện tốt lành gì, chúng ta động thủ trực tiếp đem hắn giết chết là được." Người này lập tức bắt đầu cầu xin tha thứ. "Không phải ta muốn chủ động cùng ngươi, là môn phái kia yêu cầu ta nhất định phải làm như vậy, nếu như ta không nghe bọn hắn lời nói, hắn liền phải đem ta người trong nhà toàn bộ giết chết, ta đã không có cách nào." Huyền Văn ở bên vừa mở miệng nói. Nhìn xem người kia cũng không phải đang nói láo, chúng ta thì thả hắn rời khỏi đi, hắn cũng coi là bị bứt bách. Hiện tại chúng ta hay là nhanh cầu hồn đi, sau đó quay về lại điều tra cái này giáo phái sự việc." Cố Vô Thiên thị mở miệng tỏ thái độ. "Vậy chúng ta thì mau đem hắn thả đi đi, dù sao còn có những chuyện khác phải làm đấy." Cố Vô Thiên hiện tại cũng không muốn gây chuyện, nơi này đã đi ra nam vực phạm vi, hùng chi lấy tính mạng người ta, cũng không phải Cố Vô Thiên ưa thích làm sự việc. Giết chết người này không có có bất kỳ ý nghĩa gì, ngược lại sẽ phức tạp, hiện tại hay là cầu hồn quan trọng." Chu Linh Lung đã có chút ít do dự nói, "Cố đại ca, muốn là chúng ta đem người kia phóng đi, đối diện khẳng định còn sẽ phái người đối phó chúng ta." Trực tiếp giải quyết hết người kia ngược lại sẽ tiết kiệm nhiều hơn nữa phiền phức. Tiểu chủ, cái này trương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp lập tiếp, phía sau càng đặc sắc. Huyền Văn lại ở bên cạnh cẩn thận nói, ta cảm giác sự việc cũng không có đơn giản như vậy, chúng ta tại hạ giới đã trải qua nhiều chuyện như vậy, muôn phái này còn dám truy tung chúng ta, ta giả cảm giác quái chỗ nào quái, có phải hay không hạ giới cùng tiên giới đã bắt được liên lạc. Nàng đem tất cả mọi người giật mình kêu lên, nếu thật là cái tình huống này lời nói, chỉ sợ bọn họ coi như nguy hiểm. Điên tiểu Nga ở bên vừa mở miệng nói, trước đó huyết tinh tộc những tên kia đã chạy tới. Không phải là bởi vì đến bước đường cùng sao? Tu Minh giáo đã sớm tại Nam vực phát triển thời gian rất lâu, cũng không giống là tiên giới người thành lập. Tất cả mọi người đã hiểu một cái đạo lý, thành lập một cái tông môn là tương đối chuyện phi phức. Trừ ra môn đũ có rất nhiều tài nguyên bên ngoài, còn phải bỏ ra rất nhiều tinh lực, bọn hắn cửu huyền thiên cung trước đó thành lập cùng quản lý, thì bỏ ra giá cả to lớn, tiên giới người căn bản cũng sẽ không đến hạ giới sáng lập tông môn. Nếu không phải muốn làm như vậy, lời nói, chẳng bằng trực tiếp khống chế một cái tông môn, hiệu suất cũng nhanh thượng rất nhiều. Mấy người trong nháy mắt có một can đạm suy đoán, chẳng qua sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. Chẳng lẽ nói này cái tông môn cũng là bị tiên giới người khống chế? Huyết tinh tộc tộc trưởng đã bị bọn hắn giải quyết triệt để rồi mất, những người khác thì không có năng lực lại đi khống chế những môn phái kia. Chẳng lẽ nói bọn người kia trên thực tế là thiên ma môn cùng từ câm cốc? Rốt cuộc năng lực có loại thực lực này cũng không phải rất nhiều. Mỹ nương lại mở miệng phản bác. Thiên ma môn cũng không có thể làm như vậy, bọn hắn tại tiên giới còn có rất cường đại căn cơ. Nghĩ như vậy, lời nói có khả năng nhất hẳn là cử câm cốc người chạy xuống, với lại bọn hắn cũng là hiểu rõ cố vô thiên láo trách ở đâu. Mấy người liếc nhau một cái lập tức ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, muốn là cái này tông môn hướng Cố gia hạ thủ, nhà của Cố Vô Thiên người coi như nguy hiểm, Chu Linh Lung lập tức lo lắng nói: "Chúng ta nhanh đưa chuyện bên này làm xong, sau đó sớm làm chạy trở về đi." Cố Vô Thiên thì đưa xe ngựa tốc độ tăng nhanh, nếu suy đoán thật sự là thật, sát thực cần thiết phải chú ý một chút. Chỉ là dưới mắt còn cũng không đủ chứng cứ, cũng không thể chứng minh bọn người kia cùng cực gâm cốc những kia cá lọt lưới có liên hệ. Ngay lúc này, Cố Vô Thiên lại nhận được Cố bất phàm truyền tống phù, hy vọng Cố Vô Thiên có thể cho muội muội của hắn mang cái tin. Bây giờ người Cố Thiên Long cùng Lưu Gia Lệ thì muốn thành thân, Cố Vô Thiên cũng phải cùng mấy người phụ nhân thành thân. Hiện tại cần phải làm là đem huynh đệ tỷ muội đoàn viên cùng nhau, tiểu cậu hiện tại muốn đem hai cái muội muội tiếp về đến, nhường mọi người cùng nhau chứng kiến cái này hạnh phúc thời khắc. Đáng tiếc Cố Linh Cố Ngộng cùng cách quá xa, Cố Vô Thiên hiện đang quyết định đem Cố Ngộng trực tiếp về tới. Gần đây thế đạo có chút không thái thái bình, hay là về đến nhà đến mới khiến cho người an tâm. Mà Cố Vô Thiên quan trọng nhất chính là đem trước mắt phiền phức giải quyết, rốt cuộc liên quan đến chính mình lao trách đại sự, thế nhưng không để cho sơ sót. Chương 749, Hải Dương tìm người, chương 749. Hải Dương tìm người. Thật xa chạy tới nơi này, chính mình cố ngẫm thế mà không ở nơi này, nhường Cố Vô Thiên mười phần buồn bực. Nàng trở về thời gian cũng khó mà nói, rốt cuộc ra ngoài thi hành nhiệm vụ, về thời gian ba động thì rất lớn, huống hồ nếu như gặp phải nguy hiểm gì, xử lý cũng cần tốn hao thời gian nhất định. Thiên kiếm các người ở bên cạnh hướng Cố Vô Thiên giải thích nói, nhìn thấy loại tình huống này, mấy người phụ nhân bắt đầu đề nghị. Cố đại ca, nếu không chúng ta cùng một chỗ đi tìm nàng a. Rốt cuộc bọn hắn hiện tại cũng coi là người một nhà, tìm kiếm thân nhân sự việc thì là không gì đáng trách. Nhìn thấy tất cả mỹ nữ cũng có quyết định này, Cố Vô Thiên thì thì đã ứng. Rốt cuộc hắn hiện tại thì thập phần lo lắng cố ngượng an uy. Thế là hướng phía những người này hỏi: "Xin hỏi các ngươi nói hải đảo tại vị trí nào?" Rất nhanh những người kia đem vị trí cụ thể nói cho Cố Vô Thiên bọn hắn, Cố Vô Thiên bọn hắn thì hướng phía cái hướng kia phi hành. Rất nhanh liền đã đến một mảnh vô biên vô tận biển cả bên cạnh, mọi người trong lúc nhất thời hơi lung tung một chút. Lăng Vũ Tâm ở bên cạnh nói: "Chúng ta được ngồi một cái thuyền lớn ra biển, thuyền nhỏ cảm giác được không được hải đảo." Mỹ Nương lại nói: "Chúng ta hay là bay qua đi, ngồi thuyền tốc độ thực sự quá chậm, muốn là muốn đuổi kịp nàng, có thể liền không còn kịp rồi." Cố Vô Thiên lại ở bên cạnh đề nghị: Ta chỗ này có một chú ý, ta nhường tiểu băng chở đi chúng ta qua xứ, Điên Tiểu Nga, ngươi cũng nên cho ngươi tiểu long con chúng ta đi qua đi. Điên Tiểu Nga lập tức đáp ứng xuống. Khắc nhìn xem tiểu long của ta hiện tại tu vi còn chưa đủ, nhưng mà hình thể của nó rất lớn, có hạ chúng ta dư giả. Rất nhanh tiểu băng cùng tiểu long thì bị kêu gọi ra, gầm lên giận dữ, nhanh chóng hấp dẫn người trùng quanh ánh mắt. Kia khế đất đại cơ thể, thì đem mọi người sợ nói không ra lời, hồi lâu mới có người phản ứng. Các ngươi mau nhìn bên ấy lại có một cái cự long, còn giống như là một nữ nhân triệu hoán đi ra. Cái này cự long có điểm giống Phật vực vạn phần sơn bên trong cái kia Ngươi nói như vậy ta cũng có ấn tượng, lẽ nào là mấy người này thu phục cái kia Cự Long? Nhìn thấy người chung quanh phấn lững, rất nhỏ nhíu mày. Nhìn tới chúng ta vẫn là phải khiêm tốn một chút, hiện tại đã hấp dẫn nhiều người như vậy ánh mắt, nên chuyển sang nơi khác triệu hoán đi ra. Không có chuyện gì, chúng ta lập tức muốn từ nơi này rời đi, đám người này cho dù muốn theo thượng chúng ta cũng là đuổi không lên. Hung chi nơi này là hạ giới, cho dù chính chúng ta phi hành, bọn hắn thì đuổi không kịp chúng ta. Cố Vô Tiên thì ở một bên, 10 phần đồng ý. Chúng ta cao điệu như vậy một chút có thể rõ nhường bọn người kia còn cho là chúng ta cố giả dễ khi dễ đấy. Thí nhân cơ hội này hảo hảo góp một chút những người này, cho dù là những kia đại giáo cũng không dám khinh thường chúng ta, tỉ như gần đây danh tiếng đang thịnh cái này U Minh giáo. "Tốt, hiện tại chúng ta chuẩn bị không sai biệt lắm, chúng ta vội vàng lên đường đi, tranh thủ sớm chút tìm thấy muội muội của ngọc." Cố Vô Thiên bọn hắn không có chút nào thèm quan tâm bên này thu hút chú ý của những người khác lực, chuẩn bị sẵn sàng công tác về sau, mấy người liền xuất phát. Phía sau vây xem người thì lập tức phản ứng, lại bắt đầu nghị luận ầm ĩ. "Bọn hắn sao chuẩn bị đi trong biển? Chẳng lẽ nói nơi đó có cái gì bả buổi sao? Xem bọn hắn đều là nhất đẳng cao thủ, ánh mắt khẳng định không thể Với lại bỗng chốc đi nhiều người như vậy, bà bối nhất định vô cùng phu phú, đáng tiếc thực lực của chúng ta chưa đủ, không dám theo sau. Cho dù chúng ta thì đi theo, chỉ sợ cũng phải gặp nguy hiểm, chỉ oán chính mình không có bạn sự kia. Bọn người kia hay là có dứt độ, không có cưỡng ép theo tới mạo hiểm, làm không tốt muốn lưu ở trong biển cho cá ăn. Bất kể người phía sau cửa nào ngoa ngoe nghe muốn động, đều không có người tùy tiện dám công đến, nhìn tới bọn hắn cũng biết vùng biển này là mười phần nguy hiểm. Với lại nơi này không có đỗ chỗ, một sáng phi hành lúc muốn nghỉ ngơi, căn bản cũng không có chỗ đặt chân. Ngôi thuyền tốc độ lại quá chậm, thì dễ đem cố vô thiên bọn hắn mất dấu. Bọn hắn cũng không giống như Cố Vô Thiên người đi đường này như thế năng tạng, còn có thể mang người phi hành khế ớt thú, bọn hắn những người này ép căn bản không hề khế ớt thú. Dòng giá bay một thiên, đến lúc buổi tối, Cố Vô Thiên bọn hắn thu hồi riêng phần mình linh thú, lựa chọn chính mình phi hành. Như vậy cũng được, nhường Tiểu Long cùng Tiểu Băng có thể nghỉ ngơi cho khỏe một chút, đợi đến lúc ban ngày lại đem bọn hắn triệu hoán đi ra. Đồng thời phía trước vào trong quá trình, Cố Vô Thiên không ngừng nhường Tiểu Băng cảm giác chúng quanh khí tức, nghĩ phải nhanh một chút tìm thấy cố ngộng. Bọn hắn thi hành nhiệm vụ cũng là xuất động một đội nhân mã, khí tức thì nhất định rất rõ ràng chỉ là bây giờ còn không có bất kỳ cái gì phát hiện, Cố Vô Thiên lúc này thì nhíu mày. Chỗ nào thật sự có sai như vậy sao? Chúng ta đi tới tốc độ đã rất nhanh, vì sao còn chưa phát hiện tung tích của bọn hắn? Chẳng lẽ nói hiện tại trước chúng ta vào phương hướng sai lầm sao? Huyền Văn ở bên vừa mở miệng nói, chúng ta dọc theo cái phương hướng này tiếp tục bay cái 2 3 ngày đi, nếu còn chưa phát hiện lời nói, chúng ta thay cái phương hướng tìm kiếm đi. Bọn hắn mặc dù chỉ là bay 3 ngày, thế nhưng bây giờ đi tới khoảng cách, nếu ngồi truyền lời nói, phải cần dòng giá nửa tháng. Thế là mấy người lại hướng phía phía trước phi hành 3 ngày, ở trên đường lúc thì đem cảm giác lực huyết chương đến lớn nhất. Chẳng qua đã cho dù là làm như vậy, vẫn là không có phát hiện bất kỳ khí tức, cũng không có phát hiện dấu vết đoạn đổi thông tin. Với lại bọn hắn cũng không có chết đi lộ tuyến, tiểu băng thời khắc có thể xác định phương hướng, căn bản không phải bọn hắn bên này xuất sai lầm. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Đây là có chuyện gì? Loại tình huống này không nên. Đều đã lâu như vậy, sao cũng nên tìm đến bọn hắn? Lúc này đã thật lớn vượt qua cố vô tiên bọn hắn mong mốn, rất có thể bọn hắn hiện tại cảnh ngộ nguy hiểm gì. Mỹ nương, chúng ta chia ra mấy đường a? Như vậy có thể tốt hơn tìm thấy muội muội ta bọn hắn. Những người khác sắc mặt cũng không quá tốt nhìn xem, không ngờ rằng vài ngày như vậy thời gian tiếp theo lại là một kết quả như vậy. Mỹ Nương ở bên cạnh sắc mặt khó coi nói: "Cố Vô Thiên, ta khuyên ngươi tốt nhất có chuẩn bị tâm lý. Bên trong đại dương này thì có rất nhiều hung thú, trong này đi tới cũng là rất nguy hiểm. huống hồ gặp được cực đoan tiên tức giận cũng sẽ dễ mất phương hướng." Cái này, Cố Vô Thiên đương nhiên hiểu rõ, bọn hắn nói đều là sự thực, thế nhưng trong lúc nhất thời vẫn còn có chút khó mà tiếp nhận loại tình huống này. Ngài cuối cùng lại cho ta thời gian một ngày để cho ta lại tìm một tiên đi. Cố Vô Thiên hiểu rõ tiếp tục như vậy không phải cách, thế nhưng thực sự không muốn tiếp nhận kết cục này. Cái khác mấy mỹ nữ cũng đều đã hiểu Cố Vô Thiên tâm tình, cũng không có lại kiên trì cái gì, cũng không có nhiều lời, liền nghe theo Cố Vô Thiên an toàn. Lại tìm một thiên, vẫn là không có bất kỳ kết quả, Cố Vô Thiên sắc mặt biến được đổi phế đi lên. Đều đã loại tình huống này, nhìn tới tìm thấy tỉ lệ đã vô cùng mong manh, Cố Vô Thiên lúc này cũng không thể không từ bỏ. Được rồi, chúng ta thì trở về đi." Huyền Văn ở bên cạnh hắn ủi, "Cố Vô Thiên, ngươi phải nghĩ thoáng một chút, trong nhà còn có rất nhiều người đang chờ chúng ta trở về đấy." Cố Vô Thiên gật đầu một cái, ra hiệu mọi người theo nơi này rời khỏi, thế là tất cả mọi người thay đổi phương hướng, chuẩn bị đi trở về. Ngay lúc này, Điền Tiểu Nga phát hiện mình Tiểu Long Tử ơ cũng không có theo tới. Ngươi ở đâu làm gì? Chúng ta lại muốn một khối trở về. Nghe được Điền Tiểu Nga kêu gọi, Tiểu Long vẫn là không có phản ứng chút nào, thế mà đổi một cái phương hướng ra tốc phi hành. Nhìn thấy nó như thế cử động khác thường, đem lực chú ý của mọi người cũng thu hút mắt qua thứ. Tiểu Băng thì lập tức bay đến Tiểu Long bên ấy, hỏi bên ấy là tình huống thế nào. Chúng ta không phải đã nói chuẩn bị quay trở lại sao? Ngươi bây giờ muốn đi đâu a? Tiểu Long lại gầm nhẹ vài câu. Tiểu Băng trên mặt thì lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, lập tức đối với Cố Vô Thiên bọn hắn nói: "Chủ nhân, tiểu gia hỏa này nói chúng ta không cần trở về." Nó cảm nhận được thân nhân khí tức. Mấy người khác thì kích động lên. "Tiểu Băng, mau đưa tình huống cụ thể hỏi rõ ràng, để nói nói một chút hiện tại đến cùng là cái gì chuyện." Điện tiểu Nga thì lập tức thở phào nhẹ nhõm, còn tưởng rằng vừa nãy tiểu Long không muốn nghe câu hỏi đấy của mình, không nên tại chạy quay rối. Rất nhanh tiểu Long liền đem biết đến tình huống toàn bộ nói cho Tiểu Băng, nguyên lai nó mặc dù bị bắt được người Phật vực vạn Phật sơn, nhưng đối thân nhân khí tức hết sức quen thuộc, đi vào phía khu vực này về sau, Nó mới phát hiện dị tượng. Chương 750, Phong Long Đạo, chương 750, Phong Long Đạo. Nhìn thấy loại tình huống này, mọi người thì lập tức ý tứ được, có khả năng Tiểu Long chính là từ nơi này bị năm tới. Nó quê nhà quá khứ chính là ở đây, có một ngày chợt xông vào đến một đám người, đánh lên thân nhân của nó, sau đó liền đem nó bắt đi. Cố Vô Thiên thì ở thời điểm này tỏ thái độ, "Chúng ta không muốn lãng phí thời gian, nhưu tiểu Long vội vàng dẫn đường cho chúng ta đi." Tất cả mọi người ở đây cũng không nghĩ tới sẽ đụng phải chuyện trùng hợp như vậy, nếu như không phải tiểu Long nhắc nhở chỉ sợ bọn họ căn bản không phát hiện được tình huống bên này, rất nhanh mấy người liền cùng một chỗ đi về phía trước. Long tộc cảm giác lực quả nhiên cũng rất cường đại, cũng không lâu lắm liền ở phía trước phát hiện một đại đảo. Hòn đảo này tên gọi Phong Long đảo, phụ cận cũng không có cái khác đảo dữ, Huyền Văn cảnh dắt nhìn hoàn cảnh xung quanh. Tại sao không có phát hiện bất luận cái gì thuyền đánh tử? Lẽ nào muội muội của ngươi đã tiến vào? Cố Vô Thiên nói, chúng ta hiện tại mau vào đi thôi, hy vọng có thể mau chóng tìm thấy bọn hắn. Mấy người thì lập tức tăng lên tốc độ, đã không còn do dự chút nào, trực tiếp liền đi tới Phong Long đảo bên bờ. Cố Vô Thiên thì đang quan sát trên đạo tình huống, mặc dù vô cùng hy vọng muội muội của mình chính là ở đây, thế nhưng bọn hắn cái kia có nhiều người như vậy đây, chính mình cũng không thể phất lở. Nơi này tên tà môn như vậy, phía trên nhất định có rất nhiều tồn tại là thủ, hay không thì không thể nào năng lực ngay cả Long đều có thể thôn lại. Trải qua một vòng quan sát, cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Nơi này nhìn qua dường như không có nguy hiểm gì, thế nhưng càng như vậy chúng ta việc muốn cẩn thận một chút. Hòn đảo này nhất định không có chúng ta nhìn qua đơn giản như vậy. Chúng ta bên này thế, nhưng có mấy người, nhất thiết phải cẩn thận một chút, không nên bị cái gì những thứ không biết đánh lén. Chúng ta xem trước một chút tòa đảo này trung quanh có hay không có thuyền. Cố Vô Thiên hay là muốn lần nữa xác nhận một chút, muội muội của mình có phải hay không đã tới nơi này. Nếu là có thuyền phát hiện lời nói, kia chứng minh muội muội nhất định ở chỗ này, nếu căn bản cũng không nhìn thấy thuyền con, như vậy muội muội bọn hắn khẳng định thì không ở nơi này. Rất nhanh mấy người liền chia làm mấy tổ, bắt đầu hướng phía trung quanh đi tới, chẳng qua kinh qua một đoạn thời gian quan sát, cũng không có phát hiện bất kỳ thuyền. Nhìn thấy kết quả này, Cố Vô Thiên thì nhíu mày, không còn nghi ngờ gì nữa đối với loại kết quả này hết sức bất mãn ý. Cái khác mấy người phụ nhân thì ở bên cạnh an ủi. Cố đại ca Ta nghĩ ngươi không cần lo lắng quá mức người, Cố Mộng đã bước vào Nguyên Anh Kỳ, tại hạ giới mà nói thì sẽ không gặp phải quá lớn nguy hiểm. Huống chi bọn hắn cũng là cùng mình môn phái cùng một chỗ hành động, chỉnh thể trên lực lượng cũng là không kém. Cố Vô Thiên gật đầu một cái, quyết định từ nơi này bước vào trong đạo, hơn nữa còn là chia làm mấy tổ nhân mã, cũng được, tăng lớn tìm thấy đối phương tỉ lệ. Huyền Văn lại có chút bận tâm tới tới, nếu như chúng ta bước vào trong đạo tách ra quá nguy hiểm, huống hồ hồn đạo này như thế đại, nếu như gặp phải nguy hiểm gì, muốn trợ giúp lẫn nhau lời nói, cũng không phải vô cùng thuận tiện sự việc. Điên Tiểu Nga lại ở bên cạnh nói, Ta nghĩ biện pháp này quả thật không tệ, cảnh giới của chúng ta cũng đã tới thiên đạo cấp bậc, tại hạ giới là sẽ không gặp phải quá lớn phiền phức. Cho dù là thật sự có nguy hiểm gì, chúng ta sử dụng không gian chi lực chạy trốn, cũng là có thể. Đã tới thiên đạo cấp bậc, lại xuống giới không cần thiết cẩn thận như vậy, bằng không đều có lỗi với này một thân cảnh giới. Rất nhanh mấy người liền chia làm mấy cái tiểu đội, bắt đầu từng bước hướng về trong đạo đi tới, giao ước bất luận cái gì một đội có phát hiện đều muốn phát tín hiệu, đem những người khác kêu đến. Bất quá tới nơi này còn có một cái khác nhiệm vụ, đó chính là giúp Tiểu Long tìm thấy thân nhân của nó. Tất nhiên đối phương nói ở chỗ này phát hiện tân nhân khí tức, như vậy nhất định không có sai. Chỉ cần có thể bảo hộ tất cả mọi người an toàn, nhiều hoàn thành 1 2 nhiệm vụ cũng là có thể. Lăng Vũ tâm tại cố Vô Thiên bên cạnh vừa mở miệng dò hỏi, cũng không biết, ngươi tới nơi này là vì tìm tìm dược liệu gì, nơi này khoảng cách xa như vậy, với lại tràn đầy nguy hiểm. Cố Vô Thiên lắc đầu, ta cũng không biết đang tìm cái gì dạng dược liệu, chẳng qua tất nhiên có thể độ chạy xa như vậy lời nói, nhất định là tương đối hiếm có đồ vật, với lại địa phương khác thì nhất định không có. Chúng ta nắm chặt thời gian tìm kiếm đi, tranh thủ tại bọn họ gặp được nguy hiểm trước đó đem bọn hắn tìm thấy. Hy vọng bọn họ lúc này tương đối bình an, sẽ không gặp phải phiền toái gì. Rất nhanh mấy người liền hướng phía bên trong, không ngừng xâm nhập, giọng Tiểu Băng thì ở thời điểm này vang lên. "Chủ nhân, cẩn thận một chút, ta ở phía trước phát hiện một khí tức cường đại, chúng ta vội vàng qua xem một chút đi." Cố Vô Thiên thì lập tức cảnh giác lên. "Ngươi nói rất đúng, nhân loại khí tức sao? Hình như không hẳn là, là ở trên đạo sinh vật khí tức, cụ thể là sinh vật gì ta cũng không biết, trừ phi tận mắt thấy." Cố Vô Thiên thì nhíu mày, tất nhiên đã có phát hiện mới, vậy dĩ nhiên mau mau đến xem tình huống. Rất nhanh mấy người liền hướng phía phía trước đi đến, phát hiện cái nhìn hình thù kỳ quái quái thứ gì đó. Vật này to lớn, đầu cùng xúc tu liền cùng một chỗ, toàn thân trên dưới đều là tứ chi, là một loại khó mà hình dung quái thú. Hiện tại bọn hắn quan sát người kia lúc, người kia thì phát hiện mấy người, nhanh chóng hướng lấy bọn hắn giống giận. Hừ, gầm lên giận dữ qua đi, người kia liền lao đến, hành động còn mười phần linh hoạt. Thấy cảnh này Cố Vô Thiên trong nháy mắt giận tím mặt. Thiên Ma thập tam kiếm. Người kia còn không có làm rõ ràng là tình huống thế nào, thế mà thì lựa chọn ra tay với mình, Cố Vô Thiên đương nhiên sẽ không thủ hạ khách khí. Mấy đạo công kích đánh ra ngoài, người kia trên thân trong nháy mắt hiện ra mười mấy cái vết động, ngay cả đầu cũng rơi trên mặt đất. Nhìn thấy loại tình huống này, Lăng Vũ Tâm mười phần kinh ngạc. "Cố đại ca, ngươi bây giờ thật là lợi hại a, yêu thú cường đại như thế, ngay cả ngươi một chiêu cũng đỡ không nổi." Cố Vô Thiên nở nụ cười, "Ta hiện tại đã là tiên đạo cấp bậc, ngươi về sau nếu lên tới cảnh giới này lời nói, cũng sẽ giống như ta lợi hại. Những thứ này yêu thú căn bản không đủ gây sợ, cùng tiên giới thiên đạo cấp bậc yêu thú đây có thể đem xa. Không nói trước cái này, chúng ta nhanh tìm kiếm muội muội." Mặc dù nhưng yêu thú này trên người tại nguyên đối với Cố Vô Thiên cũng không có tác dụng gì, có thể là đối với những người khác vẫn là hữu dụng. Muốn là có thể đem cái này cầm tới Cố gia lời nói. Những người khác cũng được, tu luyện cũng đúng một cái lựa chọn tốt. Thế là Cố Vô Thiên lập tức đem những tư nguyên này toàn bộ thu thập đi lên, một khối giao cho Lăng Vũ Tâm bảo quản. Lăng Vũ Tâm cũng không có chối từ, lập tức đem những vật này thu sạch tốt, dù sao bọn hắn lập tức liền muốn thành thân, về sau cũng là người một nhà. Tiểu Băng tiếp tục mở khẩu. "Chủ nhân, người kia trong bụng hình như có gỗ, hẳn là thân tàu kết cấu." Nghe nói như thế, Cố Vô Thiên đều là bị giật mình tê lên, trong lòng cũng có dự cảm không tốt. Lẽ nào mọi, mọi truyện của bọn hắn đã bị người kia ăn hết? Cố Vô Thiên lập tức bay phải đến, dùng dao rạch ra người kia bụng, quả thực phát hiện một ít truyền mảnh nữa. Cố Vô Thiên sắc mặt thì trở nên khó coi, Lăng Vũ Tâm thì chú ý tới Cố Vô Thiên biến hóa, vội vàng ở bên cạnh an ủi. "Cố đại ca, ngươi trước không nên gấp gáp, nơi này cũng không có người hại cốt. Muội muội này lại nên không có nguy hiểm gì." Cố Vô Thiên lại tiếp tục mở miệng hỏi, "Tiểu Băng, ngươi ở phụ cận đây có phát hiện hay không người khí tức? Cho dù là thuyền bị tàn nát lời nói, cũng sẽ lưu lại một một số người khí tức." Cố Vô Thiên cái này cũng thở ra một cái, nhìn tới vừa nãy quá mức sốt ruột, phán đoán thì xuất hiện sai lầm. Cũng có thể là, với lại bọn hắn gặp phải trên biển phong bạo, mới đem thuyền cho tách ra vừa vặn lại bị người kia đem thuyền mảnh vỡ nuốt vào trong bụng. Cố Vô Thiên lập tức đứng lên. "Đi thôi, chúng ta đi cùng địa phương khác, tìm tiếp nhìn xem." Một bên khác, Tiểu Long thị mang theo ngoài ra một đoàn người đi một phiến khu vực. "Tiểu Long, chúng ta này là muốn đi nơi nào? Ngươi xác định không có mang sai đường sao?" Trước mắt là một mảnh đất trống trải, cái gì cũng không có, một mảnh trống không, khắp nơi đều là âm u đầy tử khí khí tức. Khắp nơi trên đất đá vụn, hoàn toàn tĩnh mịch chẳng cảnh, tiểu này không hiểu ra sao chỗ, không hiểu rõ Tiểu Long vì sao mang bọn họ chạy tới. Mặc dù Điền Tiểu Nga ở bên cạnh không ngừng hỏi đến, Tiểu Long lại không có phản ứng chút nào chương 751, Vũ Minh giáo, chương 751, Vũ Minh giáo. Quên quần trên không trung trong chốc lát về sau, đống chốc thì biến mất tại phiến khu vực này bên trong. Điệp tiểu Nga bọn hắn vừa định đuổi theo lúc, lại đã phát hiện tìm không thấy Tiểu Long Ảnh tử, trong nháy mắt biến được lo lắng. Tiểu Long đi nơi nào? Ta tại sao không thấy được nó? Mị Nương ở bên vừa mở miệng nói, cái bên này nên có kết giới, đem nơi này cùng bên trong ngăn cách, như thế chỗ là tụ, nhất định sẽ có mờ ám. Kia Tiểu Long là thế nào biến mất? Kết giới thế nhưng Long tộc thủ đoạn, nó khẳng định có cách vào trong. Rất có thể vật này chính là Tiểu Long thân nhân cho nó lưu lại. Vậy ta không có cách nào vào trong sao?" Mỹ Nương bất đắc dĩ nói, "Sợ là chúng ta vào không được, chẳng qua ngươi là chủ nhân của nó hẳn là có thể, chỉ là ta không nghĩ ngươi mạo hiểm như vậy, nếu một mình ngươi vào trong lời nói, có nguy hiểm gì ngươi cũng phải đối với không được. Ngươi nếu là có chuyện bất chắc lời nói, chúng ta làm như thế nào đối mặt Cố đại ca?" Điên Tiểu Nga cau mày nói, "Nhưng là bây giờ ta thì đồng dạng lo lắng tiểu lang an nguy, sẽ không có chuyện gì, bên trong nếu thân nhân của nó là sẽ không tổn thương nó. Huống chi là chính nó cảm nhận được khí tức, cũng sẽ không có sai lầm." Bên trong nói không chừng có cường đại hơn Long tộc, cũng có thể bảo vệ tốt và an toàn của nó. Điền Tiểu Nga nhìn chằm chằm phía trước, hy vọng tiểu Long có thể mau sớm ra đây, chẳng qua vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Hiện tại bọn hắn tiếp tục tiêu lúc gấp, cả vùng không gian lại chấn động. Nơi này kết giới không ổn định, xuất hiện năng lượng ba động. Cũng không biết bên trong xuất hiện tình huống thế nào, rốt cục hiện tại đã xảy ra chuyện gì. Ta đề nghị chúng ta hay là rời xa khối này, không muốn áp sát quá gần, bằng không một có biến cố, chúng ta đều muốn bị lan đến gần. Điền Tiểu Nga còn có một chút do dự, rốt cuộc tiểu Long còn chưa hề đi ra đâu, mỹ nương nhìn thấy hình thức không đúng lập tức liền kéo ra nàng. Đợi đến xa cách nơi này về sau, bên ấy thì xuất hiện hành động mới, một khối dậm dạp tung lâm xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Vừa nãy kết giới đã tiêu tán, bây giờ đem bên trong chân thực cảnh tượng cũng cho bọn hắn bạo lộ ra. Cũng làm cho Điền Tiểu Nga mấy người bọn hắn mười phần kinh ngạc, nhìn tới không gian bên trong còn là rất lớn, năng lực có kiểu này tác phẩm, chứng minh thực lực của đối phương cũng là rất mạnh. Tiểu Long lúc này thì phát ra từng đợt ngân vũ, từ nơi này bay tới, lúc này phía sau của nó chính cùng nhìn hai cái càng lớn cử long. Đã nhận ra khí tức của bọn hắn về sau, mị nương mở miệng nói, khí tức của bọn nó đều là nhất trí chị sợ cũng có quan hệ máu mủ. Rất nhanh, Tiểu Long lần nữa đứng ở trước mặt của bọn hắn, một đạo ánh sáng hiện lên, hắn huyễn hóa thành một đứa bé trai bộ dáng. Hai cái cự long thì hóa thành một nam một nữ dáng vẻ, chắc hẳn chính là cha mẹ của nó, bọn hắn một khối hướng phía bên này đi tới. Nhìn thấy loại tình huống này, Điền Tiểu Nga có chút lúng túng, cũng có chút không biết làm sao, nàng ngượng ngùng mở miệng nói: "Ngại quá, Tiểu Long tự nguyện làm khế ướt thú của ta, ta thì chưa từng có làm hại qua nó." Mỹ Nương thì cảnh giác đứng ở bên cạnh, sợ hai người này đột nhiên hồi hướng bọn hắn xuất thủ. Cao quý long tộc làm sao có khả năng thành vị nhân loại khế ướt thú? Không biết bọn hắn nhìn thấy con của mình đã trở thành nhân loại khế ước thú, hội sẽ không lựa chọn ra tay duyệt đi bọn hắn, sau đó nhường con của mình khôi phục tự do. Không ngờ rằng hai cái này uyển hóa thành người long tộc đối bọn họ mở miệng nói: "Chuyện của các ngươi ta đã hiểu rõ trận tướng. Các ngươi không cần lo lắng cho bọn ta sẽ không làm cái gì. Các ngươi đều là cường giả cấp bậc thiên đạo, hai tử của ta đi theo ngươi thì sẽ không lỗ. huống chi thì là các ngươi tại Phật vực cứu được hải tử của ta, chúng ta nên cảm tạ ngươi còn đến không thì đấy." Nghe được bọn hắn lời nói, mấy người thì thở phào nhẹ nhõm, nhìn tới cuối cùng có thể không phải đạo tụ. Nếu là thật ở cái địa phương này lãnh lên, cũng là vô cùng chuyện lúng túng, như vậy sự việc rồi sẽ quá khó nhịn. Mỹ Nương thì hỏi thăm bọn họ trước đó rốt cục đã xảy ra chuyện gì, mới đưa đến con của mình bị bắt đi. Nguyên lai like bọn hắn một nhà ba miệng bốn là tại một chỗ ẩn cư sinh hoạt, căn bản cũng không có tới gần qua thế giới nhân loại. Đột nhiên có một ngày đến rồi mấy cái cường đại gia hỏa, cưỡng ép xâm nhập nơi này, muốn bắt đi bọn hắn. Bọn hắn tự xưng là ưu minh giáo người, tốt tại bọn họ liều chết chống cự, vốn đang cho rằng có thể bảo trụ con của mình, không ngờ rằng nó vẫn là bị bắt đi, thật sự là thật lạ đáng tiếc. Cũng may đối phương không ít người thì bị thương, hai cái cự long thì tâm ý ngồi lạnh sợ con của mình cảnh ngộ lập tục, thế là liền rời đi bọn hắn ẩn cư chỗ, lại tới đây sinh sống, dự định ở chỗ này vượt qua cuối cùng quãng đời còn lại. Tú Minh giáo? Tại sao lại là người kia? Lẽ nào thì là trước kia phái người theo dõi chúng ta kia cái tông môn? Nhìn tới bọn hắn nhất định còn nổi lên âm mưu gì đâu, chúng ta nhất định phải đề phòng bọn hắn. Nói không chừng bọn hắn đã để mắt tới chúng ta, không được bao lâu, còn có thể hướng chúng ta xuất thủ lần nữa. Sau đó lại lại đem bọn hắn bị theo dõi sự việc giảng quá khứ, Tiểu Long phụ mẫu thì hướng bọn hắn dặn dò. Bọn người kia thế nhưng rất giàu hạn. Các ngươi nhất định phải cẩn thận một chút, bọn hắn trước đó chính là dùng âm mưu quỷ kế đem chúng ta ngăn cách, mới để cho chúng ta chia ra gặp đại nhãn, khiến cho thân nhân tách rời. Nói xong lời này, hai cái cự long trong mắt thì hiện lên một đạo hàn quang, không còn nghi ngờ gì nữa, đối lại trước cảnh ngộ hay là canh cánh trong lòng. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Nghe đến mấy cái này sự việc, điện tiểu nga trong lòng cũng có chỗ xúc động, cũng đúng u minh giáo tăng thêm mấy phần tử hận. Các ngươi yên tâm đi, ta sẽ không ngồi yên không lý đến. Bọn người kia cũng không có khả năng bắt chúng ta làm sao bây giờ. Chúng ta đến lúc đó đem tin tức này nhất định sẽ truyền lại cho Cố đại ca. Sau đó đột nhiên nghĩ tới điều gì, mỹ nương lại mở miệng hỏi Cố ngẫm sự việc, nghe nói bọn hắn là tới nơi này tìm người, hai cái cự lông lại lắc đầu, sau đó mở miệng nói: "Mấy tháng gần đây cũng không có người tiếp cận qua nơi này, thì không có bất kỳ cái gì truyền dừng sắt ở đảo bên cạnh. Các ngươi nói mấy người kia cùng kia cái tông môn, hẳn không có từng tới nơi này. Đây là có chuyện gì a?" Mấy người trong nháy mắt giật mình, lẽ nào nơi này một điểm đầu mối đều không có? "Các ngươi có mấy người hay là trở về đi, không cần lãng phí thời gian tiếp tục tìm, bọn hắn không thể nào ở chỗ này." Tất nhiên hải tử của ta đã lựa chọn làm khế ước của ngươi thú, tin tưởng các ngươi cũng sẽ không bạc đãi nó, liền để nó về sau cùng các ngươi hảo hảo tu luyện đi. Điên tiểu Nga lập tức nhíu đầu, nếu Cố Mộng xưa nay chưa từng tới bao giờ nơi này, như vậy bọn hắn rốt cục đi nơi nào? Nhìn tới bây giờ tình huống, chỉ có thể đem thông tin nói cho Cố đại ca. Nhưng hắn xem xét tiếp xuống phải đánh thế nào tính. Hiện tại đã không có bất kỳ biện pháp tốt, chỉ có thể đem quyền quyết định giao cho Cố Vô Điên, sau đó mấy người bọn hắn hướng phía cái khác mấy đội nhân mã phát ra tín hiệu. Rất nhanh mấy người liền nhận được thông tin, cũng cảm giác được cái chỗ kia còn có hai đạo khí tức. Nhị Đới Tiểu Long đã đã tìm được thân nhân của mình, cuối cùng liền hướng lấy bọn hắn bên này bay tới, mấy thân ảnh hướng phía bên này thật nhanh tiếp theo. Rất nhanh, mấy người liền xuất hiện ở nơi này, cùng Điền Tiểu Nga bọn hắn hợp thành hợp lại cùng nhau. Lại đơn giản hiểu rõ ràng chân tướng về sau, Cố Vô Thiên còn là có chút nghi ngờ hỏi, vì sao bọn hắn còn không có chạy tới đâu? Về mặt thời gian đến coi là, bọn hắn sớm nên đến mới đúng, huống hồ bọn hắn đã tại trên đường chậm trễ thật lâu thời gian, không có lý bọn hắn còn chưa tới nơi nơi này. Huyền Văn ở bên cạnh mở miệng nhắc nhở, lẽ nào bọn hắn là đi lệch phương hướng? thì có khả năng tiến nhập cái khác đạo dữ, cũng nói không chừng đấy chứ. Nơi này đạo dữ thì có rất nhiều, nếu xưa nay chưa từng tới bao giờ nơi này, rất dễ dàng mất phương hướng. Cố Vô Thiên thì thở phào một hơi. Ta biết ta bây giờ gấp cũng không hề dụng, nhưng mà cứ như vậy để cho ta trở về lời nói, ta thì có chút không yên lòng. Được rồi, chúng ta tại trên đảo này thu thập một ít dược liệu quý giá đi, cũng không tính là đi không một chuyến. Nghe được Cố Vô Thiên lời nói, hai cái cự long thì lấy ra bị kích rất nhiều chân quý dược liệu, mặc cho Cố Vô Thiên bọn hắn chọn lựa. Tất cả ở trên đảo thì bọn hắn thực lực mạnh nhất, với lại nơi này mười phần ẩn nấp cũng sẽ không có những người khác phát hiện. Bọn hắn đem đồ vật đều đặt ở trong cái giới, cái khác sinh vật thì vào không được, Cố Vô Thiên thì không ngờ rằng đối phương như thế hảo phóng. Chương 752, tìm được rồi, chương 752, tìm được rồi. Không ngừng hướng bọn hắn cảm tạ, sau đó thì góp nhặt một ít dữ liệu, chẳng qua cẩm cũng không nhiều, chỉ là mỗi dáng vẻ cẩm mấy cái mà thôi. Nhanh liền đem đồ vật thu thập xong, Tiểu Long thì hướng cha mẹ của mình đưa ra cáo biệt, cha mẹ của nó thì hướng Tiểu Long dặn dò. Về sau phải thật tốt đi theo chủ nhân của ngươi tu luyện. Nếu ngươi về sau nghĩ trở lại, thì tới nơi này tìm chúng ta. Chúng ta nơi này còn là vô cùng an toàn, thì vĩnh viễn là của ngươi cả. Cố Vô Tiên thì chắp tay nói, hai vị khá bảo trọng, chúng ta lập tức liền muốn rời khỏi. Chúng ta còn có chuyện trọng yếu hơn cần phải đi làm đấy. Rất nhanh, Tiểu Long phụ mẫu liền lại lần nữa về tới trong cái giới, cùng đem nơi này lần nữa tiến hành phong tỏa. Vừa nãy cha mẹ của nó cũng cho nó truyền thừa một ít lực lượng, bây giờ thực lực của hắn cũng có nhất định tăng lên. Tiểu Miêu đi tới bờ biển, tự lẩm bẩm, không biết bọn hắn hiện tại rốt cục đến địa phương nào. Chúng ta nếu cứ như vậy tìm tìm không thể nghi ngờ là mỏ kim đáy biển. Cái khác mấy mỹ nữ thì anủi, bọn hắn người tốt có trời giúp, sẽ không xảy ra chuyện, ta tin tưởng chúng ta rất nhanh liền có thể tìm kiếm được bọn hắn, chúng ta không nên ở chỗ này lãng phí thời gian, vội vàng xuất phát đi tìm đi. Rất nhanh mấy người liền bay lên, đi tới trong cao không, hướng phía dưới đáy nhìn xuống. Chúng ta hiện tại muốn đi phương hướng nào tìm kiếm nha? Cố Vô Thiên suy tư một chút, phát hiện mình thì tìm không thấy thích hợp phương hướng, vừa nãy bọn hắn tới nơi này lúc, đã tìm rất lâu. Nếu như đối phương thật sự chạy hướng tuyến hàng không, cũng không biết bọn hắn chạy đi nơi nào, hay là nói thuyền của bọn hắn đã đụng phải bất ngờ chim nghìm. Nếu loại tình huống thứ hai lời nói, coi như quá tệ, mấy người không dám tiếp tục suy nghĩ. Ngay lúc này, Tiểu Băng ở bên cạnh kinh hô lên: "Mau nhìn, bên ấy có hai chiếc thuyền đang theo chúng ta bên này lại tới." Lời này vừa nói ra trong nháy mắt hấp dẫn ở đây lực chú ý của mọi người, Cố Vô Thiên lập tức mở miệng dò hỏi: "Năng lực thấy rõ ràng trên thuyền rốt cuộc là ai sao? Còn có treo đến cùng là cái gì cơ thí? Đừng hỏi nhiều như vậy, chúng ta nhanh đi xem đi, này còn có khoảng cách nhất định đâu, khẳng định thấy không rõ. Chúng ta nhanh bay qua đi." "Được rồi, chạy ngay đi." Cố Vô Thiên trong nháy mắt bối rối. Đống Chốc liền đem tốc độ nhắc tới cực hạn, này rất có thể chính là tiên kiếm các thuyền. Mấy mỹ nữ liền đem tốc độ nhắc tới cực hạn, củng cố Vô Thiên một khối hướng phía bên kia thuyền bay đi. Bây giờ đều có thể đã hiểu Cố Vô Thiên vội vàng tâm trạng, đương nhiên sẽ không ở thời điểm này tiếp tục trì hoãn. Không ngờ rằng liền tại bọn hắn sắp tiếp cận thời lúc, đột nhiên trên thuyền pháo đại nhắm ngay bọn hắn. Sau đó bắn hai cái đạn pháo, hướng lấy bọn hắn đánh tới. Cố Vô Thiên thấy cảnh này, nhíu mày, lập tức xoay người lại tránh thoát đạn pháo công kích, sau đó đối với chúng nữ mở miệng nấp nhở: "Tất cả mọi người cẩn thận một chút, thuyền này hướng chúng ta công kích. Chẳng qua thì đoán bọn hắn giao lưu lúc" đã thấy rõ ràng trên thuyền cờ sĩ, lại cúp nhìn hải tặc dáng vẻ. Như thế nào là thuyền hải tặc? Đây là có chuyện gì? Lẽ nào cùng bọn hắn không liên quan sao? Bọn hắn năng lực hướng chúng ta công kích, đoán chừng cũng là hạ sợ chúng ta đối với bọn họ xuất thủ. Chúng ta đi lên xem một chút bên trong rốt cuộc là ai chứ? Sau đó Cố Vô Thiên bay trên không trung, đối với dưới đáy gọi hàng đạo. Ta là tới từ nhân vực Cố gia Cố Vô Thiên, đặc biệt tới đây tìm kiếm muội muội ta Cố Ngộ. Các ngươi nếu là có thông tin báo cho biết, chúng ta một tiếng. Nếu không hiểu rõ lời nói, chúng ta lập tức thì sẽ rời đi. Tuyệt đối sẽ không đối với các ngươi tiếp tục quấy rầy, các ngươi yên tâm là được." Giọng Cố Vô Thiên 10 phần to, tất cả người trên thuyền đều có thể nghe, Tiểu Băng Thỉ đem lực cảm giác của mình bỏ vào lớn nhất. Nay dù sao cũng là một chiếc thuyền hải tặc, nếu bọn hắn thật sự bị hải tặc bắt đi, Cố Vô Thiên khẳng định hội xuất thủ cứu ra bọn hắn. Cố Vô Thiên vừa dứt lời, lập tức liền có một thân ảnh bay tới. "Cố Vô Thiên, là ngươi sao?" Lao ra người chính là Cố Vô Thiên muội muội, Cố Ngộng. "Muội muội thật là ngươi sao? Muội muội, chúng ta rất nhớ ngươi a." Cố Vô Thiên lập tức liền nhảy qua, có vẻ mười phần kích động, Cố Ngộng thì nhìn từ trên xuống dưới Cố Vô Thiên. Bọn hắn rốt cuộc đã có thời gian rất dài chưa từng gặp mặt, xa cách từ lâu, tự nhiên tâm trạng cũng vô cùng kích động. "Cố Vô Thiên, ngươi không phải là đi tiên rồi sao? Trở về lúc nào? Ngươi có bị thương hay không a? Hiện tại chơi qua thế nào?" Bỗng chốc hỏi hứa quan tâm nhiều hơn vấn đề, chúng nữ ở bên cạnh nói, "Chúng ta hay là tại trên thuyền nói đi. Muội muội, chúng ta thì có rất nhiều vấn đề muốn hỏi ngươi đấy." Rất nhanh mấy người liền lên tới trên thuyền, mấy người cũng mười phần hoài nghi, bọn hắn không phải đi ngắt lấy chân quý dư liệu, làm sao lại như vậy xuất hiện ở đây, cái vị trí. Chúng chi bọn hắn còn lái một chiếc thuyền hải tặc, Cố Ngộng cũng nhìn thấy. Cố Vô Thiên bên cạnh còn có mấy mỹ nữ, nhưng mà nàng cũng không nhận ra. Trừ ra một Lăng Vũ Tâm, những người khác cũng không có, có bất kỳ ấn tượng nào, có khả năng bọn hắn cũng là đến từ tiên giới. Rất nhanh, Cố Ngộng thì hướng Cố Vô Thiên bọn hắn giảng thuật chứng minh cảnh ngộ, nguyên lai bọn hắn ra biển về sau xác thực gặp phải tuyến hàng không chết đi, lại gặp phải trên biển phong bạo, đạo gây nên thuyền của bọn hắn bị hao tổn, rốt cuộc không có cách nào đi tới. Vì lý do an toàn, bọn hắn chỉ có thể lựa chọn một đảo giữa đỗ, mà dân bản địa thì trước đến giúp đỡ chữa trị. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Vì thời gian đang gấp, dẫn bản địa dẫn bọn hắn cưỡi chính mình trước đó tích thu được truyền hải tật tới nơi này. Vừa vặn lúc này trên thuyền mang theo vũ khí, cho dù là gặp được nhất định nguy hiểm cũng được, ứng phó. Cố Vô Thiên thì đem hắn thời gian giải như vậy tình huống giới thiệu một chút, cùng với tại tiên giới phát sinh từng ly từng tí. Cố Vô Thiên, nguyên lai like ngươi thì gần thành hôn. Cố ngậm thỏa mãn nhìn trước mắt mấy mỹ nữ, để bọn hắn cũng thẹn thùng túi đầu. Muội muội, chúng ta còn không có thành thân đâu, ngươi nói như vậy hội để bọn hắn ngượng ngùng. Ai nha, lập tức liền muốn thành thân, để ý nhiều như vậy làm gì? Sau này sẽ là người một nhà. Ngươi đem bọn hắn toàn bộ cưới. Bọn hắn cũng đều có thể nhiều mấy người tỉ muội. Sau đó Cố Vô Thiên lại đem vừa rồi tại Cự Long chỗ nào lấy được dược liệu cho muội muội mấy cái, thì để bọn hắn có nhất định thu hoạch. Rất nhanh bọn hắn liền thay đổi đi truyền phương hướng, chuẩn bị đi cho những kia dân bản địa còn thuyền. Thuyền của bọn hắn lúc này cũng có thể chứa trị không sai biệt lắm, bọn hắn cũng nên trở về lục địa. Cố Vô Thiên lại trên thuyền cho bọn hắn giảng thuật U Minh giáo sự việc, quả nhiên tất cả mọi người cũng cau mày lên. Nay cái tông môn thật đúng là không an phận, ở đâu cũng có bóng của bọn hắn. Gần đây hoạt động hình như càng thường xuyên. Các ngươi tại Phật vực cảnh ngộ thì có bóng của bọn hắn. Cố Vô Thiên thì nhíu đầu, Lẽ nào bọn hắn còn có càng nhiều âm nhu quỷ kế sao? Có phải hay không muốn cho hạ giới Lâm vào hố loạn? Nếu là thật là như vậy, như vậy kiếm vực cùng ma vực ở giữa chiến đấu cũng là bọn hắn soi bảy. Chỉ bất quá chúng ta hiện tại không có cuối cùng chứng cứ, còn không thể xác định là bọn hắn làm, thì chờ sau này có thể thực chứng. Bọn hắn trước đó khi xuất phát, liền bị U Minh giới phái người theo dõi, chẳng qua kia cá nhân thực lực quá tối bắc, bị bọn hắn trước giờ liền phát hiện. Có khả năng U Minh giới thì để mắt tới bọn hắn cố gia, khẳng định còn có âm nhu quỷ kế gì và lấy bọn hắn. Nghĩ đến đây, Cố Vô Thiên trong nháy mắt cười lạnh thành tiếng. Nếu bọn hắn thật sự đối với chúng ta cố gia độc thủ, ta không ngại để bọn hắn môn phái này triệt để giết đi. Ta cũng không quan tâm bọn họ có phải hay không viễn cổ đại giáo, chỉ cần chọc chúng ta, một người cũng chạy không thoát." Cái khác mấy người phụ nhân thì sôi nổi tỏ thái độ nói. "Về sau Cố gia thì chính là nhà của chúng ta, chúng ta cũng không đồng ý bọn hắn hướng nhà chúng ta độc thủ. Bọn hắn dám tới liền phải đem bọn hắn toàn bộ xử lý. Chúng ta hay là trước giọng cha rõ ràng này cái tông môn nội tình đi. Nếu là thật cùng cửu gâm cốc có quan hệ thì có chút phiến phức, làm lúc bọn hắn thế nhưng chạy trốn không ít tiên đạo cấp bậc cường giả, bây giờ có khả năng cũng xuất hiện tại hạ giới." Rất nhanh mấy người liền hướng phía đường về nhà đuổi đến trở về, trên đường đi vận khí cũng không tệ lắm, cũng không có gặp được cực đoan thời tiết cùng trên biển phong bạo xảy ra. Chẳng qua Nhượng Cố Vô Thiên có chút buồn bực lạ, muội muội muốn nhường hắn đem cái khác mấy người phụ nhân toàn bộ cưới, bất kể là Chu Linh Lung hay là Điền Tiểu Nga, dù là cùng Cố Vô Thiên cũng có có quan hệ xác thịt tất cả mọi người. Chương 753, để bọn hắn có đi không về, chương 753, để bọn hắn có đi không về. Chu Linh Lung cùng Điền Tiểu Nga hai người cũng là liếc mắt nhìn nhau, trên mặt đều có đỏ bừng chi sắc. Không ngờ rằng Cố Vô Thiên muội muội lại to gan như vậy, đem những lời này đặt tới bên ngoài. Nhìn thấy chính mình yêu thích nam nhân muốn cùng người khác thành thân, hai cái trong lòng của người ta là hoặc nhiều hoặc ít có chỗ sót. Cố Ngục nói những lời này chính là nói đến hai cái trong lòng của người ta, lần này cho dù Cố Vô Thiên muốn cự tuyệt hai người, chắc hẳn cũng phải nhìn nhìn xem muội muội mặt mũi đi. Cố Vô Thiên nghe lời này sau đó thì là vô cùng cao hứng, rốt cuộc đã cùng bốn người nói tốt, Cố Vô Thiên hiện tại muốn cùng Lăng Vũ Tâm cùng mỹ nương thành thân, về phần còn lại hai người, Cố Vô Thiên một thẳng trong lúc các nàng là muội muội đồng dạng. Trước đây không có tâm tư như vậy, nhưng mà bây giờ thấy hai cái nữ hài tử thẹn thùng khuôn mặt, Cố Vô Thiên cũng biết tâm ý của đối phương, cho nên ở thời điểm này thì không giả mồm. Kéo mấy người tay, mang trên mặt một tia nụ cười như ý. Tất nhiên người nhà của ta vô cùng chào mừng chư vị đến nhà chúng ta, vậy ta thì liền không lại với các ngươi làm kiệu. Đến lúc đó thành thân lúc chúng ta thì cùng nhau đi. Sau đó lại là quỳ một chân trên đất, đối với hai người thâm tình nói, không biết hai người các ngươi có nguyện ý hay không. Lời này thế nhưng Nương Chu Linh Lung cùng Điển Tiểu Nga mừn rỡ, rốt cuộc vào lúc này, không biết đợi thời gian dài bao lâu. Hai cá nhân đối với Cố Vô Thiên tâm tư cũng sớm đã đặt ở bên ngoài, nhưng mà Cố Vô Thiên một thẳng vì đủ loại quan hệ, đối với tại hai người các nàng luôn luôn vẫn duy trì một khoảng cách. Hai cái nữ hải tử cũng có thể đã hiểu, Cố Vô Thiên một mực đem hai người xem như muội muội, nhưng lúc này Cố Vô Thiên nói ra lời trong lòng mình, hai cái cô nương lúc này thì rốt cuộc hiểu rõ Cố Vô Thiên tâm ý. "Ta vui lòng." Hai người một ngụm đồng thanh nói, có thể cùng Cố Vô Thiên dạng này người làm một thế vợ chồng, là mỗi người đàn bà trong lòng cũng khao khát sự việc. Bây giờ Cố Vô Thiên người một nhà cũng đã ổn viên, dứt khoát đem chuyện này cho nói quyết định đến, mọi người ở thời điểm này cũng làm mừng rỡ. Nhất là Cố Thiên Long tại lúc này, thì là đệ đệ của mình vui vẻ, nhìn thấy đệ đệ ôm nhiều như vậy mỹ nhân về, Cố Thiên Long cũng biết về sau bọn hắn Cố gia nhân số muốn hưng vượng lên. Chẳng qua chuyện này trở về sau đó, nhất định phải cùng phụ thân nói rõ ràng nói chuyện, nếu không đến lúc đó lĩnh về mấy cái tân nhân tử, cần phải đem phụ thân làm cho sợ hãi. Vừa nghĩ tới về sau tất cả Cố gia nhiệt nhiệt náo náo dáng vẻ, mọi người tại giờ phút này trong lòng đều cũng có một phần chờ đợi. Nhưng cũng biết hiện tại quan trọng nhất là đem trước mắt những thứ này chiến sự giải quyết hết sau đó, mới có thể an an ổn ổn ở cái loạn thế này bên trong tiếp tục sống. Cố Vô Thiên nhìn thấy mấy người trên mặt một bộ đoán mò dáng vẻ, vội vàng đối với lấy bọn hắn phất phắt tay. Chúng ta hay là trở về lại tiếp tục nghĩ đi, hiện tại hay là nhanh đi về, tất nhiên tìm được rồi Mộng Nhi, tất cả mọi người cùng ta cùng nhau, về nhà đi. Mấy chiếc thuyền lớn lập tức thay đổi phương hướng, hướng lấy bọn hắn lúc đến trên đảo mà trở về, trên đảo thời khắc này thuyền đã chứa trị hoàn tất, không cần lại trì hoãn bất kỳ thời gian, chờ bọn hắn lúc rời đi, trên đảo nguyên cấp cư dân cả đám đều có chút không nhều bỏ được, đối với bọn hắn mà nói Cố Vô Thiên đám người thế nhưng ân nhân cứ mà giúp bọn hắn đối phó rồi những kia đáng sợ hải thú, cho nên mọi người thế nhưng đã lấy tới rất nhiều thứ tại tiễn biệt bọn hắn. Cố Vô Thiên mọi người thấy cảnh này sau đó cũng là nhịn không được có chút cảm động, những thứ này nguyên thủy cư dân ngược lại so với cái kia trên lục địa sinh hoạt mọi người muốn càng thêm đắc thuận, bọn hắn nhớ kỹ nơi này về sau, lại có thời gian nhất định phải đến. Cố Vô Thiên thế nhưng vô cùng thích bờ biển chỗ như vậy, tại trong lòng cũng là ám hạ quyết định, về sau ở chỗ này nhất định phải xây một phân bộ. Chờ sau này Nhi nữ thành đã lúc, muốn ở chỗ này dưỡng lão. Nghĩ đến đây, Cố Vô Thiên lông mày lại là nhíu chặt lên, vì liền nghĩ tới về U Minh giáo sự việc. Cái tai họa này chưa trừ diệt tất cả mọi người không thể nên đón sống yên ổn thời gian, phía sau còn có càng lớn địch nhân, còn có những kẻ nhìn chằm chằm các tiên nhân. Nghĩ đến đây Cố Vô Thiên thì thở dài một hơi, đối với những địch nhân này, chính Cố Vô Thiên thì không có chút tự tin nào, cho nên ở thời điểm này tự nhiên là có chút ít ưu sầu. Bên cạnh mọi người dường như nhìn ra Cố Vô Thiên ưu sầu, mấy người phụ nhân ở đâu lén lén nói chuyện, Cố Ngộng tại lúc này cũng là đến buổi tiệc ca ca. Có phải hay không lại nhớ tới chuyện gì không vui? Ở thời điểm này hay là không muốn suy nghĩ nhiều như vậy? Rốt cuộc ngươi bây giờ muốn thành thân, vẫn là phải sắp thành thân chuyện này đặt ở thủ vị, chuyện còn lại liền chờ thành thân sau đó lại đi phiền náo đi. Ta liền nghĩ tới về U Minh giáo sự việc, cái này U Minh giáo không phải vật gì tốt, hiện tại sợ nhất chính là gia hỏa này phía sau cùng những tiên nhân kia có quan hệ, hiện tại thực sự là rút dây động rừng, chúng ta cố ra bị người mắt lom lom nhìn chằm chằm, loại cảm giác này thật sự là để người không thoải mái. Cố Thiên Long tại lúc này cũng là trợ Ta cũng nghe nói cái này giáo phái sự việc, bọn người kia đã bày ra không ít hoạt động, bày ra không ít đáng sợ sự kiện, ta nghĩ bọn hắn khẳng định gần đây sẽ không sống yên ổn, thực tế tại ngươi thành thần trong quá trình, bọn hắn rất có thể hội quấy rối. Với lại bọn người kia khẳng định có cái gì đặc thù âm mưu, không ngừng khơi mào cắt cái khu vực ở giữa hỗn loạn, chỉ sợ sẽ làm muốn tại trong quá trình này đục nước béo cò, ta nhìn xem chuyện lần này ngược lại là có chút phức tạp. Mọi người nghĩ đến đây đều là thở dài một tiếng, có bọn người kia tồn tại, bọn hắn hòa bình khi nào mới có thể đến đến a? Bên cạnh Chu Linh Lung cũng là nhịn không được nói nói, căn cứ mấy người chúng ta điều tra Trước đó hai cái khu vực đấu tranh thì có cái này giáo phái ẩn tự ở trong đó, chẳng qua bằng chứng không phải rất rõ ràng, cho nên trên cơ bản không ai nghĩ đến, nhưng mà ta luôn cảm thấy này phía sau có những cái bóng này. Nhớ ra bọn hắn trước khi đến kiếm Bắc Lục, phía sau thì có người đang không ngừng theo dõi, Cố Vô Thiên tại lúc này cũng biết, bọn người kia đối với cô gia khẳng định cũng là nhìn chằm chằm. Cố Thiên Long tựa hồ là nhìn ra Cố Vô Thiên ý nghĩ, trên mặt cũng là lộ ra một tia cười lạnh. Tiểu tử ngươi quan tâm tốt chính mình là được, nếu Ô Minh giáo thật sự đuối ngủ, muốn đối với chúng ta Cố gia ra, ra tay, đến lúc đó ta khẳng định hội liên hợp các khu vực đại tông môn. Cùng đi tiêu diệt này cái gì chó má U Minh? Chẳng qua là khoảng cách xa một chút mà thôi. Mị Nương mấy người cũng là ở bên cạnh Xôi nổi phủ hoạn, loại chuyện này thì muốn mang theo chúng ta, chúng ta mỗi người cũng được, ra một phần lực lượng, càng là có thể gọi tới tông môn sở thuộc những lực lượng kia, giết đi một dạng này giáo phái cũng không tính là rất khó khăn, chỉ là phải bỏ ra chút ít đại giới mà thôi. Cố Vô Tiên nhìn thấy mọi người càng nói bầu không khí càng tấp trệ, tại lúc này cũng là lúc đấu. Nữ hài tử ra sao luôn nói chút ít chém chém giết giết sự việc, việc này chúng ta sau đó còn muốn, hiện tại quan trọng nhất là trước điều tra thành cái này U Minh giáo nội tình. Còn lại chính là hảo hảo cho ta đem lần này hôn lễ làm tốt. Đó là dĩ nhiên, ngươi bây giờ cũng muốn an tâm làm Tân Lang quan, cũng không nên cả ngày mặt mày ủ rũ, bằng không người khác cho là chúng ta đem ngươi thế nào đâu. Nghe nói như thế, Cố Vô Thiên cũng là nở nụ cười, lần này thành thân khẳng định thì sẽ khiến nhiều hơn ngựa phân tranh, nhưng là vì nữ nhân mình yêu thích, hắn nhất định phải đón lấy những thứ này. Trên mặt có một vòng sát khí cùng hảo khí hiện ra đến, Cố Vô Thiên móc ra rượu của mình, hồ lô rót hai ngụm rượu. Ta ngược lại muốn xem xem bọn người kia có cái gì đảm lượng, nếu là dám tại hôn lễ của ta thượng động tay chân lời nói, ta nhất định phải làm cho bọn hắn có đi không về. Cố Vô Thiên coi trọng nhất thì là nhà mình người cùng nữ nhân của mình, bây giờ muốn là không bảo vệ được bọn hắn, trong tay mình thanh kiếm này thì có ích lợi gì, không phải cùng phá đồng sắt vụn giống nhau sao? Bất luận là ai nghĩ muốn thương tổn bọn hắn, Cố Vô Thiên cái thứ nhất không đáp ứng. Nhớ tới từng tại khi yếu ớt cũng dám cùng nhiều như vậy thế lực cường đại đối kháng, Cố Vô Thiên ở thời điểm này càng là hơn tràn đầy một lời hào khí, chẳng qua là chỉ là cho má Ô Minh giáo mà thôi, hắn ngược lại là muốn nhìn bọn người kia có cái gì ám chiêu. Trên đường trở về đạo là tương đối an bình, không có gặp được cực đoan thời tiết cùng những cái kia loạn thất bát tao nhân vật. Đối với bọn hắn mà nói thì là có thể nghỉ ngơi cho khỏe một chút, rốt cuộc trong khoảng thời gian này thật sự là quá bận rộn, Cố Vô Thiên cũng là khó được thu được một đoạn nhẹ nhõm thời gian. Dọc theo con đường này cảnh biển ngược lại cũng tính toán là phi thường hài lòng, nhường trong lòng mọi người cũng là trở nên dễ dàng một ít, không còn bị những kia sự tình phức tạp cho khốn nhẽo. Chương 754, Ma tộc đổ cưỡi đội ngũ, chương 754, Ma tộc đổ cưỡi đội ngũ. Chẳng qua trên đường mấy người phụ nhân ở trung ngược lại là ngày càng hòa hợp, mọi người vô cùng thích cố ngắm cái tiểu nội muội này. Mấy người phụ nhân hiểu rõ cái này cô em chồng cần phải giữ gìn tốt, mới để bọn hắn sau này sau khi kết hôn đời sống sẽ trôi qua càng thêm tươi sướng. Chờ chờ lại lục địa lúc, Cố Vô Thiên cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, trên đường đi mặc dù nói là tương đối bâng lãng, nhưng mà vẫn đang tại địa phương phía sau có người làm tay chân. Rốt cuộc có nhiều người như vậy tại nhìn bọn hắn chằm chằm, nhưng mà Cố Vô Thiên dường như suy nghĩ nhiều, trên đường đi để phòng cũng không có tác dụng gì. Đang nhìn đến Cố Ngộng tựa hồ có chút lo lắng cho mình tông một lúc, Cố Vô Thiên cũng lạ nghĩ nghĩ, dù sao hiện tại thời gian còn sớm, chẳng bằng nhường Cố Ngộng đi xem một cái. Ngộng Nhi, ngươi bây giờ là muốn xem nhà? hay là có cái gì những tính toán khác. Ta chuẩn bị đi trước tông môn bên trong nhìn một chút, trước tiên đem những trưởng lão kia thu xếp tốt lại nói, đến lúc đó ta sẽ kịp thời chạy trở về, sẽ không lầm đại sự của ngươi. Đây chính là chính mình yêu nhất ca ca, ca ca lại muốn kết hôn, là muội muội làm sao có thể vắng mặt đâu. Cố Ngộng tự nhiên là sẽ không chỉ hoãn chuyện trọng yếu như vậy, cho nên mấy người ngay tại bến tàu nơi này táo tử, Cố Vô Thiên có chút không nhiều yên tâm, nhưng nhìn đến Cố Ngộng như thế dáng vẻ tự tin, thì không nói thêm gì. Cố Vô Thiên đem trên người mình năng lực lấy ra đan dược cứu mạng, cùng với đan dược trị thương toàn bộ giao cho Cố Ngộng, đối với cô muội muội này Cố Vô Thiên Thế nhưng tương đối yêu thương, đồng thời đem một ít chân quý pháp bảo cũng là giao cho Cố Ngộng, dù sao những vật này lưu tại trong tay mình thì không có tác dụng gì, có chút bảo bối vẫn là phải cho người nhà mình dùng. Tại lần này đi truyền trong quá trình, Cố Ngộng cũng là đột phá chính mình, đi tới độ kiếp kỳ trình độ, cho nên ở thời điểm này, tại phàm gian tự vệ thế nhưng không có một chút vấn đề. Cố Vô Thiên Thế nhưng là muội muội của mình dự định rất tốt, trên đường đi đều là tỉ mỉ chiếu cố, cũng là không ngừng chỉ điểm lấy Cố Ngộng tu hành. Cố Ngộng nhìn ca ca bộ dáng này, chỉ cảm thấy dường như đã có mấy đời, tại khoảng 1 năm trước đó, ca ca hay là một phế vật dáng vẻ. Mà bây giờ lại nhìn đến, Kaka lại là có thể một mình đảm đương một phía cường giả, thậm chí đã siêu việt phụ thân, siêu việt bọn hắn tất cả mọi người. Sau đó trong lòng lại có chút khó chịu, Kaka nguyên bản có thể là muốn làm một không có việc gì con cháu thế ra đi, nhưng mà bây giờ lại bị bất đắc dĩ, đã trở thành chỗ cứu thế một người như vậy vận, chắc hẳn lúc này trên người gánh nặng cũng là rất nặng. Mà bên kia, giờ khắc này ở Ma tộc Cố Linh Nhi ngược lại là không có gặp được phiền phức gì, thuận lợi là Cố Thiên Long hạ sính lễ. Chẳng qua ở trong đó còn có một cái khúc nhạc giọng ngắn, Ma tộc thanh niên bất mãn tộc trưởng quyết định này, dường như còn muốn ra tay với Cố Linh Nhi. Đối với Cố Linh Nhi mà nói, bọn người kia tu vi tự nhiên là không còn nhìn ở trong mắt, trực tiếp một kiếm ra tay, kèm chút chém giết mấy cái tên không biết tự lượng sức mình người thanh niên. Làm Cố Linh Nhi nói ca ca đây thực lực của mình còn mạnh hơn lúc, tất cả mọi người muốn mở to hai mắt nhìn, phải biết vì Cố Linh Nhi thực lực, tại bọn họ ma tộc bên trong cũng có thể sắp xếp được là hạng ngũ cao thủ. Như vậy tiểu cô nương này hai người ca ca rốt cuộc mạnh cỡ nào, mọi người hiện tại ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Và nói rõ ý đồ đến sau đó, ma tộc tộc trưởng cũng là lòng tràn đầy hân hỉ, dự định mang theo Lưu Gia Lệ thì chạy tới Cố gia. Hay là Lưu Gia Lệ tương đối hiểu chuyện, Nói cho phụ thân muốn đem ma tộc chuyện bên này liên ổn mới có thể rời khỏi, rốt cuộc vừa mới ma tộc ổn định lại, không có bao lâu thời gian, nếu lúc này tùy tiện rời đi, còn có thể xuất hiện vấn đề khác. Mà quá trình này liền cần mấy ngày, Cố Linh Nhi ngược lại không có chuyện gì, chính là ở đây yên lặng cùng đợi. Đồng thời tại ma tộc bên này thì điều tra nhìn một ít dấu vết để lại, xem xét có thể hay không tìm thấy cùng U Minh giáo có liên quan thông tin. Tại ma tộc cái phạm vi này trong, mọi người ngược lại là tương đối cùng đắc kết, nhưng mà lại không có bất kỳ cái gì thông tin. Cùng lúc đó tại nhân vực có ra, bên này đã dâng đèn kết hoa bắt đầu thu thập lại trong nhà, đem trong nhà bố trí được một mảnh hòa hùng, chính là vì nên đón dạng này thị thế. Cố gia mấy đứa con cái đều là tương đối nhân vật cường đại, Cố bất phàm bản thân liền là một lợi hại cường giả, thực tế gia Cố vô thiên nhân vật như vậy, mọi người tự nhiên là không thể có tưởng. Cố vô thiên muốn thành thân sự việc, đã mắt tại các cái khu vực truyền ra, thì kinh động đến không ít tông môn cùng thế lực, nhưng rất nhiều người đều là mở to hai mắt nhìn. Không biết Cố vô thiên muốn cưới nhà ai cô nương, càng là hơn không biết nhà ai cô nương năng lực may mắn như vậy, phải biết đạt được Cố vô thiên dạng này một cái nữ thế, gia tộc kia tuyệt đối có thể thịnh vượng nhiều năm. Rốt cuộc tượng nhân vật như vậy, đây chính là vạn năm mới có thể ra một, tất cả mọi người hiểu rõ, Cố Vô Thiên một ngày nào đó có thể đăng đỉnh tiên giới chuyên kỳ. Mọi người tại trong lòng âm thầm nghĩ, cùng Cố Vô Thiên nhân vật như vậy chỉ có thể làm bằng hữu, tuyệt đối không thể làm đệ nhân, nếu không sẽ bị cha tấn vô cùng thảm. Không qua mọi người cách nhìn cũng không phải nhất trí cùng thống nhất, tại rất nhiều tông môn thế lực bên trong, rất nhiều người đều cảm thấy Cố gia có chút làm việc quá mức tự do cùng phóng đãng. Bởi vì vì mọi người cũng là nghe nói Cố Thiên Long cùng ma tộc chi nữ việc hôn nhân, phải biết mọi người đối với ma tộc nhận biết thế nhưng cũng không hoàn toàn. Từ đầu đến cuối đều cảm thấy ma tộc là một tương đối tà ác chủng tộc. Mặc dù ma tộc không có làm quá nhiều chuyện xấu, chỉ là tu luyện công pháp cùng nhân tộc không giống nhau, nhưng đối với bọn hắn mà nói, ma tộc tồn tại dường như cũng làm người ta có chút khó chịu. Với lại vì người của ma tộc làm việc quá mức bưu hán cùng phóng đãng, rất nhiều người đối với nơi này người có nhìn không tốt đánh giá, có thể là cái này sớm nhất địa vực nên đi. Nhất là cái kia thanh danh huynh náo cổ gia, ra, ra chuyện như vậy sau đó, khẳng định là hội bị người ta tóm lấy cái đuôi nhỏ, rất nhiều người đều đang đợi nhìn coi trò nhà chơi cười. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a? Xin điểm kích trang kế tiếp lập tiếp, phía sau càng đắc sắc. Thậm chí đầu đường hẻm nhỏ cũng xuất hiện cố gia người thừa kế quần ma tộc chi nữ tin tức, nhưng rất nhiều người đều là mở to hai mắt nhìn. Có ít người không hiểu Cố Thiên Long lựa chọn, nhân tộc bên trong có nhiều như vậy xinh đẹp nữ nhi, vì sao lại lựa chọn như vậy một ma tộc chi nữ, nhưng mà những người này cũng nghĩ quá mức thực tế, vì tình yêu vốn là không cần gì lý do. Đồng thời những cái kia đại tông môn cũng nghĩ đến một vấn đề, nếu Cố gia cùng ma tộc trong đó liên hệ sâu sau đó, đối với những tông môn khác hội có dạng gì ảnh hưởng. Như vậy rất nhiều người cũng lạ có rất nhiều không giống nhau ý nghĩ. Tại dạng này không khí bên trong, giang hồ đã đem chuyện này truyền đi xôn xao sủng sủng, chí ít tại tất cả phàm giới, chuyện này đã truyền ra. Trừ bỏ bị người nói chuyện say xưa Cố Thiên Long bên ngoài, còn có rất nhiều người đang ngó chừng Cố Vô Thiên, muốn nhìn một chút Cố Vô Thiên cuối cùng rốt cuộc sẽ lấy mấy cái la bả, vì Cố Vô Thiên cùng cái khác mấy cái chuyện của nữ nhân, mọi người cũng là trong lòng rõ ràng. Không ít người hiểu rõ mấy người này đối với Cố Vô Thiên mà nói cũng là trọng yếu phi thường, cho nên muốn nhìn một chút Cố Vô Thiên lựa chọn cuối cùng là cái gì và ma tộc tộc trưởng sắp xếp xong xuôi nội bộ sự việc sau đó, chính thức mang theo lưu giai lệ lên đường, Cố Linh Nhi thì ở bên cạnh cùng nhau tùy hành. Bọn hắn trên đường đi đi rất chậm, vì mang không ít đồ cữ, tất cả đội ngũ thì là phi thường khổng lồ, kia nhìn qua hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang dáng vẻ, dường như là đi đánh trận hùng dũng. Khiến qua đường rất nhiều người đều có chút sợ sệt, chỉ sợ tránh không kịp nhường qua một bên. Cố Linh Nhi thấy cảnh này sau đó, cũng là thở dài, người của ma tộc nhìn từ ngoài vô cùng cao đại, cho nên bọn người kia nhìn qua thô kệch mà vừa kinh khủng, đối với người bình thường mà nói tuyệt đối là tương đối đáng sợ tồn tại. Nếu là không hiểu rõ lời nói, khẳng định sẽ cảm thấy người của ma tộc lại đang khi dễ người, nhưng mà những tên kia đang nhìn đến người của ma tộc lúc từng cái thì sợ sệt bộ dáng, không biết bọn người kia đang sợ cái gì. Chẳng qua chi đội ngũ này thật sự là quá mức khổng lồ, chọn vẹn mang đến hơn 1000 người, với lại tất cả đều là ma tộc tinh huyễn, vì phòng ngừa trên đường xuất hiện sự tình gì, cho nên mọi người cũng là mang theo vũ khí. Dù sao cũng là tộc trưởng xuất hành, cho nên dạng này bài diện vẫn phải có, với lại có tân nương tử tại đội ngũ bên trong, tất cả mọi người là đề cao cảnh giác, từng cái trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhưng mà chính là tại như vậy một chi đội ngũ trước mặt, còn có người không biết tự lượng sức mình. Và đi đến cùng nhân vực chỗ giao giới lúc, chỉ thấy từ nơi không xa bay tới một chi cùng tiễn, chi này cùng tiễn là hướng phía tộc trưởng mà đến. Tất cả mọi người kịp phản ứng, Cố Linh Nhi khoảng cách gần đây, trực tiếp một kiếm ngăn công kích này. Người nào dám cản rỡ như vậy, không biết đây là người của Ma tộc mã. Sao? Nàng vẫn sợ sệt xuất hiện hiểu làm gì đó. Chương 755, trên đường một ít khúc nhạc giọng ngắn, chương 755, trên đường một ít khúc nhạc giọng ngắn. Đối phương đội ngũ cũng có hơn 100 người nhìn xem cái dạng kia, từng cái mặt đa bảo, ngược lại là có chút tiên phong đạo cốt bộ dáng. Cầm đầu người kia đi lên chắp tay, cũng là bởi vì hiểu rõ đây là người của Ma tộc mã, cho nên mới ngăn cản bọn hắn đi tới, không phải tốt ta, trong lòng ngắt nghĩ khác. "Tiểu cô nương, nơi này không có chuyện của ngươi, hay là mau chóng rời đi đi." Cố Linh Nhi từ đối phương ăn mặc cùng ký hiệu có thể nhận ra, đối phương hẳn là ở chỗ này giới chỗ một cái trung đẳng môn phái, ai có thể nghĩ tới này cái trung đẳng môn phái chúng cái gì rõ, vậy mà tại trên nửa đường chặn đánh đội ngũ của bọn hắn. Không đợi Cố Linh Nhi nói cái gì, Tốc trưởng giờ phút này đã là nổi trận lôi đình, đối với bọn người kia lời gì cũng không nói thì động thủ hành vi, hắn nhưng là tức giận quá sức. Hai bên lại không có có thâm cừu đại hận gì, bọn hắn chỉ là thanh danh kém một chút mà thôi, về phần như vậy trực tiếp động thủ sao? Này nếu muốn cái mạng già của hắn, cái này cũng chết thực sự thái oan. Chỉ thấy phất phất tay, sau lưng những cao thủ kia liền bắt đầu động thủ, đối phương thì bị đánh trở tay không kịp. Cố Linh Nhi muốn ngăn cản, lại thở dài một cái, thu kiếm đứng ở một bên, hai bên đều không có đi đụ. Rốt cuộc kia cái trung đẳng môn phái cách làm thật sự là quá đáng, không đợi lên tiếng hỏi sự tình gì, liền trực tiếp đối với người của ma tộc động thủ, hành động như vậy cùng kẻ cấp có quan hệ gì? Chẳng qua nửa canh giờ, cuộc hỗn chiến này liền đã kết thúc, đối phương tất cả mọi người bị trói, cầm đầu người kia cũng là mặt mũi bầm dập, nhìn qua vẫn là có chút không phục dáng vẻ. Tộc trưởng trên mặt cũng là mang theo âm trầm thần sắc, bằng các ngươi thực lực như vậy lại còn dám cản đường tốt đoạn, thật sự là để người cười đến dựng răng, nếu không phải Cố Linh Nhi nói cho ta biết muốn bắt sống, bằng không sớm đã đem các ngươi giết đi. Kia cầm đầu người thật giống như còn có một chút không phục, các ngươi bọn người kia tinh binh cường tướng Huấn nữa còn có nhiều người như vậy, có gan chúng ta tiếp theo lần đấu." Tộc trưởng bật cười một tiếng, không nói thêm gì, cùng tại bọn người kia càng là hơn không nghĩ nhiều lời. Và Cố Linh Nhi hỏi rõ ràng sau đó mới biết được, bọn người kia không có thu bất luận người nào sai xử, sợ rĩ chặn đánh ma tộc đội ngũ, cũng không phải cùng ma tộc có thù, mà là bởi vì tinh thần trọng nghĩa bạo dạ, đối với bọn người kia không quen nhìn tôi, lý do này thật sự là để người có chút im lặng, đối phương chuyện gì xấu đều không có làm. Chẳng qua làm việc tùy tiện, lẽ nào bọn hắn tỷ không có nhịn. Những người này mặc dù tự khoe là chính phái, nhưng mà làm sự tình lại là tương đối âm hiểm. Tộc trưởng nghe lời này sau đó cũng là trong lòng khó thở, những người này còn tới đáy có nói đạo lý hay không? Thế là La Hết muốn đem bọn người kia toàn bộ cho giết chết, lưu giai lệ ở bên cạnh đội vàng ngăn cản. Lập tức liền là ta đại hôn thời gian, hay là thu tay lại đi, phóng những người này một con đường sống, chí ít cho ta tích lũy chút âm lực đi. Nghe lời này mới buông tha bọn người kia và bị buông ra sau đó, còn có một chút trong lòng người khó chịu, thậm chí có ít người nghĩ muốn tiếp tục đánh lén. Chỉ thấy vị này ma tộc tộc trưởng cười lạnh một tiếng, vung tay lên, đáng sợ lĩnh vực thì giáng lâm tại bọn hắn trên đầu, tất cả mọi người cảm giác được tính mạng của mình bị nắm tại trong tay đối phương. Tại đối phương lĩnh vực bên trong, chỉ muốn tay của đối phương nhẹ nhàng rung lên, tính mạng của bọn hắn coi như triệt để biến mất, đầu người có thể rồi sẽ trong nháy mắt rơi xuống đất. Cái kia dẫn đầu ở thời điểm này mới biết được trêu chọc nhân vật dạng gì, chẳng thể trách đối phương hội có nhiều như vậy tinh binh cường tướng, nguyên lai like là có dạng này đại năng tồn tại, bọn hắn thật sự là có chút quá mức tự đại. Vừa mới lại còn mở miệng muốn đơn đấu, đối phương một người là có thể đem bọn hắn tất cả mọi người giết chết, mình dường như là một chuyện cười đồng dạng. Những người này hay là khác giết tôi, cho cái giáo huấn lạ được rồi. Nghe được Lưu Gia Lệ lên tiếng, liền xem như lại thế nào không tình nguyện, tộc trưởng cũng là buông tha bọn hắn. Giờ phút này những tông môn này người đã bị dọa phát sợ, bọn hắn lúc này mới ý thức được chọc tới người nào, tất cả mọi người là mặt lộ hoảng sợ, nhìn trước mắt cái đội ngũ này theo trước mặt trải qua. Người, các người rốt cục là ai? Cố Linh Nhi lạnh lùng nhìn bọn hắn một mắt. Nhân vực, Cố gia. Nghe được cái danh hiệu này, mọi người chạy tứ tán, thầm mắng mình thật sự là quá không hiểu chuyện, sao có thể trêu chọc phải cái này đáng sợ gia tộc, tất cả mọi người tại lúc này cũng hối hận thinh ruột. Chẳng thể trách đối phương hội lôi kéo nhiều như vậy đồ cưới, nhìn tới hẳn là truyền thuyết kia bên trong vợ của Cố Thiên Long, nghĩ đến Cố Thiên Long cái đó đáng sợ tồn tại, tất cả mọi người là dùng mình một cái Vậy mà sẽ tại cái này trong lúc mấu chốt chọc cố gia người, vị tông chủ này cũng là hai cố run run, nhìn tới phải thật tốt đi cho người ta nhận tội, bằng không bọn hắn tông môn bị diệt, có thể cũng không biết là nguyên nhân gì. Có chuyện lần này sau đó, mọi người có thể là vô cùng cẩn thận, rời cố gia càng ngày càng gần, bọn hắn nhận trở ngại có thể thì càng nhiều, đối bọn họ ma tộc không chào đón nhân hòa thế lực thế nhưng có rất nhiều. Muốn thuận lợi đem chi đội ngũ này đưa đến cố gia, chỉ sợ cũng không phải cái gì chuyện dễ dàng, nhưng liền xem như như vậy, mọi người vẫn là duy trì không giết nguyên tắc, không, có ngộ sát bất cứ người nào. Điều này cũng làm cho rất nhiều người đối với ma tộc gán tượng thay đổi rất nhiều, đương nhiên thì có rất nhiều người càng thêm thống hận, chính là những kẻ bị sau khi đánh còn không phục mọi người. Nhất là kiếm vực một vị kiếm tu, vị này kiếm tu làm lúc thế nhưng dựa vào một lực lượng cá nhân chặn tất cả nhân mã, thế tất yếu đem trước mắt những thứ này tất cả mọi người rất chết. Sức mạnh của người này cũng không tính là quá mạnh, chẳng qua nguyên anh kỳ trình độ, nhưng là hắn lý do lại để mọi người nở nụ cười. Người khác bằng không chính là trả thù, bằng không chính là tinh thần trọng nghĩa báo dạng, mà hắn chỉ có một nguyên nhân, đó chính là thật sớm thầm mến Lưu Gia Lệ. Nghe được Lưu Gia Lệ muốn kết hôn sau đó, cái này một thằng ẩn sĩ kiếm tu như bị điện giật ra, thế tất yếu tìm thấy Lưu Gia Lệ biểu đạt tâm ý của mình. "Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a, xin điểm kích trang kế tiếp đột tiếp, phía sau càng đặc sắc." Lúc này mới gặp được cái đội ngũ này, vừa mới nhìn thấy người trong lòng của mình, vị này kiếm tu dựượi vào sức môn mình, gắng gượng đả thương mấy cái ma tộc binh sĩ, nhưng Lưu Gia Lệ trong lòng cũng có chút bực bội. Chẳng qua vẫn đang đối với người kia rất có kiên nhẫn, phí hết nửa ngày thời gian mới đưa người kia bắt xuống lại, vị này kiếm tu nhìn Lưu Gia Lệ, "Ta, ta yêu thích ngươi." Lưu Gia Lệ nhìn trước mắt chuyện này có chút bất đắc dĩ, sau đó lạnh lùng lắc đầu. "Thế nhưng ta không thích ngươi, ta đã có người trong lòng." Nghe nói như thế, cái đó kiếm tu khóc lớn lên, theo sau ngồi dưới đất cũng không có bất kỳ động tác gì, chỉ là ở đâu bơi nước mắt, tốt tựa người trong lòng của mình bị cướp đi đồng dạng. Cố Linh Nhi ở bên cạnh nhìn cái này có chút khôi hài kiếm tu, cảm thán thế gian này tình cảm thực sự là không dễ dàng, có người hoan hỉ có người rơi lệ. Chẳng qua này việc nhỏ xen giữa không có có ảnh hưởng mọi người, đối với người này tất cả mọi người vẫn là không hận nổi, chẳng qua Cố Linh Nhi đem chuyện này đi xuống, trở về sau đó nhất định phải nói cho đại ca Tẩu tử thế nhưng rất được hâm nên, về sau sau khi kết hôn nhất định phải biết quý trọng tẩu tử, bằng không không chừng từ nơi nào hội thoát ra những thứ này tẩu tử hội fan hâm mộ, đến lúc đó coi như có lớn ca chịu được. Chi đội ngũ này tiến lên tốc độ rất chậm, mỗi ngày tất cả mọi người là vô cùng đề phòng, sợ xảy ra vấn đề gì, Cố Linh Nhi cũng là cùng Lưu Gia Lệ ở ở cùng nhau. Hai người lẫn nhau là chiếu ứng, nếu xuất ra bất cứ vấn đề gì lời nói, tất cả mọi người là không gánh nổi. Thực tế đối với Cố Linh Nhi mà nói, đây chính là tương lai mình tẩu tử, nếu xảy ra chuyện gì lời nói, đại ca về sau có thể liền muốn đánh độc thân. Cho nên Cố Linh Nhi càng phi thường đề ý bảo hộ lấy nàng. Hai bên làm lúc là cùng lúc xuất phát, và Cố Linh Nhi cái đội ngũ này đã đến Cố gia lúc, Cố Vô Thiên bọn hắn cũng vừa mới trở về, hai bên cơ hội là đồng thời về đến Cố gia. Hai bên người gặp mặt sau đó đều là nhiệt tình không thôi, sôi nổi giảng thuật trên đường gặp phải có hứng sự việc. Tộc trưởng cùng Cố bất phàm hai người thế, nhưng lần thứ nhất gặp nhau, nhưng mà trò chuyện vui vẻ, hai người rất nhanh quyết định hại tử hôn sự, đối với bọn nhỏ kết làm thân gia chuyện này cũng không có bất kỳ cái gì ý kiến. Rốt cuộc Cố Vô Thiên lần trước thế nhưng bỏ bao nhiêu công sức trợ giúp bọn hắn, cho nên vị tộc trưởng này tự nhiên là ngàn khẳng và khẳng. Đối với chuyện này thì là phi thường yên tâm. Có như thế toàn gia lực lượng cường đại, về sau chủng tộc của bọn họ có thể cũng sẽ hưng thịnh lên, nghĩ đến đây hai phe cũng là vô cùng cao hưng. Chương 756, căng thẳng chuẩn bị hôn lễ, chương 756, căng thẳng chuẩn bị hôn lễ. Hai phe nhân mã tụ lại sau đó, ngược lại cũng tính toán là ở trung tâm vui, đem ma tộc những binh lính này an bài sau đó, có không ít người đều là tương đối yêu kỳ. Cái này cũng dẫn đến cố gia khách người nhiều hơn không ít, có rất nhiều người nghĩ muốn đến xem này ma tộc rốt cuộc là tình hình gì, ở trung lên rốt cuộc có phải tượng trong truyền thuyết như thế. Mà Cố Vô Thiên sau khi trở về, cũng là cứng ngắc lấy ra đầu cùng phụ thân đưa ra muốn đem Điền Tiểu Nga cùng Chu Linh lung lấy về nhà xử việc. Cái này khiến Cố Bất Phàm trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp, không ngờ rằng tay của con trai đoạn cao như vậy, đi ra ngoài một chuyến cơm phu. Lại đặt hai cái cô nương tâm cho thu phục, rốt cuộc thế nhưng bốn nữ nhân a, này bốn nữ nhân trong nhà đều có thể góp thành một bàn mặt trượng, Cố Vô Thiên một người có thể ứng phó được sao? Lão đầu tử ngươi cứ yên tâm đi, các nàng mấy người này quan hệ có thể là rất không tệ, với lại cũng là của ta hiển nội trợ, mấy người chúng ta đã ở chung được một đoạn thời gian rất dài đến lúc đó có thể cho chúng ta cố ra thêm nữa mấy cái tân đình. Nghe nói như thế, Cố Bất Phàm lại làm sao lại phản đối đâu? Mấy hài tử kia vốn là rất ngoan, đối với Cố Vô Thiên thì thật là tốt, cho nên tự nhiên là không có ý kiến gì. Cuối cùng làm thiệp cưới phát xuống lúc phía trên cũng là tăng thêm mấy cái cô nương danh tự, đồng thời cũng là đem đồ cưới mang cho cô nương này trong nhà. Đồng thời cũng là làm cho đối phương trưởng bối đến bàn bạc cái này hôn sự, các trưởng bối đối với việc này tự nhiên là trong lòng rõ ràng, cũng biết Cố Vô Thiên cuối cùng nhất định có thể cùng nhà mình nữ nhi tiến tới cùng nhau, cho nên đối với chuyện này không có bất kỳ cái gì ý kiến. Cố vô thiên chỉ cảm thấy đây hết thể vô cùng ma huyễn, trước đây chỉ muốn cưới hai cái cô nương, không ngờ rằng cuối cùng cố gắng nhét cho chính mình một cái, không qua tất cả mọi người là nữ nhân mình yêu thích, cố vô thiên cũng không sao đệ bụng. Cái này nhường cố gia hiện ra hai kiện khắp trốn mừng vui sự việc, này hai cọc hôn lễ chuẩn bị cũng là khí thế ngất trời. Hai vị cố gia công tử đồng thời cử hành hôn lễ, hơn nữa còn là sáu vị tân nương tử, này làm cho tất cả mọi người đều là khiếp sợ ghê gớm, đối với cố vô thiên những thứ này tân nương, thân thế cũng là làm hiểu rõ cuối cùng mới phát hiện người ta Cố Vô Thiên thật là nhân sinh doanh gia, cưới Lao bà không chỉ xinh đẹp, với lại thế lực sau lưng một đời một đáng sợ. Những nữ nhân này bản thân thực lực cũng rất mạnh, đối với Cố gia mà nói, tương đương với lại thêm mấy cái giúp đỡ, nhận được tin tức đám người thế nhưng tương đối kinh ngạc. Chẳng ai ngờ rằng cái đó một thằng không bị người xem trọng vô dụng xài công tử, đến cuối cùng lại có loại này bản sự, không chỉ thực lực của bản thân chính mình mạnh thành bộ dáng này, đồng thời cưới tới Lao bà cũng là đáng sợ như vậy. Nay cũng đã trở thành mọi người nói chuyện say sưa ca tụng, không ít người đều là tràn vào đến Cố gia chỗ thành trì, chờ lấy uống người Cố gia diễm mừng. Chắc hẳn lần này nhất định có thể thoải mái uống, ngay tại lúc bên này hỉ khí dương dương lúc, nhân vật một chỗ không muốn người biết trong rừng rậm, có một thanh niên cắn răng nghiến lợi. Người kia thật đúng là tiêu giao khoái hoạt, Cố Vô Thiên a Cố Vô Thiên, ta ngược lại nhìn xem ngươi có thể phách lối đến khi nào, cứ nhều như vậy thê tử trở về, đến lúc đó cẩn thận không có phúc hưởng. Sau đó trong lúc đó vung tay lên, xung quanh xuất hiện mấy đạo bóng đen, trên tay bọn họ cũng cầm đồ vật. Đem những ngày chuẩn bị xong món quà có thể toàn bộ điểm phát xuống, chúng ta cũng muốn bắt đầu hành động, lần này muốn để Cố gia bị ăn phải cái thiệt to lớn, ta ngược lại muốn xem xem Cố Vô Thiên nét mặt đến cỡ nào phân tích. Tại U Minh Giáo tổng đàn trong, người kia phân phó xong tất, người phía dưới cũng sôi nổi rời khỏi, đi làm chính mình sự tình. Cái đó chết tiệt ngớ ngẩn, cũng là bởi vì quá mức rêu giao, cho nên mới bị Cố Vô Thiên bọn người kia cho giật đi, thật sự cho rằng những người này đều là ngớ ngẩn sao? Muốn đem hạ giới trở thành hậu hoa viên, vẫn là phải chút ít ý nghĩ a. Nghĩ đến đây, trên mặt cũng là lộ ra một tia cười xấu xa, lúc này vẫn là phải dựa vào hắn những thứ này mưu kế, mới có thể đem sự việc từng bước một làm thành, đối với đem cái này hạ giới mỹ hảo khu vực trở thành địa bàn của mình, hắn nhưng là lòng tin tràn đầy. Hiện tại phải nhờ vào nhìn U Minh Giáo thế lực Tại dưới đáy nổi lên một cỗ phong đến, làm cho tất cả mọi người đều biết, chỉ có U Minh giáo mới là thế giới này chủ thể. Mặc dù Cố gia cùng ma tộc thông gia, sẽ để cho rất nhiều tông môn cùng thế lực không phải mãi. Nhưng là đối với nhiều hơn nữa người mà nói, có ít người thần phục với Cố gia thực lực, có ít người thì là cùng Cố gia giao hảo, khi lấy được thông tin sau đó, không ít người đều là sôi nổi hội tụ đến bên này. Muốn chuẩn bị như vậy một hồi thịnh đại hôn lễ, hao phí không chỉ có riêng chỉ là tài lực cùng nhân lực, có thể nói Cố gia tất cả mọi người, một làm 10 cái rủ, toàn bộ người cũng đã động viên. Khá tốt Cố Bất Phàm thận sớm liền chuẩn bị những thứ này, đem tất cả tài nguyên đều là dự bị, sợ mình không đủ tiền, nhưng là đối với tất cả định giá mà nói, những vật này thế nhưng dư giả. Cố gia đã thành nhân vực bên trong gia tộc lớn nhất, vốn có tài nguyên còn không phải thế sao cái khác địa phương nhỏ có thể tưởng tượng, dù vậy thì là chuẩn bị dòng giá thời gian nửa tháng. Chuyện này đối với tất cả mọi người mà nói đều không phải là một việc nhỏ, thực tế đối với Cố Bất Phàm mà nói, càng là vì hoàn thành thê tử nguyện vọng. Thân cho đến nay nhà của Cố gia chủ, vốn có lực lượng cùng quyền nói chuyện đã không giống ngày xưa, khẳng định phải nhường cuộc hôn lễ này làm càng lúc càng lớn. Không mẹn mẹn là cho Nhi tử cùng con dâu một cái thể diện hôn lễ, càng là vì hiện lộ rõ ràng cố gia thời khắc này thực lực, cũng là vì nhường những kia thích nói chuyện phiếm thế lực nhìn một chút, bọn hắn cố gia còn không phải thế sao dễ bắt nạt như vậy. Cho nên lần này không chỉ có riêng là vì xử lý hôn lễ mà xử lý hôn lễ, mà là vì hiện lộ rõ ràng cả cái gia tộc lực lượng. Đồng thời này thời gian nửa tháng cũng cho những kia tân khách nhiều thời gian hơn chuẩn bị. Phải biết bọn hắn cố gia phát xuống tiệc cưới, một tấm thế nhưng giá trị lên thành, có không ít người cho rằng chỉ cần có thể đi uống cố gia rượu mừng, đây chính là một kiện tương đối quang vinh sự việc. Tiểu chủ, cái này chương tiết phía sau còn có a. Xin điểm kích trang kế tiếp lập tiếp, phía sau càng đặc sắc. Cho nên cái này cũng khiến cho rất nhiều thế lực ganh đua so sánh, nếu nhận được tiệp cưới đây tuyệt đối là tương đối nhân vật có màn mũi, nếu không có nhận được, nếu không phải là ủ dụ, hoặc chính là lo lắng lấy từ nơi nào đoạn một tấm. Lần này đi Cố gia, vừa năng lực nhìn thấy những cái kia thiên kiêu một người như vậy vẫn, cũng có thể nhìn thấy Cố gia thực lực, càng là có thể uống Cố gia rượu mừng, tất cả mọi người đối với giờ khắc này cũng là phi thường chờ mong. Đồng thời còn có muốn cùng Cố gia giao hảo gia tộc, những người này cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt, Cố bất phàm hạ lệnh nhất định phải chiêu đãi tốt tới trước chúc mừng chỉ cần có thể chuẩn bị lên một phần món quà, bất kể món quà quý tiện, cũng có một phần uống rượu mừng, cho nên cái này cũng dẫn đến suy nghĩ rất nhiều muốn cùng cố gia giao người tốt, cũng là vội vã hướng phía bên này chạy đến. Ngược lại để ngày xưa lạnh tanh nhân vực, ở thời điểm này biến thành tiếng người huyên náo phiến chợ. Cố Vô Thiên ngày bình thường sợ nhất chuyện quản lý, đối với chú ý ra sự tình cảm tự nhiên cũng là từ trước đến giờ không có tha qua tâm, nhưng mà ở thời điểm này thì bị bắt trắng định. Bị năm tới đến chuẩn bị hôn lễ sự việc, trước đây cố gia nhân viên thì chưa đủ cố Vô Thiên, lợi hại như vậy ra hỏa khẳng định là muốn bị bắt tới, nhất là cho mình giúp đỡ trong chuyện này, cố Vô Thiên đương nhiên sẽ không lười biếng. Ngay cả ma tộc những binh lính kia cũng là mạo xưng làm lao lực, giờ khắc này, tất cả Cố gia tất cả mọi người không có thanh nhàn hạ khả năng tới tính, tất cả cùng Cố gia có quan hệ bằng hữu, tại lúc này cũng là sôi nổi lộ viên. Tất cả mọi người là bận bịu quá sức, yên lặng chờ nhìn ngày tối đến. Ngày này Cố Vô Thiên bận bịu sau khi xong về đến trong nhà, cho dù là vì thực lực bây giờ, cũng cảm giác được mấy phần mệt mỏi, nếu là có thể cùng người chiến đấu, Cố Vô Thiên căn bản thì không muốn đi làm những thứ này vụn vặt sự việc. Chẳng qua vừa nghĩ tới tại trải nghiệm hết trận này sự việc sau đó, có thể gửi mấy cái nữ nhân yêu mến Cố Vô Thiên nằm ở trên giường cũng là bật cười lên, ai có thể tung hưởng dạng này một thân chi phúc, sợ cũng chỉ có hắn có thể có được dạng này phúc lợi đi. Chính ở chỗ này suy nghĩ miên man, nghe thấy mặt ngoài có người gõ cửa. Cảm ứng một chút, mới phát hiện bên ngoài lại là Mị Nương, không biết Mị Nương ở thời điểm này làm sao lại như vậy tới tìm hắn. Mở cửa sau đó, một tay lấy Mị Nương ôm vào. Làm sao vậy? Có phải hay không nhớ ta? Trước hôn nhân mấy người mặc dù kinh thường gặp mặt, nhưng mà trời vừa tối, tất cả mọi người là các về đến riêng phần mình nơi ở, rốt cuộc tại trước hôn nhân thì ở đến cùng nhau, thế nhưng hội rơi người nhàn thoại. Cố Bất Phàm vẫn là để mọi người tách ra ở. Lúc ban ngày mọi người khá là bận rộn, buổi tối cũng rất ít hội lẫn nhau lui tới thôn cửa, mỹ nương có thể ở thời điểm này tìm tới, Cố Vô Thiên cũng không biết là chuyện gì. Nhưng mà vừa nghĩ tới đây nữ nhân xinh đẹp, tại vài ngày sau thì sẽ trở thành là thê tử của mình, Cố Vô Thiên trong lòng cũng là một hồi lựa nóng. Thoáng một cái đem mỹ nương nháo cái đỏ chót mặt, đừng làm loạn, ta có chuyện nói cho ngươi. Chương 757, khẳng định có âm ưu, chương 757, khẳng định có âm ưu. Nhìn thấy mỹ nương nét mặt nghiêm túc, Cố Vô Thiên thì không lại tiếp tục hồ nháo, cũng biết nàng nhất định là muốn cho mình nói chuyện chính. Mị Nương, ngươi có cái gì chính sự cứ nói đi, như thế hơn nửa đêm tới tìm ta, nhất định là chuyện trọng yếu phi thường đi. Mị Nương sắc mặt cũng biến thành cẩn thận. Cố Vô Thiên, ta liền trực tiếp kể ngươi nghe đi, hai ngày này ta luôn có thể cảm giác được một cỗ khí tức như có như không, với lại loại khí tức này để cho ta cảm giác được rất quen thuộc, này cũng không là một chuyện tốt. Loại khí tức này tuyệt đối không thuộc về hạ giới người, cũng không phải bọn hắn có thể phát ra, loại khí tức này nhất định đến từ tiên giới, ngươi hiểu ý tứ của ta a. Lần này hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc sao? Với lại có điểm giống chúng ta trước đó giao thủ qua cực cao cấp, đám người kia đã mai danh nhận tích một đoạn thời gian, có khả năng hiện tại thì lặng lẽ cùng chúng ta đến đến hạ giới. Quả nhiên nghe được tin tức này, Cố Vô Thiên sắc mặt cũng không tiếp tục bình tĩnh, thậm chí còn mang theo ánh mắt khiếp sợ. Này đến cùng là cái gì tình huống? Làm sao lại như vậy xuất hiện loại chuyện này? Việc này không thể coi thường, ngươi mau đưa ngươi bây giờ biết đến thông tin toàn bộ nói cho ta. Cố Vô Thiên lại hướng phía mỹ nương bên cạnh đến gần rồi mới phân, muốn thu hoạch càng thêm ký càng thông tin, rốt cuộc mỹ nương cảm giác lực so với chính mình phải cường đại hơn rất nhiều. Nàng tất nhiên có thể đủ chủ động nói như vậy, nhất định là phát hiện nhiều lần, bằng không sẽ không như thế qua loa nói với chính mình, hơn nữa còn hết lần này tới lần khác lựa chọn như thế một hơn nửa đêm lúc. Mỹ Nương thì bắt đầu giảng thuật nàng phát hiện sự việc, nguyên lai like trước mấy ngày lúc nàng thì phát giác được một ít không giống nhau khí tức, lúc ấy còn cho là mình có thể gần đây quá nhạy cảm, sinh ra ảo giác mà thôi. Trước đó tại tiên giới lúc, bọn hắn những người này đều cùng tiên ma môn liên quân nhóm đã từng quen biết, cũng đúng cử cầm cốc cùng huyết tinh tộc có rất nhiều hiểu rõ, cho nên đối với khí tức của bọn hắn thì hết sức quen thuộc cùng chán ghét. Có thể vào ngày hôm đó Thường xuyên sẽ xuất hiện loại cảm giác này, với lại những ký tức này cũng biến thành ngày càng thường xuyên, cái này khiến nàng cũng không ngồi yên nữa, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ, cho nên vội vàng tại thành thân trước đó cái này trong lúc nỗ chốt, thương lượng với cô Vô Thiên một chút đối sách. Đang nghe được mỹ nương giải thích, Cố Vô Thiên trên mặt thì hiện đầy vẻ mặt nghiêm trọng, nếu một lần là cảm giác sai lầm, tốt như vậy mấy lần cũng có thể cảm giác được, chỉ sợ chân tướng cũng là 8, 9 phần 10. Chúng ta đã có từ trước suy đoán, U Minh giáo có thể cùng cực âm cấp có quan hệ, bằng không bọn hắn yên lặng lâu như vậy, không thể nào gần đây đột nhiên xuất thế, với lại bóng chốc làm ra nhiều như vậy động tác, Quán hổ đã có rất nhiều người nói cho ta biết, U Minh giáo bọn người kia tốc độ tu luyện gần đây trở nên nhanh vô cùng, loại kết quả này thật sự là quá mức khát thượng, căn bản chính là thông qua tà thuật mới đạt cao. Mà có kiểu này, tà thuật môn phái cùng gia tộc, tại hạ giới chắc chắn sẽ không tồn tại, khẳng định có tiên giới ẩn tử. Ngươi nói có thể hay không ngươi cảm giác được những tia khí tức, trên thực tế là U Minh giáo trên thân người phát ra. Bọn hắn trước đó không phải còn theo dõi qua chúng ta sao? Khẳng định thì đã sớm chú ý tới chúng ta, bây giờ lại tới phái người tiếp cận chúng ta, trùng hợp lại bị ngươi phát hiện, này mới khiến ngươi có những người đó khí tức là cực cầm cốc giáo giáp. Vị Nương suy tư một chút, sau đó lắc đầu. Những tình huống này ta không được rõ lắm, rốt cuộc chúng ta cũng không có cùng U Minh giáo chính thức tiếp xúc qua, với lại lần trước bọn hắn phái người cũng không phải bọn hắn bạn tông môn người, chúng ta căn bản cũng không hiểu rõ sự nổi tiếng của bọn họ tức đến cùng là thế nào dạng. Cho nên ta không có cách nào cam đoan với ngươi đối phương rốt cuộc thân phận chân thật là cái nào, nhưng mà ta có thể xác định là, những khí tức này ngay tại xung quanh của chúng ta, chúng ta vẫn là phải cẩn thận một chút mới được đấy. Cố Vô Thiên cũng có thể ý thức được sự nghiêm trọng của chuyện này, mắt dưới lập tức thì muốn thành thân, ngàn vạn lần không thể tại thành thân trước mấy ngày ra cái gì sai lầm. Cố Vô Thiên bắt đầu tối đầu, lấy tay đánh nhìn cái bản biền dưới, bắt đầu kế hoạch tiếp xuống nên làm cái gì, tiểu này nút trong bóng tối địch nhân tối khó đối phó, địch tối ta sáng, trong lúc nhất thời ngược lại có vẻ hơi bị động. Mỹ Nương thì nhìn ra Cố Vô Thiên lo lắng, thì ở bên vừa mở miệng nói, nếu đám này rùa đen rút đầu dám chủ động hiến thân lời nói, chúng ta phản mà không cần lo lắng bọn hắn, tiểu này trốn tránh không ra, lại lén lén lút lút hành động, dễ dàng nhất quấy nhiều phán đoán của chúng ta. Nhưng mà đám người kia nếu là thật cùng tiên giới người có quan hệ, với lại nếu bọn hắn đã sớm biến thành cự gầm cốc chó săn, hay là sớm đã bị cự gầm cốc thay vào đó lời nói. Vậy chúng ta thì phải cẩn thận. Nhà của Cực Câm Cốc băng thế, nhưng đây Thiên Ma môn cùng huyết tinh tộc những kia giàu họ nhiều, với lại vô cùng thích thì vô cùng am hiểu sử dụng âm miêu quý kế, tiểu này âm hiểm thủ đoạn nếu thành công lời nói, chúng ta cũng sẽ rất khó chịu. Nghe được mỹ nương nhắc nhở, Cố Vô Thiên cũng có mới ý nghĩ, cũng biết tiếp xuống cần tại phương diện kia làm chuẩn bị, mỹ nương lần này cũng coi là cho mình một ít nhắc nhở. Cố Vô Thiên gật đầu một cái, tiếp tục đáp lại nói: "Ta đã hiểu, bọn người kia khẳng định nghi tìm một cơ hội thích hợp hợp động thủ, lập tức chính là chúng ta muốn thành thân thời gian, chỉ sợ đến lúc đó cũng muốn náo có phải hay không sống yên ổn." Gần đây gia tộc khác cùng môn phái thì phải không ít sứ giả chuẩn bị tới tham gia chúng ta thành thân, trong này thế nhưng trộn lẫn không ít gương mặt lạ, cũng không biết bên trong rốt cục có hay không có uy minh giáo huy trang hành tử. Vậy chúng ta tiếp xuống cần muốn làm thế nào nha? Thành thân đã chính là chuyện của hai ngày này, lưu cho thời gian của chúng ta cũng không nhiều. Cố Vô Thiên đã nghĩ tới một vài thứ. Chúng ta thành thân lúc nhất định phải cẩn thận ẩm thực phương diện, có khả năng những kia âm hiểm gia hỏa hội cho chúng ta đầu độc, với lại tại cái khác món quà thượng cũng muốn kiểm tra sạch sẽ, sẽ, bằng không bọn hắn cũng sẽ ở chỗ nào động tay chân. Chuyện lần này không chỉ liên quan đến nhân sinh của chúng ta đại sự, thì là chúng ta cố ra danh vọng tích lũy một cực kỳ trọng yếu cơ hội, nếu tại cái kia đặc tú lúc, tân khách xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn lời nói, chúng ta cũng sẽ lâm vào sóng gió trong. Được rồi, ngày mai bắt đầu chúng ta liền hảo hảo đem chuẩn bị qua thứ gì đó, từ đầu tới cuối lại kiểm tra một lần, phòng ngừa có bất kỳ bỏ sót chỗ, thì nhìn một chút hiện trường bố trí có hay không có tồn tại sơ sót chỗ. Rất nhanh hai người lại nói một chút cụ thể ứng đối biện pháp, thì lại lần nữa phục bản một chút cần kiểm tra chỗ, đợi đến thương lượng xong những thứ này cụ thể đối sách về sau, lúc này đã đến quá nửa đêm. Nhìn thấy sự việc đã nói không sai biệt lắm, cũng không có chuyện rồi khác, Cố Vô Thiên lúc này thì tự phào nhẹ nhõm, mở miệng nói với Mị Nương. "Mị Nương, sắp trời không còn sớm, ngươi đổi nhanh đi về nghỉ ngơi đi, hôm nay tất cả mọi người thật mệt mỏi, nên nói cũng nói không sai biệt lắm, ngày mai việc cần phải làm còn có rất nhiều đâu, nhất định phải nghỉ ngơi dưỡng sức." Không ngờ rằng Mị Nương nghe nói như thế về sau, nét mặt trong nháy mắt trở nên đố gằn lên, cứ như vậy nhìn chừng chừng nhìn Cố Vô Thiên, đem hắn thấy vậy toàn thân cũng không được tự nhiên. "Cố Vô Thiên, chúng ta lập tức thì muốn thành thân, đều đã quá nửa đêm, ngươi còn nhẫn tâm đổi ta trở về sao?" Ngươi lúc này có cái gì tốt thệ thũng? Chúng ta cũng không phải là lần đầu tiên, ngươi nếu đổi ta trở về lời nói, bị hắn tỉ muội của hắn nhìn thấy, vậy ta còn không được mắc gỡ chết được. Đến lúc đó bọn hắn cũng sẽ hoán trách ngươi làm trò ta tiểu táo. Chính ngươi có thể suy nghĩ kỹ càng, là lưu ta ở chỗ này giúp ngươi, hay là ngươi muốn khăng khăng đem ta đuổi đi ra. Hậu quả ngươi thế, nhưng chính mình nghĩ kỹ nha. Cố Vô Thiên bất đắc dĩ, chỉ có thể ôm mỹ nhân đi tới bên giường. Hắn tự nhiên không dám để cho cái khác mấy người phụ nhân hiểu rõ chuyện đã xảy ra hôm nay, nếu bị bọn hắn cái khác người biết, về sau cũng sẽ náo nửa đêm tìm chính mình. Hôm sau Cố Vô Thiên cùng mỹ nương một lúc đi tới Cố gia đại sảnh, đem đem qua bọn hắn thương lượng sự việc, cho mọi người ở đây toàn bộ nói một lần, Cố Bất Phàm cau mày, cẩn thận phân tích Cố Vô Thiên nói mỗi một câu lời nói. Nghe đến mấy cái này, người chân tướng về sau, Cố Bất Phàm thì nhíu mày, nhất là đối trước đó U Minh giáo phái người theo dõi qua chuyện của bọn hắn 10 phần để ý. Cái gì? Còn có loại chuyện này? Nay U Minh giáo quạ thực thật to gan, lại dám phái người theo dõi chúng ta Cố gia người, với lại các ngươi vừa vừa ly khai cái này bị bọn hắn theo dõi, nhìn tới bọn hắn đã sớm tại nhà chúng ta phụ cận bố trí nhăm tuyến, chuyện trọng yếu như vậy các ngươi sao hiện tại mới nói cho ta biết chứ? Chương 758, nhiều mặt phòng hộ, chương 758, nhiều mặt phòng hộ. Nhìn đến đây không khí có chút không đúng, Huyền Văn lập tức mở miệng treo lên dạng hòa đến, không muốn để cho không khí nơi này tiếp tục lúng túng xuống dưới. Bá phụ, sự tình lần trước đối với chúng ta mà nói chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi, với lại thực lực của đối phương thì rất nhỏ yếu, cũng không phải là chính U Minh giáo đệ tử, là từ bên ngoài tùy tiện uy hiếp một người nhường theo tới. Chúng ta chỉ phát hiện một người kia mà thôi, có phát hiện hay không những người khác anh tử, càng thêm lúc ấy còn có chuyện trọng yếu hơn đi làm, chúng ta liền không có đem chuyện này để ở trong lòng thực lực của những người này đối với chúng ta bây giờ thật sự mà nói quá yếu ớt, căn bản chính là không đáng giá nhắc tới tồn tại, cho nên chúng ta mới không có hướng ngài báo cáo chuyện này, cũng là sợ sệt ngài trong nhà lo lắng. Giang Thy Dao thì ở bên cạnh mở miệng nói thêm, "Cái này U Minh giáo ta tại Ma vực lúc cũng đã được nghe nói, bọn hắn luôn luôn vô cùng thần bí, không biết vì sao gần đây động tác thế mà nhiều như vậy, hơn nữa còn dám đem bản tay đến chúng ta nơi này." Vừa nhắc tới môn phái này tên, tất cả mọi người ở đây cũng tỏ vẻ nghe qua, nhưng mà thì cực hạn đang nghe qua mà thôi, nếu nói người nào đối với môn phái này hết sức hiểu rõ, kia là chuyện không thể nào thì không ai có thể nói rõ ràng bọn hắn lai lịch cụ thể. Cái này U Minh giáo mặc dù tại trong dòng chảy lịch sử đã tồn tại thật lâu thời gian, có thể là trước kia đều là ẩn thế trạng thái, tự nhiên người biết mười phần có hạn, với lại bọn hắn cũng rất ít ở trước mặt người ngoài hoạt động. Trong lúc nhất thời có chút lâm vào khó xử, tất cả mọi người không biết U Minh giáo lần sau lựa chọn xuất thủ, hội từ lúc nào, cũng không biết bọn hắn sẽ sử dụng thế nào thủ đoạn, không biết địch nhân quả thật làm cho người nhìn không thấu đấy. Cố Bất Phàm ở thời điểm này cuối cùng mở miệng. Tất nhiên hiện tại không biết đối phương muốn làm gì cũng không biết đối phương lúc nào sẽ ra tay, như vậy thì dựa theo Cố Vô Thiên trước đó nói, chúng ta trước hào hào kiểm tra một chút thẩm thực phương diện vấn đề an toàn. Sau đó lại kiểm tra một chút những người kia theo lễ bên trong là hay không có cái gì chuyện ẩn giấu tồn tại. Sau đó lại phái người ra ngoài kiểm tra một chút xung quanh an toàn tình huống, xem xét có thể hay không đem tất cả tai họa ngầm cũng ngăn chặn ở bên trong. Chuyện lần này trọng yếu phi thường, nghi vạn lần không thể để cho Tô Mạc luôn cùng Cố Vô Thiên tại trong hôn lễ xuất hiện bất kỳ sai lầm, cũng không thể để đến chúng ta Cố gia tham gia hư hư thực thực tân khách bị đến bất kỳ ảnh hưởng, tất cả mọi người rõ chưa? Gần đây chuẩn bị hôn lễ đã chuẩn bị rất lâu, cái kia chuẩn bị thứ gì đó cũng đã chuẩn bị không sai biệt lắm, còn kém mới hào hào cẩn thận kiểm tra một phen, Cố Vô Thiên nhường mấy người phụ nhân cùng hắn cùng nhau, bằng không tự mình kiểm tra những vật này. Không chỉ muốn đối ẩm thủy cùng nguyên liệu nấu ăn kiểm tra rõ ràng có phải lén có độc tố, còn phải xem nhìn xem sợ dụng đến vật phẩm bên trong có tổn tại hay không, cơ quan cùng với bàn ghế dưới đáy có hay không có chất nổ. Cố Vô Thiên bọn hắn từng dùng qua nổ tung thủ đoạn đối phó qua môn phái khác đám gia hỏa, bây giờ thì tự nhiên muốn phòng bị loại thủ đoạn này thi triển tại trên người mình, huống chi đây chính là bọn hắn đại hôn thời gian. Tiểu Hàn lúc này thì chủ động bay ra ngoài không ngừng phóng thích ra năng lực cảm giác của mình, đem toàn bộ cố gia, thậm chí cả khu vực thành trì toàn bộ bao phủ ở bên trong. Một có bất kỳ phát hiện đều sẽ trước tiên hồi báo cho Cố Vô Thiên bọn hắn, muốn đem tất cả nguy hiểm toàn bộ chặn giết từ trong trứng nước. Ma vực bên ấy thì phải không ít cao thủ, tới trước giữ gìn hiện trường trật tự cùng an toàn, phòng ngừa tân khách khu vực xuất hiện bất kỳ bất ngờ cùng hỗn loạn, đồng dạng đối với trận này thành thân nghi thức dị thượng chú ý. Tô Mạc luôn thì dẫn theo Cố gia những người khác tới đón tiếp các tân khách đến, đồng thời muốn đem bọn hắn dẫn đạo nhập tọa, còn phải xử lý một ít cái khác đột phát sự kiện. Mọi thứ đều ở tiến hành đâu vào đấy, theo hôn lễ ngày không ngừng thúc đẩy, cũng không có phát hiện bất kỳ bất ngờ cùng với tình huống dị thường, mọi thứ đều hướng phía tốt phương hướng phát triển. Thí Thoạt nhìn không có bất kỳ tình huống dị thường, thậm chí Cố Vô Thiên trong âm thầm còn hỏi qua mỹ nương, gần đây có không có lần nữa cảm giác được cực câm cốc những tiên kia khí tức xuất hiện. Tất ở chỗ này xác nhận về sau, cũng không có phát hiện bất kỳ đặc thù khí tức, những tia khí tức quen thuộc thật giống như đột nhiên xuất hiện, lại hư không tiêu thất mượn dạng, nhường Cố Vô Thiên bọn hắn cảm thấy có chút quỷ dị. Chẳng lẽ nói bọn người kia thật sự hội từ bỏ ý đồ, hay là nói bọn hắn còn có càng lớn âm mưu đang chờ bọn hắn đâu? Tất cả cố gia đều đã bị lật cả giấy lên trời, trung quanh trong thành trì thì tiến hành mấy vòng thám thức tìm tòi, lại vẫn không có phát hiện bất kỳ dị thường. Đối mặt loại tình huống này, Cố Vô Thiên lại cảm thấy có chút kỳ quái, thậm chí trong lòng có chút bất an, đây hết thể hiện quá mức tán tĩnh, chẳng qua thì không có thời gian đi đã điều tra, rốt cuộc qua 2 3 ngày nữa muốn bắt đầu cử hành hôn lễ. Bọn hắn thì không có thời gian tinh thần và thể lực tại chạy lung tung, Cố Vô Thiên vẫn là có chút không yên lòng, chỉ có thể nhường mọi người đem riêng phần mình khế ước thú toàn bộ kêu gọi ra, những thứ này khế ước thú cùng nhau thì có thể phát huy rất cường đại tác dụng. Chúng nó bị phái đi thành trì đông tây nam bắc bốn tay cầm cái cửa trông coi, tất cả trong thành trì lúc này cũng cho nên như vững chắc, thậm chí ngay cả một con muỗi cũng không bay vào được, lại càng không cần phải nói những kia khả nghi thân phận nhân hỏa quay rối ra hỏa. Cho dù thật sự có mắt không mở ra hỏa, lựa chọn người thiên chủ kia động làm chuyện, cũng sẽ bị ngay đầu tiên ngăn lại, Cố Vô Thiên đem tất cả năng lực suy xét đến thứ gì đó toàn bộ suy tính một lần. Cuối cùng, Cố Gia vui mừng nhất ngày này, cũng là náo nhiệt nhất cùng trọng yếu nhất, ngày này chẳng mấy chốc sẽ đến. Ngày này thế nhưng song Hỉ Lâm môn lễ lớn, Tô Mạc luôn cùng ma vực tộc trưởng chi nữ Giang Thi Dao. Cố Vô Thiên cùng hắn mấy cái vị hôn thê, Lăng Vũ Thâm, Huyền Văn, Mị Nương, Điền Tiểu Nga, Chu Linh Lung hôn lễ muốn một khối cử hành. Tin tức này sớm tại mấy tháng trước thì lưu truyền ra đến, đã trải qua mấy tháng bố trí, chuẩn bị thịnh tưởng phong phú, làm một ngày sáng sớm bên trên, tất cả trong thành trì đều là khua chiêng gõ trống ầm thanh. Các tân khách đã nối liền không dứt, tất cả đường phố đều là tràn đầy sung sướng khí tức, khắp nơi đều dán màu đỏ đại hỷ chữ, dường như đạo ở trên con đường đều là người chen người cạnh tượng. Để ăn mừng cái này vui mừng thời gian. Cố gia còn cho chúng bên quê nhà phái phát hỉ kim, tất cả mọi người hiểu rõ Cố gia ở chỗ này là dạng gì thực lực, tự nhiên đều là tới trước nhiệt nhiệt náo náo Tân Quốc. Hôm nay tất cả mọi người không chỉ nghe nói Cố gia cùng ma tộc trong lúc đó thùng ra, Cố Vô Thiên thậm chí còn cưới tiên giới nữ nhân, loại chuyện này đối bọn họ mà nói, đơn giản chính là chưa bao giờ nghe sự việc. Ma tộc bọn hắn cũng không hiểu rõ, huống chi này cao cao tại thượng tiên nhân, thân phận của những người này cùng bọn hắn chỉ sợ cả đời cũng sẽ không có gặp nhau, không nghĩ tới hôm nay thế mà tại Cố gia nơi này mở rộng tầm mắt. Tô Mạc luôn nương tự thân làm ma tộc tộc trưởng chi nữ, tự nhiên là thân phận vô cùng tôn quý, về sau Tô Mạc luôn phát triển thì hội bởi vì cái này mà nâng cao một bước, huống chi bọn hắn thực lực bây giờ đều đã rất lợi hại. Mà càng khiến người ta rung động là Cố Vô Thiên bọn hắn, Cố Vô Thiên thực lực bản thân đã nhìn xem không rõ, không ngờ rằng hắn mấy cái kia nương tử thực lực đồng dạng để người thấy không rõ lắm, từng cái thân bên trên tán phát nhìn khí tức thần bí. Mặc dù lúc này mấy người ăn mặc cũng dị thường ung dung hoa quý, vẫn như cũ ngăn cản không nổi bọn hắn kia kinh thiên tu vi cùng cái giới. Cương giả vi tồn thế giới, chỉ có năm đấm càng lớn, công việc tài năng đủ thời gian càng dài. Nhiều cao thủ như vậy cũng cố vô thiên cường cường liên hợp, chân không dám tưởng tượng bọn hắn cuộc sống sau này sẽ trôi qua hạnh phúc giường nào. Còn có bên cạnh thành trì người, thì là tới nơi này tham gia náo nhiệt, nghe nói nơi này có một nàng tản cố gia, ai đến cũng không có cự tuyệt, toàn bộ nên là thượng khách, thì để bọn hắn có nhìn một lần cho thỏa cơ hội. Tới nơi này tham gia thành thân nghi thức người, bất kể thân phận cao thấp quý tiện, còn có tu vi là cao là thấp, cố gia đều là lấy lễ để tiếp đón, nhiệt tình đem bọn hắn chào hỏi vào trong. Đồng thời dâng lên mỹ vị món ngon cùng với năm xưa rượu ngon, không chỉ để bọn hắn qua đủ mắt nghiện, càng để bọn hắn cũng thỏa mãn ăn uống chi dục thì không ngủ công ngàn giảm xa xôi đến ngưng cái này chẳng. Mà ở bốn cái cửa thành nhận nấp trong góc, mấy cái khế ước thú thì lặng lẽ dấu ở trong đó, không ngừng phóng thích ra khí tức cảm giác hết thảy xung quanh, bọn hắn cũng tại là riêng phần mình chủ nhân hộ tống. Mỗi cái khế ước thú chủ nhân đều là Cố Vô Thiên môn tử, bảo vệ bọn hắn cộng đồng cô gia, là bọn này khế ước thú chức trách, lúc này bọn hắn thì toàn bộ đánh lên 12 phần tinh thần, đem tất cả thành trì toàn bộ bao phủ tại trong nhận thức.